khi diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi hai đạo thân ảnh xuất hiện thời điểm lập tức thành toàn trường tiêu điểm thảm đỏ hai bên đèn thờ lát sáng như ban ngày cặp tay hai người chỗ đi qua tiếng hoan hô không ngừng nhân khí cao để cho hơn ca sĩ không ngừng hâm mộ thảm đỏ phần cuối phỏng vấn khu sớm có nhìn chằm chằm phóng viên đang chờ khi diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi đứng lại phần phật một tiếng lập tức có mịp rô đưa tới diệp tiên sinh xin hỏi đi đến hồng kông có cảm giác gì cái thứ nhất phóng viên vấn đề so sánh ôn hòa có lẽ là vì để cho diệp chi thu nghe hiểu một ngụm n h a tiếng phổ thông nói có chút khải bán cảm giác rất tốt ta diệp chi thu cười nói, kỳ vọng a diệp chi thu suy nghĩ một chút cười nói kỳ vọng đương nhiên là lấy thưởng càng nhiều càng tốt loại kia quả nhiên rất tự tin a đã như vậy hạng hai ký giả vấn đề sẽ không khách khí rất nhiều diệp sinh gần đây trên internet ngươi tranh luận rất nhiều nhưng ngươi bản nhân vẫn không có lên tiếng có thể hay không tuyên bố một cái nhìn cái vấn đề này vừa ra trang diện lọt vào yên tĩnh tất cả mọi người nín thở nhìn đến diệp chi thu tuy rằng hoa hải giải trí nhất diệp chi thu phòng làm việc đều tuyên bố qua tuyên bố nhưng đây là diệp chi thu bản nhân lần đầu tiên tại trước mặt truyền thông làm đáp ứng diệp chi thu sắc mặt không thay đổi đáp sự tình đã rất rõ ràng ta không có đáp ứng là bởi vì không có gì hay đáp lại thái độ của ta đều tại tối nay hát bên trong lập tức có phóng viên kịp phản ứng ý là tối nay chúng thường nói ngày hội diễn hát bài hát mới đạt được diệp chi thu trả lời khẳng định quan sát trực tiếp khán giả lập tức tinh thần tỉnh táo ha ha đến lúc quả nhiên có kinh hỉ không có phí công nhìn hát tiếng quảng đông bài hát mới có chút thu hoạch đám phóng viên bộc u phát h ư n phấn đem mục tiêu di chuyển hướng về ngưu thải vi ngưu tiểu thư t i ệ n tiết lộ ngươi một chút cùng diệp sinh cụ thể quan hệ sao internet truyền cho ngươi cùng diệp sinh là quan hệ người yêu xin hỏi có phải thật vậy hay không dứt tiếng trang diện xuất hiện chốc lát tính mịch thoáng cái tất cả mọi người đều dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía ngưu thải vi quan sát trực tiếp khán giả cũng đột nhiên tinh thần diệp chi thu cùng ngưu thải vi quan hệ cũng nhìn ra được không đơn giản nhưng thoạt nhìn là chuyện gì xảy ra chính chủ tự mình tại ông kính phía trước thừa nhận lại là một chuyện khác tại trên internet chính là có tương đương số lượng chính phủ phấn chờ chút hai người quan thông báo ngày ấy tại mọi người nhìn chăm chú bên dưới ngư t h ả i vi nháy mắt một cái ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía diệp chi thu tựa hồ đang chờ chút phiên liên dịch đặt câu hỏi phóng viên kịp phản ứng ban này theo thói quen dùng tiếng quảng đông ngư t h ả i vi khả năng đối với vấn đề không hiểu rõ lắm diệp chi thu chính là bắt được ngư t h ả i vi đáy mắt sâu bên trong một tia r à o hạn không còn gì để nói cô nàng này mình rõ ràng liền hiểu tiếng quảng đông vung nồi a ngư thảy vi ánh mắt thầm ý rõ ràng là người đến trả lời thuận theo ngư thảy vi ánh mắt đám phóng viên lực chú ý đã chuyển tới diệp chi thu trên thân. dù sao đều giống nhau diệp chi thu sắc mặt không thay đổi nói đùa hoa、wow, như vậy riêng tư vấn đề không quá gần vui a đám phóng viên trên mặt thoáng qua một vẹn vẻ khinh bỉ cái này còn không thân thiện càng riêng tư vấn đề ngươi đều chưa thấy quá a hoặc là có tính tình nóng này phóng viên t r ê n miệng diệp sinh cho chút nhắc nhở diệp chi thu suy nghĩ một chút cười nói có thể hai chúng ta cái là hữu đạt đến trở lên diệp chi thu trả lời để cho tất cả mọi người sưng sở tiếp theo mưa bình luận sôi trào lên ý gì cái gì gọi là hữu đạt đến trở lên chính là hữu tình trở lên a tự suy nghĩ một chút hữu tình trở lên là quan hệ như thế nào hữu đặt đến trở lên người yêu đây coi như là thừa nhận hữu đặt đến trở lên người yêu chưa đầy vẫn là người yêu đã đầy kháo lại chơi chữ trò chơi nghe quân nói một buổi như nghe buổi nói chuyện tiếp theo đặt câu hỏi phóng viên chính là thao một ngụm lưu loát tiếng phổ thông diệp chi thu tiên sinh đối với gần đây trên internet phát động ngăn trả ngươi hơn nữa yêu cầu ngươi rời khỏi hoa ngữ giới âm nhạc ngôn luận xin hỏi đối với lần này người có cái gì đáp ứng cái này sắc bén vấn đề để cho mọi người lại tất cả đều kinh sợ diệp chi thu hướng người phóng viên này trước ngực minh bài nhìn đến tựa hộ là một đoạn thời gian trước gửi bài hát mình rất chuyên cần một cái truyền thông tin tưởng phần lớn f a n ca nhạc vẫn là lý tính mặt khác một số ít cực đoàn quần thể sẽ không ảnh hưởng đến ta hơn nữa ta cảm thấy diệp chi thu cười cười sắc mặt bình tĩnh không có ta hẳn đúng là hoa ngữ giới âm nhạc tổn thất dứt tiếng hiện trường phóng viên đột nhiên trận to hai mắt tiếp tục toàn trường phát ra rào một tiếng thấy một màn này khán giả cũng kinh trong tâm không hẹn mà cùng thoáng qua một cái ý nghĩ thật cũng a quen thuộc diệp chi thu p a n chính là một p h n khắc cảm giác lại tinh tướng nhưng ngẫm nghĩ một chút mọi người lại không thể không thừa nhận diệp chi thu đúng là có trang cái này b ư ớ c tư bản phía sau vừa vội vã có mặt trình n h ợ c quân vừa vặn nghe được câu này đầu tiên là k i n h sợ tiếp theo trong mắt lóe lên một vẻ mê mang trang diện này có chút giống như đã từng quen biết chương bốn trăm sáu mươi lăm ngưu t h ả i vi lần đầu tiên cãi nhau trang bước xong diệp chi thu mang theo ngưu t h ả i vi nên ngang rời đi trình nhựa quân liền vội vàng bắt kịp h a l o t h ả i vi chào ngươi lại gặp mặt trình nhựa quân cười cùng ngưu t h ả i vi chào hỏi tiếp tục đối với diệp chi thu nói thật là p h é lối nga đại tài tử có không diệp chi thu n ữ khí không hiểu ta nói không phải nói thật t r ì n h n h ư ợ c quân cảm giác càng lớn lối đi lắc lắc đầu đem suy nghĩ thanh trừ sạch sẽ t r ì n h n h ư ợ c quân cười nói ta liền nói làm sao cảm giác ban nay một màn kia có chút quen thuộc tại ca sĩ lần đầu tiên gặp mặt ngươi chính là lớn lối như vậy ha ha ngươi không biết rõ nói tới chỗ này t r ì n h n h ư ợ c quân nhỏ giọng nói ngày hôm qua buổi biểu diễn không có ngươi cảm giác tiêu thiên vương cùng t r ư ơ n g nghệ p h ả m sắc mặt đều bung lòng rất nhiều bất quá không khí hiện trường luôn là cảm giác kém một chút d i ệ p chi thu cười ha ha một tiếng ba người vừa đi vừa nói trên đường liên tục có tầm mắt đưa tới tiến vào trong hội trường trình n h ư ợ c quân cũng không đói hoài tới trò chuyện liên tục có hồng c ô n g ca sĩ người chê tắc tiến đến cùng diệp chi thu chào hỏi thoáng cái diệp chi thu mơ hồ thành toàn trường được hoan n g ê n nhất người một màn này đem bên cạnh trình n h ư ợ c quân thấy hâm mộ vô cùng một lần hoài nghi đây hồng c ô n g rốt cuộc là ai địa bàn rất nhanh buổi lễ trao giải bắt đầu mọi người ngồi xuống buổi lễ trao giải quy trình cơ bản giống nhau dễ số lít gôn thưởng vốn là xương thập đại dễ số lít gôn thưởng lúc ban đầu là nhằm vào ca khúc bình thường sau đó sức ảnh hưởng mở rộng gia nhập được hoan n g n nhất người mới thưởng tốt nhất việt quốc n ữ nam nữ ca sĩ thưởng vì vậy mà toàn trường hàm lượng vàng cao nhất được chú ý nhất chính là xếp số một dễ sổ lịch gôn thưởng cùng tốt nhất ca sĩ thưởng diệp chi thu cùng ngu thải vi song song ngồi ở đối diện chính giữa vũ đài vị trí lúc này diệp chi thu bị rất nhiều giới âm nhạc nổi danh hào người vây quanh khác tiểu ca sĩ muốn lên phía trước chào hỏi cũng tìm không đến cơ hội lúc này buổi lễ trao giải vừa mới bắt đầu liền có người đi lên bắt chuyện hà l o xin chào kèm theo thanh âm nhiệt tình một hồi đạm nhạt mùi nước hoa từ châu ngồi một bên kia chuyển đến diệp chi thu quay đầu nhìn lại là một tên không nhận biết nữ ca sĩ tên này nữ ca sĩ vóc dáng tựa hồ rất cao nửa người dưới váy một đôi chân trắng cực kỳ trói mắt diệp chi thu đồng dạng dùng tiếng quảng đông trả lời nữ ca sĩ tính cách tự a hồ có phần cởi mở chủ động tự giới thiệu vậy mà còn là một tên hồng k ô n g tiểu thư diệp chi thu thái độ ôn hòa nữ ca sĩ lại hết sức tựa như quen chủ động tìm đề tài lần này tốt nhất ca khúc phần thưởng để dành có người kia đầu cường điệu quá lợi hại kỳ thực ta rất ngạc nhiên ngươi tiếng quảng đông học thế đó rất khó nghe cửa ra vào thanh âm a diệp chi thu thuận miệng nói bình thường lên mạng tự học trên internet nữ ca sĩ chắc hẳn phải vậy nói xem tv phim sao không phải a nhìn giáo trình học nữ ca sĩ nghi ngờ nói còn có giáo trình hiệu quả tốt sao diệp chi thu nói ra tạm được bất quá ngay từ đầu phải cẩn thận bị người đánh bị người đánh nữ ca sĩ thật rất hiếu kỳ trên internet làm sao dạy diệp chi thu nhớ lại một hồi nói ví dụ như mình ra có ý tứ là cả nhà mình ra giàu sang ý tứ chính là chúc cả nhà người đều lớn giàu đại quý tượng trưng cho tốt đẹp vô cùng chúc phúc nữ ca sĩ sướng sở tiếp tục không nhịn được gì một tiếng m t cười còn có phát nhai là hảo huynh đệ ý tứ chúng ta nhìn thấy hảo huynh đệ liền nói ngươi hảo phát ngai gần như chỉ những thứ này học nhiều thực hành là được nữ ca sĩ sắc mặt nhanh chóng đọ lên che miệng không ngừng cười rốt cuộc thoáng cái cười đến gặp cả người diệp chi thu ngạc nhiên như vậy thường gặp đoàn tử không có khoa trương như vậy chứ nữ ca sĩ mặc chính là lễ phục váy cũng không biết là vô tình hay cố ý đây k h ẽ con heo một mảng lớn trắng loá cảnh tượng khắc sâu vào diệp chi thu m ị mắt mẹ nó vô ý nhìn thoáng qua diệp chi thu k i n h sợ liền vội vàng rời đi tầm mắt một bên khác ngu thải vi bị động tĩnh bên này hấp dẫn nhìn về bên này một cái sau đó nhìn thấy màn này chỉ một thoáng mắt nhìn phía trước diệp chi thu cảm giác bên cạnh nhiệt độ giảm hai lần nữ ca sĩ tựa hồ đối phương mới thấy hết sạch không có phát hiện hơn nữa không có vì vậy kết thúc tán gâu ý tứ vậy ngư i dạng này học tiếng quảng đông cũng có thể viết ra cường điệu thật lợi hại nha kỳ thực đâu ta cũng rất muốn hát ngươi viết hát không biết rõ có cơ hội hay không đang khi nói chuyện nữ ca sĩ lại đi diệp chi thu bên này gần lại gần một chút nhận thấy được không đúng diệp chi thu trực tiếp trả lời khả năng không được ta hát rất đắt tốt nhất ly dìn xịt nha ta đương nhiên biết rồi nữ ca sĩ cười duyên có ý riêng nói ta có cái đề nghị ta có thể dạy ngươi học tiếng quảng đông ngươi giút ta viết bài hát ngươi cảm thấy thế nào nói đến học tiếng quảng đông chữ thời điểm nữ ca sĩ đặc biệt kéo dài âm thanh ọn đèn ọn đ n âm thanh để cho diệp chi thu thẳng lên nổi da gà n g ư ờ i không muốn hại ta a hồng kông nữ ca sĩ nhiệt tình như vậy sao còn có n g ư ờ i cái này học tiếng q u ả n g đ ô n g nó đúng đ ắ n s a o diệp chi thu trong lòng đang cuồng hô không ổn đúng như dự đoán sau một khắc bên hông một hồi hơi đau chuyển đến xảy ra bất ngờ đau xót cảm giác đem diệp chi thu kích thích giật mình một cái quay đầu lại đối diện bên trên ngu thải vi cô nàng này tức giận hai con mắt chờ một chút hay nói diệp chi thu trở về cái chân an ánh mắt sau đó quay đầu một bản đúng đắn đối với nữ ca sĩ nói thật ngại ngùng kỳ thực ta càng muốn học ngoại ngữ nữ ca sĩ xứng sở tuy rằng nghe không hiểu diệp chi thu cảnh bất quá đem lúc này hắn và ngu t h ả i vi chuyển động cùng nhau một màn này để ở trong mắt hiểu rõ đây là cự tuyển cô gái này ca sĩ trong tâm c h n g vui trực tiếp lướt qua diệp chi thu có ý riêng đối với ngu t h ả i vi nói làm sao cùng ngươi bạn trai tán gẫu một chút có cần hay không phản ứng lớn như vậy bạn trai giả lại á hệ câu đến ngươi cái nhóc con bạn trai mà thôi cũng không phải là cua được bạn trai ngươi diệp chi thu thập kinh đây hồng kông nữ ca sĩ còn dã như vậy sao nữ g ca sĩ kinh sợ dùng ánh mắt hoài nghi tại diệp chi thu cùng ngư thảy vi trên thân qua lại quan sát phản phất minh bạch cái gì cô gái này ca sĩ ngược lại cũng thông k h o i vậy mà lập tức nói hay nấy kia không sao thật ngại ngủ dứt lời nữ ca sĩ khôi phục đúng đắn bộ dáng ngồi ngay ngắn trở về vị trí của mình phản phất lúc này tất cả chưa có phát sinh qua trở mắt tốc độ cực nhanh để cho người lưỡi lưỡi diệp chi thu lúc này không quản được nhiều như vậy sắp lại gần ngu t h ả i vi nhỏ giọng nói tỉ tỉ ta cùng nàng không nói gì chớ ăn dầm à. bất quá diệp chi thu giọng điệu nụ cười nói người ban nay có tính hay không cùng người khác cãi nhau một câu kia có chút x o á i ngu t h ả i vi bay cái liếc mắt qua đây sau đó tựa hồ cảm giác chưa hết giận hơi lạnh tay nhỏ xuống chút n ữ a thám ký diệp chi thu biểu tình thống khổ không phải trang cô nàng này lần này thật dùng sức chương bốn trăm sáu mươi sáu cường điệu trúng thưởng tại hai người vừa nhìn vừa trò chuyện người người ta ta quá trình bên trong buổi lễ trao giải từng bước tiến vào cao triều thu được đang tiến hành dễ sổ lịch gôn kim tưởng để danh có trên sân khấu kèm theo đài bên trên người chủ trì đầy nhiệt tình âm thanh màn ảnh lớn thay nhau phát ra bị đề danh năm đầu ca khúc đoạn ngắn xếp ở vị trí thứ nhất chính là diệp chi thu tại h á t một giọng mới đấu chung kết bên trên cường điệu biểu diễn trận này biểu diễn đã sớm trở thành diệp chi thu kinh điện tràng diện một trong video tại các trang web lớn phía trên một chút đánh số lượng vượt ngàn vạn người coi ta là cường điệu đi khuyết đại chỉ vì ta rất sợ khi diệp chi thu tan nát cõi lòng tiếng hát vang lên trong tích tắc hiện trường bùng nổ ra dung trời tiếng hoan hô trên ớ i Diệp Chi Thu t、so、sân khấu một nam một nữ hai tên người chủ trì lại chuyên nghiệp cực kỳ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đem lo lắng công bố nữ chủ trì người hỏi người cảm thấy kêu bài hát sẽ cuối cùng trúng tuyển người nam chủ trì giả vờ bất mãn nói hoa、wow, n g ư ơ i đây là để cho ta đắc tội người a ta còn có sắp xếp về hưu phần này công việc còn muốn làm tiếp vậy ta hỏi ngươi hoặc l à nếu mà ngươi là giám khảo để ngươi chọn sẽ chọn kia đầu nôi bị đá trở về nữ chủ trì người cũng đ ừ n g hoảng sàng khoái nói vậy ta có thể sẽ chọn d i ệ p chi thu nha ta biết nam chủ nhân cười nói ngươi thuần túy chính là cảm thấy người khác tịch tử phạm hoa si ô k nữ chủ trì người giả v ờ thẹn thù nói g n này cũng bị ngươi đã nhìn ra nữ nhân chính là trực tiếp như vậy à toàn trường ầm ầm cười to ống kính lại c h u y ể n diệp chi thu bị ép kinh doanh ngỏ ý cảm ơn đúng là tịnh tử mọi người trong đầu nghĩ người nam chủ trì vô tình đ ả kích ngươi không có cơ hội á người ta ban nay phỏng vấn đều có nói cùng l ừ a thiên hậu là hữu đạt đến trở lên nữ chủ trì che ngực làm đau lòng hình mang theo một phiến sóng lớn mánh l i ệ t ta không tin có thể là người yêu chưa đầy đâu ta còn có cơ hội hai tên người chủ trì lại cắm khoa pha trò mấy câu cuối cùng đã tới đúng đắn tuyên bố phân đoạn thu được thu được đang tiến hành d ạ sổ lịch gôn kim tưởng chính là hai người mở ra trong tay thẻ trong mắt l ó e lên một vệt quả l à như thế thần sắc thể t h à n h tuyên bố diệp chi thu cường điệu chúc mừng hiện trường vang dội tiếng vỗ tay như sấm diệp chi thu đứng dậy cùng n g u thải v i ông tiếp nhận xung quanh ca sĩ chúc mừng đi đến trong sân khấu diệp chi thu từ một tên tóc trắng xám giới ca sĩ tiền bối bên trong nhận lấy cuốc đến tuyên bố chúng thường cảm nghị phân đoạn ông k í n h trước diệp chi thu mỉm cười nói lần đầu tiên tới hồng kông liền bị p a n ca nhạc nhiệt tình cảm động đến cảm tạo a n ca nhạc ủng hộ cảm t ạ phe làm chủ khẳng định cảm t ạ hoa hải giải trí đoàn thể công tác nhân viên lần nữa cảm ơn mọi người hiện trường vẫn là vang dội nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng thét trói hai diệp chi thu lên tiếng vừa quan phương lại ngắn gọn nói xong cũng chuẩn bị xuống đài hai tên gây sự người chủ trì tự nhiên không muốn để cho cái này phân đoạn qua nhanh như vậy đi liền hội vàng lên đài ngăn cản diệp chi thu đường đi diệp sinh xin dừng bước diệp chi thu dừng lại hai tên người chủ trì một trái một phải đứng tại hai bên nữ chủ trì người cố ý đến gần một ít bày ra chụp chung h ọ sơ liều mạng vây tay tỏ ý dưới đài nhiếp ảnh ra nhanh chóng chụp hình cử động này lại mang theo hiện trường một p h i ế cười vàng cũng không thiếu nữ sĩ anh mắt h người đừng phạm hoa si người nam chủ trì đúng lúc tiếp nối ta hỏi n g ư ơ i ban nãy diệp sinh trúng thưởng c ả m nghĩ ngươi hài lòng không nữ chủ trì người lập tức trở mặt cười nói đương nhiên không hài lòng à quá khiêm tốn cùng chính thức ban nãy ta nghe thấy ở bên ngoài phỏng vấn không phải như vậy nha mọi người đồng ý sâu sắc gật đầu ban nãy diệp chi thu một câu không có ta là hoa ngữ giới âm nhạc tổn thất đã sớm chuyển khắp t o à n trường người nam chủ trì cười ha ha một tiếng tiếp tục nói diệp sinh ngươi nhìn nếu là lần đầu tiến tới vậy liền nói nhiều mấy câu nhà hồng công p h á ca nhạc cũng rất muốn nhiều một chút lý giải ngươi diệp chi thu không thành vấn đề cười cười trở về hỏi vậy các ngươi muốn trò chuyện cái gì người nam chủ trì ánh mắt sáng lên lập tức hỏi đó là đương nhiên là tình cảm a kỳ thực ai ai cũng biết diệp sinh ngươi trên internet có một cái tỉnh thánh danh sưng đặc biệt là nói tới chỗ này người nam chủ trì dừng một chút máy quay phim phối hợp ăn ý đúng lúc đem ống kính chuyển qua ngu t h ả i vi phương hướng khi ngu t h ả i vi lạnh lùng mặt cười xuất hiện tại màn ảnh trong tích tắc hiện trường lại vang lên lần nữa ồn ào lên hoan hô tiếng h u gió k u k u người nam chủ trì cười nói mọi người hiểu lầm kỳ thực ta là muốn hướng tỉnh thánh thỉnh giáo bên dưới theo đội nữ nhóc con ký xảo tao Nữ chủ lại lại t mắt mắt. lần này tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú lên nữ chủ trì người tốt ngạc như nói n cái gì là tất sát kỹ nói chi tiết một chút diệp chi thu sẽ cùng mưu thải vi nghi hoặc hai con mắt hai mắt nhìn nhau một cái ha <cười> ha cười nói tất sát kỹ là được yêu cùng thành a câu trả lời này để cho toàn trường s ư ớ n g sở tiếp theo vang dội giống như thủy triệu tiếng vô tay sân khấu phía dưới n g u thải vi nhuyết miệng lên một vệt như có như không đường cong trong hai t r ò n g mắt nụ cười làm thế nào cũng không che giấu được quan sát trực tiếp khán giả gọi thẳng học được đợt này trả lời mắt điểm theo đuổi con gái tất sát kỹ chính là yêu cùng thành học được đến từ tình thánh đích thân dạy dỗ mọi người không nên bị hắn l ừ a g ạ t kỳ thực cuối cùng vẫn xem mặt tiết mục hiện trường hai tên người chủ trì cũng là sắc mặt thán phục rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn thả diệp chi thu rời đi trở lại chỗ ngồi xung quanh ca sĩ lại là một phiến chúc mừng lúc này đến gần nữ ca sĩ ánh mắt thú ván không ở hướng bên này liếp diệp chi thu thả xuống c ú t sắp lại gần n g u t h ả i vi g i à n h công một bản thấp giọng nói thế nào câu trả lời này hài lòng đi diệp chi thu nói chuyện hơi nóng đánh vào bên hai n g u t h ả i vi tinh xảo rái thai nhanh chóng dính vào một vệ đỏ bừng n g u t h ả i vi ngạo kiều hư nhẹ một tiếng dừng chốc lát nhỏ giọng nói miệng lươi chân chu diệp chi thu cười hắc hắc n g u t h ả i vi sắc mặt bộ t phát đỏ tươi quay đầu nhìn về phía diệp chi thu nhưng mà lúc này diệp chi thu ánh mắt đã rời về phía sân khấu không có lưu ý đến ngũ thảy động tác ngũ thảy có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. chương bốn trăm sáu mươi bảy yên lặng là vàng buổi lễ trao giải đã tiến vào giai đoạn cuối không khí của hiện trường lại bộc phát nhiệt liệt thu được tốt nhất quốc ngữ nam ca sĩ phần thường là hai tên người chủ trì nhìn về phía trong tay thẻ lớn tiếng tuyên bố diệm chi thu chúc mừng đang chọn lên đài bối cảnh âm nhạc thời điểm ban tổ chức quả thực làm khó một hồi lâu h á tiếng vỗ tay vang lên mọi người buộc phát mong đợi thu được nên giải thưởng ca sĩ dựa theo lệ thường sẽ hiện trường hiến hát hơn nữa diệp chi thu tại trước khi so t à i phỏng vấn tiết lộ có thể sẽ mang theo ca khúc mới hiện trường trước màn ảnh không ít khán giả c h ờ đúng là một khắc này cầm trong tay cúp đưa cho công tác nhân viên diệp chi thu cầm lấy mịt rô đứng tại chính giữa vũ đài gần đây trên internet liên quan tới ta thai tiếng tình dục tương đối nhiều ta vốn người không có lên tiếng là cảm thấy không có cần thiết này không phải là có công lý thật vĩnh viễn là thật bài hát này là thái độ của ta cũng đưa cho một mực tin tưởng cũng ủng hộ ta bằng hữu cùng các ngươi lẫn nhau miễn hát tiếng quảng đông khúc yên lặng là vàng đưa cho mọi người lỗ thành diễn viên hoàng chính dân trong nhà Vẫn n hoàn hoàng ư hoàng cũ chính, chính dân gật đầu một cái nói n g h y một hồi tác phẩm của hắn lần trước ca sĩ đấu chung kết diệp chi thu sáng tác hai bài hát đáy biển mình để cho hoàng chính dân ấn tượng sâu sắc người đại diện gật đầu một cái nói ra đáng tiếc đây diệp chi thu đoán t chừng là đỏ quá lợi hại cũng bị người chật ép gần đây trên internet chuyện kia vừa nhìn thủ đoạn liền cùng năm đó đối phó n g ư ơ i gần như quanh đi quẩn lại đều là kia mấy thứ hoàng chính dân im lặng không lên tiếng người đại diện tiếp tục nói bất quá hắn hậu đài so với chúng ta ban đầu cứng đến nỗi nhiều hoa hải giải trí động tác rất nhanh từ hoa hải giải trí thái độ đến nhìn đây diệp chi thu quan hệ tốt giống như không chỉ ký hợp đồng nghệ nhân đơn giản như vậy đối phương đoán cũng là cũng lên tìm không đến cơ hội tốt gì mạnh hơn đoán lần này nào lộn ngược lại diệp chi thu nhân khí có khả năng cao hơn một tầng đúng rồi nói tới chỗ này người đại diện đột nhiên nghĩ tới cái gì Cái kia tiên kiếm kỳ hiệp người đại diện gật đầu một cái tuy rằng hoàng chính dân lộ ra không câu chấp bộ dáng nhưng nhận thức nhiều năm hắn sao có thể không nhìn ra hoàng chính dân trong mắt không che giấu được không cam lòng cùng ảm đạm người đại diện trong lòng cũng làm cho này nhận thức nhiều năm hảo hữu cảm thấy không đáng hắn chỉ là cần một cái cơ hội a bất đắc dĩ thầm than một hơi người đại diện cùng hoàng chính dân tầm mắt lại ném trở về trong màn ảnh hiện trường diệp chi thu lời nói đưa tới một phiến nho nhỏ gây dối mà khi tràn đầy cổ vận nhạc đệm cổ tranh tiếng vang khởi trong tích tắc tất cả mọi người tất cả đều run lên trong lòng lực chú ý lập tức bị hấp dẫn sau đó diệp chi thu biểu diễn cũng đã bắt đầu gió đêm lấm lấm cô độc nhìn lại chuyện xưa quá khứ là dĩ v ã n g ta tràn đầy g i ậ n phẫn vu cáo cùng chỉ trích thứ động đầy bụng khí không tức giận đối với lời đồn phản ứng rất là rẻ chừng yên lặng là vàng là kiếp trước một đời ca thần có thể cho mạo kiệt viết chữ tấm quốc vinh soạn nhạc làm kinh đi Đồng d đồn, mình mình vì vậy mà khi diệp chi thu đoạn thứ nhất ca từ hát ra bên trong sân nguyên bản sao động bầu không khí từng bước tính mịch mọi người đều là yên lặng xuống trong sân khấu diệp chi thu nói liên tục tiếng hát tiếp tục hát bị giáo huấn được sách trải qua chỉ dẫn hiện đã nhìn thấu không còn từ vây nhưng cảm giác có phần cân nhắc không còn như dĩ vang đó đẩn gặt lệ vết nhẹ nhàng cười đi ca khúc tiến vào điệp khúc bộ phận diệp chi thu âm điệu không cao thật thà mà sâu sắc ca từ lại hát vào không ít người trong tâm tối tăng bên trong đều sớm chú định ngươi giàu hoặc lá mổm là sai vĩnh viễn không bao giờ đối với thật vĩnh viễn là thật đảm nhiệm ngươi sao nói an thủ ta v vân từ đầu đến cuối tin tưởng yên lặng là vàng nghe đến đó hiện trường trước màn ảnh không thiếu niên kỷ từng trải thiên về thành t h ụ khán giả đã trở nên động dung lúc này tại phía xa lỗ thành hoàng chính dân kinh ngạc nhìn màn ảnh sắc mặt vô cùng phức tạp diệp chi thu bài hát này lại hát đến hắn cái này trải qua thay đổi nhanh chóng trung niên trong lòng nam nhân đi tới nhớ lại mình năm đó nhận được hiệu lầm n h ư u hại luôn là nộ khí trung tiên phi thường để ý nghị luận của người khác vội vã đi d ạ i bày bị giáo hân sau đó mỗi lần bị hỏi tới chuyện này luôn là cùng người khác tranh mặt đỏ tới mang h a i cuối cùng l u ô n lạc tới không có đoàn phim dám dùng tình cảnh hôm nay lại lần nữa phân chấn thay vì nói là thấy g i kỳ thực hoàng chính dân sâu trong nội tâm mình biết rõ không như nói là một loại thỏa hiệp màn ảnh trước mặt diệp chi thu tiếng hát phản phất t ừ phương xa nhẹ nhàng vào tới không phải là có công lý ăn nói cẩn thận chớ mạo phạm người khác gặp gió lạnh mưa ngừng quá nghiêm túc tự tin lòng tràn đầy bên trong ngừng để ý tới c h â m biếm cùng chất vấn cười mắng từ người tự nhiên làm người nghe thấy cười mắng từ người tự nhiên làm người thời điểm hoàng chính dân trong tâm lại lần nữa rút nhẹ phản phất đột nhiên liền hiểu trước kia đối mặt gặp phải phê bình chỉ trích l ờ i đồn cũng dễ dàng bị ngoại giới âm thanh ảnh hưởng không làm được tâm như mặt nước phản lặng kỳ thực cuối cùng đều là mình cho mình đan dệ một tâm lưới càng dãy ruộn tranh thoát tắc càng lún càng l hoàng chính dân tâm cảnh không khỏi giống như sáng tỏ thông suốt một bản thoáng c á i trống trải lại hướng trong màn ảnh đạo kia sắc mặt bình tĩnh trên mặt mang đ ạ m n h ạ t mỉm cười trẻ tuổi thân ảnh nhìn lại bội phục trong lòng không thôi mình năm đó nếu là có bậc này tự tin lòng tràn đầy bên trong cười mắng từ người tự nhiên làm người cảnh giới làm sao cứ thế này bên cạnh người đại diện nhìn đến hoàng chính dân nhiều lần biến ảo sắc mặt lại nhìn về phía trong màn ảnh biểu diễn thân ảnh trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần hắn mặc dù không phải chuyên nghiệp âm nhạc nhân sĩ nhưng một ca khúc tốt và không tốt vẫn là nghe đi ra bài hát này từ thẳng thấu xuyên nhân tâm viết hết nhân sinh trăm loại trạng thái, là ca khúc. cũng là nhân sinh là trên ẻ tuổi, Trước Thải t Ngu lại Vi lý có cùng có ca. do song gì không họn. r sân khấu diệp chi thu biểu diễn tiến vào cuối cùng bộ phận người thiếu niên tự nhiên là người tiếp tục đi tự nhiên là người một khúc kết thúc diệp chi thu hơi túi người cảm ơn hiện trường yên lặng chốc lát sân khấu phía dưới nơi nào đó có tiếng vỗ tay trước tiên vang dội là n g u t h ả i vi lúc này đang đứng lên nhẹ nhàng vỗ tay tiếp theo bầu không khí tựa hồ bị tiếng vỗ tay kéo một bản tiếng vỗ tay từ bốn mặt chuyển đến dần dần tiếng vô tay như sấm càng ngày càng nhiệt liệt xen lẫn không ít khán giả hoan hô cùng tiếng thét trói thai không khí của hiện trường tại lúc này đạt tới điểm cao nhất lúc này quan sát buổi lễ trao giải trực tiếp khán giả từ lâu sôi sục ngưu bức nguyên lai、like, hảo âm nhạc thật không cần phân biệt vừa nghe liền biết rồi lúc nào ta mới có thể cùng cậu tác giả một dạng tiêu sái quả nhiên là diệp chi thu phong cách làm người đơn giản ngươi thật ta thật hơn ngươi giả ta chuyển hơn cười mắng từ người tự nhiên là người giá từ ba năm học nói chuyện cả đời học im lặng bài hát n g y từ cảnh giới quá cao cao đến không thể tin được là hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi viết đi ra diệp chi thu ta nói không có ta là hoa ngữ giới âm nhạc tổn thất ung dung tiêu sái ban nãy một cái nháy mắt ta thật thấy được thiên vương siêu sao cái bóng ta cảm thấy hắn đã là chỉ bất quá hắn tuổi quá trẻ cho người một loại h ảo giác giao cho thời gian đi nghiệm c h ứ n g đi ta không đến hai mươi siêu yêu thích bài hát này bình thường sao sẽ ở chim cánh c ụ tâm nhạc bên trên tuyến a hiện tại liền muốn tuần hoàn chiếu buổi lễ trao giải còn không có kết thúc theo lý mà nói ca sĩ biểu diễn xong liền trực tiếp tối lui nhưng diệp chi thu một lần nữa bị hai tên sắc mặt kích động người chủ trì ngăn lại người nam chủ trì mặt đầy thán phục khủng khiếp thật là khủng khiếp không biết do các vị làm sao mớn yên lặng là vàng bài hát này thật hát tiến vào trong lòng ta đi tới lần này nữ chủ trì người không cần trang trong mắt ánh mắt sùng bãi đã không che giấu được ta thẳng thắn bài hát này sau này sẽ là ta yêu nhất người nam chủ trì hiếm thấy không có nhổ nước bọn mà là nói ra ta nhìn hiện trường rất nhiều giới âm nhạc tiền bối đều rất kích động không như mời bọn họ tuyên bố mình một chút cái nhìn khán đài hàng thứ nhất mỗi người đều không ngoại lệ đều là tóc trang sám đều là hồng công giới âm nhạc tiền bối cấp nhân vật nhưng mà mười phần hí kịch tính chính là vị thứ nhất lên tiếng tiền bối hẳn là người quen cũ hoàng tây sơn hiện trường vang lên nho nhỏ gây dối hoàng tây sơn cùng diệp chi thu â n đoán từ xưa đến nay hơn nữa người này độ lượng không lớn lúc này còn có thể khách quan bình luận sao tuy rằng lúc này ố n g k í n h quét qua thì hoàng tây sơn sắc mặt cùng mọi người không khác cũng là mặt đầy thán phục cùng chấn động sắc mặt phức tạp hoàng tây sơn trầm mặc chốc lát phun ra hai chữ kinh điển nói xong hoàng tây sơn đem lời ố n g đưa cho vị kế tiếp hiện trường mọi người ngẩn ra tiếp tục lại vang lên lần nữa nhiệt liệt tiếng vô tay lúc này đám phóng viên cũng l i ề u mạng nhấn đèn flas h tâm lý kích động đối với một màn này bạn tin tựa đề viết như thế nào đều viết xong một bài yên lặng là vàng để cho diệp chi thu cùng hoàng tây sơn một hát tiêu tan đ ơ n cứu làm kinh điển hoàng tây sơn bị hát phục hoàng tây sơn sau đó còn lại mấy tên giới ca sĩ lao tiền bối lần lượt phát biểu ý kiến đều không ngoại lệ đều là cực cao đánh giá cuối cùng như là cực kỳ có hy vọng một tên lời của lao tiền bối càng đem toàn trường người hung hăng d ù n một hồi ta cảm thấy dễ số lịch n thưởng bán tổ chức hẳn đạt tạ diệp chi thu tiên sinh bởi vì hắn mang đến yên lặng là vàng bài hát này tối nay là hồng công giới âm nhạc may mắn dứt tiếng hiện trường vang r ộ i nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếp tục bầu không khí càng thêm nóng d a n lên người nam chủ trì lúc này từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại cười nói mỗi một vị tiền b ố i đánh giá cũng rất cao à. ta có dự cảm diệp chi thu tiên sinh có phải hay không đã đặt trước lần tiếp theo kim c ú c thưởng tại hiện trường khán giả trong tiếng cười rốt cuộc hai tên người chủ trì lưu luyến để cho diệp chi thu rời khỏi sân khấu trở lại chỗ ngồi diệp chi thu lần nữa nhận được xung quanh ca sĩ nhiệt tình quá đáng hoan g h ê n h đã tiến vào hồi cuối buổi lễ trao giải tiếp tục tốt nhất tiếng quảng đông nữ ca sĩ thưởng trúng thưởng người là trình n g ư c quân hiện trường tiếng vô tay nhiệt liệt khán giả rõ ràng đối với tên này sinh trưởng ở địa phương hồng kông s á t phổi tiểu thiên hậu mười phần xem trọng ca sĩ biểu diễn trình ngược quân biểu diễn lần nữa thu được cả sảnh đường gieo họ khen ngợi tiếp theo đi đến cái cuối cùng giải thưởng thu được tốt nhất quốc ngữ nữ ca sĩ phần thường là nam nữ người chủ trì thanh âm vang dội thế thanh tuyên bố ngưu thả i vi chúc mừng khi ống kính chuyển đổi đến khí chất lạnh lùng như nữ thần một dạng ngư thả vi thì hiện trường tiếng hoan hô lần nữa đạt đến một cái cực điểm thiên hậu ngư thả vi nhất khí vô luận là ở đâu đều là thông sát ngư thả vi tự nhiên cùng diệm chi thu ô n chúc mừng thành thực lên đài đ à i bên trên ngu t h ả i vi nhận lấy q u ố c tuyên bố chúng thưởng cảm nghĩ thời điểm cơ hồ hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người ánh mắt diệp chi thu bên người chủ động bắt chuyện tên kia nữ ca sĩ là ngoại lệ nữ ca sĩ lặng lẽ nhìn diệp chi thu g ò má một cái tâm lý ẩ m ẩ m nhảy lên hiện tại ngu t h ả i vi lên đài lãnh thưởng mình có cần hay không lén lút hướng về diệp chi thu muốn một phương thức liên lạc hoặc lưu cái phương thức liên lạc cái gì nguyên bản nàng là nói quy củ giang hồ người ta đều danh thảo có chủ liền không chuẩn bị tiến đến cái giày nhưng mà bên người đây xoái cà không giống nhau a trẻ tuổi nhiều tiền tài hoa cao đến mình không nhìn tới đỉnh đây m ị lực để cho nàng có chút không cầm được tuy rằng không quá thỏa đáng nhưng nếu mà đem cái này g ó c tường cậy tới tay liền tính cậy thành công một chút cho tự viết vài bài hát cái gì cũng đáng giữa lúc nữ ca sĩ trong tâm xoắn suýt thời điểm đài bên trên ngu thả i vi cùng diệp chi thu giống nhau như lúc một bản ngắn gọn trúng thưởng cảm nghĩ đã kể xong mặc kệ nữ ca sĩ quyết tâm tiếp tục thay đổi nét mặt vui cười khuôn mặt tươi cười quay đầu hướng bên cạnh diệp chi thu nhìn đến diệp đại ca trên sân khấu ngu thả vi mỉm cười nói biểu diễn phân đoạn ta muốn mời một người cùng ta xong ca mọi người s ữ n g sở thuận theo n g u t h ả i vi tầm mắt nhìn lại diệp chi thu bị bên người xảy ra bất ngờ họ đẹp âm thanh làm cho trong lòng cả kinh sau đó lại vừa lúc bị n g u t h ả i vi quý đến giống như như chạm điện đột nhiên đứng lên nữ ca sĩ sắc mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên chỉ nhìn đạt được diệp chi thu cằm hiện trường khán giả kịp phản ứng nguyên lai、like、là n g u t h ả i vi cùng diệp chi thu song ca ban nãy diệp chi thu hát song yên lặng là vàng mọi người liền có điểm chưa thỏa mãn lúc này có thể nghe hai người song ca tự nhiên một vạn cái nguyện ý đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay diệp chi thu bước lên sân khấu trong sân khấu diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi hai mắt nhìn nhau một cái ngư t h ả i vi ánh mắt tỏ ý ngươi lại nói diệp chi thu mỉm cười hắn phát hiện cô nàng này cùng với mình thói quen nghe mình chỉ huy thật giống như có chút biến lời ư khuynh ê ư ớ n g ở toàn trường ánh mắt mong chờ bên trong diệp chi thu giơ lên mịt rô tiếng quảng đông bài hát mới đêm trăng tròn đoàn tụ đưa cho mọi người trước thời hạn chúc mọi người trung thu vui vẻ quả nhiên mọi người trong lòng đại định tiếp tục không chút nào cất giữ thả ra mình hoan hô cùng tiếng tét trói thai chương bốn trăm sáu mươi chín không để cho đi a đêm trăng tròn đoàn tụ bài hát này ở kiếp trước từ hồng kông ca sĩ đảm nhiệm hiền đủ dương thiên biểu diễn có quốc ngữ tiếng quảng đông hai cái phiên bản là một bộ cùng tên điện ảnh hoa hảo n g u y ệ t viên ca khúc chủ đề cùng t r u y ề n b á độ cực cao ca khúc so với điện ảnh nổi tiếng tuy rằng kém rất nhiều nhưng mà lại là một bộ rất có ý tứ cổ trang kịch vui phim tình yêu phim b ô sự đại khái là có một vị hàm hương công chúa mười phân lạ lùng địa tiên h sinh sẽ phát ra một cổ khó người mùi thối không có ai nguyện ý tiếp cận ngự ý cũng không thể tránh được vì cho đau lòng nhất công chúa chọn phò mã hoàng đế chiêu cáo thiên hạ chỉ cần vị nào người có tài năng có thể đem công chúa quái bệnh chữa trị liền đem công chúa gà cho hắn nam chính chính là một tên nghèo hoa tượng trần mộc、khê. không sai liền gọi cái tên này không phải ném quả bom cái kia t r ầ m mộng khê nỗ lực cùng thần ý tranh thủ thay công chúa trị liệu cơ hội nhưng thủ lãnh ngựa y phi thường khinh bị xuất thân nghèo hèn t r ầ m mộng khê đối với chỗ hắn nơi làm khó dễ thần ý đề nghị tìm ra thân thể con người thơm h u y ệ t tiến hành c h ă m cứu t r ầ m mộng khê tắt sáng tạo ra thơm hôn trị liệu pháp khắp nơi tìm có mùi túi người làm thí nghiệm thỉnh thoảng tại một cá thị trường vô tình gặp gỡ bàn cá thiếu nữ hà hương lần đầu tiên thí nghiệm thất bại chỉ có hàm hương huyện ý không chối từ lao khổ tiếp tục giúp đỡ trâm n g k ê làm thí nghiệm lại không đoạn khuyến khuyến kh cuối cùng m vẫn trầm mộng khê dùng lánh hương hoàn lệnh công chúa ngọc thể phát ra thơm dịu giữa lúc hoàng đế chuẩn bị vì công chúa trắng trợn chúc mừng thì công chúa thân thể đột nhiên lại khôi phục b u ổ tối giữa lúc trầm mộng khê hướng về công chúa nhận tội thì mới biết công chúa chính là hàm hương hai người cuối cùng thành quen thuộc toàn bộ cố sự tuy rằng có chút tục sáo nhưng mà có không ít ý mới tuy rằng đã hơn m ộ ư ơ i năm đi qua nhưng trong đó hiện ra ái tình chủ đề đặt ở đường kim vẫn khiến người cảm giác m ư ờ i phần rất khác biệt tuy rằng lẫn nhau đều không hoà n mỹ nhưng chỉ cần yêu thật lòng cá mẹ một lứa liền nhất định có thể để cho yêu đương thật dài thật lâu như thế không tầm thường để tiếng xấu m u ô n đời câu chuyện tình yêu không khỏi để cho người vì đó tim đập thình thịch cung điện ảnh một dạng hoa hảo nguyệt viên bài hát này đồng dạng là thoải mái khoai trá phong cách trên sân khấu diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi phân c h ạ m hai bên nhanh nhẹn tiếng tì bà tiếng vang khởi ngư thảy vi trước tiên hắt lên lời tỏ tình gửi nha gửi xuân ý bay nha bay ai đang nhảy nha đập tâm cũng so sánh ta ra mặt g à y đáng tiếc người n h a ngươi không sai phải làm ta dự bị tuồng đem đầy tháng không chiếu ngươi từ u y mỹ khi n g u t h ả i vi trong e o trong suốt âm thanh xuất hiện hiện trường không thể ức chế lại vang lên lần nữa tiếng hoan hô một phiến d i ệ p chi thu ca sĩ cũng theo đó đuổi theo minh nguyệt đẹp nha đẹp chỉ trách hoa hảo hiến bay một mình ai đang hát nha hát phất kéo xuân ý cười h ò a mi nhất g h é t người n h a ngươi sai đem hôn gió tiếp rơi xuống đất lên trời trong cung điện đánh thức ngươi không ít quan sát trực tiếp khán giả trong tầm kinh hỉ vô cùng đây là thiên hậu ngư thảy vi lần đầu tiên biểu diễn hát tiếng quảng đông khúc hoa êm hai không được ngu thải vz i ta a hai người k i a âm thanh cũng quá hòa hải đi chật chật hảo một cái tình trạng ý thiếp có hay không hiện trường huynh đệ phải hay không là dông khí bên trong đều tràn ngập yêu mùi g i ắ m chua vì sao lại muốn cho ta nhìn thấy cái này ca khúc c a đoạn kết thúc hai người nhìn nhau c ư ờ i một tiếng tề thanh biểu diễn dựa vào trăng tròn chiếu khắp chiếu và giảm một đôi lên đ ư ơ n g trong nước đùa trăng tròn cao chiếu đẹp hơn đẹp này yêu không muốn thời kỳ thực tập đang chờ ngươi nha ngươi bay trên trời lại đi n ộ địa thừa dịp hoa thật tròn thắng con con không chơi trò lửa bịp thoải mái khôi hài nhịp điệu cùng ca từ để cho hiện trường mọi người nghe mỉm cười đồng thời trong lòng cũng lần nữa c ả m thán diệp chi thu lại mang theo một bài khiến người ấn tượng sâu sắc hảo tác phẩm điệp khúc kết thúc lần nữa tiến vào ca khúc c a đoạn diệp đem rượu đem tiên vấn lựa đem rượu đem tiên vấn diệp hoa nợ khởi p h o n g vân lựa hoa nợ khởi p h o n g vân diệp khi nào chỗ nào thật giống như hướng dẫn từng bước một bản diệp chi thu hát một câu ngũ thải vi cũng đi theo hát một câu hơi có điểm phu sướng phụ tùy ý tứ hai người một bên hát một bên hướng về đối phương đi tới khi nào chỗ nào một câu sau đó hai người lần nữa xong ca ôm người ngọc minh nguyệt trong gối ấn dựa vào trăng tròn chiếu khắp chiếu và dặm một đôi lên đương trong nước v ừ a h á t đến ôm người ngọc minh nguyệt trong gối ấn thì mặt đối mặt diệp chi thu khỏe miệng chứa được một nụ cười hơi nhũ m ẩ y bị đùa g ỡ n n g u thải vi hà phi hai gò má không có lấy m ị p rổ p h ổ n một cái tay khác đưa ra ngoa tạo đây chính là ở trên vũ đài diệp chi thu kinh sợ theo bản năng cũng vội vàng đưa tay n g ă n trở kết quả hai cái tay chạm vào thời điểm ngũ thải vi thuận thế giác biến thành hai người dắt tay xong ca hình ảnh diệp chi thu lúc này mới lưu ý đến cô nàng này trong đôi mắt nghịch ngậm nụ cười không khỏi d ở khóc d ở cười hiện trường khán giả không nhìn ra khắc thường chỉ cảm thấy đây là hai người chuyển động cùng nhau hiện trường hoan hô tiếng huýt gió không ngừng lúc này p h o n g phát sóng trực tiếp mưa bình luận lại là một hồi c u ộ n cuộn. bị đụng đầu bị đụng đầu cách màn ảnh đều có thể cảm nhận được yêu mùi g i á m chua diệp chi thu mọi người không muốn muốn hơn nhiều đây chỉ là rất bình thường sân khấu chuyển động cùng nhau kể chuyện cười hữu đạt đến trở lên một khúc kết thúc hiện trường van rội tiếng vô tay như sấm dần dần không biết từ nơi nào bắt đầu ẹ n có âm thanh dần, dần dần tiếp theo vang vọng toàn trường sắp mặt thán phục nam nữ người chủ trì đi tới lại một lần nữa đem hai người lưu lại người ta là thần tiên quý nữ người nam chủ trì đối với nữ chủ trì người cười nói ta đều nói ngươi không có cơ hội a nữ chủ trì người mặt đầy thương tiếc lắc đầu liên tục nói ra đã tan nát coi lòng a kỳ thực buổi lễ trao giải tới đây đã sắp kết thúc nhưng lúc này hiện trường hẹn có âm thanh vẫn đã lui đi người nam chủ trì mặt đầy làm khó đối với diệp chi thu nói diệp sinh tất cả mọi người rất không nỡ bỏ a tối nay ngươi cùng mu tiểu thư một bài hoa hảo người viên tổn thương như vậy bao nhiêu nam lòng của thiếu nữ ngươi nhìn bên cạnh nữ chủ trì người liền đội vàng bổ xung nói hiện trường sẽ không âm thanh liên tục thấy diệp chi thu thái độ có chút ra hắn ra người nam chủ trì vội và nói không gì đạo diễn bảo hoàn toàn không thành vấn đề sân khấu phía dưới một tên đeo mắt kiếm sắc mặt kích động trung niên nam nhân liệu mạng đánh ok thủ thế đùa hiện tại dễ sổ lịch gôn bội lễ trao giải tỷ lệ người xem đã chế gần năm năm qua đỉnh cao nhất không nên nói nhiều hát một bài hát nhiều hát mười đầu tiết mục tổ đều tình nguyện a có thể a diệp chi thu trả lời vô cùng sảng khoái dứt tiếng hiện trường r u n g trời tiếng hoan hô mấy phải đem nóc nhà l ậ t tung không khí hiện trường quá mạnh liệt diệp chi thu cũng h ứ n g khởi hát lại lần nữa đầu bài hát mới đi các người muốn nghe tất sát kỹ vẫn là yêu cùng thành chương bốn trăm bảy mươi nào có cái gì tất sát kỹ diệp chi thu lời nói khiến cho hiện trường tất cả mọi người sửng sốt một chút cái quỷ gì đây không phải là ban náy người chủ chỉ hỏi hẹn họ kỹ xảo thì câu trả lời của ngươi sao tất sát kỹ cùng yêu cùng thành rõ ràng đều là tên bài hát mọi người đều có điểm bị diệp chi thu đ â y một đợt thao tác xuất sắc đến sau khi phản ứng hiện trường rào một tiếng sôi sùng sục phô thiên cái địa sóng âm bên trong vậy mà phần lớn đều là gọi tất sát kỹ yêu cùng thành vừa nghe liền biết đại khái có ý gì mọi người rõ ràng nói chuyện yêu tất sát kỹ là cái gì càng hiếu kỳ hơn diệp chi thu khẽ mỉm cười cầm lấy mi tô nói phiền phức một hồi hậu đài công tác nhân viên sân khấu phía dưới kinh nghiệm phong phú trợ lý tiểu như đã bạch bạch bạch chạy đến hậu đài đi tới tất sát kỹ là kiếp trước một bài phi thường trứ danh tiếng quảng đông tình ca từ hồng công chứ danh từ ăn ở lâm tịch viết lời ca sĩ cổ t tên bài hát là tất sắc kỹ nhưng ca khúc biểu đạt nội dung chính là nơi nào có cái gì tất sắc kỹ bất quá dựa vào ta thích ngươi sân khấu hiện trường nam nữ người chủ trì n g u thải vi thối lui tại hiện trường mọi người nín thở mong đợi ánh mắt bên trong d i ệ p chi thu bình tĩnh tiếng hát vang r ộ i ngươi gần đây lại lại thêm không ta đang phòng bị đứng phát công có thể miễn cưỡng kiêng đau lòng nhưng cổ họng còn tại đau ngươi tại nhớ thở xưa ta cũng hiểu còn khen ta đủ đi lên nhưng tiếc là khi đó ngươi đều không tin tâm tư cẩn thận khán giả cẩn thận tỉ mỉ phía trước mấy câu ca từ đã bày ra ra một cái đại khái hình ảnh hai người đã tách ra lúc này bạn gái cũ tìm một cái thời gian ước chừng nam chủ nhân đi công cắn đến tán gẫu một chút ôn chuyện một chút nam chính chiếm được tin tức này tâm lý thầm nói không ổn vì sao rất tự nhiên từ cổ họng còn tại đ â u có thể thấy được hắn vẫn chưa có hoàn toàn thả xuống ta đang phòng bị đừng phát công là một câu rất thú vị nói tại nam chính xem ra mỗi một lần gặp mặt đều như cùng lần chiến tranh một dạng cần bị binh g i á o hơn mã ngoan cường chống đỡ địch nhân xâm nhập nhưng tiếc là khi đó n g ư ờ i đều không tin đạo hạnh của ta đều đánh giá thấp ngươi ta tưởng rằng chống đỡ k h i một câu vì sao không tìm xem ngươi hát tới đây diệp chi thu âm thanh b ỗ n g dưng đề cao ta luyện đến lại quật cường lại hết cũ cũng vĩnh viễn không cách nào so sánh được hướng theo diệp chi thu biểu diễn tiếp tục c ó sự hình ảnh cùng nội dung lại rõ r à n g chút gặp mặt bắt đầu quả nhiên như nam chính dự đoán bạn gái cũ đã bắt đầu phát công nàng hẳn tại khen ai lại thăng chức tăng lương quả nhiên đủ đi lên nha cố lên đối với lần này nam chính chỉ có thể c ư ờ i khổ trong tâm tự dễ ước sau khi chia tay ngoại trừ cố gắng làm việc ta còn có thể làm được cái gì chứ chỉ tiếc lúc đó ngươi cũng không tin ta có thể làm được điều này đi lúc này lần đầu tiên giao phong Tuy r ằ tìm tìm nghe nữ c nói như vậy gáy lòng bị đột nhiên dung một cái nam chính mới phát hiện cho dù mình làm muôn vàn chuẩn bị cũng hoàn toàn không có một tia hy vọng thắng lợi từ nghe thấy tin tức hai người ước hẹn gặp mặt đến âm thầm phòng bị đến lần đầu giao phong lại tới bị tất sát kỹ tùy tiện đánh bại hình ảnh đã bừng bừng mà ra bị một câu vì sao không tìm xem ta tất sát kỹ một chiêu bắn c h ú n g sau đó nam chính chỉ có thể tiếp tục bị động phòng ngự mà hạ bàn không v ư ơ n g hắn lúc này lại làm sao có thể hay là nữ chủ đối thủ ngay sau đó điệp khúc bộ phận chung chung điệp điệp chính là một bộ liên kích cầu n g ư ơ i đừng muốn như từ trước t u ầ n thục chạm ta mà ta hỏi ta vì sao còn có thể chạm tổn thương ta đừng để cho ta thất bại thảm hại thua càng nhiều â hát cầu n g ư ơ i đừng nói bỏ qua ta kỳ thực cũng yêu ta dựa vào cái gì kỹ dương bỏ qua cho ta ngươi đã phản phất có thần trợ một cửa hải tâm ta đã bằng lại giết chết ta điệp khúc bộ phận diệp chi thu một đoạn thật hay giả âm thanh hoán đổi tự nhiên kiểu hát để cho tất cả mọi người kinh diễm vô cùng phía trước chủ hát bộ phận cũng còn tốt điệp khúc vừa ra trên ự mực c căng. Lúc này, quen thuộc、Diệp、Chi Thu fan ca nhạc mới phát hiện, chẳng biết lúc tiếp hát Thu phát biết một bài biểu diễn Diệp mới hiện, đem độ quen này này, nào, khó fan n kéo mới mơ một Diệp Chi hoa thủ tháng Diệp Chi Thu, nghệ thuật ca hát đã mơ hồ trở thành hắn hạng hạ trong. ca trở Trên cường đã sân khấu biểu diễn tiếp tục đối với cẩn thận tỉ mỉ ca từ người đến nói buộc phát thán phục ở tại ca từ đối với miêu tả nam nữ tình yêu quan hệ bên trong sau khi chia tay loại kia vi diệu tâm tình kiểm soát tuần h thục chặn ta nói sai qua ta kỳ thực cũng yêu ta như thiện bằng đối với ta tại trận này gặp mặt bên trong một hồi tiếp tục một hồi nữ chính không chút nào lộ ra một chút để cho nam chính sống sót chỗ trống nam chính cũng chỉ có thể hô t o bỏ qua cho ta ngươi đã phảng phất có thần trợ nghĩ đến cũng đích xác như thế vốn là hai người tu hành hẳn không kém bao nhiêu mà thần giúp ngươi để cho ta thích ngươi ngay sau đó ta từng chiêu từng thức đối với ngươi mà nói chỉ là gãi không đúng châu ngứa mà ngươi từng chiêu từng thức lại đối với ta thấy máu phong h ậ u từng câu ca t ừ để cho những người nghe t ắ t ra cảm nhận được từ bên trong nam chính kia tại yêu đương bên trong bi thương lại được g ử i mọi thứ chua sót không chỗ thổ lộ tâm tình bài hát này cũng lần nữa làm nổ phóng phát sóng trực tiếp mưa bình luận tên l ư ờ g ạ t căn bản không có tất xác kỹ nào có cái gì tất xác kỹ không phải là dựao ta thích căn sao khóc lớn g và g tại trong tình yêu vô luận nàng làm gì sao chuyện sai lầm đều có thể bằng vào yêu chiến thắng ta xem như nghe rõ tất sát ký hàm nghĩa đại khái là được vô luận nàng làm cái gì thậm chí vô luận tổn thương ngươi bao sâu chỉ cần nàng tại trước mặt ngươi vừa cúi đầu ngươi sẽ thỏa hiệp ngươi liền sẽ mềm l ò n g ngươi liền sẽ đầu hàng ngươi chính là không ngăn cản được mình yêu nàng cùng sáu năm bạn gái chia tay nửa tháng nghe thấy bài hát này thật phá phỏng đồng dạng chắc vừa chia tay liền nghe được cái này thất tình nghe loại tình này hát bằng dò dỉ hơi ga hàng rào cửa sổ nhưng mà hơi ga càng nghe thấy vượt lên đầu nàng vặn vừa đổi một, một、so、ha ha ha, ả khúc chân kết thúc diệp chi thu túi người cảm ơn ở toàn trường như núi kêu biện gầm trong tiếng hoan hô thối lui thì không ít người trong tâm mạc danh thoáng qua giới âm nhạc tiền bối câu nói kia tối nay là hồng kông giới âm nhạc may mắn dễ số lịch gôn buổi lễ trao giải kết thúc diệp chi thu cùng n g u thải vi biểu diễn lại cho tất cả mọi người để lại ấn tượng không thể xóa n h ò a buổi lễ sau đó thật không dễ tránh thoát cơ hồ điên cùng đám phóng viên tầng tầng gây chặt diệp chi thu đoàn người trở lại xe cứu thương bên trong thời gian đã là buổi tối dựa theo kế hoạch mọi người sẽ ở lại hồng công qua một đêm sáng sớm ngày mai còn có một cái phía tổ chức an bài ngắn gọn thăm hỏi sau khi kết thúc lại trở về trình những người khác hẳn đúng là trở về hoa hải diệp chi thu chính là trực tiếp trở về hãn giang thị qua trung thu trong xe diệp chi thu nhắc nhở tiểu như ngươi điện thoại di động văng lên trợ lý tiểu như nhìn về phía màn ảnh quả nhiên hô hấp đèn t r ợ t lóe t r ợ t lóe đại biểu có chưa đọc thư hơi thở tiểu như sững sở trong tâm kỳ quái không có vang lên a mình đ ề u xì d u n chương bốn t r b ư ơ i mốt bị nhìn xuyên tiểu như mở ra điện thoại di động có một đầu h ẹ chặt chưa đọc thư hơi thở g ử i thư tín người hiển nhiên chính là ngồi ở phía trước diệp chi thu đều ngồi ở một cái trong xe có chuyện gì trực tiếp trước mặt nói không được sao làm sao còn muốn phát tin tức tiểu như tâm lý kỳ quái mở ra tin tức vừa nhìn tròn t r i ệ con mắt từng bước chợt o lúc này diệp chi thu âm thanh lần nữa chuyển đến tiểu như, phiên phức giúp ta đặt sáng mai trở về hán giang cơ ta đi thẳng về qua trung thu ngươi trung thu lễ vật đặt ở công ty trước đài mình trở về lấy hà nói đến trở về h á n giang n g u t h ả i vi hai con mắt sáng lên quay đầu nhìn về phía diệp chi thu tiểu như khẽ nếp h miệng ngơ ngác n g a n một tiếng ngón tay thuần thục trên điện thoại di động thao tác diệp ca đặt xong diệp chi thu nói cảm ơn quay đầu đối đầu n g u t h ả i vi tầm mắt cô nàng này đẹp mắt con mắt đang không nháy mắt nhìn đến mình đúng rồi diệp chi thu kịp phản ứng hỏi ngươi trung thu trở về thượng k i n sao ngô thảy vi lắc lắc đầu nói không trở về bà ta vừa ra ngoại quốc đi công tác mụ mụ đi cùng du lịch nha diệp chi thu gật đầu một cái sau đó tại ngư t h ả i vi ánh mắt mong chờ bên dưới không có phần sau ở bên trong xe lọt vào một phiến yên lặng ngư t h ả i vi ánh mắt từng bước trở nên nguy hiểm sau đó im lặng hừ một hồi buồn buồn không vui quay đầu đi phía sau chợ lý tiểu như há miệng muốn nói cái gì vẫn là nhịn được ngư t h ả i vi giận dỗi một bản đem tầm mắt nhìn về ngoài cửa xe trong tâm tức giận đầu gỗ này chính mình cũng nói chúng thu không trở về thượng kình vậy ngươi không sẽ hỏi một hồi có cần hay không cùng theo một lúc đi hán ra sao nhưng mà tình cảm bên trong ngu t h ả i vi dù sao không phải là bị động chờ đợi loại hình ngược lại nàng thói quen chủ động xuất kích một lát nữa càng nghĩ càng giận ngu t h ả i vi đột nhiên nắm mình lên điện thoại di động ngươi không nói đúng không lão nương tự mua đi hán giang vé máy bay đến lúc trực tiếp đi cùng hù chết ngươi màn hình điện thoại di động yếu đớt ánh đèn chiếu đến ngu t h ả i vi lạnh lùng như băng mặt cười chỗ ngồi phía sau chợ lý tiểu như há h ố c mồm, rốt cục vẫn phải không nói gì dù n g lo lắng ánh mắt nhìn về phía diệm chi thu trong tâm không ở thì thẩm diệm ca thật là xấu a lại chọc vi vi tỉ bên này ngu thảy vi giận dữ mở ra mua ph đang chuẩn bị lục soát vé máy bay đột nhiên động t á c trong tay ngừng lại điểm tiến vào ta chưa xuất hành đơn đặt hàng có một cái màu đỏ con số nhỏ một ngư t h ả i vi trong đôi mắt thoáng qua vẻ n g h i hoặc mình còn không có mua đâu từ đâu tới chưa xuất hành ghi chép điểm vào trong vừa nhìn dĩ nhiên là hồng c ô n g bay thẳng hán ra phiếu ngư t h ả i vi n g ậ n ra nhìn lại mua phiếu thời gian chính là hơn mười phút trước tiếp tục lập tức kịp phản ứng đây chính là tiểu như vừa giúp mình mua sao liên tưởng đến diệp chi thu nhắc nhở tiểu như điện thoại di động có tin tức cực kỳ thông minh như ngư thảy vi lập tức đoán được đầu đôi sự tỉnh lần này trực tiếp đem nàng làm cho vừa buồn cười vừa tức giận khỏe miệng hơi câu lên lại liền vội vàng thu l i ệ m trở về đầu gỗ này cũng không tính là ngốc đến không có thuốc nào cứu được n g u t h ả i vi lén lút gõ má nhìn diệp chi thu một cái tâm tình thoáng cái nhảy nhót trở lại khách sạn mỗi người tiến vào phòng hai người đặt là cao nhất cách thức hành chính căn hộ chọn một tầng liền hai cái này giữa vừa tháo trang sức r ử a mặt xong n g u t h ả i vi bên này dàn phòng tiếng gõ cửa liền vằn g r ộ i diệp chi thu âm thanh chuyển đến vi vi ngô thảy vi trên mặt thoáng qua một nụ cười liền vội vàng thu hồi tiến đến mở cửa ngoài cửa diệp chi thu nhìn thấy n g u t h ả i vi ánh mắt sáng lên lúc này n g u t h ả i vi thay đổi một bộ vàng n h ạ t tơ lụa quần áo ngủ như thác nước tóc dài tùy ý xóa rơi xuống cả người tản ra lười biếng ký tức n g u t h ả i vi giả vờ không hiểu nói làm sao không gì diệp chi thu cười hắc hắc nói tán g â u a không nghĩ đến n g u t h ả i vi đôi lông mày n í u lại vậy mà nói chê lắm rồi ta chuẩn bị ngủ diệp chi thu s ữ n g sở nhìn thoáng qua điện thoại di động thời gian không phải chứ tỉ tỉ còn chưa tới mười điểm sớm đi sự tình không có hướng trong kế hoạch phương hướng phát triển đánh diệp chi thu một cái trở tay không kịp nữ hải t ử nói cần nghỉ ngơi hắn cũng không tiện mạnh mẽ xuống tới nhưng môn này miệng cũng không phải là t r ô nói chuyện nhìn thấy diệp chi thu có chút không biết rõ làm sao tiến hành tiếp ngơ ngác bộ dáng ngu t h ả i vi hai con mắt hơi còn g ngược lại làm cho mở thân thể tay nhỏ kéo một cái phanh bị mang vào căn phòng ngồi xuống diệp chi thu kịp phản ứng rất sợ ngu t h ả i vi thật liền muốn ngủ liền vội vàng nói chính sự đúng rồi cái kia có chuyện ngu t h ả i vi hai con mắt nhìn sang ta muốn nói là trung thu ngươi không có chuyện gì khác nói có cần hay không cùng ta cùng nhau trở về hắn gian qua không biết thế nào vừa mới mở miệng tại ngư thả i vi sáng rực dưới ánh mắt diệp chi thu liền mơ hồ có loại bị nhìn thấu cảm giác vẫn là kiên trì đến cùng nói một chút thuận tiện gặp một chút ba mẹ ta diệp chi thu đề xuất mang ngư thả i vi trở về cũng là trải qua nghĩ c ặ n kẽ hắn thấy qua ngư chính đạo lưu văn su nhưng ngư thả i vi ngoại trừ nhận thức diệp từ đồng ra còn không có gặp qua diệp phụ diệp mẫu tuy rằng tình cảm là hai người trẻ tuổi chuyện nhưng nên có một ít quy trình cũng phải cần xuất phát đến hồng công trước hắn lưu ý đến ngư thả vi mang nhiều một cái dương hành lý tiến hành gửi vận chuyển thời điểm vừa vặn nhìn thoáng qua bên trong cơ hồ cùng một màu đều là lễ phẩm hơn nữa xem ra tự a hồ là đưa cho trưởng bối d ù n g hai người biết bao ăn ý diệp chi thu trong tâm phỏng đoán nói không chừng n g u t h ả i vi cũng có ý định này vì vậy mà liền có chọc nàng đây vừa ra n g u t h ả i vi trầm mặc không nói lóe lên hai con mắt nhìn thẳng diệp chi thu con mắt một giây hai giây diệp chi thu trong lòng mình đều có điểm không xác định chẳng lẽ cự tuyệt đi chẳng lẽ mình đoán sai rồi được sau một khắc n g u t h ả i vi lạnh lùng thanh â m dễ nghe chuyển đến diệp chi thu thở dài một hơi cười nói chưa may máy bay phiếu đều mua s o n g ta biết ngu t hải vi lời nói khiến cho diệp chi thu s ư n g sở lúc này mới phát hiện trong mắt nàng kia xóa sạch lịch n g ậ m cùng hơi đắc ý nụ cười diệp chi thu lúc này mới kịp phản ứng hóa ra cô nàng này ban n ã y đều là trang bị chiếu ngược một quân diệp chi thu hiếu kỳ nói ngươi làm sao phát hiện ngu t hải vi không trả lời phản đạo ta còn tưởng rằng ngươi cái đầu gỗ này không định nói sao diệp chi thu hô to hoan u ồ n g vội và nói ta thừa nhận ta chính là muốn chọc ngươi một hồi ngu t hải vi hừ nhẹ một tiếng trong đôi mắt đã là không ức chế được nụ cười tuy rằng quá trình cùng chính mình tưởng tượng bên trong có điểm ra vào bất quá mục đích là tới đúng rồi diệp chi thu đột nhiên nghĩ tới cái gì cầm điện thoại di động lên ngày hôm sau trung thu t r ư a m a i bay hán giang buổi tối ở nhà ăn cơm muốn cùng trong nhà của ta nói một chút diệp chi thu trước tiên đánh điện thoại cho diệp tử đồng biết do diệp chi thu tại hồng c ô n g tại đại học bên trong như cá gập nước qua tiêu sái vô cùng diệp tử đồng đập thẳng ngực bày tỏ bản thân một người trở về thì được biết được diệp chi thu muốn dẫn ngu thải vi lúc về nhà cho dù điện thoại di động không có mở m i ế n g nói diệp tử đồng tiếng thét chói hai cách xa một mét cũng có thể nghe thấy m ư phần ghét bỏ cút điện thoại diệp chi thu gọi nữa thông diệp mẫu lâm tuệ phân dây số hắn từng là không gì cả.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 ta để ngươi ba đi đón ngươi diệp chi thu nói thẳng không cần làm phiền chúng ta đánh xe trở về thì được có phiền phái gì mấy ngày nay hắn cũng không đi làm diệp mẫu lâm tuệ phân nói lại nhảy nói đột nhiên phát hiện thật giống như có chút không đúng nghi ngờ nói các ngươi đúng ta cùng bằng hữu cùng nhau trở về diệp chi thu nhìn thoáng qua sắc mặt biến thành hơi căng tờ n g u thải vi bổ sung nói bạn gái nga nga bằng hữu là lâm tuệ phân theo bản năng nói ra lời còn chưa dứt tiếp theo âm thanh để cao mấy cái bài đủ ố i đúng như dự đoán nghe diệp chi thu nói đến bạn gái ba chữ lâm tuệ phân kích động người nơi đối tượng ôi trao diệp t ử đồng nha đầu kia làm sao không nói với ta nữ hải kia tên gọi là gì người ở nơi nào diệp chi thu mặt đầy bất đắc dĩ liên đoán được lâm tuệ phân là cái phản ứng này bất quá đối với làm cha mẹ lại nói chẳng nghe đến nhi tử muốn dẫn bạn gái trở về phản ứng này cũng xem như bình thường điện thoại bên kia diệp mẫu hỏi liên tục vẫn còn tiếp tục làm việc gì công ty của các ngươi sao đồng sự có phải hay không cái kia đinh tiệp ngoa tạo diệp chi thu kinh hãi liền vội vàng đánh gãy không khu khu cụ không phải diệp chi thu thiếu chút không có bị nước miếng của mình sặc vội và nói lão mụ ngươi nghĩ đi đâu vậy ta cùng đinh tiệp là đồng nghiệp bình thường quan hệ ngươi đừng làm loạn đoàn a lúc nói lời này diệp chi thu để cao âm lượng mặt đầy chính khí lâm liệt liếc mắt lén lút liếc ngu t h ả i vi một cái lúc này ngu t h ả i vi chính đan tay nâng quai hàm nghiêm túc nghe điện thoại khuôn mặt thanh lệ không nhìn ra tâm tình diệp chi thu âm thầm thở dài một hơi một cái khác một bên trong điện thoại lâm tuệ phân cũng không biết diệp chi thu lúc này tình cảnh ngự khí tựa hồ còn có chút tuyệt đối phải không lần trước năm mới nàng tặng lễ vật ta còn tưởng rằng là đi ta nhìn nữ hải lớn lên liền thật tuấn diệp chi thu hối hận ngay trước n g u t h ả i vi mặt gọi số điện thoại này đưa một lần năm mới lễ vật liền đáng đời muốn làm người n h ì t ử bạn gái đây cái gì logica n g u t h ả i vi cũng tặng ngươi làm sao lại không đoán là nàng đâu không thể lại để cho cái đề tài này nói nữa trước mặt cô nàng này bình d ấ m chua muốn thật lật không phải là đùa g i ỡ n ta đều nói không phải diệp chi thu vội và nói g n dù sao ngày mai liền thấy đến rồi mẹ ngươi đừng làm loạn đoán lại tùy tiện cho chuyện mấy câu cúc điện thoại trước lâm tuệ phân âm thanh còn từ bên kia chuyển đến để ngươi ba đi đón ngươi a đừng lãng phi đón xe số tiền kia Cúc Chi cẩn cô có điện thoại, Diệp chi thu cẩn thận quan sát một hồi ngu Thải Vi, phát hiện giận, nổi dài hơi. thận quan Ngu nàng này tựa hồ không có tức giận, không nén Thu sát một phát tựa tức thở một hồ lưu ý đến diệp chi thu rất nhỏ biểu tình n g u t h ả i vi xinh đẹp c ư ỡ n lên mũi cao một cái làm bộ huy vũ một hồi quả đấm nhỏ biết do diệp chi thu cùng đình tiệp không có gì nàng không có ở cái vấn đề này xoắn suýt sau một khắc n g u t h ả i vi không nhịn được khét kéo, kéo kéo diệp chi thu ống tay áo ba mẹ ngươi là hạ người gì a nói cho ta một chút nói nguyên bản cùng hai người chơi đùi nhốn nháo cảm giác còn không có mãnh liệt như vậy kết quả lúc nãy một cái này điện thoại đánh xuống ngày mai sẽ phải thấy diệp chi thu phụ mẫu cảm giác rõ ràng rồi rất nhiều lưu ý đến n g u t h ả i vi thần thái biến hóa diệp chi thu không nén nổi mỉm cười cười nói làm sao khẩn trương à? dù sao xấu nàng dâu luôn là muốn gặp cha mẹ chồng n g u t h ả i vi sắc mặt nhảy vọt lên cao đỏ lên h h ử nhẹ một tiếng nói ai là ngươi xấu nàng dâu ta mới không có khẩn trương n g u t h ả i vi k h ô n g phục nhẹ dọn giải g bày hơn nữa thúc thúc a di nhất định sẽ yêu thích ta n g u t h ả i vi tính tình lạnh lùng trong ngày thường bộ dáng khẩn trương thật đúng là hiếm thấy hơn nữa còn ngạo kiểu chết không thừa nhận diệp chi thu cười ha ha một tiếng cũng không hòa hợp hí cô nàng này nghiêm trăng nói yên tâm đi ba mẹ ta đều là người rất bình thường rất dễ nói chuyện không cần suy nghĩ nhiều như vậy là mình m là được n g u t h ả i vi cau một cái mũi đẹp rõ ràng đối với diệp chi thu trả lời bất mãn cũng không nói gì nhiều ngày thứ hai sáng sớm diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi hai người tiếp nhận dễ sổ lịch gôn phía tổ chức phỏng vấn riêng phỏng vấn riêng nằm tại và ở khách sạn phòng hội nghị tiến hành hai người chuyến này hồng c ô n g chuyến đi lưu lại để quả thực quá nhiều hai người song song thu được tốt nhất quốc ngữ nam nữ ca sĩ thưởng sau khi diệp chi thu còn dựa vào cường điệu thu hoạch hàm lượng vàng cao nhất kim k ú c kim tưởng trừ chỗ đó ra còn có diệp chi thu duy nhất một lần mang theo kinh diễn toàn trường tam thủ tiếng quảng đông bài hát mới sáng sớm hồng kông các đại giải trí truyền thông báo cáo ra hồng kông không ít thị dân sáng sớm lấy được giải trí giấy báo lập tức ra phủ cái màu đen to thêm chữ to thể tựa đề hấp dẫn tối nay là hồng kông giới âm nhạc may mắn không ít người nhìn thấy như thế làm màu thiên hạ tựa đề cũng liền cười cười giải trí báo chi động một chút là phóng đại tiểu tính khí tất cả mọi người rõ ràng bất quá vẫn là mang theo một chút hiếu kỳ nhìn xuống kết quả vừa nhìn mới phát hiện những lời này không phải phóng viên nói mà là xuất từ một tên cực kỳ hy vọng giới âm nhạc tiền bối độc giả hứng thú thoáng cái bị trống lên giới báo chi mới đăng báo tam thủ tiếng quảng đông bài hát mới yên lạc là và đêm trăng tròn đoàn tụ yêu cùng thành ca tử không ít người nhìn thấy yên lặng là vàng từ thì tất cả đều chấn động trong lòng tiếp theo lên mạng lục x o á t thanh â n n g u ồ n sau đó liền v à o hố kỳ thực ngay từ lúc phía trước một đêm buổi lễ trao giải sau khi kết thúc liên quan đến diệp chi thu chủ đề đã xông lên tìm kiếm hot trên internet liên quan đến diệp chi thu tranh luận còn chưa hoàn toàn tiêu tán nhưng mà tam thủ hát đã lấy thế không thể đỡ thế x ô n g ghi danh các đại âm nhạc bảng danh sách không ít không có chú ý rễ sổ l ị c gôn buổi lễ trao giải bạn trên mạng nhìn thấy liên quan đến diệp chi thu phô thiên cái địa tin tức còn tưởng rằng lại là sự kiện kia không nghĩ đến cặn kẽ vừa nhìn tất cả đều kinh sau đó lời nói để nhiệt độ lại đi từ từ đi lên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ngoa tạo thối hôm qua ta bỏ lỡ cái gì không có gì cậu tác giả trang bức đến hồng kông đi tới mà thôi một buổi tối t a m thủ kinh điển nhìn phát lại tức thật sự ngưỡng bức chẳng qua chỉ là không phải còn có một bài yêu cùng thành đúng vậy tất sát kỹ n g h e xong yêu cùng thành đâu trên internet bản tán sôi nổi không ngừng diệp chi thu đã cùng n g u thả i vi ngồi lên hồng kông bay hán giang chuyến bay hơn hai giờ sau đó máy bay tại hán giang sân bay hạ xuống trợ lý tiểu như cùng công tác nhân viên bay thẳng hoa hải diệp chi thu cùng ngu thải vi hai người mang ngũ lơi ư c h a i một người đẩy một cái dương hành lý đi ra h á n giang thị sân bay là gần hai năm m ớ i xây thiết kế dự tính ban đầu là thỏa mãn xung quanh mấy cái lân cận thành phố xuất hành đũ cầu vì vậy mà vị trí so sánh thiên về các h diệp chi thu trong nhà còn có hơn bốn mươi cây số lộ trình trước khi cất cánh diệp mẫu lâm tuệ phân lại g i a o một cái đợi diệp quốc cường biết l á i xe đến đón diệp chi thu không cưỡng được cũng tùy tiện đi đến khu đậu xe diệp chi thu liếc mắt một cái liền nhận ra nhà mình kia bộ hán thối giữa đã đến chuyện siêu hay chương bốn trăm bảy mươi ba c h á n g diệp ra phụ mẫu đến đón người diệp quốc cường đứng tại ngoài xe đen thui màu d a cùng xe màu trắng tạo thành s o sánh rõ ràng diệp quốc cường lấy điện thoại di động ra xem ra đ o á n chừng tranh l ệ n h thời gian không nhiều đang muốn cho diệp chi thu gọi điện thoại lão ba tại đây diệp chi thu với tay nghe thấy quen thuộc câm thanh diệp quốc cường tầm mắt nhìn sang diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi lôi kéo dương hành lý đi đến xe trước chờ lâu lắm rồi trung thực diệp quốc cường buồn b ự c nói không bao lâu sau đó tầm mắt không thể tránh khỏi nhìn về phía cùng diệp chi thu đi chung với nhau thân h n h diệp chi thu tránh ra thân hình chủ động giới thiệu ba đây là ngũ thảy bạn gái của ta bên cạnh ngu thả i vi lễ phép chào hỏi thúc thúc chào ngài lần đầu gặp mặt ngài gọi ta tiểu vi là được diệp chi thu sẽ mang bạn gái đã trở lại trung thu diệp quốc cường là biết lúc này cách xa đã cảm thấy thân hình khí chất rất xuất chúng hiện tại vừa nhìn trong sạch diệp quốc cường trực tiếp liền bị ngu thả i vi kia không dính khói bụi trần gian như thiên tiên khí chất cho k i n h sợ sừng suốt một nửa giây diệp quốc cường kịp phản ứng vội và nói được tuất xin chào n g à y thường b ò hơn mười m ở điện lực tháp cao đều đường hoàng diệp quốc cường thoáng cái trở nên có chút c ô n n ệ thật không dễ biển xuất một câu nói chi thu đã làm p h ngươi bên cạnh diệp chi thu vông n ôn làm sao lại biến thành ta phiền thoái nói ra trở về rồi hay nói diệp quốc cường kịp phản ứng liền vội vàng mở ra dùng chìa khóa xe mở cốc sau xe diệp chi thu cầm trong tay dương hành lý đưa lên xe thì diệp quốc cường theo bản năng muốn trợ giúp đem một cái khác dương hành lý tăng lên tay còn không có đụng phải lại do dự dừng tại giữ không chung bên trong tay hắn thường xuyên làm việc có rửa không sạch màu đen dầu nhất vết tích lo lắng làm dơ n g u thả i vi dương hành lý ta ơn thúc thúc ta tự mình tới là được ngô thả vi lễ phép nói nói mình liền đem dương hành lý nhấc lên còn không có nâng đỡ cao tự bị một đôi đại thủ nhận lấy diệp chi thu dứt khoát đem dương hành lý cất xong nói ra đi thôi xe lái rời sân bay dọc theo đường đi diệp quốc cường khôi phục trầm mặc ít nói mới đầu n g u t h ả i vi còn có chút hơi khẩn trương bất quá rất nhanh bị ven đường cảnh sát hấp dẫn đây là n g u t h ả i vi lần đầu tiên tới hán giang thị ven đường cảnh sát toàn quốc các nơi đều lớn kém hay không không có gì để mắt bất quá vừa nghĩ tới diệp chi thu từ nhỏ đã sinh hoạt tại cái thành thị này lại cảm thấy có chút không giống nhau diệp chi thu đối với hán giang đường kỳ thực cũng không quen dựa vào ấn tượng mơ hồ làm hướng dẫn du lịch diệp chi thu càng nói càng hăng s xe trải qua một đầu lao n h a thì mặt mày hớn hở giới thiệu đầu này gọi trúc duyên đường trúc phúc trúc duyên phật duyên còn có một đầu gọi hạnh phúc đường tại đây ai kết hôn giữa dâu đoàn xe đều muốn tại hai con đường này đi một chuyến lúc này dọc theo đường đi yên lặng lái xe diệp quốc cường không nhịn được vừa m ộ c nói đầu này là trúc viên đường trúc duyên đường đã qua diệp chi thu sừng sờ xì tiếng cười khẽ chuyển đến ngũ t h ả i vi che miệng nhỏ đẹp mắt hai con mắt con thành hình trang l ư ớ i liềm sống hơn hai mươi năm địa phương cũng có thể nhớ lầm diệp chi thu có chút lúng túng cười khăn nói nhớ sai thật nặng n g ngủ thảy gật đầu liên tục ánh mắt nụ cười làm sao cũng không che giấu được như vậy một làm phía sau diệp chi thu lúc nói chính mình cũng có chút phấn khích không đủ ngư t h ả i vi ngược lại nghe nồng nhiệt thật giống như đến cái gì mới l ạ địa phương một dạng nga tại đây trải qua lão thành khu diệp chi thu chỉ đến ngoài cửa xe nói nhà ta lúc trước ở lại đây năm nay vừa chuyển ngư t h ả i vi s ữ n g sở liền hội vàng hướng diệp chi thu ngón tay phương hướng nhìn đến là một phiến vách tường có một ít lốm đốm nhìn ra được tuế y nguyệt n dấu vết già trẻ khu nhà lầu xe lái xa ngư t h ả i vi ánh mắt còn không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn rất mau trở lại đến kim cơ tên tiểu khu ba người đi thang máy thẳng lên trong nhà diệp quốc cường vừa lấy chìa khóa ra mở cửa trong phòng liền truyền đến một đạo hưng phân tiếng ảo lao ca vi vi tỷ đã trở về cửa bị mở ra quả nhiên là diệp t ử đồng cái này nhà đồn đốc phòng bếp bên kia cũng truyền tới một hồi bạch bạch bạch tiếng b ư ớ c chân diệp mẫu lâm tuệ phân đi ra chi thu đã về rồi trong miệng hô nhi t ử danh tự lâm tuệ phân ánh mắt đã tinh chuẩn bắt được diệp chi thu bên cạnh ngu t h ả i vi trên thân sau đó cùng diệp quốc cường một dạng kinh ngu t h ả i vi lần nữa lễ phép chào hỏi a di chào ngài ta là chi thu bạn gái ngu thảy vi lần đầu gặp mặt phải d y từ đông tốt lại gặp mặt a hưng phấn diệp từ đồng hưng không ngừng cười tiến đến th lâm tuệ phân t ắ t vẫn là đang khiếp sợ bên trong lúc này mới kịp phản ứng trước mặt thật là n g u thải vi tại trong tivi thơi qua đây là nhi tử ta bạn gái được xin chào n g u thải vi tướng mạo khí chất nói chuyện lễ nghi không có chỗ nào mà không phải là phong độ đại gia k h u y tú một cái nhăn mày một tiếng cười giống như là từ trong tivi đi ra dáng mạo m ộ t dạng không tự chủ lâm tuệ phân cũng cùng diệp quốc cường một dạng câu nệ lên không cái giày không cái giày hoan nên diệp chi thu kéo dương hành lý đi vào p h ò n g khách mở ra trong đó một cái hỏi mẹ vi vi mang theo chút lễ vật cho ngươi nhóm từ đồng ngươi cũng có những này để chỗ nào nhìn đến diệp chi thu từ dương hành lý một dạng một dạng ra bên ngoài móc lâm tuệ phân như ở trong ngộng mới tỉnh kịp phản ứng ai tiểu vi làm cho khách khí như vậy làm sao trong nhà cái gì cũng có không cần mang nha ngu thải vi nhẹ giọng nói đều là một ít thức ăn uống cùng thường xài đồ vật không biết rõ ngài và thúc thúc có thích hay không diệp chi thu khỏe miệng hơi có c ắ p ăn uống chờ máy bay thì mình dùng điện thoại di động t r a xét một hồi kia bộ phẩm giá cả thiếu chút không có dọa trò giật mình còn có cho lâm tuệ phân mỹ phẩm dưỡng da cho diệp quốc cường đồng hồ đeo tay dù sao cô nàng này mang đồ vật mình phát biểu thương mại hai trận tiền kiếm được không đáng chú ý diệp tử đồng cùng n g u thả i vi quen thuộc hoan hô một tiếng sẽ đi thăm q u ả của mình đi tới diệp mẫu lâm tuệ phân còn tại thụ s ủ n g nhược kinh khách khí ba lần liên tục diệp quốc cường đã yên lặng đi vào phòng bếp bưng thức ăn trở về nhà buổi chiều đầu tiên bữa ăn tối bầu không khí ngoài ý muốn ă n tĩnh lâm tuệ phân cùng diệp quốc cường đều có điểm bị diệp chi thu mang về bạn gái dọa đến n g u thả i vi quá mức mà mỹ diệp mẫu lâm tuệ phân vốn là nhẫn nhịn một bụng vấn đề câu nệ bên dưới cũng không tiện hỏi nhiều ngược lại diệp tử đồng diệp t ử đồng hiếu kỳ nói đúng rồi lao ca các ngươi tại nhà ở mấy ngày a diệp chi thu đáp hai ngày đi ngày mai trung thu qua hết chơi nữa một ngày ngày kia trở về hoa hải lâm huệ phân động tác ngược lại theo bản năng nói nhanh như vậy diệp chi thu giải thích nói cùng trường học giáo sư hẹn xong trở về còn có chút khóa để bên trên chuyện lâm huệ phân lập tức nói ra vậy phải về sớm một chút chớ trí hoãn trong nhà không có gì vội vàng tiểu vi lần đầu tiến tới hai ngày này ngươi dẫn nàng h à o h à o chơi đ ù a ngu thải vi ánh mắt nhìn về phía diệp chi thu biết rõ ta ngày mai dẫn nàng đi dạo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 ngu t h ả i vi nằm ở trên giường điện thoại di độc reo cầm lên vừa nhìn ngu t h ả i vi khỏe miệng hơi n ế t miệng vừa mới mở ra cửa phòng diệp chi thu liền g i ó n rén thoáng cái c h u i vào diệp chi thu tiến vào phòng đánh giá chung quanh một hồi nhìn ra được ga trải giường chăn nệm tất cả đều mới hẳn đúng là lâm tuệ phân biết rõ diệp chi thu muốn dẫn bạn gái trở về đặc biệt thay đổi đi thoải mái tại ngu t h ả i vi giường bên trên nằm xuống diệp chi thu thu ậ n miệng nói tối nay ta ta cảm giác ba mẹ so sánh người đều khẩn trương theo ta mẹ tính cách đoán tâm lý đã sớm liền người thất đại cô bắt đại di ở đâu cao cựu vấn đề cũng muốn t ngu t h ả i vi tại diệp chi thu bên người ngồi xuống nhữ mày một cái nhỏ giọng nói vậy làm sao bây giờ nha ngu t h ả i vi trong lòng nghĩ là thật giống như tối nay bầu không khí có chút sinh phân công nghệ cùng trong tivi nhìn thấy tình huống không quá giống nhau bất quá nàng lại là lạnh lùng tính cách rất khó cưỡng bách mình giả bộ nhật tình lựa ý hụa theo bộ dáng không gì diệp chi thu suy nghĩ một chút nói dĩ nhiên là đi không cần cơ cầu dạng này cũng không có cái gì không tốt đúng rồi diệp chi thu hỏi ngày mai có rảnh dẫn ngươi đi đi dạo một hồi nói đến chỗ này đề tài n g u thải vi ánh mắt sáng lên lúc nãy tiểu phiền náo quên mất lập tức hỏi đi nơi nào đây là cái h ả o vấn đề diệp chi thu trầm mặc thoáng cái thật đúng là không nghĩ ra hán giang có cái gì h ả o đi dạo địa phương người nơi này đều còn chạy ra ngoài tìm chơi địa phương đi n g u thải vi nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói ra một cái để cho diệp chi thu không tưởng tượng nổi đáp án đi hôm nay đi ngang qua cái kia tiểu khu nhà ta diệp chi thu sửng sốt một chút n g u thải vi gật đầu liên tục già trẻ khu có cái gì hào đi dạo diệp chi thu theo bản năm nói lưu ý đến ngô thải vi kiên định mục đích ánh mắt sửa lời nói dẫn ngươi đi nhìn một chút đến lúc đi dạo xong đi nơi nào rồi hay nói ngu t h ả i vi trong đôi mắt thoáng qua một vệt vẻ hài lòng thoáng cái đối với ngày thứ hai hành trình mong đợi cùng lúc đó trong một phòng khác bên trong l ã o nhân ra ngủ dậy sớm được sớm nhưng mà tối nay diệp mẫu lâm tuệ phân lặp đi lặp lại làm thế nào cũng không ngủ được đấy l ã o diệp lâm tuệ phân dứt khoát một cái ngồi dậy đến lắc lắc diệp quốc cường b ả vai n g ư ờ i cảm thấy thế nào diệp quốc cường buồn bực thanh âm hỏi ngược lại cái gì thế nào lâm tuệ phân bất mãn vô hắn một hồi nói đương nhiên là a thu bạn gái tiểu vi a không chờ diệp quốc cường hồi phục lâm tuệ phân liền lẩm b tiểu vi nàng còn lên qua đêm xuân đi ngươi cũng thấy qua ta còn tưởng rằng a thu tìm bạn gái là hắn công ty đồng sự đâu không nghĩ đến là ngu t h ả i vi thật đem ta dọa giật mình tôi trao a thu cũng thật là không sớm một chút nói với ta để cho ta có chuẩn bị tâm lý còn có t ử đồng cái nha đầu kia sáng sớm liền biết rồi cũng không nói cho ta diệp quốc cường không nói tiếng nào lâm tuệ phân nói l i n h đại nói một chàng sau đó mới biển xuất một câu nói ngươi nói tiểu vi tiên tiên này một dạng nữ h à i tử làm sao lại coi trọng a thu đâu một mực trầm mặc diệp quốc cường nói ra không tốt sao đây một câu hỏi ngược lại phán phất lại mở ra lâm tuệ phân máy h một bàn được đương nhiên tốt rồi chính là tiểu vi so với kia loại nữ hải tử này có thể làm ta con dâu nói thật sự là nằm mộng đều không nghĩ đến a lâm huệ phân vốn là muốn nói diệp chi thu bạn gái cũ trần viện bất quá nhịn được ngu t h ả i vi cùng trần viện so sánh vậy thật là khí chất tướng mạo tu dưỡng còn có gia cảnh cũng không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần lâm huệ phân hiện tại cũng còn có chút nằm mộng bên trong cảm giác làm sao trong ấn tượng mình cái kia có chút đần độn nhi tử lại đột nhiên khai khiếu một bản một ngày giống nhau đâu nhưng mà lâm huệ phân không khỏi lo làm nói tiểu vi ưu tú như vậy nữ hải tử vừa nhìn liền không phải là giàu tức đắt trong nhà hẳn đúng là giống như trong tivi dạng này ở biệt thự lớn người nói nàng biết sẽ không nói tới chỗ này lâm tuệ phân t h ấ p giọng thận trọng nói có thể hay không ghét bỏ trong nhà của chúng ta điều kiện a thành thật mà nói đây tiểu vi khí c h ấ t quá ta cũng không biết nói thế nào dù sao ta đều thật ngại ngùng hỏi nàng một ít công việc a trong nhà a vấn đề ôi trao người nói về sau phải trả là dạng này làm sao bây giờ diệp quốc cường t r ầ m mặc không nói kỳ thực hắn cũng có loại cảm giác này bất quá hắn nghĩ đến so sánh lâm tuệ phân thông suốt rất nhiều về sau bọn hắn nếu như kết hôn chẳng lẽ ngươi còn tính toán cùng hai cái miệng nhỏ ở hay sao diệp quốc cường vấn đề để, để cho lâm tuệ phân xưng sở theo bản n ă n g nói vậy sẽ không người tuổi trẻ bây giờ đều nghi ngờ lão nhân ra lại nhại đều không thích ở chung vậy không phải diệp quốc cường buồn b ự c nói về sau cuộc sống thế nào đó là chuyện của người tuổi trẻ tình bọn hắn trò chuyện đến là được chúng ta không thêm phiền là tốt lâm tuệ phân nghĩ cũng phải bất quá nói đến ở tâm lý lại có tân lo âu xuất hiện ngươi nói nếu như tại hoa hải mua phòng áp lực có thể hay không quá lớn ta nghe nói hoa hải cái t i ê phòng ở lác đắt một bình vương liền đỉnh chúng ta tại đây một bộ tia i á phòng hủ chết người chi thu vừa giúp trong nhà mua tại đây hẳn không mua nổi đi nhưng không có nhà nói làm sao kết hôn người ta phụ mẫu cũng không yên tâm đối với đem nữ nhi giao cho người à. ta nhìn trên internet nói hắn kiếm bao nhiêu ước cái gì hắn cũng nói là giả hơn nữa còn vừa giúp trong nhà mua tại đây lâm tuệ phân càng nói càng hăng say bận tâm được không được diệp quốc cường trong lòng biết không ngăn cản được dứt khoát kéo qua mền hướng đầu c h e một cái ngủ đi ngày thứ hai sáng sớm ăn sáng xong diệp chi thu cùng toàn thân quần áo thường ngu thải vi ra ngoài Vì để tránh cho bị người nhận ra khả năng đưa tới phiến phức hai người vẫn là đeo mũ lưới chai che kín hơn nửa b ê n mặt lái xe tử hai người trực tiếp hướng diệp ra tại cũ tiểu khu bên kia phòng ở đi diệp chi thu rõ ràng cảm giác đến ngồi ghế cạnh tài xế vị ngu thải vi loại kia tung tăng tâm tình trong tâm không hiểu có gì để nhìn da trẻ khu chưa nói tới cái gì chỗ đ ầ u xe kế hoạch diệp chi thu đem xe tại cách nhà mình kia một tòa ngoài mấy c h ụ c thức một nơi đất chống dừng lại hai người xuống xe dắt chầm tay ung dung mà đi trải qua tiểu khu bên trong h ó n mát cây đa lớn bên dưới xa xa liền nghe được một đám đại mụ nói chuyện trời đất â m thanh ai các người đoán thế nào? ta ngày hôm qua tại thị trường nhìn thấy A p h â n mua một đại túi hải sản cái kia cao hứng nói với ta nàng nhi tử muốn dẫn bạn gái trở về nhà chi thu kia tiểu hải không phải làm đại minh tính sao phải nói ta diệp ra này không biết rõ đi cái gì đại vận hiện tại cũng rời đến đắt tiền nhất cái kia tiểu khu đi tới nghe nói vẫn là toàn k h o ả n mua thật lên như diều gặp gió rồi ta đã sớm cảm thấy chi thu hải tử kia sẽ có tiền đồ toàn bộ tiểu khu tiểu hải thành tích là hắn tốt nhất tôi đi năm đó liền ngươi cờ ư i nhà hắn vô cùng tan nhẫn nói diệp chi thu kiểm tra như vậy cao phân một p í liền sẽ đọc sách chết đọc thành con một sách mấy tên đại mụ thanh em không nhỏ nói chuyện trời đất nội dung cũng biết tích chuyển vào diệp chi thu cùng ngụ thải vi trong thay chuyện siêu hay chương 475, b ị bắn đi bị vạch trần đại mụ sắc mặt cũng không đỏ bất quá ngược lại lập tức đổi lời nói các ngươi đừng nói ta nhìn lầm hắn hiện tại kia diệp chi thu không phải xảy ra chuyện sao nghe nói hắn đi làm cái gì tiểu thuyết vong dù bị trên internet rất nhiều người mắng ta nhìn à hắn không phải trước kia là quán đ ốc ngay tại lúc này quá thông minh hai đầu tổng không có hảo nhưng mà một cái khác đại mụ trần chờ nói thật giống như nghe nói hắn kiếm lời nhiều cái ư ớ ca mấy ước ba chữ vừa ra miệng lưỡi lưu loát đại mụ giống như bị bóp xương cổ một bản âm thanh im bặt mà dừng mấy tên khác đại mụ cũng là một m hồi t r ầ mặc m mấy ước không biết rõ thật hay giả nhưng diệp ra đổi căn phòng lớn mua xe mới t ử l à thật lâm tuệ phân còn mở ra một siêu thị nhỏ mỗi ngày ngồi liền có tiền thu khỏi phải nói để cho những này đại mụ nhiều hâm mộ mấy người nói không rơi một chữ nghe vào diệp chi thu trong t hai diệp chi thu cũng không để ý kéo ngu thả i vi tiếp tục trải qua môn dài tại trên người, người khác hắn còn có thể khống chế người khác ngày thường trò chuyện cái gì không thành húng chi những này tiểu khu đại mụ là thích nhất bắt quái trong tiểu khu chuyện vừa có cái gì gió thổi cỏ lay ngày thứ hai tuyệt đối sẽ trở thành cái cây đa bên dưới hội đàm trọng điểm đề tài diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi đây đối với tuấn nam mỹ nữ tổ hợp quá mức nổi bật rốt cuộc có người lưu ý đến trải qua hai người đại mụ nhóm đang cảm thấy nam sinh thân ảnh có chút quen thuộc định thần nhìn lại kinh ngạc nói chi thu một quát này p h â n phật một tiếng đại mụ nhóm tầm mắt nhìn tới nhận ra là diệp chi thu sau đó tầm mắt nhộn nhịp bị bên cạnh ngư t h ả i vi hấp dẫn thấy rõ ngư thảy vi khuôn mặt sau đó lại tất cả đều kính sợ chi thu đã về rồi trở về qua trung thu sao trong a một đ o ạ thời i a n không tiểu h ấ y l ạ tinh t h khu nhân vật phong vân xuất hiện thì còn đến đâu một đám đại mụ ngoài sáng trong tối mà mặc lên nói không phải hỏi đây bên cạnh khuê nữ là ai chính là hỏi diệp chi thu có phải thật vậy hay không kiếm nhiều tiền diệp chi thu cười ha hả đối đáp trả lời được gọi là một cái chỉ tốt ở b ê ngoài n g i ọ t nước không lọt vừa đánh vừa lui đây cũng không phải là hắn hương ngụy nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện đám này đại mụ sức chiến đấu cường hãn mình muốn thật nói chút gì đoán buổi c h i ề u liền có thể phóng đại gấp mấy lần chuyển khắp toàn bộ h á n giang thị đại mụ nhóm một bụng bắt quái không được một cái tin chính xác tâm lý như mèo bắt một giàn lụt nhưng lại lấy diệp chi thu không thể làm gì chỉ đành phải hợp lực nhìn đến hai người rời đi đến liền tại đây diệp chi thu chỉ đến trước mặt một tòa nhà nói không có thang máy a thang lầu lầu sáu phải khổ cực một hồi n g u t h ả i vi đương nhiên không thèm để ý phản phất cảm thấy tất cả rất mới mẻ một bản nhìn thoáng qua hư một cái bóng đèn của hành lang h ư ơ n g thu tràn đầy đuổi theo diệp chi thu bước chân trở lại quen thuộc nhà mở cửa phòng diệp chi thu kinh ngạc phát hiện hơn nửa năm không người ở gian phòng hoàn toàn không có một chút cho b ụ i h à n lão mụ lâm tuệ phân định kỳ trở về quét dọn diệp chi thu lập tức kịp phản ứng phòng ở không lớn cơ bản một lượng mắt liền có thể nhìn xong ngũ thảy vi nói thẳng vào vấn đề gian phòng của ngươi ở chỗ nào dẫn ta nhìn bên này hai người dắt tay hướng đi dựa vào hướng nam căn phòng dọn nhà phía sau phòng giữa thiếu rất nhiều tạp vật nhưng còn đại thể cất giữ trước bộ dáng giường bàn đọc sách đều bị dọn dẹp thật trình tề n g u t h ả i vi quan sát tỉ mỉ gian phòng tất cả hai con mắt sáng long lanh một hồi ở trên giường ngồi một chút nhìn một hồi hướng về trên vách tường không có kéo xuống diệp chi thu giấy khen diệp chi thu thuận miệng nói chính là cái nhà cũ không có gì đặc biệt nếu để cho ngươi ở khẳng định không có thói quen Ừm. n g u t h ả i vi gật đầu một cái không có phủ nhận một điểm này bất quá bởi vì ngươi ở qua cho nên không khiến người ta chán ghét diệp chi thu xứng sở nhìn thấy ngô thảy vi nghiêm túc ánh mắt tâm lý khẽ run lên đáng ghét cô nàng này lại đột nhiên tâm tình ngư t h ả i vi ngọt ngào cười kéo ghế ra ngồi ở trước bàn sách căn phòng liền hướng về phía ngoài cửa sổ tia sáng rất tốt trên bàn còn b à y hẳn đúng là diệp chi thu cao trung học tập dùng mô p h ỏ n g đ ể thi c u ố n ngư t h ả i vi thuận tay rút ra một bản mở ra nhìn mấy tờ chẳng trị toàn bộ chiếu khắp nơi thấy lại hướng về ngoài cửa sổ màu lục ngư t h ả i vi tựa hồ có thể tưởng tượng đến lúc trước nho n h ỏ diệp chi thu vào chỗ ở vị trí này bên trên bệnh nhiệt vào mùa xuân hạ thử trời thu mát mẻ khí lạnh mùa đông ngày lại một ngày nỗ lực học tập sau đó cao khảo lại tới hoa hải truyền thông đại học cùng mình lần đầu tiên gặp nhau. diệp chi thu ngồi ở trên bàn sách thân ảnh tựa hồ hiểu n g u t h ả i vi khăng khăng muốn tới tới nơi này nhìn nguyên nhân ánh mắt cũng không tự chủ trở nên ôn nu ngồi một hồi bàn đọc sách còn có một cái ngăn kéo n g u t h ả i vi thuận tay mở ra diệp chi thu tầm mắt cũng tùy ý hướng trong ngăn kéo nhìn đến theo lý mà nói ngăn kéo hẳn đúng là không sau đó sau một khắc diệp chi thu con mắt đột nhiên trở t o trong ngăn kéo lại có cái bình thủy tinh bên trong chẳng chị chứa không ít giấy tổn thất tiểu tinh tinh diệp chi thu lập tức kịp phản ứng đây là ban đầu cao tam mình thầm mến trận viện chuẩn bị đưa cho nàng gặp ỉ lần trước dọn nhà mình không phải là đem cái này ném vào thùng rắt sao diệp chi thu lập tức kịp phản ứng hẳn đúng là lão mụ lâm tuệ phân cảm thấy cái thủy tinh này bình nhìn rất đẹp không chừng còn hữu dụng cái gì lại nhặt về rửa sạch sẽ đặt ở tại đây tiếp theo diệp chi thu luôn cuống tâm lý lập tức làm ra quyết đoán không thể để cho ngu t h ả i vi nhìn thấy trong bình thủy tinh mặt nội dung chọn bình giấy tinh tinh là ban đầu đầu góc bị kẹt cửa qua mình từng nhánh tự tay trồng chất mà thành nhớ không lầm nói mở ra mỗi một tờ giấy đều viết một câu nói ồ đây là vô dụng rắt rưởi ta cầm đi ném diệp chi thu cảm giác mình tâm lý tố chất đều thật không tồi tuy rằng tâm lý hoảng một nhóm nhưng n g ự a khí vô cùng tự nhiên tay không có chút nào run lấy được bình thủy tinh trong tích tắc diệp chi thu trong tâm vui mừng đang chuẩn bị để cho cái này l i ệ u đạn định giờ vĩnh viễn ngủ say sau một khắc một cái mở ra xanh tươi tay ngọc đưa đến bên cạnh diệp chi thu sắc mặt cứng lại túi đầu đối đầu n g u t h ả i vi tựa như cười mà không phải cười hai con mắt cái này thả rất lâu có chút bẩn diệp chi thu vẫn cố gắng làm cố gắng cuối cùng cho ta n g u t h ả i vi đôi môi khé mở ngữ khí không có trò thương lượng chút nào diệp chi thu nhộp trí không bông bỏ mà đem bình thủy tinh đặt vào ngũ thảy vi trên tay không cam lòng nói làm sao ngươi biết ngu t h ả i vi kéo một hồi phát hiện diệp chi thu cũng không có bông tay vẫn nắm thật chặt bình một cái khác một bên ngu t h ả i vi tay nhỏ hơi dùng sức kéo một cái nhân tiện bay cái liếc mắt cho diệp chi thu thử nhẹ một tiếng nói ngươi của ta c h ơ mắt nhìn đến quả bom rơi vào trong tay đ ệ n h nhân diệp chi thu tâm tình phức tạp cũng tại đoán được đấy người nào đi lọt tiếng gió lâm tuệ phân không thể nào cùng ngu t h ả i vi nói chuyện này nàng cũng không biết bên trong huyền cơ tiêu nhân tuyển duy nhất chính là diệp từ đồng tuyệt đối là nha đầu này tại hoa hải thành phố cùng ngu thảy vi ở thời điểm đem chính mình bắn đi hắn từng là không gì cả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 đương nhiên chuyện tới như thế diệp chi thu cũng không để ý ngược lại cũng xông tới nhìn chằm chằm ngu thải vi động tác hắn thật không có ấn tượng kỳ thực cũng rất tò mò bên trong viết cái gì tháo gỡ một cái hai người ánh mắt hướng trên giấy nhìn đến quả nhiên viết một đoạn văn hướng phía ánh sáng đi thôi chiều ta đến người đi diệp chi thu sắc mặt không rõ ngu thải vi động tác không ngừng lại mở ra một cái trên giấy lại đổi một câu nói m ô i đoá mây đều xuống rơi xuống không rõ mỗi v ầ n g trăng buổi tối cũng không biết dấu vết cái thứ ba viết là ngươi là lạc nhật bao phủ quýt chân trời trong suốt ánh sáng、Thì nhìn một chút đây từng câu tràn đầy thanh xuân văn học khí tức t h ầ m mến lời tỏ tình để cho diệp chi thu chính mình cũng cả người nổi ra gà lên thật giống như mình năm đó từ giấy báo độc giả tạp chí ca khúc cái gì bên trong trích ra xuống năm đó còn mỗi một câu đều nhất bút nhất họa nghiêm túc vô cùng viết lên diệp chi thu cẩn thận từng ly từng tí quan sát một hồi ngu t h ả i vi t h ầ n sắc cô nàng này hai con mắt lấp lóe không nói một lời không nhìn ra tâm tình thế nào mấu chốt là ngu t h ả i vi tựa hồ hoàn toàn không có ý dừng lại cái này tiếp theo cái kia thấy nồng nhiệt mình đã ngã không chịu được diệp chi thu thương lượng nói cái kia nhìn hai cái là tốt đi không có gì để mắt Ngu như Thải Vi làm như không n gì h Chi Thu cũng từ bỏ, mặc cho h e Diệp đi. Liên tiếp cũng mặc từ nàng n bỏ, n Ngu dừng nhìn bàn chuẩn động thuận chồng cái, cái, cuộc tích Thải Vi mới dừng lại, nhìn mặt bàn một cái, rốt cuộc lại giúp mặt một rốt thủ thuận theo vết tích giúp đỡ xếp chồng trở về. bị đỡ xếp không gì không gì. diệp chi thu vội và nói g n vốn chính là chuẩn bị bước cứ như vậy đi không cần làm phiền n g u thả i vi ngẩng ẩ n đầu lên nói thật ném không đáng tiếc sao tựa hồ là vì để cho diệp chi thu yên tâm n g u thả i vi nhẹ giọng bổ sung nói ta không có tức giận những thứ này đều là người trước kia hồi ức giữ đi diệp chi thu cởi khổ nói ta cũng không có một cái dựa vào hồi ức sống qua ngày tuổi tác hơn nữa không phải tất cả hồi ức đều có cất dấu cần thiết ngu t h ả i vi nhìn thẳng diệp chi thu con mắt hỏi lần nữa thật diệp chi thu trả lời như đinh đóng cột thật ngu t h ả i vi hai con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m diệp chi thu mấy giây xác định không phải nói đùa sau đó gật đầu một cái tránh người ra nhìn đến diệp chi thu lấy ra cái túi rác đem bình thủy tinh giấy tinh tinh cùng nhau quét vào trong đó ngu t h ả i vi hai con mắt thoáng qua một vệ hài lòng t h ầ n s á c nếu mà diệp chi thu nhớ bạn cũ muốn đem bình thủy tinh lưu lại nàng đương nhiên sẽ không có thứ gì ý kiến cũng sẽ không vì vậy mà s i n k h nhưng trong trước k é o hiểu lòng người là một mặt kỳ thực tình cảm bên trong nàng cũng không phải cái gì đại độ người đây dù sao cũng là năm đó diệp chi thu vì trần viện mà viết tâm lý nói một chút không thèm để ý là gặp người diệp chi thu không lưu l u y ế n chút nào đem bình thủy tinh v ứ c bỏ hành vi ngược lại để cho nàng cảm thấy rất cao hứng giải quyết dọn dẹp xong từ phòng khách đi trở về gian phòng diệp chi thu sàng k h ó i nói sau đó liền thấy n g u t h ả i vi đứng tại trong phòng bình tĩnh nhìn đến mình ánh mắt mặc danh diệp chi thu nghi ngờ nói làm sao a lời còn chưa dứt tay bị ngô thảy vi giắt sau đó đôi môi chuyển đến hơi lạnh cảm giác thân hình thừa trọng bên dưới lảo đảo một cái diệp chi thu liền vội vàng ôm lấy t r o ngực n g người thuận thế ngồi ở trên giường tránh cho ngã xuống tại tại đây thật giống như có chút kích thích ra từng bước thiếu khí quá trình bên trong diệp chi thu trong đầu m ạ c danh thoáng qua cái ý nghĩ này sau một hồi lâu hai người tách ra n g u t h ả i vi ngầm đầu một vũng cắt nước hai con mắt lõe thủy doanh doanh hào quang tưởng t ư ờ n g ngươi ân diệp chi thu không phản ứng kịp không hiểu nói tưởng t ư ờ n g gì n g u t h ả i vi mặt cười đ n g đỏ nói ngươi ném cái t i ê u bình thủy tinh tưởng t ư ở n g diệp chi thu xứng sở không nghĩ đến là nguyên nhân này thấy diệp chi thu không nói lời nào ngưu t h ả i vi trên mặt thoáng qua vẻ khẩn trương tri sắc hỏi ngươi có hay không trách ta nhỏ m ọ n không biết diệp chi thu cười nói tình cảm vốn chính là ích kỷ nếu mà ngươi một chút cảm giác đều không có tài kỷ quái sẽ có tâm tình chập trờn nói rõ là để ý đối phương ta có chút hiếu kỳ diệp chi thu hiếu kỳ hỏi ban nãy ngươi thấy kia là cái gì cảm giác có tức giận không yên lòng ngưu t h ả i vi hừ nhẹ một tiếng ngạo kiều nói không có đó là trước kia ngươi viết ta thích chính là ngươi bây giờ bất quá ngưu thảy vi nhìn thẳng diệp chi thu con mắt gàn tương chữ nhớ kỹ về sau những lời này ngươi chỉ có thể viết cho ta một người n g u t h ả i vi khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói một bản đúng đắn diệp chi thu lại có một loại lại bị lời tỏ tình đánh trúng cảm giác a diệp chi thu không có trả lời lần này chủ động mới biến thành hắn lần thứ hai tách ra hai người mặt đối mặt kinh ngạc nhìn đối phương một hồi không hẹn mà cùng c ư ờ i lên ngày nghỉ này tại sao thật giống liền đơn thuần đổi một địa phương thân thiết một dạng hai người nửa nằm ở trên giường n g u t h ả i vi lười biếng tựa vào diệp chi thu trong lòng hỏi tiếp theo đi nơi nào ôn hương mềm mại nghi ngờ diệp chi thu cũng có loại lười biếng cảm giác thuận nói ngươi có nhớ hay không đi địa phương n g u thảy i Vi nghiêng đầu u s nghĩ một chút, hỏi ngược lại, ngươi lúc trước đi nhiều nhất địa phương là nơi nào? Trường học. Tiểu thành không có nhiều như chút, hỏi học. thị một trước Tiểu lúc có lại, đi là địa vi ậ y t ế t m ụ chống ắ n vẫn căn bản là trường học, trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng. Ngu lúc là là trước học, Được. c thật tạo một Thải Vi hai h điểm lại thân thể quả quyết nói liền mang ta đi trường học ta muốn tại ngươi lúc trước thường xuyên địa phương ngây ngô toàn bộ lưu ta lại c á i bóng vậy còn có cái gì dễ nói diệp chi thu bày tỏ hoàn toàn không thành vấn đề hai người đi xuống lâu dưới bóng cây đại mụ nhóm đã tản đi cái tiểu khu này ngã ít đi một tiên áo nhiệt khí tức thật giống như mỗi cái thành phố đều có cái cao t r u n g gọi thực nghiệm trung học diệp chi thu học cao t r u n g chính là cái danh tự này xe chạy đến phía ngoài cửa trường trung thu nghỉ trong lúc trường học cửa đóng chặt một bên tiểu môn ngược lại mở diệp chi thu dắt ngu thải vi đi tới trong lòng cũng có chút thấp thỏm không biết rõ làm nhiệm vụ bảo an có nhường hay không tiến bảo chờ chút đúng như dự đoán hai người bị gọi lại làm cái gì diệp chi thu đang muốn giải thích xin nhờ thả cái đi cái gì không nghĩ đến hơn sáu mươi tuổi bảo an đại gia quan sát tỉ mị diệp chi thu một phen là người a vào đi thôi diệp chi thu xứng sở hiếu kỳ nói đại gia ngươi biết được ta đương nhiên bảo an đại gia nói mười bảy giới nha kiểm tra toàn trường đệ nhất cái kia những người khác ta không rõ tiểu tử ngươi ta khẳng định biết được bất quá hiện tại bộ dáng so sánh lúc trước tinh thần hơn nhiều còn trô đối tượng đúng đúng đúng là ta diệp chi thu vội vàng nói cảm ơn tạ ơn đại gia bảo an đại gia tay vung lên nghỉ trở về trường học nhìn một chút đúng không vào đi thôi diệp chi thu cùng ngu t h ả i vi nói c ả m ơn đi vào trường học phía sau lại chuyển tới bảo an đại gia âm thanh đúng rồi nhớ đừng ở trường học bên trong làm chút chuyện loạn thất bất ao hai người bước chân lảo đảo một cái ngư thả i vi náo h cái mặt đỏ ửng diệp chi thu tâm lý không ở nhổ nước bọt chẳng lẽ rất nhiều tốt nghiệp học sinh đặc biệt chạy về trường học làm chút cái gì không quả nhiên cái thế giới này vẫn sẽ chơi nhiều người a chuyện siêu hay chương 477, m ở khóa thêm một đi vào sân trường diệp chi thu lần nữa đảm nhiệm hướng dẫn du lịch nhân vật hai người nhàn nhã dắt tay tại sân trường rừng rậm tiểu đạo trên bãi tập tàn bộ thật tìm về một tia sân trường yêu cảm giác đi đến trên bãi tập ngư thả vi chủ động bung ra diệp chi thu tay chủ động rơi ở phía sau mấy bước diệp chi thu chính tâm bên trong nghĩ hoặc đột nhiên cảm giác một hồi hương phong từ phía sau chuyển đến tiếp tục phần l ư n g nhất trọng h hẳn là ngư t h ả i vi ba chân bốn c ẳ n g trực tiếp nhảy đến trên lưng mình đột nhiên thừa trọng diệp chi thu liền vội vàng đỡ trên lưng cô nàng này chân ổn định thân hình tránh cho ngã xuống trước thời hạn cho chút nhắc nhở a diệp chi thu giả vờ bất đắc dĩ nói thiếu chút hai người đều té cái ngã gục ta không quản ngư t h ả i vi hai cái tay ôm thật chặt vào diệp chi thu trên cổ t h ư h ư nói ngươi mới ngã gục đi không đúng ngươi không phải cậu ngươi là mã diệp chi thu mã ngư thảy vi hứng thú rất cao mềm dẻo hai chân kẹp chặt diệp chi thu e o hưng phấn nói điều khiển cháy mau diệp chi thu mã ngu t h ả i vi giọng điệu nụ cười tựa hồ cảm thấy diệp chi thu mã cái danh hiệu này quá khôi hài nói vừa nói vừa xì một tiếng b ậ t cười diệp chi thu lông mày nhữ lên cũng nổi giận lại dám nói ta là mã vậy hãy để cho ngươi cảm thụ một chút han huyết bảo mã uy lực ngồi vững vàng dứt lời diệp chi thu tăng tốc độ trực tiếp tại trên bãi tập chạy n h a đột nhiên tăng nhanh tốc độ để cho ngu thảy vi tính sợ theo bản năng thét trói thai lên tiếng ôm càng chắc hơn cảm giác trên lưng dáng mạo có chút bất ổn diệp chi thu không thể không đem nâng đỡ ngu t h ả i vi bắp đ u ổ i hai tay thoáng đi lên được rồi hắn là cố ý trên lưng ngu t h ả i vi tiếng thét chói thai im b ặ t mà dừng diệp chi thu tâm lý rất gấp g á p nhưng lại không nỡ bỏ giống như ảo m ộ n g vậy cảm giác vây quanh cổ tiêu pha chút bên hai ngu t h ả i vi hơi thở như hoa lan nhỏ như môi đâu âm thanh chuyển đến chạy chậm một chút diệp chi thu hoàn toàn yên tâm thả chậm bước chân đương nhiên tay không tiếp tục lệnh bị đưa hai người cứ như vậy tại trên bãi tập tàn bộ tập tư cũng đã hoàn toàn không tại cảnh sát bên trên một cái tâm viên ý mã một cái khác cung tâm viên ý mã đây không tính là lộn xộn cái gì sự tình đi không khỏi diệp chi thu trong đầu thoáng qua những lời này đồng thời trong lòng cũng hiếu kỳ bảo an đại thúc đến cùng ở trường học bên trong chứng kiến qua cái gì chuyện kinh thế hai tục ngu t h ả i vi vóc dáng có thể xưng h o à n mỹ một trăm suất đầu hình thể một chút không nặng diệp chi thu tố chất thân thể không tệ nhưng mà không tránh khỏi có lấy cá nhân chạy một vòng thao trường tự giác vẫn là mạng nhỏ trọng yếu vì nhất thời cảm giác thương tổn đến eo liền được không bù mất lưu luyến đem trên lưng ngu thảy vi thả xuống không biết có phải là ảo giác hay không diệp chi thu tựa h ầ nghe được một đạo thất lạc tiếng thở dài hai người tại một nơi trên bậc thang ngồi xuống nghỉ ngơi câu được câu không tán gấu cho chuyện một hồi cảm giác không có đề tài liền yên t ĩ n h lại dắt tay yên t ĩ n h xem phong cảnh cũng sẽ không cảm thấy lung túng hai người đều rất hưởng thụ loại này nhàn nhã đạm nhạ tấm áp bầu không khí thưởng thức một hồi phong cảnh sau đó n g u t h ả i vi vừa nhỏ tiếng nói ta muốn nghe hát có thể diệp chi thu lười biếng nói tiếp nhận điểm hát n g u t h ả i vi quyết định làm rất nhanh không chút do dự nói thiểu vi không thể rơi xuống cá e ý nha diệp chi thu bất đắc dĩ quay đầu đối đầu cô nàng này vui vẻ đến con thành nguyệt nha hai con mắt được chuyện này có khó khăn gì diệp chi thu cũng thông khoái trực tiếp liền hắt lên có một cái mỹ lệ tiểu nữ hải tên của nàng gọi là tiểu vi ngu thải vi hai tay chống cằm mắt không hề nháy một cái nhìn đến diệp chi thu thưởng thụ mình dành riêng ca khúc ngày n g h ỉ cao trung giáo viên cũng không phải một người không có thao trường một cái khác vừa đi đến mấy đạo học sinh bộ dáng nữ sinh tựa hồ cũng là đang tàn bộ mấy người tự nhiên lưu ý đến chống trải thao trường phương xa một nam một nữ hai đạo thân ảnh xa xa nhìn sang một cái cũng có thể thấy được hai người là tính nữ khí chất cái gì quá dung hiệp nguyên bản mấy tên tiểu nữ sinh không có quái dày hai người tính toán nhưng hơi đến gần một chút lập tức bị tiếng hát hấp dẫn huống chi hát vẫn là thực nghiệm trung học nhân vật truyền kỳ diệp chi thu ca khúc và hát thật tốt e m t hay hát chính là diệp chi thu tiểu vi đi hiện trường nghe qua e m thai nhất một lần là chúng ta trường học học sinh sao khẳng định không phải nhìn ăn mặc không giống đi đi đi đi qua nhìn một chút cái này người khác đang nói yêu đương quái dày bọn hắn không tốt sao l i ê n làm bộ đi ngang qua sắp lại gần một chút nghe sao mấy tên nữ sinh rất nhanh làm ra quyết định làm bộ như không có chuyện gì xảy ra từ bên cạnh hai người trải qua sau đó thả chậm bước chân lén lút hướng bên kia mạnh mẽ nhìn sau đó không hẹn mà cùng con mắt t r ợ to đi về phía trước mấy bước thấy rất rõ một ít tiếp theo thét chói hai lên tiếng a diệp chi thu ngu t h ả i vi là ngu t h ả i vi thật sự là diệp chi thu a mấy tên kích động tiểu nữ sinh vây quanh diệp chi thu chỉ có thể dừng lại cùng ngu t h ả i vi hai người chào hỏi lại là ký tên lại là trục chung mấy tên tiểu nữ sinh cũng không t i ệ n quấy dày hai người quá lâu nhiều lần muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi lên cái kia. Các kia. ngươi là từ ì nhìn n cùng Ngu trong thoáng nụ Đúng khẳng định, mấy tên tiểu nữ sinh lại là trở nên kích động.、Quả、nhiên. Trên Internet nói không h Chi Thu Thải chăm chú kích lữ lời lại là sao? sai qua Diệp Vi cái, cười. tiểu được một mắt một trả trở t đều Quả vậy. mấy Đã trường học đi ra diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi lại đi dạo mấy nơi trong lúc gọi điện thoại cùng hoa hải giải trí trao đổi một hồi trung thu toàn quốc nghỉ tất cả mọi người có thời gian soát điện thoại di động trên internet ngược lại so sánh ngày thường còn muốn sống động rất nhiều sau đó một bản tin dẫn tới không ít bạn trên mạng chú ý đương đại bản tin giải trí tạp chí đại sứ k i ệ báo các loại truyền thông bởi vì đ chuyện tung bất lương lời đồn ảnh hưởng nghiêm trọng xí nghiệp danh dự trải qua xí nghiệp khởi tố tòa án phán quyết có hiệu lực cấp cho nó tiền phạt cũng yêu cầu nó bồi thường bộ phận truyền thông xuất phát từ lưu lượng hoặc một loại nào đó mục đích buôn bán tuyên bố chỉ tốt ở bên ngoài ngấm ngầm hại người không thật sự tin tức loại tình huống này cũng không hiếm thấy nguyên bổn chính là một rất phổ thông bản tin đám bạn trên mạng nhiều lắm là cùng gió mang mấy câu vô lương truyền thông về sau không bao giờ lại tin mấy cái này truyền thông tác phẩm v, v. nhưng mà rất nhanh có bạn trên mạng phát hiện một cái có ý tứ trùng hợp những này tất cả đều là t r ư ớ c gửi bài mắng diệp chi thu lợi hại nhất mấy cái truyền thông a người mẹ nó ra vẻ đạo mạo gửi bài nói cái gì ngăn chặn lên một l i ngăn chặn diệp chi thu nhất chuyên cần kết quả sau lưng mình đặt chuyện người khác còn bị phạt một cái mong muốn là méo truyền thông viết ra tác phẩm công tín lực ở chỗ nào không thể không nói là một cái cực lớn châm biếm hắn từng là không gì cả bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai gương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây mời đọc chương bốn trăm bảy mươi tám quan thông báo tại mấy cái này truyền thông lật xe bản tin bên dưới không ít bạn trên mạng nhộn nhịp bình luận đại khoái nhân tâm chết cười rốt cuộc có người trị một chút những này đổi trắng thay đen vô lương truyền thông mới phạt hơn ba trăm vạn phạt phải trả là ít đi diệp chi thu phan bày tỏ thư thư thái thao túng dư luận cuối cùng sẽ bị dư luận phản vệ có hay không hiểu nói một chút cái này cùng diệp chi thu có liên quan sao có phải hay không bên kia phản kích bên trên trọng tài văn thư internet tra xét một hồi Hẳn đúng là mấy cái này hắn lệ, đoán cùng hoa hải đúng này đoán cùng giải là lệ, mấy cái trong í quan hệ không lớn. n hệ g tạo, u y ê nghề cáo cư nhiên là hoa nhiên n là u tập đoàn, đây n mấy à t r u y nhân t ô n gan lớn, ngay ngu đoàn này đại đầu cũng dám Trong nghề n g lá là loại dám hoa thật thậm tập chí hắc. h cả cự đầu đại sĩ nói một câu kỳ thực đây là mấy năm trước chuyện thật giống như hoa n g u tập đoàn vì tăng nhanh phán quyết từ bỏ một phần kháng cáo không thì mấy cái này công ty thường càng nhiều tại trên internet nghị luận nộn h nhịp thì không ít bạn trên mạng phát hiện tại diệp chi thu từ cái bên dưới mới xuất hiện một phần tác phẩm là từ một cái mới hơn 5.000 fan không có danh tiếng gì từ truyền thông hào phát ra hư hư thực thực ngọt ngào dắt tay đi dạ o phố không coi ai ra gì diệp chi thu cùng ngư thải vi cuối cùng xác định quan hệ không ít bạn trên mạng nhìn thấy tác phẩm tựa đề phản ứng đầu tiên chính là lại đến liên quan đến diệp chi thu cùng ngư thải vi chính phủ bản tin cách mỗi mấy ngày sẽ xuất hiện một lần nhưng cơ bản quanh đi còn lại đều là thiên hoa tán loạn một trận phân tích chân chính thạch t r ù mạnh mẽ đoán không có một chút nhưng vẫn là không ít bạn trên mạng điểm vào trong tác phẩm không dài rất lương tâm xứng vài tấm hình hình ảnh thoạt nhìn là cách khoảng cách nhất định quay phim tại nơi nào đó ven đường đầu đội mũ lơi trai một nam một nữ dắt tay đi dạo phố thân ảnh tác phẩm bát chủ là một tên từ truyền thông hành người giả bày tỏ mình là trở về lao ra h á n giang thị kỳ nghị thì tại ven đường trong lúc vô tình nhìn thấy hai cái này đạo thân ảnh bản thân cũng không xác định hai người có phải hay không diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi lúc đó hai người đang chuẩn bị rời khỏi chỉ kịp vội vàng vỗ xuống vài tấm hình. hình ảnh tuy rằng thấy không rõ ràng lắm nhưng không ít đám f a n hâm mộ lần này thật kinh lần này thật giống như thật diệp chi thu cùng ngũ thảy vi thân hình khi chắc quá mức nhận ra độ thoáng cái bản văn chương này bình luận cân nhắc tăng mạnh lấy xét đánh không kịp che thai tốc độ sông lên tìm kiếm hò thạc nhất không phải chứ có thật không nay bằng với quan thông báo sao nhìn thân hình thật giống như thật ta phát thể tuyệt đối chính là diệp chi thu cùng ngư thả i vi hai cái ta cảm thấy không phải chứ cuối cùng một cái hình ảnh lái xe là hán thối giữa đạt đến lấy hai người này giá trị con người không phải đều lái xe sang sao như vậy vấn đề đến hán thối giữa đạt đến có tính hay không xe sang ha ha ha vì sao ta cảm thấy hơn ba mươi vạn hán thối giữa đạt đến cũng thật anh hào bất quá đối với bọn hắn mà nói xác thực không tính cái gì hẳn không phải là bác chủ nói đây là hán giang một cái bốn năm t u y ế n tiểu thành thị bọn hắn chạy chỗ đó làm sao là hán giang vậy đúng rồi diệp chi thu chính là hán giang người a ngoa tạo đây là mang ngu thải vi trở về nhà qua trung thu gặp t r ư ở n g bối tiêu ngạo như vậy sao còn trên đường dắt tay đi dạo sẽ không sợ phan nhận ra rất say a cậu tác giả ngươi đi ra cho ta đem lời nói rõ ràng ra hoa hải giải trí cùng nhất diệp chi thu phòng làm việc phát l ộ i bồ giữa lúc quần chúng điên của ngăn dưa thì phát hiện hoa hải giải trí cùng nhất diệp chi thu phòng làm việc gậy bổ c ó đổi mới liền vội vàng điểm vào trong kết quả phát hiện cũng không phải nhằm vào trên internet hai người dắt tay hình ảnh chuyện này mà là một bài bài hát mới liên kết Diệp Chi thu ngu thải vi, online, mọi người hội vui vẻ, toàn ra xuống đấy. Mọi người thất vọng sau khi, kinh bài quốc chính thức chúc cũng có chút còn có quốc Thu thu thất hỷ nhỏ. hát Không trăng tròn tụ trung toàn ít trăng tròn tụ ngu xuống sau đoàn ngữ bản ngày vọng đoàn này ngữ bản. vẻ, đêm đấy. Đêm ra í sự Diệp Chi c Thu ù ngay Ngu tiếng hát chuyển đến, Thải hát Vi tử tiếng tử, ít đi một tia hoạt bát, nhiều hơn một tia đồng tình mật Thu Thải cùng cũng coi Quốc ca bác, cảm giác.、Điệp、khúc cũ Chi cùng ca. Quảng Đông bản sánh nhò nhò ngữ bảng nhiều hơn nồng phận, vẫn như Ngu song đổi. đi kia kia Điệp Diệp bộ so sở a ý Vi tại đây đêm trăng tròn đ o à n tụ l ư ỡ n g tâm yêu nhau tâm tương duyệt tại đây đêm trăng tròn đ o à n tụ hữu tình d á n g mạo thành đôi đối với ta nói ngươi nha ngươi trên đời này còn có ai có thể cùng ngươi u y ê n ư ơ n g lịch nước bị rực xong sân bay đêm trăng tròn đoàn tụ quốc ngữ bản là diệp chi thu cùng n g u thải vi xuất phát hồng công phía trước đang ghi âm lều thu âm tốt nguyên bản kế hoạch chính là tết trung thu một ngày này phát ra cùng trên internet buộc ra hai người dắt tay hình ảnh chuyện này một chiếc một sao đụng vào chính là đúng là tình cờ nhưng đám fans hâm mộ cũng mặc kệ nhiều như vậy điên cuồng tại ca khúc khu bình luận nhấn lại cái này còn không thật sự truy sao hát rất thêm hay cho nên bây giờ rốt cuộc là thế nào chật chậm quá chân chuồng bài hát này từ quả thực quá chân chuồng c u n chúng ăn dưa bày tỏ mời tiếp tục các ngươi biểu diễn hai vị chính chủ không nói tiếng nào không có động tính chút nào cũng làm ăn dừa đám bạn trên mạng gấp đến độ quá sức Vậy bồ bên trên phô thiên cái địa là diệp chi thu cùng ngu thải vi bình luận buổi tối diệp ra đêm trung thu tràn đầy một bàn bữa t h ệ t lớn phong phú vô cùng từng bước tiếp nhận nhà mình nhi tử bạn gái là ngu thải vi sự thật này sau đó diệp mẫu lâm t u ệ phân trên mặt nụ cười liền không dừng lại qua vừa cơm nước xong diệp chi thu điện thoại di động reo là tống mỹ tiếp thông điện thoại quả nhiên nói đến là đến tống mỹ bất đắc dĩ âm thanh truyền đến các người phát một thầy bồ đi cũng xem như đối với p a n có câu trả lời vừa cúc điện thoại diệp tử đồng tiếng kêu sợ hãi cũng chuyển tới lao ca vi vi tỷ các người hôm nay ra ngoài đi dạo bị chụp l é n a hiện tại bảy b ộ đều tranh cãi ngất trời tất cả đều là các ngươi kiểm chứng diệp chi thu cùng n g u thải vi nhìn chăm chú một cái hai người đối với chuyện cái này tiến triển sớm đã có dự liệu nơi nào đó tiểu khu diệp chi thu phan thủ lĩnh h ủ nữ thái thái trong nhà tết trung thu một đại gia đình liên hoan thái thái căn bản không có thời gian nhìn điện thoại di động lúc này cơm nước xong tất cả mọi người tại tắng gấu thái thái thoải mái nằm trên ghế salon cầm điện thoại di động lên phát hiện chim cánh cụ tâm nhạc có một đầu đầy đưa tin tức d i ệ p chi thu ngư t h ả i vi quốc ngữ bản đêm trăng tròn đoàn tụ chính thức online chúc mọi người trung thu vui vẻ thái thái trong tâm vui mừng không chút do dự điểm xuống phát ra khoái t h ự c h i ệ n tiếng điện thoại di động thanh em phóng ra ngoài đầu tiên là ngư t h ả i vi trong e o kỳ hào tiếng hát chuyển đến gió xuân thổi nha thổi thổi vào ta cánh cửa lòng tưởng niệm ngươi tâm thẳng thắn đập không thể và o ngủ em hay chẳng những thái thái cảm thấy như vậy phòng khách trên ban công không ít người cũng bị tiếng hát hấp dẫn thái thái đây cái gì hát phóng đại âm thanh điểm thanh em này ngư thảy vi đi bước phát triển mới ca thái thái đáp một tiếng dùng điện thoại di động liền lên phòng khách bờ l ù tốt loa sau đó trong lúc vô tình phát hiện mình chim cánh cụt có chín mươi chín chưa đọc tin tức thái thái trong tâm nghĩ hoặc nhiều như vậy tin tức hẳn đúng là đến từ diệp chi thu đám người hái mộ đây là thế nào thích trung thu cũng có bản tin thuận tay mở ra vừa nhìn mới nhất một đầu tin tức sẽ để cho thái thái đột nhiên trận to hai mắt diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi quan thông báo a chuyện siêu hay chương bốn trăm bảy mươi chín người yêu đã đ ẩ y trong nhà nhìn thấy diệp chi thu cùng ngụ thảy vi quan thông báo cái tin tức này thái thái đột nhiên một hồi từ trên ghế xạ lòn mẹ lên sau đó tại người nhà ánh mắt khó hiểu bên dưới liền đội vàng ngồi xuống thật nhanh mở ra v u ệ bù đúng như dự đoán diệp chi thu rất lâu chưa đổi mới v u ệ bù có một đầu tân kỷ lục vậy bù là hơn hai mươi phút phía trước phát ra chỉ có dứt khoát một câu nói luôn có người nói ta nói yêu đương ta làm sáng tỏ một hồi là thật thái thái trận to cắm mắt nhớ lên cái gì liền đội vàng lại lục soát ngu t h ả i vi v u ệ bù quả nhiên ngu t h ả i vi phát diệp chi thu cái tin này phát một cái so sánh yêu tâm đáng yêu t i ể u nữ hai nét mặt xứng văn càng đơn giản hơn chiếu cố nhiều hơn lần này là thật đó a không k h ỏ i thái thái có loại cảm động cảm giác tìm kiếm hốt hạng nhất đề tài lần nữa thay đổi nhân vật chính vẫn là diệp chi thu cùng ngu thải vi đề tài nhiệt độ vinh quang t h u đ ỉ n h hai người t ấ y bù đều là hơn hai mươi phút phía trước phát ra bình luận cân nhắc đã song song phá một trăm vạn hơn nữa còn tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng bên trong ha ha nội tâm không có chút nào g ầ n sóng giống như trên thậm chí có loại rốt cuộc cảm giác cho nên chính là hữu đạt đến trở lên người yêu đã đầy chứ sao cái này dưa rốt cuộc ăn được trong miệng chúc phúc ta hán giang hôm nay tại diệp chi thu mẫu giáo thực nghiệm trung học nhìn thấy hai người kia dắt tay vào trong đi dạo nguyên bản còn không phải rất xác định bây giờ nhìn lại chính là bọn họ mang nữ thần trở về trường vườn lại nhặt thanh xuân ký ức cậu tác giả may mắn một đời a ta nữ thần ngu thải vi cuối cùng vẫn là rơi vào cậu tác giả trong tay lâu trên đường quá thương tâm hiện tại quan thông báo mà thôi kỳ thực hẳn đã sớm ở cùng một chỗ chủ động đầu chó ta liền muốn hỏi một chút bọn h ắ n dạng này công khai ngược cầu phạm pháp sao nếu mà ở nơi công cộng ngược cầu khả năng nhiễu loạn công cộng trật tự vì vậy mà có thể báo cảnh sát ngược đ á i cầu kỳ thực là không phạm pháp bởi vì động vật bảo hộ pháp trong đó là không bao gồm cầu động vật này cho nên nói không có ngược đãi chi t h ế t nhưng mà ngược cậu là một cái làm trái đạo đức chung cùng công tự thiện tục một cái cân nhắc phạm trù bên trong chúng ta không thể đi báo cảnh sát bắt hắn nhưng mà chúng ta có thể đối với loại hành vi ác liệt này tiến hành khiển trách cùng phê bình cảm ơn lầu trên vì độc thân cậu lên tiếng khiển trách nghiêm khắc khiển trách diệp chi thu cùng mưu thải vi chính thức quan thông báo không chỉ đám fans hâm mộ toàn bộ làng giải trí đồng hành cũng bị hoảng sợ không nhẹ không ít người trong tâm phản ứng đầu tiên là được hai người này thật dám a hai người tại hót nhất thời kỳ công bố tình yêu bọn hắn sẽ không sợ thoát phân sao hoa hải giải trí cũng cho phép tại phần lớn công ty giải trí trong mắt xào chính phú bạo phấn là một chuyện cái phương pháp này mọi người dùng đều không ít diệp chi thu cùng ngu thải vi lưu lượng nhân khí đã quá khủng bố kỳ thực bọn hắn căn bản không cần lại dùng xào chính phú loại phương thức này hấp dẫn chú ý kỳ thực trong nghề không ít công ty có một cái điểm giống nhau nam nữ trẻ tuổi nghệ nhân thật muốn phát triển thành chính phú căn bản là đều là một trăm cái không muốn một dạng tăng lên kỳ nam nữ nghệ nhân liền tính thật nói yêu đương cũng chỉ dám lén lút làm trong lòng đất tình yêu không dám đường hoàng quan thông báo cuối cùng nguyên nhân chính là bốn chữ phan kinh tế hôm nay không ít lưu lượng nghệ nhân Thân t ư Lưu lượng ợ n cần fan ăn fan nơi nghệ nhân có một cái cùng trung điểm, bọn hắn ăn chén cơm này là dựa vào fan vàng dòng g là là vào vào cơm, buộc. có cái cơm dựa dựa một điểm, bị b ạ c trắng đ ậ phan lên, có t ể thể ở làng là có có hoàn toàn giải trí một trí, có có vị d ự vào f a nhân khí lôi kéo. Ở tại fan khí kéo. lôi tại Ở mà nói bọn hắn mua ban chính là huyết tưởng thí dụ như đỉnh lưu trương nghệ phạm chính là tươi sáng ví dụ trương nghệ phạm xuất đạo bán hình tượng chính là người đàn ông ấm áp xoáy khí bạn trai thần tượng v v cơ bản cũng là ca ca ta phụ trách cười mịn mọi, mọi người phụ trách thét trói thai nói khó nghe một chút chính là mua cùng bán quan hệ dưới tình huống này nếu mà trương nghệ phạm giám cả gan tuyên bố tình yêu lượng lớn thoát phấn là tất nhiên tương ứng giá trị buôn bán cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng dù sao lại yếu nhân khí lại muốn tự do không có chuyện tốt như vậy đã ăn bao nhiêu nhân khí tiền hoa hồng đến lúc muốn thân tự do vào cái ngày đó liền tất nhiên muốn thừa nhận giá tương ứng nhưng mà diệp chi thu cùng ngu thải vi lại không tồn tại cái vấn đề này hoặc có lẽ là cho dù mất đi một nhóm người khí hai người cũng không để ý diệp chi thu chưa từng đem mình coi thành thần tượng hắn là lấy sáng tác năng lực cùng tác phẩm lớn nhanh nhan chị phấn cái gì không phải hắn theo đổi có tài tùy hứng n g u thải vi chính là thuần túy yêu thích ca hát mà thôi lại nói liền hoa hải giải trí đều là nhà mình có tiền tùy h ư ớ n g hai người quan thông báo tin tức trực tiếp tại trong vòng nhấc lên một đợt động đất không ít người thán phục ở tại hai người dũng mãnh còn có rất nhiều biết bằng hữu nhộn nhịp chúc phúc đinh tiệp n g ọ t chết n g ọ t chết chúc phúc lý văn văn hoa thật hâm mộ chúc phúc lúc nào điểm điểm yêu đương mới đến phiên ta a t ầ n tư chúc phúc lý văn văn ha ha tan nát tói lòng đi đến đoàn phim chúng ta lại lẫn nhau chữa thương một hồi trinh ngự quân năm nghìn năm trăm năm mươi năm ta b i n a y vì sao các ngươi tại hồng kông không cùng ta nói chúc phúc、ca. thiên hậu c h â n phỉ đêm trăng tròn đ o à n tụ lượng tâm yêu nhau tâm tư n g duyệt chúc phúc thiên vương t ô n lỗi tài tử gia nhân cũng là thưởng thức nhất kính nể hai tên người trẻ tuổi chúc hạnh phúc hà u í n h hoa vừa mở ra điện thoại di động liền thấy như vậy bùng nổ tin tức tốt chúc phúc mạnh liệt mời lấy tình lữ thân phận một lần nữa hướng tới sinh hoạt ngoại trừ một đám nghệ nhân gia cũng không thiếu diệp chi thu đồng học bằng hữu ngay cả nhân viên bình luận t h ậ p quang chi thu h o ặ c hình phòng làm việc nhân viên bình luận là cùng một màu trúc phúc lao bản bà chủ tốt hai trăm linh sáu mấy tên bạn cùng phòng nộn nhịp trêu chọc lão tam dương hành vi phát chính là đáng ghét cư nhiên bị ngươi giành trước vương đại thiếu bình luận tắc vợ s ẹ o lẹt rất nhiều không phải chứ điều này cũng có thể tính bản tin có thể nói ta đã sớm biết rồi sao phía dưới còn có tân ký hợp đồng tiên kiếm đoàn phim lý tiêu long nữ tình trúc phúc chỉ là hai người hiện tại không có danh tiếng gì thuần túy là tiểu trong suốt hai cái tình yêu lộ ra ánh sáng cộng thêm người tại hán giang thị xác định vị trí bại lộ trung kỳ chi thu cùng ngưu t h ả i vi cũng không cách nào ra cửa đoán vừa ra đường phố nhất định sẽ bị phóng viên ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh trung thu ngày cuối cùng kỳ nghỉ hai người ngay tại trong nhà giúp làm nấu cơm tiểu khu trong vườn hoa tùy ý đi dạo cũng là khó được nhà rảnh cuối cùng đường về hoa hải thành phố hai người cũng không có lựa chọn đáp giao thông công cộng hoa hải giải trí trực tiếp an bài chiếc xe cứu thương qua đây tiếp nối hai người và cùng nhau xuất phát diệp từ đồng kỳ nghị kết thúc cái thứ nhất thời gian làm việc không ít mắc kỳ nghị tổng hợp chứng q u ầ n trung tâm còn không thu hồi đến không nhịn được ở phòng làm việc mò cá trở về chỗ mấy ngày nay kỳ nghị làng giải trí xuất hiện dưa diệp chi thu n g u thải vi tam thủ kinh d i ễ m tiếng quảng đông bài hát mới tiên vương tiêu kiệt tại một chỗ nào đó trong dạ t i ệ p hiến hát trương nghệ phàm thủ lĩnh nhiều tên đang họp nam nữ diễn viên tham diễn cầm tú công tử khai mạc v v trong đó lớn nhất dưa vông nôn chính là diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi quan thông báo tình yêu liên tiếp tin tức lớn cộng thêm hát diệp chi thu nhất chuyên cần mấy cái truyền thông lật xe trên internet ngăn chặn diệp chi thu âm thanh đã càng ngày càng yếu nhưng một ít thiệp bên dưới vẫn có một số ít mạnh miệng hạn t ỷ f a n không ít người nhìn thấy những n à y bình luận trong tâm đều dâng lên một cổ s o n g chưa chán ghét cảm giác sau đó m ò cá đám bạn trên mạng kinh ngạc phát hiện hoa hạ thanh niên báo thật giống như cũng phát một phần liên quan đến diệp chi thu tác phẩm chuyện siêu hay chương bốn trăm tám mươi quan môi giới lên tiếng kỳ nghỉ cái thứ nhất thời gian làm việc quốc nội thập đại tòa báo một trong hoa hạ thanh niên báo trang đầu tác phẩm hấp dẫn không ít độc giả chú ý từ diệp chi thu hiện tượng nói đến tham khảo văn hóa sáng tác chi thổ nhưỡng xã hội phải t r ă n g hẳn để cho sáng tác trở về thuần túy tác phẩm bản thân hoa hạ thanh niên báo là toàn quốc tính tổng hợp n h ậ t báo đồng thời cũng là cầu khẩn môi giới tính chất không ít cỡ lớn xí nghiệp sự nghiệp đơn vị đều sẽ cố định đặt nên báo chí đồng thời hoa hạ thanh niên báo đầu thanh âm vậy bù tài khoản chú ý p a n cân nhắc đều là ngàn vạn trở lên tin tức bị mặt đối mặt cực kỳ rộng lớn có thể nói từ một loại ý nghĩa nào đó hoa hạ thanh niên báo là quan phương lên tiếng một cái con đường đại biểu quan phương quan điểm vì vậy mà nhìn thấy tác phẩm tựa đề trong tích tắc không ít người trong tâm chính là k i n h sợ quan phương đối với diệp chi thu cùng game online tiểu thuyết chờ liên hệ sự kiện biểu thái ý thức được điểm này độc giả liền vội vàng nhìn xuống đi xuống đầu tiên tác phẩm ngắn gọn đem trên internet ngăn chặn diệp chi thu hiện tượng không nghiêng lệ thuật lại một lần sau đó như vậy kéo dài nói về internet dư luận đối với sáng tác giả ảnh hưởng và kèm theo internet tin tức thời đại nhanh chóng phát triển tác phẩm sức ảnh hưởng mở rộng diễn sinh xuất hiện đủ loại hiện tượng cuối cùng tư pháp và lý hai cái phương diện tiến hành tổng kết pháp chính là luật pháp Tác phẩm sau á đó cũng t u là quan trọng nhất một chút tác phẩm từ lý phương diện tiến hành sinh thuật xã hội hẳn xây dựng tốt đẹp sáng tác hoàn cảnh khuyến khích cũng ủng hộ sáng tác giả tự giác hoàng dương đi gió nghệ đức không ngừng nhắc đến cao tư tưởng phẩm đức tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp dày công tu dưỡng cùng nhân văn nghệ thuật hàm dưỡng tạo tốt đẹp xã hội hình tượng làm đức nghệ song hình văn nghệ người làm việc nhưng cùng lúc hẳn cho biết quảng đại quần chúng internet không phải p h á p n g o ạ i tri địa không thể đem cá nhân trên internet thuyết pháp làm quan phương thái độ không thể tự mình tiến hành internet định tính cùng thẩm phán loại này giống như là vong bạo hành vi dính l i ễ u tổn hại người khác danh dự đồng dạng cần vắt tương ứng luật pháp trách nhiệm cả bản văn chương tìm ý tứ là được diệp chi thu không những không thành vấn đề hơn nữa còn là ưu tú sáng tác giả trên internet sự kiện kia chính là võng bạo internet bạo dân cần vác luật pháp trách nhiệm toàn văn liền cuối cùng một đoạn văn đặc sắc nhất cái này không khác nào cho là trước trên internet diệp chi thu sự kiện định t ị n h a nhìn thấy bản văn chương này không ít quần chúng tính cả người trong nghệ sĩ đều sợ ngây người phải biết hoa hạ thanh niên báo cùng hoàn toàn thương nghiệp hóa điều hành báo chí truyền thông khác nhau phát biểu tác phẩm là nghiêm túc cũng trải qua nghiêm khắc nghiên cứu khảo hạch cực ít sẽ kết cục vì một vị cụ thể nhân vật lên tiếng nhưng lần này rốt cuộc hiếm thấy bởi vì diệp chi thu phá lệ ít nhất chứng minh hai điểm một là diệp chi thu bối cảnh đối ứ c hạnh phương diện, tại quan phương tại diện, quan tuyệt trong mắt là đ không có với ấ cấp n cùng tác phẩm, tại quan phương cấp độ đã nhận được tán thành. đề. độ đã được Đối Hai chi thu hoa phẩm, diệp tài tại là tác v điểm thứ hai mọi người ngược lại một chút bất giác kỳ quái tiểu thuyết vẫn là tiếp theo nhưng diệp chi thu tại thơ từ tác phẩm phương diện là tuyệt đối đúng quy cách hoa hạ thanh niên báo bản văn chương này vừa ra qua n thời gian trước viên náo sôi sùng sục sự kiện cơ bản liền tương đương với vẽ lên dấu chấm hỏi t r ê n c á i nữa luận cũng không có ý nghĩa thậm chí nhận được quan phương công nhận diệp chi thu giống như là dắt lên một tầng kim thân cái này mới là rất khiến cho nghề nhân sĩ hâm mộ hát mừng diễn kỹ các phương diện giải thưởng có lẽ sẽ bị tư bản điều khiển nhưng loại này vinh dự là thế nào cưỡng cầu cũng không cưỡng cầu được thượng kinh thành phố thiên hạ truyền thông phòng làm việc bắt phanh giấy báo bị đá ở trên bàn có giá trị không nhỏ l y trà bị đánh ngã rứt xuống đất vỡ thành mây cánh dương sở cường ánh mắt trong trầm không để ý đến bị thấm ư ớt giấy báo trương nghệ phàng người đại diện dương kha ngồi ở phía dưới sắp mặt đồng dạng không đẹp đây là hoa hải giải trí phản kích dương sở cường lạnh lùng nói hoa hạ thanh niên báo cho bọn hắn chống đỡ đài thật lớn năng lượng hẳn không phải là dương kha vội và nói nghe nói hoa hải giải trí nội bộ người đối với bản văn c h ư ơ n g này cũng thật giật mình quan hệ bọn hắn lớn hơn nữa chắc không ảnh hưởng được cầu khẩn môi giới đó chính là nói dương sở cường sắc mặt càng đen hơn cầu khẩn môi giới tự nguyện cho cái kia diệp chi thu chống đỡ chiếc dương kha ngữ chất sự tình có v ẻ n h ư thực sự dạng này nhưng hắn tuyệt đối không dám nói dương sở cường thở một hơi thật dài phần lưng lại lần nữa tựa vào đại ban ghế bên trên c h ầ m giọng nói mấy nhà kia truyền thông bị khởi tố chuyện đâu cái này dương kha liền vội vàng trả lời phải cùng hoa hải giải trí không thoát được quan hệ tuy rằng người khởi tố là hoa ngư tập đoàn bất quá hoa hải giải trí cùng hoa ngu tập đoàn trước từng có hợp tác hơn nữa còn giống như thật mật thiết nói tới chỗ này dương kha quan sát dương sợ cường sắc mặt một cái thận trọng nói hoa ngu tập đoàn lần này thật giống như có chút bất kể đại giới liền vì làm như chúng ta cùng bọn hắn bình thường phong cách làm việc không quá giống nhau đoan chính là vì giúp hoa hải giải trí dương sợ cường ngón trỏ một cái gõ ở trên bàn sắc mặt tâm trầm hoa hải giải trí phản kích ngoài dự liệu của hắn kỳ thực bị phạt giải trí truyền thông bên trong có mấy nhà hắn chính là thực tế khống chế người với tư cách làng giải trí nổi danh thao bàn t h ủ thiên hạ truyền thông có thể liên tục không ngừng nâng lên rất nhiều lưu lượng minh tinh cùng trong tay nắm giữ truyền thông quyền phát biểu chặt chẽ không thể tách rời nhà mình đẩy ra nghệ nhân nhà mình khống chế truyền thông thổi p h ơ g một phen dùng cái này kéo theo dư luận ngươi cảm thấy một vị minh tinh không đẹp thậm chí rất xấu nhưng vô thiên cái địa đều là nói rất tuân tú rất có mị lực tin tức như thế một đầu ngươi không tin trăm đầu ngươi không tin chẳng lẽ hàng ngàn hàng vạn cái ngươi còn không tin sao loại tin tức này nhìn đến mức quá nhiều có phải hay không cảm thấy cái này minh tinh cũng, cũng không t h lắm tựa hồ có thể đón nhận Đây c h í nhưng là t b ả vận hành bên n dưới ô n luận trận lượng lực. Lưu uy mà i tinh n bản vận h h tư n thành thành thục mà còn chọn h thục đã tạo mà dương â y chuyển này, truyền xuyên yếu nghiệp. thông qua đầu cuối sản trong đến trọng vòng. n Tại từ một là n g mà, d ư sở cường có loại lần này bị trực tiếp đánh tới bảy tấc bên trên cảm giác vô cùng khó chịu m ẫ u chốt là người xuất thủ dĩ nhiên là cùng làng giải trí cực kỳ xa quan hệ hoa ngu tập đoàn để cho dương sở cường trong tâm hiệu lầm không chừng là hắn không xác định hoa hải giải trí diệp chi thu cùng hoa ngu tập đoàn là quan hệ như thế nào dương sở cường ánh mắt biến ả o cuối cùng vẫn nói dừng một chút phía sau trước tiên chớ làm những lời này để cho căn phòng bên trong mọi người s ư n g sở ánh mắt kinh ngạc có thể để cho dương sở cường kiên kỵ tình huống còn giống như là bọn hắn lần đầu tiên gặp phải dương sở cường cân nhắc thì còn lại là một cái cấp độ khác nếu mà gần đối phương là phổ thông đồng bọn hợp tác vậy cũng còn tốt nếu là có càng sâu một mối liên hệ nói k i a t u y ệ t không phải hắn muốn thấy nhưng vô luận như thế nào một chiêu này thiên hạ truyền thông cũng không có từ phản kích chỉ có thể miễn cước bị dương sở cường là vớt thiên môn trở nên giàu có đa nghi tính tình cẩn thận cũng là hắn đi đến hiện tại nguyên nhân trọng yếu một trong hoa n tập đoàn hắn không trọng đổi cũng không muốn trọc hắn từng là không gì cả bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này h ắ n phải làm thế nào mới có thể sinh tồn bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây mời đọc chương bốn trăm tám mươi mốt hoa hạ thanh niên báo bản văn chương này uy lực không nhỏ cơ hồ là trong một đêm trên internet h ắ c diệp chi thu âm thanh cơ hồ im tiếng bít tốc độ cực nhanh khiến người lữ lưỡi bộ phận phong cấm diệp chi thu tác phẩm bình đài n ộ n nhịp giải phong dù sao cầu khẩn môi giới lên tiếng sự tình cơ bản đã định tính ai cũng không dám đầu sắt đi cùng quan phương đối địch. tại hoa hạ thanh niên báo bản văn chương này phát ra ngày thứ hai một cái k h á c cầu khẩn môi giới tin tức xuất hiện lần nữa diệp chi thu thân ảnh hoa cầu khẩn thiếu nhi kênh tiết mục dự đoán đơn bên trong một cái tên là năm ấy kia thỏ những chuyện kia chuyện tranh tiết mục đưa tới rất nhiều bạn trên mạng chú ý tiết mục bên sản xuất là thập quang chi thu h o ặ c hình phòng làm việc không ít f a n thoáng cái nhớ lại đây tựa hồ là nhất diệp chi thu phòng làm việc sản nghiệp một trong quả nhiên rất nhanh hoa hải giải trí chim cánh cụt video nhất diệp chi thu phòng làm việc lần lượt phát chương trình biểu diễn gửi bài tuyên truyền diệp chi thu tác phẩm lực hiệu triệu rất mạnh nhưng phần lớn p a n đối với bộ này chuyện tranh như phim hoạt hình nha tiểu hài tự nhìn thành danh nhân coi thôi đi tuy rằng như thế vẫn có không ít người yên lặng đem cái này tác phẩm ghi tạc tâm lý mình không nhìn trong nhà tiểu hài nhìn một chút ủng hộ một chút cũng là có thể nhưng mà hoa hải giải trí tiếp theo phát ra một đầu gậy bổ chính là nhấc lên sóng to gió lớn tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện diễn viên đội hình quan thông báo tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện muốn cải biên thành phim truyền hình đã sớm hấp dẫn muôn vàn mê sách chú ý chỗ bình luận chuyện ba ngày hai đầu liền thoát ra theo y tá lý tiêu giao triệu linh nhi hẳn từ nào đó một cái đóng v a h i ệ p lúc này đội hình rốt cuộc quan thông báo không ít bạn trên mạng ngay lập tức điểm tiến vào g lý tiêu đ ổ trang sức lý tiêu giao long ngữ t ì n h đ ổ trang sức triệu linh nhi lý văn văn đ ổ trang sức lâm ngợi như thần tư đ ổ trang sức thanh nhi mọi người phản ứng đầu tiên là lý tiêu long ngữ t ì n h là ai nhìn về phía diễn viên hình ảnh hoàn toàn xa lạ khuôn mặt lại lên nét lục x o á t một hồi phát hiện dĩ nhiên là một bộ phim đều không diễn qua diễn viên mới thoáng cái đẩy bộ khu bình luận liền sôi trào ngoa tạo ta không nhìn lầm chứ nam một nữ một toàn bộ bắt đầu sử dụng người mới nhiều như vậy nổi danh diễn viên không chọn đoàn phim đến cùng nghĩ như thế nào tra xét một hồi cái này long n ữ tỉnh thậm chí còn là học sinh đang học đây phim không phải đầu tư một cái hơn nữa sao tuyển vai diễn cũng quá keo kì đi đây người nói hắn keo kì đi lý văn văn cùng tần tư còn có đóng vai tiểu kiếm tiên chớ vĩ đều là kinh nghiệm phong phú diễn viên nhưng đây nam một nữ một tuyển vai diễn quả thực nhìn không hiểu chớ làm luận a tuyệt đối không nên bị hủy ta trong tâm linh nhi hình tượng loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng một là vì tiết kiệm tiền hai là đoàn phim thật cảm thấy hai người kia cực độ thoải mái vai phụ màu không nói khác đây long ngữ tình thoạt nhìn thật sinh đẹo a đích xác khí chất thanh thuận tiên khí mười phần tia lý tiêu mặc dù không phải đặc biệt s o á nhưng có một tia bị bĩ cảm giác ở đây từ tướng mạo đi lên nói hai người nhận ra độ đều thật cao nhìn đoàn phim danh sách diệp chi thu là tổng biên phim đối với tuyển vai diễn lời nói có trọng lượng à? cậu tác giả đi ra giải thích một chút cậu tác giả đi ra nói chuyện trên internet nghị luận ầm ĩ thời điểm chính chủ một trong long ngữ tỉnh đã ngồi ở hoa hải giải trí nơi nào đó hiệp đàm phòng bên trong đang khẩn trương xoa ngón tay cửa bị mở ra suy nghĩ viễn vong long ngữ tỉnh k i n h sợ liền vội vàng đứng lên diệp diệp biên kịch hảo ngồi diệp chi thu đóng cửa lại tại long n ữ tỉnh vị trí đối diện ngồi xuống cảm ơn diệp biên kịch long ngữ tình lại là liền vội vàng lễ phép nói tạng nhìn đến gần tại đối diện diệp chi thu tâm lý kích động không thôi nàng là diệp chi thu phan a lần đầu tiên cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi hưng phấn không thể tránh được không được hiện tại là thời gian làm việc muốn chuyên nghiệp một chút long ngữ tình trong tâm không ngừng ám thị mình không cần khách khí như vậy luôn cảm giác diệp biên kịch gọi già rồi diệp chi thu suy nghĩ một chút cười nói ngươi cùng tiểu như một dạng gọi ta diệp ca là được long ngữ tình nhìn thoáng qua ngồi ở diệp chi thu phụ tá bên cạnh tiểu như nhận ra là lần trước mang mình ký đoàn phim hợp đồng đáng yêu nữ sinh lúc này đối phương đang cười híp mắt nhìn đến mình Được, Diệp. kỳ Diệp c h thực trong khoảng thời gian này đến nay long ngữ tình một mực đang xoắn suýt chuyện này từ nội tâm lại nói nàng là muốn gia nhập nhất diệp chi thu phòng làm việc nhưng từ lý tính góc độ nàng lại không thể không nhắc nhở mình thận trọng dù sao đây là liên quan đến chức nghiệp cuộc đời phát triển quyết định trong khoảng thời gian này đến nay nàng cũng làm không ít môn học hiểu rõ gia nhập nhất diệp chi thu phòng làm việc cơ bản liền tương đương với cùng diệp chi thu khóa lại trước mắt phòng làm việc tất cả tác phẩm đều xuất từ diệp chi thu chi thủ sự lựa chọn này có tốt có xấu chỗ tốt là diệp chi thu tài hoa s ắ c thực đầy đủ kinh diễm tiên kiếm chính là một cái ví dụ diễn viên phương diện không rõ ca sĩ phương diện diệp chi thu cũng xác nhận mình nâng người thực lực ư ớ tiên chỗ xấu cũng là đến từ nơi này nhất diệp chi thu phòng làm việc cá nhân màu sắc quá đồng nếu như diệp chi thu bản nhân l ậ xe toàn bộ phòng làm việc thuận theo sụp đổ mình liền gờ gờ hơn nữa nhất diệp chi thu phòng làm việc căn cơ còn thấp mặc dù coi như cùng hóa h ả i giải trí hợp tác mật thiết nhưng mà không biết rõ loại quan hệ này vững chắc trình độ thế nào cái kia long ngữ tình suy nghĩ bay tán loạn yếu ớt nói diệp biên diệp ca ta có thể nghe một hồi đãi nộ phương diện sao diệp chi thu hỏi ngược lại hiện tại có hay không công ty muốn ký người tiện tiết lộ một hồi điều kiện sao cái này thật đúng là có long ngữ tình khí chất dung mạo xuất sắc sớm đã có không ít ném ra cảnh ô l i u công ty giải trí cũng không có cái gì bảo mật long n ữ tình đại khái nói một lần minh diệp chi thu gật đầu một cái nói thẳng gia nhập nhất diệp chi thu phòng làm việc trước mắt người khác mở ra tốt nhất điều kiện hiệp ước đãi nộ g đi lên nâng một cái cấp bậc thời hạn có thể nói chuyện ta không có cũng không thích dùng mười năm tám năm d à i trừng trói chặt nghệ nhân ý nghĩ hiệp ước bên trong bảo đảm mỗi năm ít nhất một bộ phim nữ số một tác phẩm chất lượng diệp chi thu c ư ờ i nói cũng sẽ không thua ở tiên kiếm diệp chi thu mỗi nói một câu lòng ngự tình con mắt liền trận to một phân tâm lý phản ứng đầu tiên là ngươi chẳng lẽ là khoác lắp đi chỉ là hứa hẹn mỗi năm một bộ phim nữ số một cái điều kiện này cũng đủ để cho tất cả người mới động lòng diệp chi thu nói lên điều kiện tốt đến để cho nàng có chút không thể tin được nói xong những n à y diệp chi thu thẳng thắn nói thành thật mà nói ta đích sắc rất theo dõi ngươi ngươi cân nhắc một chút đi không cần lập tức cho ta trả lời đương nhiên vô luận đồng ý hay không sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tại tiên kiếm nhân vật cái này ngươi yên tâm dứt lời diệp chi thu đứng dậy cùng trợ lý tiểu như đi ra hiệp đàm p h ò n g hắn từng là không gì cả bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây mời đọc Chương Chi chiếc trực học. Cục Cảnh Cục Cảnh cáo chế nhạc, trước hiệp phòng thu Hoa Hải thông Khang hai hướng Hoa Hải thành phố Cục Cảnh sát Tổng bộ. Vì Hoa Hải phim thu phía mượn Lưu sư, người Lưu truyền nối Dân Tổng quảng trung giáo 482 Từ một tiếp tới Tiếp sát sát tạo đi Diệp đi đại lái đàm là âm ra, bộ. xe, Vì Lúc trước, diệp chi thu bị trên ư ớ c Chi Diệp Thu t bị r Internet phong sát. Lưu Dân Khang sát, Lưu xe u dịu nguyên ấ t phát từ dịu dắt một thanh nhân, đ m Diệp Chi cái coi cũng Thu khóa trong, kéo vào cái này khóa đề bên đề lưu à một tập Trên cái luyện. l xe, dân khang cười nói ngươi cùng vi vi nơi đối tượng thời gian này liền trường học đều kinh động không ít phóng viên mỗi ngày chạy tới cửa trường học n g ă n người không thấy được hai n g ư ờ i liền bắt được học sinh hỏi lão lô đều đang o á n trách nói làm cho trường học náo loạn diệp chi thu lung t u n g nói cái này cho trường học tăng thêm phiền t o á i lưu dân khang cười nói lão hổ ly tia trong miệng nói như vậy tâm lý không biết do thật đẹp miễn phí mời nhiều như vậy phóng viên cho trường học làm t u ê n truyền hắn cao hứng đến đi đại lao dưới nổ nước bọt diệp chi thu không có cách nào tiếp chỉ có thể c ư ờ i khan nói xong cái này lưu dân khang truyền hỏi ta để cử kia vài bài khúc p i ano gần đây có đang l u y ệ n đi đúng diệp chi thu gật đầu nói có thể không có phổ đàn ra nhưng mình làm bản sao nghe xong một hồi cảm giác tình cảm biểu đạt sức cảm hóa phương diện và video bên trong còn có t r ê n lệch không nhỏ bình thường lưu dân khang thuận miệng nói chủ yếu vẫn là học tập cảm thụ trong đó âm nhạc kỹ pháp cơ cấu vận dụng vân vân nói tới chỗ này lưu dân khang kịp phản ứng kinh ngạc nói ngươi có thể không có phổ đàn ra diệp chi thu gật đầu một cái đương nhiên nói đúng vậy toàn bộ đúng lưu loát sao diệp chi thu suy nghĩ một chút vẫn là nói lưu loát lưu dân khang lần này thật có chút kinh bởi vì diệp chi thu trí nhớ nhạc cổ đ i ể n cùng tịnh hành âm nhạc rất khác nhau nhạc cổ đ i ể n nội dung phức tạp tin tức cơ cấu số lượng lớn học tập nhạc cổ đ i ể n cơ sở công cũng là cánh cửa một trong chính là đối với người diễn tấu trí nhớ yêu cầu một lần diễn xuất chính là mấy chục vạn lần phim ấn hơn nữa muốn làm thủ pháp tinh chuẩn hòa ký ức các k ớ p bảo đảm không có sai số không ít diễn tấu ra hiện trường trình diễn thì đều muốn thỉnh thoảng lệ phổ Độ được. khó có thể có tưởng tượng、được. lưu dân khang đ ề cử cho diệp chi thu mấy bộ p i a n o bản hòa tấu chú ý là để cho hắn thông qua đàn tấu luyện tập bồi dưỡng giới âm nhạc có trợ giúp sáng tác nhưng không để cho hắn toàn bộ gánh vác ý tứ không nghĩ đến diệp chi thu lý giải kém luyện thật giỏi trình độ là cái gì không có phổ trình diễn là cơ bản đi ngay sau đó cứng rắn cho g ầ m xuống lưu dân khang biết rõ diệp chi thu thành tích rất tốt nhưng không nghĩ đến chi nhớ tốt đến trình độ này nghĩ tới đây lưu dân khang trong tâm lại không khỏi một hồi thương t i ế p lấy diệp chi thu thiên phú kỳ thực đã có tiên thiên cơ sở nếu như từ nhỏ l i ê n tiếp xúc nhạc cổ điển không khỏi không có đạp vào nhạc cổ điển cao nhất điện đường khả năng có lẽ hoa hạ lại sẽ xuất một tên thế giới cấp diễn đ ấ u ra nhưng những thứ này đều là giả thiết mà thôi hôm nay diệp chi thu hơn hai mươi tuổi đã bỏ lỡ luyện đồng tử công giai đoạn lưu dân khang biết rõ diệp chi thu tình huống gia đình phổ thông không thể phổ thông đi nữa tự nhiên vô pháp ủng hộ hắn từ tiểu học tập p i a n o loại này đắt giá nhạc cụ càng sâu một bước kỳ thực hoa hạ lại có bao nhiêu thiên tài bởi vì đủ loại nguyên nhân thiên phú bị mai một bất quá đây là toàn bộ xã hội hoàn cảnh lớn vấn đề Cùng q u ố tại lưu dân khang suy nghĩ bay tán loạn thời điểm xe chạy đến một tòa nghiêm trang cao ốc phía trước hai người xuống xe cho thấy thân phận làn da ngăm đen bảo vệ một câu chờ một chút gọi thông một cái điện thoại xác minh sau đó rất nhanh liền tôn kính một tiếng mời cho qua dựa theo lưu dân khang chỉ dẫn diệp chi thu đem xe chạy đến tương ứng vị trí dừng lại đã có một tên trên người mặc thẳng cảnh phục đeo mắt k i ế n g người trung niên đi ra chợ ở bên ngoài lưu giáo sư chào ngài cực khổ rồi hai người vừa xuống xe người trung niên liền tiến lên đón h à n lưu dân khang cùng người trung niên bắt tay giới thiệu vị này là nghiên cứu của ta sinh học sinh diệp chi thu hiệp trợ cùng nhau khai triển hạng mục này chi thu vị này là cục cảnh sát phụ trách công việc quảng cáo trương chính xanh trường cảnh quan được xưng là trương chính xanh trung niên cảnh quan nhìn về phía diệp chi thu cười nói diệp tiên sinh cũng không cần giới thiệu chưa từng nghe qua khả năng không nhiều trong cục chúng ta không ít đồng chí thân nhân đều rất yêu thích diệp tiên sinh tác phẩm diệp chi thu khiêm tốn nói tạ hai người bắt tay tại chương chính xanh dưới sự dẫn dắt mấy người đến một nơi cực kỳ cơ quan đơn vị phong cách phòng hội nghị sớm có mặt khác hai tên đồng dạng trên người mặc cảnh phục hơi trẻ hơn một chút cảnh sát tại bên trong phòng họp làm chuẩn bị nhìn thấy mấy người đi vào kính trào hai người nhìn thấy diệp chi thu mắt sáng lên bất quá không có nói gì mấy người ngồi xuống tấm này chính thanh cảnh quan bộ dạng lịch sự vẫn là sấm rền gió cuốn phong cách trực tiếp bắt đầu giới thiệu lần này bộ môn bối cảnh cùng yêu cầu đơn giản lại nói chương trình mặt xanh màu nghiêm túc nói vì tập đ ộ c cảnh làm phim quảng cáo chúng ta là lần đầu tiên nếm thử toàn cục trên dưới đều vô cùng coi trọng kỳ thực phải trang chế tạo bộ này phim quảng cáo trong cục cũng trải qua thời gian rất lâu lợi chứng tập động cảnh có thể nói là hòa bình xã hội nguy hiểm nhất cảnh loại một chồng còn phải tránh né buôn ma túy tàn nhận trả thù bọn hắn che giấu thân phận cũng không xuất hiện dưới ống kính lúc còn sống không thể công bố bất kỳ tin tức gì sau khi chết cũng không thể lập nghĩa chính là bởi vì cái này cảnh loại đặc thù tính chất để cho dân chúng có một loại cảm giác khoảng cách quay phim bộ này phim quảng cáo một là đối với thân ở nguy hiểm nhất một đường tập độc cảnh lại nói một loại khuyến khích cùng khẳng định đồng thời cũng có thể để cho rộng lớn dân chúng cảm nhận được tập độc công tác không dễ đang quan sát phim quảng cáo thì dẫn tới dân chúng tình cảm cộng minh cho nên khiến cho dân chúng lý giải cùng phối hợp đối với ngày sau tập độc khai triển cũng là có lợi một phần bảo đảm liệu dân khác hỏi không biết lần này trong cục đối với phối nhạc có cái gì yêu cầu cụ thể thuần âm nhạc vẫn là ca sĩ biểu diễn ca khúc hình thức v v Đều có thể. t r ư ơ n g chính xanh nói cũng muốn nhìn một chút lưu giáo sư cùng diệp tiên sinh đề nghị dù sao phương diện này các ngươi là chuyên nghiệp đây là chúng ta đối với phim quảng cáo bước đầu tưởng tượng còn có bước đầu luyện chế s o n g phim quảng cáo video mời hai vị nhìn một chút chuyện siêu hay chương bốn trăm tám mươi ba chương chính xanh dứt tiếng lưu dân khang cùng diệp chi thu tầm mắt chuyển qua hình chiếu trên màn ảnh hướng theo video phát ra bắt đầu xe đụng âm thanh tiếng súng giận kêu gọi tại phòng hội nghị bên trong văng r ộ i nhìn ra được những này hẳn đúng là tập đ ộ n cảnh nhóm máy ghi âm ghi xuống hình ảnh mạo hiểm huyết tinh nhìn thấy mà giật mình chân thật video không dài đối với bộ này phim quảng cáo trong cục đều chút xuống cực lớn tâm huyết cùng kỳ vọng hy vọng đã tốt rồi muốn tốt hơn làm được tốt nhất cho nên âm nhạc phương diện cũng hy vọng lưu giáo sư cùng diệp tiên sinh cấp cho giúp đỡ lưu dân khang cùng diệp chi thu khẽ gật đầu sắc mặt cũng ngưng trọng vô cùng video thả xong liền đến phiên lưu dân khang cùng diệp chi thu công tác nhìn xong video lưu dân khang trong tâm đã có suy tính hắn vì tương tự tính chất video chế tạo phối nhạc kinh nghiệm c ũ n g ít nói như vậy loại này công chính năng lượng ca t ụ n g loại tuyên truyền video phối nhạc có thể sử dụng thuần âm nhạc chủ yếu yêu cầu là lấy nhiệt huyết hùng dũng làm chủ bất quá lưu dân khang xem trước hướng về diệp chi thu hỏi chi thu ngươi có ý kiến đến gì chương trình xanh cùng hai tên trẻ tuổi cảnh quan cũng nhìn về phía diệp chi thu trong mắt đều mang mơ hồ vẻ trờ mong diệp chi thu trầm ngâm chốc lát nói ra âm nhạc phương diện ta có ý tưởng sơ khởi sau đó với tư cách tập độc cảnh phim quảng cáo nói trong video để cho phương diện ta cũng có một tưởng tượng nếu mà làm được cộng thêm âm nhạc có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn diệp chi thu lời nói khiến cho mọi người sức sở chương c h í n h xanh vội và nói diệp tiên sinh mời nói diệp chi thu suy nghĩ một chút nói ra ngoại trừ ca sĩ bản thân ta bản thân cũng là một tên biên kịch từ hướng này tuyên bố mình một chút cái nhìn chúng ta cái này phim quảng cáo là vì kính chào tập động cảnh sát bị chúng là toàn bộ xã hội rộng lớn dân chúng đồng thời đưa đến phổ cập khoa học để cho dân chúng lý giải tập động công tác mục đích ban nãy video cho người cảm giác là hung hiểm nhìn thấy g i ậ mình khán giả nhìn xong sẽ cảm thán tập độc cảnh gian hiểm c ũ n g không dễ sau khi nhưng kỳ thật phần lớn khán giả ấn tượng cũng sẽ không rất sâu sắc bởi vì hiện tại điện ảnh phim truyền hình bên trong đủ loại mạo hiểm hình ảnh khán giả thấy nhiều cũng liền c h í c h lặng lúc này tác phẩm liền cần một cái để cho tất cả mọi người ấn tượng trí nhớ khắc sâu điểm cũng chính là tác phẩm chủ đề diệp chi thu nói rõ ràng dễ hiểu bên trong phòng họp mọi người gật đầu liên tục lưu dân khang k h ẽ nhữ mày đưa ra nghi vấn kê phim quảng cáo phải nên làm như thế nào diệp chi thu giải thích nói đoạn ngăn t ứ c quan sát khán giả tiếp thu tin tức cũng là lẻ thể, nhưng nếu mà một cái hoàn trình cố sự hiệu quả liền sẽ tốt hơn rất nhiều vì vậy mà có thể đem phim quảng cáo làm thành vi phim tài liệu hình thức chủ đề phương diện ta cảm thấy có thể từ tập độc cảnh tính chất công việc bên trong đặc biệt nhất một cái phương diện xuất phát mọi người ý nghĩ bị dần dần dẫn đạo chương trình x a n h lập tức kịp phản ứng ngươi nói là nội ứng nội ứng đích thực là tập độc cảnh thường nhất sử dụng trinh sát một trong phương thức đồng thời nội ứng nhiệm vụ ẩn chứa nguy hiểm cực lớn tính bởi vì đa số dưới tình huống nội ứng nhân viên đối mặt là có tổ chức phạm tội cùng cùng hung cực á c tội phạm cùng bọn hắn giao thiệp là tại nhảy múa trên lưới lao đem tội phạm bắt về thường thường chỉ ở giao dịch thành công trong nháy mắt đó mà lấy trước tại không nhìn thấy địa phương cố chấp trầm mặc và bình thường là đại đa số nội ứng hàng ngày đúng diệp chi thu gật đầu một cái nói ra xoay quanh một điểm này phim quảng cáo chủ đề cũng liền đi ra cụ thể kịch bản phương diện có thể dạng này thiết lập diệp chi thu làm cho này bộ tập độc c ả n h phim quảng cáo đề ra tưởng tượng chính là cô dũng giả đây đầu kiếp trước từ đường đ i ể m viết lời t i ề n lôi x o ạ n nhạc nội danh ca sĩ trần dịch nhanh chóng biểu diễn đ ơ n khúc lúc ban đầu kỳ thực là với tư cách trò chơi diễn sinh chuyện tranh lọ song thành chi chi ế n cá khúc chủ đề sau đó bài hát này hỏa xuất quyển rất nhiều bạn trên mạng cảm thấy ca từ bên trong viết hình tượng cùng tập đ ộ c cảnh giống nhau ý hệt mỗi một cái cô độc anh hùng bất kể là thân ở ngõ tối vẫn là tuyệt vọng bất kể là ngược gió vẫn là tuyệt cảnh đều có thể gắng sức mà chiến tại diệp chi thu xem ra nếu mà đơn thuần dùng cô dũng giả bài hát này với tư cách lúc này đoán video phối nhạc cũng có thể đưa đến không tồi hiệu quả nhưng nếu mà tra cứu trong video để cho cùng ca từ biểu đạt chủ đề kỳ thực là có trình độ nhất định thoát tiết dù sao video có rất nhiều tập đ ộ n hiện trường một đám cảnh sát bắn nhau bắt đoán cùng cô dũng giả cái từ này thật giống như không phải rất phối hợp vì vậy mà tại cơ sở này bên trên diệp chi thu tiến một bước ưu hóa đưa ra suy nghĩ của mình hướng theo diệp chi thu g i ả n g thuật bên trong phòng họp ánh mắt của mọi người càng ngày càng sáng được cái này quá tuyệt chương c h í n h mặt xanh mầu kích động nói liền theo cái phương án này đến lưu dân khang cũng là gật đầu liên tục nếu để cho hắn đến sáng tác đi là tứ bình bất ổn con đường sẽ không xảy ra vấn đề nhưng diệp chi thu sáng tạo không thể nghi ngờ càng làm cho người ta thêm ấn tượng sâu sắc hai tên cảnh sát trẻ tuổi nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt kính nể vô cùng bọn hắn đã bắt đầu tưởng tượng nếu mà bộ này phim quảng cáo thật theo như diệp chi thu ý nghĩ chế tạo ra được sẽ tạo thành loại nào chương trình x a n h t h á n phục đối với lưu dân khang nói lưu giáo sư danh sư xuất cao độ a ngài lần này chính là lại mang cho chúng ta một cái k h ủ n g lồ kinh hỉ chúng ta nguyên bản ý nghĩ không đủ linh hoạt bị diệp tiên sinh một chút như vậy thật có chút cảm giác mở rộng tầm mắt quả nhiên chuyên nghiệp chuyện phải giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý a cái này ta nhưng không cách nào giáo lưu dân khang cười nói người trẻ tuổi đầu góc xoay chuyển nhanh ta lão nhân già t i ê cũng theo không kịp lời nói mặc dù nói như vậy lưu dân khang trong mắt vẻ tiêu n ạ o làm sao cũng không che giấu được Trương tính một tức tên trẻ tuổi tham thế thi Thu tưởng tượng hào tắc hảo vậy, nhưng thao tắc cụ thể lên thật phương nhưng Chính Sanh phong hành, nhận án, cùng cảnh quan nào hành vấn này lên đúng là có không nhỏ cách xác Chi cái cụ có khi hai khảo hào hảo khó. lôi lệ lập là Diệp độ vậy, đề. âm nhạc phương diện diệp chi thu bày tỏ trong vòng hai ngày có thể quay đi ra nhưng mà trong video t r ư ơ n g chính xanh lại khó phá vào nguyên bản kế hoạch là do công an cục bên này dùng hiện hữu tài liệu thực tế hợp lại biên tập hảo video sau đó gia nhập lưu dân khang cùng diệp chi thu chế tạo phối nhạc tức có thể nhưng hôm nay dính đến quay phim Diễn viên lựa chương ọ n các p h diện vấn đề, trình xanh lung túng đối với diệp chi thu nói diễn viên phương diện bởi vì đội viên thân phận nguyên nhân đặc biệt bất tiện xuất hiện dưới ống kính khả năng cũng muốn ngươi bên này giúp đỡ một hồi có thể ta cùng công ty câu thông một chút diệp chi thu đáp ứng sàng khoái loại này phim quảng cáo đúng là từ diễn viên chuyên nghiệp xuất hiện dưới ống kính sẽ khá hơn một chút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 diệp chi thu mở miên g nói ở trong điện thoại đem tình huống đơn giản nói một lần đường để ngang khắc bày tỏ không thành vấn đề hoa hải giải trí diễn viên tùy ý chọn toàn bộ là công l í c xuất diễn không cần thu một phân t h ù lao nhìn đến diệp chi thu gọi điện thoại bên cạnh t r ư ơ n g chính xanh cũng có chút thật n g ạ i ngủng trong c u ộ c đối với tuyên truyền video có bên dưới đầy kinh phí mời lưu dân khang cùng diệp chi thu giúp đỡ chế tạo âm nhạc dĩ nhiên là có t h ù lao nhưng đương nhiên không thể nào theo như giá thị trường đ ể tính không thì lật gấp mười lần đều không đủ vốn là dự tính ban đầu là để người ta giúp làm âm nhạc hiện tại từ video đến âm nhạc toàn bộ giao một tia ý thức giao cho người khác nguyên bản điểm kia chi phí liền cùng trợ cấp gần như hiện tại người khác lại là xuất diễn nhân viên lại là thiết bị đạo diễn đoán còn được bỏ tiền l i n ra đúng là có chút không nói được diệp chi thu để điện thoại xuống chương c h í n h mặt xanh màu nghiêm túc nói lưu giáo sư diệp tiên sinh ta tiên đại b ề ngoài cục cảnh sát còn có toàn bộ tập độc đại đội đồng chí đối với các ngươi ngỏ ý cảm ơn dứt lời chương c h í n h xanh cùng hai tên trẻ tuổi cảnh viên đứng dậy bắt chính là chào một cái diệp chi thu liền vội vàng khoát tay nói chương cảnh quan không cần khắc khí ta chỉ là hết với tư cách một người bình thường công dân nghĩa phải có mà thôi tập độc cảnh bọn hắn mới là đứng tại h ắ cám bên trong anh hùng có thể hết một phần lực là vinh hạnh của ta chương c h í n h xanh nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt buộc phát thưởng thức hoa hải giải trí bên kia đường bằng hiệu suất rất cao rất nhanh liền cung cấp một phần danh sách qua đây so sánh lung túng chính là hoa hải giải trí điện ảnh bản quyền nghiệp vụ liền yếu kém nguyên bản dưới cờ diễn viên liền không nhiều nữ diễn viên c ò n tốt nhưng trước mắt người tại hoa hải có đang trong kỳ hạn lại phù hợp yêu cầu trung niên nam diễn viên liền khó tìm căn cứ vào diệp chi thu đơn giản kịch bản cần ba nữ ba nữ sáu tên diễn viên cuối cùng tính toán đâu ra đấy lại vẫn kém một tên nam diễn viên đây có thể làm khó mọi người. theo kế hoạch cái này phim quảng cáo suy nghĩ tại quốc khánh phía trước phát ra nếu như bây giờ đi tìm diễn viên cũng được nhưng vừa đến đi một lần thời gian liền đi qua khả năng kế hoạch liền muốn chậm lại nếu mà tùy tiện tìm một diễn viên xuất diễn không đạt được trong lòng hiệu quả diệp chi thu trong lòng mình lại không cam lòng chăm chú suy nghĩ một hồi diệp chi thu trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo thân ảnh hoàng chính dân tại tiên kiếm thử sức bên trong cái này x a suốt tinh thần trung niên nam nhân diễn kỹ để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc đáng tiếc cuối cùng bởi vì đủ loại cân nhắc không có đạt thành hợp tác nếu không có gì ngoài ý muốn nói hiện tại hoàng chính dân h ẳ n đúng là có đang trong kỳ hạn diệp chi thu trần t r ở nói t r ư ơ n g cảnh quan ta có một cái nhân tuyển bất quá tên này diễn viên tình hưng có chút đặc thù không biết rõ có vừa hay không t r ư ơ n g c h í n h coi trọng con ngươi sáng lên nói mời nói tại loại này phim quảng cáo bên trong xuất hiện dưới ống k í n h trong vô hình cũng đại biểu quan phương một loại hình tượng đối với diễn viên bản thân bối cảnh cũng là có yêu cầu ít nhất không thể là có vi phạm pháp lệnh ghi chép diễn viên không thì quan phương công tín lực sẽ nhận được ảnh hưởng diệp chi thu đem hoàng chính dân tình hưng nói một lần ai nghĩ được nói chuyện hoàng chính dân danh tự chương trình sanh cùng hai tên trẻ tuổi cảnh quan đều biết tự kỳ xem ra hoàng chính dân năm đó nổi tiếng đích sắc rất cao tên này diễn viên không thành vấn đề chương c h í n h x a n h trả lời dứt khoát diệp chi thu t h ở dài một hơi tiên kiếm thử sức sau khi thất bại hoàng chính dân nhận được nhân vật mời có lẽ hoàng chính dân khắp nơi thử sức cử động hấp dẫn người trong nghề chú ý có đoàn phim độc lòng ngày xưa chuẩn ảnh đê a cải trắng giá liền có thể kéo vào tổ tuy rằng hoàng chính dân năm năm không có d i ễ n trò nhưng để tài độ cũng không thấp ổn thỏa kèm theo lưu lượng nhân vật này chúng ta không nhận trong nhà sau khi cúp điện thoại người đại diện tức giận từng cái bạt tay vỗ vào trước mặt trên bàn bắt quả thực k i người quá đáng lúc nay điện thoại đích thực là đường hoàng gia g á n g đoàn phim mời nhưng g a y từ đ kết hợp y ý đồ đ của ố năm đó bạo lực gia đình phong ba sự kiện bối cảnh đến nhìn đối phương cung cấp nhân vật này không khác nào một loại vũ nụp người đại diện suy nghĩ một chút lại lần nữa cầm điện thoại di động lên gọi thông điện thoại hỏi mấy câu cắn răng n h i ế n lợi nói khó trách cái này đoàn phim là ngụy bằng nữ nhân kia chào hỏi nghe được cái tên này bên cạnh hoàng chính dân sắc mặt cũng là khó coi vô cùng thật là ác độc nữ nhân trong lòng hai người không hẹn mà cùng thoáng qua cái ý nghĩ này rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó ngụy băng đương nhiên không hy vọng hoàng chính dân tái nhậm chức nhưng nàng là ảnh hậu c h ố n g trước tại trong vòng đau khổ tìm kiếm cơ hội hai người tại một ít lời để bên dưới cuối cùng không thể tránh khỏi bị liên quan đến nhau ngụy băng đây một đợt vì hoàng chính dân giới thiệu nhân vật thao tác người ở bên ngoài xem ra là có tình có nghĩa hết tình hết nghĩa làm đủ tư thế sau khi bản thân cũng kiếm đủ danh tiếng về phần ngươi hoàng chính dân có chấp nhận hay không đó chính là chuyện của ngươi nếu như tiếp nhận nhân vật này hoàng chính dân cũng đích xác xem như thành công tái nhậm chức nhưng sợ rằng thật sự cả đời bị bạo lực gia đình nhãn hiệu khóa lại năm gần đây có chút đ ả o ngược tiếng đồn tất nhiên hủy trong chốc lát nếu như không chấp nhận đó là ngươi hoàng chính dân không biết phải trái ngụy băng cũng không có tổn thất cái gì giữa lúc hai người bị ngụy băng một chiêu này ác tâm không được đột nhiên bên trong phòng khách chung điện thoại lại vang lên lần nữa hai người kinh sợ người đại diện theo bản năng hướng điện thoại di động sờ soạn phát hiện không phải điện thoại di động của mình vang lên hoàng chính dân cầm lấy điện thoại di động của mình là một cái đến từ hoa hải thành phố số xa lạ sau khi tiếp thông điện thoại bên kia một đạo xa lạ trẻ tuổi âm thanh nữ hải chuyển đến u i chào ngài xin hỏi là hoàng chính dân tiên sinh sao hoàng chính dân trong tâm nghĩ hoặc trả lời ta là xin hỏi ngươi là xác nhận t h â n p h ậ n điện thoại bên kia nữ hải ngựa khí hơi hơi dâng lên nghe ra được hẳn là một tâm nhãn không nhiều thì nộ dịch hình vu sắc trẻ tuổi nữ sinh nhưng mà nữ hải câu nói tiếp theo lại khiến cho hai người kinh ngạc một chút hoàng tiên sinh chào ngài ta là hoa hải giải trí diệp chi thu tiên sinh trợ lý lần này tới điện là có một cái nhân vật muốn mời ngài tới diễn không biết rõ ngài có hứng thú hay không diệp chi thu hoàng chính dân cùng người đại diện nhìn chăm chú một cái sắc mặt tất cả đều nghi hoặc không thôi tiên kiếm t u y ề n vai diễn không phải xác định chưa hoàng chính dân kịp phản ứng vội và nói g n có thể phiền phức đại khái nói một chút là loại hình gì phim cùng nhân vật sao được bất quá không phải phim truyền hình cùng điện ảnh là một bộ phim quảng cáo điện thoại bên kia nữ hải trả lời lại để cho hai người ngây n g ẩ n cả người nhưng mà hướng theo nữ hài giảng thuật hoàng chính dân cùng người đại diện triệt đề kinh vì cục cảnh sát tập độc cành phim quảng cáo xuất diễn một tên nội ứng nhân vật người đại diện lập tức kịp phản ứng trong mắt lõe lên vẻ mừng như điên đại khái tình huống chính là dạng này Hay phim thời gian so sánh so đúng u ổ i mai cần ngày đ chỗ, t rồi o xong. Bởi vì phim quảng cáo tính chất so cao Hoàng n vòng ngày quảng tính sánh đặc thủ, khả năng tiền đóng phim sẽ không cao lắm. Nếu mà hoàng Tiên xin ngài g vì mà quay phim phim phim chất thủ, khả Bởi lắm. đặc sẽ đ n g ý, ta chờ một chờ h ồ đem kịch b ả nữ chia ngài. rồi. Đúng n hải tự a hồ i nhớ lên cái gì bổ sung nói diệp ca diệp chi thu nói rất hy vọng cùng ngài hợp tác chúng ta đồng ý cơ hội là không chút do dự hoàng chính dân bên cạnh người đại diện hô lên tiền đóng phim tính là gì loại này cơ hội ngàn năm một thở không cần tiền cũng diễn a chuyện siêu hay chương bốn trăm tám mươi lăm điện thoại cắt đứt h bên g cạnh h người đại diện cũng xúc tới hai cái đại nam nhân chen chúc chung một chỗ nhìn về phía nho nhỏ màn hình điện thoại di động bốn phần nhiều chuông hí kịch bản không dài không đến một mươi phút liền xem xong nhưng mà hai người lại lọt vào thời gian dài trong trầm mặc nhân vật này người đại diện há miệng thật lâu mới lên tiếng ban nãy phải nói không thu tiền đóng phim hoàng chính dân lại lần nữa thở ra một hơi cực lực á p chế nội tâm tâm tình kích động người đại diện cũng kịp phản ứng hỏi chúng ta trước nhận thức cái kia diệp chi thu hoàng chính dân lắc lắc đầu không nhận ra lần trước thử sức là lần đầu tiên thấy kia hắn vì sao giúp chúng ta hoàng chính dân trầm mặc cuối cùng b i ệ t xuất một câu không biết rõ hai người hảo một phen phỏng đoán cuối cùng được ra một cái hoang đường kết luận trên trời thật có rất bánh ngọt sự tình đừng nhìn đây chỉ là một ngắn ngủi tập độc cảnh phim quảng cáo nhưng ý nghĩa lại hết sức trọng đại loại này làm quan mới xuất hiện dưới ống kính cơ hội ngoại trừ k h ủ n g l ộ lộ ra ánh sáng ngoài suy tính đối với diễn viên lại nói vốn là một loại vinh dự trình độ nào đó cũng là quan phương đối với diễn viên bản thân diễn kỹ năng lực một loại tán thành còn đối với hoàng chính dân lại nói còn có mặt khác một tầng ý nghĩa ngắn ngủi này bốn phần nhiều chung là hơn năm năm đến nay hoàng chính dân đạt được cái thứ nhất tại màn ảnh phía trước mở ra mình cơ hội cơ hội bị tất cả đoàn phim cự tuyệt không người dám dùng dưới tình huống cơ hội này không thể nghi ngờ là giúp người đang gặp nạn nguyên ngụy băng cùng sau l ư n g tư bản năng lượng lớn hơn nữa tay có thể đưa đến cục cảnh sát nơi nào đấy sao không nói khoa trương diệp chi thu cử động này có lẽ liền thay đổi hoàng chính dân diễn viên cuộc đời h ắ n tại sao phải giúp ta hoặc có lẽ là diệp chi thu không sợ đắc tội ngụy băng sao mang theo thâm sâu n g h i hoặc không kịp đợi hoàng chính dân cùng người đại diện nhanh trong quyết định ngày thứ hai vừa dạng sáng vé máy bay sáng ngày thứ hai diệp chi thu cùng n g u thải vi sánh vai đi và o hoa hải giải trí cao úc chỗ đi qua đưa tới một phiến hâm mộ kính nể nhìn chăm chú ánh mắt trước mắt hoa hải giải trí ký hợp đồng ca sĩ kim tự tháp chóp đỉnh có ba người hai ngày sau nhất đình lưu chính là thiên hậu trần v h thiên hậu n g u thả i vi cùng đ ỉ n h lưu diệp chi thu đây một đôi liền chiếm hay đối với hai người quan thông báo tình yêu hoa hải giải trí nội bộ nhân viên nghệ nhân gọi thẳng là mạnh mẽ liên hợp hai người rất khiêm tốn quan thông báo sau đó liên tiếp mấy ngày không có ở xã giao bình đài bên trên phát tin tức liên quan nhưng một đám bạn trên mạng hòa ký đám người bày tỏ không cho phép trên internet thảo luận hai người tình yêu thiệp một gốc tiếp một gốc xuất hiện trong đó nhiệt độ cao nhất một cái đề tài chính là hai người này đến cùng lúc nào tốt hơn đây là cái bí ẩn chưa có lời đáp bất quá rất nhiều bạn trên mạng đặt thành một cái nhận thức chung khẳng định tại quan thông báo trước quan thông báo là bởi vì hai người quá cản r ỡ tại trên đường chính r ắ t tay lắc lư bị vô xuống đến quả thực không bưng b i ế t được có ái truy vẫn hỏi đẩy bạn trên mạng sửa sang lại hai người tại màn ảnh phía trước cùng chung xuất hiện tất cả đoạn ngắn trục tránh phân tích diệp chi thu lần đầu sân khấu là tại hát một giọng mới bên trên lúc đó ngu t h ả i vi đảm nhiệm đạo sư nhân vật có thể khẳng định là khi đó hai người còn không có chung một chỗ tình huống thay đổi bất ngờ là tại bán kết bên trên hai người s o ca một bài bởi vì ái tình lúc đó cũng rất có mi lai、like、nhãn khứ cảm giác sau đó qua một cái năm đến hoa hạ bài hát mới thưởng b u ổ i lễ trao giải bây giờ quay đầu nhìn lại tại ống kính phía trước hai người cử chỉ tuy rằng cùng bằng hưu không khác nhưng ánh mắt trao đổi cảm giác rõ ràng liền cùng hiện tại không khác vì vậy mà vị này rảnh rỗi không có chuyện làm bạn trên mạng suy đoán hai người quan hệ kịch liệt phát triển ấm lên kỳ hẳn đúng là tại hát một giọng mới cái tiết mục này trong lúc cái này t h ầ n t h i ế p vừa ra lập tức đưa tới muôn vàn bạn trên mạng bàn tán sôi nổi cho nên cậu tác giả tham gia một cái hát mừng tiết mục đem đạo sư cho đổi tới tay trong lúc này còn thuận tay cầm q u a quân đem chu tiên cho viết song kết loại thủ đoạn này quả thật chúng ta tấm gương a tại a lúc trước đ ngư ngư hai người t quan h thông u y t t pháp h ư báo sau đó hai người trừ lấy bồ phan cân nhắc đều xuất hiện trình độ nhất định nga xuống nhưng mà ra ngoài hoa hải giải trí dữ liệu là giảm xuống phan cân nhắc so với dự tính ít từ góc độ này lại nói tình yêu công bố đối với hai người lại nói cũng không phải không có lợi có thể để cho f a n đem càng nhiều lực chú ý đặt ở hai người trong tác phẩm trở lại công ty n g u thải vi lại xuất phát đi tham gia đồng phục t à i trợ thương sản phẩm mới buổi họp báo diệp chi thu tắt chui thẳng phòng thu âm mấy ngày nay hắn hàng đầu nhiệm vụ chính là muốn đem cô dũng giả bài hát này quay đi ra còn có hiệp trợ phim quảng cáo quay phim chế tạo hoàng chính dân đồng ý tham diễn sau đó diễn viên đội hình xác định đạo diễn phương diện hoa hải giải trí cũng sắp xếp xong xuôi bốn phần nhiều chung nội dung không phức tạp danh thiếp cũng chưa nói tới cái gì giảm chế liền dứt khoát để cho diệp chi thu kiêm nhiệm Dạng này, diệp chi thu tại bộ này phim quảng cáo bên trong từ chức kỳ biên kịch đến giam chế lại tới hậu kỳ âm nhạc chế tạo toàn bộ tham dự đi vào phòng thu âm còn không có bắt đầu thu âm diệp chi thu liền bị đánh gãy long ngữ tình muốn gặp ta diệp chi thu lông mày nhữ lên đúng tiểu như cùng ngũ t h ả i vi đi tham gia hoạt động đi vào thông báo là một khắc nam trợ lý diệp chi thu đứng dậy được đi thôi đem diệp chi thu mang đến hiệp đàm p h ò n g nam trợ lý tự giác rời khỏi diệp chi thu không đóng lại môn diệp ca tốt long n ữ tình liền vội vàng đứng lên chào hỏi lưu ý đến diệp chi thu không đóng cửa cử động trong tâm chạy qua một dòng nước ấm lần trước là có vị kia nữ phụ tá đi cùng lần này không biết tại sao tên kia nữ phụ tá không tới tắt mở rộng môn trò chuyện đây là vì để cho mình có cảm giác an toàn cùng tránh hiểm nghi đi long nữ tình cảm giác diệp chi thu ở trong lòng mình hình tượng rõ ràng rất nhiều ngoại trừ nghịch thiên tài hoa còn có trong mắt ngoại nhân công khai nguyên lai、like、vẫn là cái rất cẩn thận người a chào buổi sáng a diệp chi thu chào hỏi hôm nay xuất phát đi thành phố điện ảnh đi hoa hải ngoại ô thành phố khu cũng có một cái thành phố điện ảnh tiên kiếm bên trong phần lớn cổ kiến trúc cảnh tượng trong đó quay phim còn lại ngoại cảnh liền phiền t h i một chút xuất phát từ đã tốt rồi muốn tốt hơn yêu cầu vì đạt được đến lấy cảnh hiệu quả chết tỉnh điển tỉnh mấy nơi đều muốn đi một chuyến đúng long ngữ tình nói ra chúng ta một hồi cùng công ty cùng đi có diễn viên từ ngoại địa qua đây tối hôm qua đã trước thời hạn đến diệp chi thu gật đầu một cái nguyên bản hôm nay còn có cái mở máy nghi thức bất quá mình phải làm đến cô dũng giả phim quảng cáo sự tỉnh không đi lúc này long ngữ tình hít sâu một hơi nhìn về phía diệp chi thu nói diệp ca ta muốn gia nhập nhất diệp chi thu phòng làm việc chuyện siêu hay chương bốn long ngữ tình nhanh như vậy làm quyết định ngược lại ngoài diệp chi thu dự liệu bất quá đối với tiểu long nữ gia nhập hắn đương nhiên là giơ hai tay tán thành có thể hiệp ước trước tiểu như chia ngươi xem qua có cái gì đặc thù yêu cầu sao không có long ngữ tình lắc đầu liên tục diệp chi thu tỉ mỉ nhắc nhở ký nghệ nhân hiệp ước là rất trọng yếu vẫn là phải thận trọng một chút có thể hỏi nhiều một hồi người nhà cùng lao sư nhà trường ý kiến long ngữ tình cảm kích nói ta biết diệp ca đã xác nhận qua ta có thể ký bây giờ long n ữ tình trước thời hạn đem hiệp ước chia trường học lao sư xem qua Đối với nhất duy i chi ệ p h t phòng làm việc cung cấp hiệp lớp lao sư đánh cung trong cũng rất đơn giản. giá làm lao việc ước, u rất Rất sư q phạm hợp đ ồ nhất g song p ư ước ơ n quyền lợi nghĩa nhiệm g điều đều lợi trái với điều trách nhiệm đều viết trách vụ, r rõ ràng, không có gì bá vương bá điểm ề u Duy khoản. nhất có đ i kỳ quái đúng là vấn đề l ã n h ngộ lấy long ngữ tình năng lực bây giờ ra ngoài bên ngoài bất kỳ một cái nào công ty giải trí đều không mở ra như vậy điều kiện tốt nghe thấy cái này lời bình long ngữ tình không còn gì để nói vậy còn có cái gì dễ nói ký chứ sao bất quá long ngữ tình trong lòng cũng có chút ít khâm phục tiên kiếm đội hình công bố về sau đối với nam một nữ một tuyển vai diễn tranh luận rất nhiều nhưng mà có không ít bình luận khen nàng hình tượng khí chất ưu tú phù hợp triệu linh nhi nhân vật này cộng thêm tiên kiếm đoàn phim quan thông báo mình là triệu linh nhi diễn viên thì trong lớp trường học đàn đ ề u đ ổ thoáng cái long ngữ tình nhảy một cái trở thành đồng giới học sinh ưu tú nhất một trong long ngữ tình một cái mười tám tuổi tiểu nữ sinh tâm trí có thể thành thục đi nơi nào trong trường học phô thiên cái địa tán thưởng bạn cùng phòng hâm mộ còn có mấy ngày nay soát nhiều người bù khó tránh khỏi bị trên internet l ô n luật ảnh hưởng nói một cách đơn giản chính là tự tin lòng có chút ít tăng cao nhất định phải đem triệu linh nhi nhân vật này diễn tốt hướng lão sư chứng minh mình long ngữ tỉnh trong tâm âm thầm động viên đạt được long ngữ tỉnh xác định diệp chi thu một cú điện thoại để cho trợ thủ trực tiếp đem in hợp đồng chờ tài liệu lấy tới song phương ký tên diệp chi thu đóng nhất diệp chi thu phòng làm việc con dấu long ngữ tỉnh theo như dấu nón g tay ký xong trong tích tắc trong lòng hai người đều có điểm kích động t i ể u long n ữ tới tay diệp chi thu nghĩ như vậy diệp chi thu biến thành lão bản của ta đây là long n ữ tỉnh ý nghĩ tiếp tục nghĩ đến hỏi lão bản muốn một ký tên không quá phật đi hoan lên ngươi n ữ tỉnh tin tưởng ta ngươi không biết hối hận quyết định của ngày hôm nay diệp chi thu cười vươn tay long ngữ tỉnh liền vội vàng nắm lấy cảm ơn l ã o bản về sau xin chiếu cố nhiều hơn tay của hai người hời hợt nắm liền bung ra không đến một giây long ngữ tỉnh cảm giác duy nhất chính là diệp chi thu tay thật lớn ấm áp không cần khách khí như vậy vẫn là gọi ta diệp ca đi diệp chi thu cười nói lần sau có giành lại dẫn ngươi nhận thức một chút phòng làm việc những đồng nghiệp khác trước tiên hảo hảo đem tiên kiếm bộ này phim chúc tốt ta chính là đối với ngươi ôm lấy trọng đại mong đợi long n ữ tỉnh gật đầu liên tục chẳng biết tại sao đang làm ký hợp đồng cái quyết định này phía trước tâm lý thấp thỏm vô cùng lo được lo mất ký hợp đồng sau đó ngược lại thật giống một khối đá lớn rơi xuống một bản tâm tình không khỏi liền mẻ nhót toàn bộ ký hợp đồng quy trình liền xài hơn một tiếng đợi long ngữ t ỉ n h rời đi trợ lý lại gõ hiệp đàm p h ò n g môn diệp ca hoàng chính dân cùng hắn người đại diện đến muốn gặp ngươi một lần nhanh như vậy diệp chi thu sững sở mang theo nơi này đi rất nhanh cửa phòng bị văng lên diệp chi thu lập tức nhận ra đạo kia gặp qua một lần trung niên nam nhân thân ảnh hoàng chính dân cùng người đại diện liền vội vàng chào hỏi diệp tiên sinh chào ngươi ta là hoàng chính dân ta là chính dân người đại diện đinh thiệu nguyên hai người lần thứ hai gặp mặt hoàng chính dân tư thế thả rất thấp theo lý mà nói hạn tuổi tác so sánh diệp chi thu lớn x u ấ t đạo thời gian so sánh diệp chi thu sớm tại giới điện ảnh thành tựu cũng không thể so với diệp chi thu trước mắt tại giới ca sĩ thành tựu thấp tư thế không cần sắp xếp thấp như vậy nhưng diệp chi thu cung cấp cơ hội này có thể nói là mình nghệ thuật đời sống ân nhân cũng không quá đáng vừa vặn hoàng chính dân là cái chi ân đồ báo người mời ngồi mời ngồi gọi ta chi thu là được các ngươi đều là tiền bối ta gọi dân ca nguyên ca tránh cho mọi người tiên sinh phía trước tiên sinh sau đó quá k h á c sáo có chút ra ngoài hai người dự liệu diệp chi thu thái độ cũng tương tự mười phần khắc khí cùng tại tiết mục trung phong mang lộ ra hình tượng có rất lớn khác nhau ba người chào hỏi mấy câu hoàng chính dân nhảy vọt lên cao một tiếng đứng lên trịnh trọng hướng về diệp chi thu thâm sâu bái một cái chi thu cảm ơn ngươi ngoa tạo diệp chi thu bị dọa giật mình liền vội và nghiêng người né ra đây là làm kia ra hoàng chính dân nghiêm m ặ t nói cảm ơn ngươi cho ta nhân vật này cơ hội cũng bởi vì cái này diệp chi thu khỏe miệng có giật đương nhiên không chỉ hoàng chính dân dừng một chút nói ta có thể nhìn một chút vì sao ngươi chọn ta đến diễn sao diệp chi thu thẳng thắn nói bởi vì lần trước tại tiên kiếm thử sức xem qua ngươi diễn trò cảm thấy ngươi diễn kỹ hảo có thể đạt đến ta muốn hiệu quả còn có chính là thiếu người cái này phim quảng cáo thời gian rất đổi u vừa vặn nhớ lên ngươi sẽ để cho trợ lý gọi điện thoại hỏi một chút hoàng chính dân cùng người đại diện đinh thiệu nguyên nhìn chăm chú một cái ánh mắt tất cả đều kinh ngạc vô cùng thật sự đơn giản như vậy hai người chạy tới trên đường còn chăm chú suy nghĩ một phen diệp chi thu cử động này có phải hay không có tâm ý gì có thể hay không liên quan đến sau lưng hóa hải giải trí cùng cái khắc công ty giải trí một ít đấu tranh vân vân không nghĩ đến thật là muốn hơn nhiều. hoàng chính dân sắc mặt nghiêm túc nói chi thu ta rất cảm kích người cho ta cơ hội này cơ hội này đối với ta cá nhân mà nói rất trọng yếu nhưng có một việc ta muốn trước thời hạn cùng người nói rõ ràng hoàng chính dân đem chính mình cùng ảnh hậu ngụy băng mâu thuẫn đơn giản nói một lần cũng nói rõ mình xuất diễn nhân vật này khả năng mang theo hậu quả ngụy băng cùng sau lương tư bản mặc dù không cách nào ngăn cản mình vì cục cảnh sát quay phim quảng cáo nhưng chưa chắc sẽ không nhớ hận cũng thiên nộ đến cho cơ hội cho hoàng chính dân d i ệ p chi thu trên thân nếu mà hoàng chính dân không nói tầng này quan hệ lợi hại lặng lẽ xuất diễn đợi phim quảng cáo phát ra liền có thể đạt đến mình một lần nữa xuất hiện tại màn ảnh phía trước mục đích nói ngược lại có khả năng để cho diệp chi thu thay đổi chủ ý mình uổng công vui vẻ một đợt nhưng hoàng chính dân trong lòng mình gây khó dễ cái này khảm ở trong lòng chính khí phương diện này kỳ thực hắn và năm năm trước mình không có gì khác biệt nếu mà che giấu lương tâm của mình đi làm chuyện này như vậy cùng mình người đáng ghét nhất có khác biệt gì hướng theo hoàng chính dân giải thích diệp chi thu cũng có chút kinh ngạc thành thật mà nói hắn tìm hoàng chính dân thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy ý của ngươi là diệp chi thu hỏi ngụy băng cùng trương nghệ p h ạ m một dạng sau lưng là cùng một cái lao bản đạt được hoàng chính dân trả lời khẳng định diệp chi thu cười lên vậy thì thật là tốt nhân vật này càng hẳn n h ư ờ n g ngươi đến diễn chuyện siêu hay chương 487 diệp chi thu cùng trương nghệ p h ạ m sau lưng tư bản thiên hạ truyền thông thật đúng là có độ trạng một đoạn thời gian trước trên internet ngăn chặn mình dư luận sự kiện tuy rằng đã lắng xuống nhưng mà hoa hải giải trí cùng diệp chi thu tại đây sự t ì n h còn không xong trải qua hoa hải giải trí phân tích sự kiện kia sau lưng nhất định là có người thúc đẩy ngoại trừ cựu nhân cũ anh hồng giải trí ra còn có một cái trọng yếu nhân vật chính là thiên hạ truyền thông tuy rằng thiên hạ truyền thông không chế mấy nhà truyền thông bị khởi tố chấp hành cũng xem như bị nhất định giáo h ấ n nhưng diệp chi thu vẫn là đem thiên hạ truyền thông cái tên này ghi tạc tâm lý hiện tại làm không nga nó trước tiên nhớ kỹ t h ủ trước tiên diệp chi thu lời nói khiến cho hoàng chính dân cùng người đại diện xưng sở hai người c h ố mắt nhìn nhau làm sao cảm giác diệp chi thu biết rõ có thể sẽ chọc tới thiên hạ truyền thông sau đó ngược lại hưng phấn hơn vừa tiếp xúc hai người còn cảm thấy diệp chi thu tính tình ôn hòa cùng từ truyền hình truyền thông bên trong hiệu được đến hình tượng rất khác nhau hiện tại phát hiện mình lại sai người trẻ tuổi này có lúc c ũ n g không rõ ràng mà thôi trao hỏi qua đi đến ước định thời gian từ diệp chi thu dẫn đội một đám diễn viên đạo diễn cùng công tác nhân viên phân ba chiếc xe cứu thương chung chung điệp điệp hướng hoa hải thành phố cục cảnh sát mà đi nghe qua cô dũng giả ca khúc hình thái ban đầu cùng nhìn kịch bản sau đó lưu dân khang liền yên tâm toàn quyền giao cho diệp chi thu xử lý lần này cũng sẽ không lại theo đi tới trên xe một đám diễn viên nhìn thấy hoàng chính dân đều kinh ngạc vô cùng không trải qua biết là diệp chi thu chỉ định cũng không nói cái gì tâm tình rất nhanh bị kích động thay thế tối hôm qua khi cô dũng giả kịch bản bị chia sẻ đến hoa hải giải trí nội bộ diễn viên đàn trong đám thoáng cái sôi c h à o cố sự mặc dù ngắn nhưng đầy đủ sâu sắc cậu thêm diệp chi thu sáng tác ca khúc còn có sẽ thông qua quan phương bình đại phát ra mọi người đều là chuyên nghiệp đã có thể tưởng tượng cái này phim quảng cáo phát ra sau đó rầm rộ không ít không có đang trong kỳ hạn hoặc là người không tại hoa hải không kịp diễn viên nấm ngực dập chân hô to đáng tiếc ca lần sau ngươi có chuyện tốt như vậy ngược lại trước thời hạn một chút nói a xe thông suốt tiến vào nghiêm trang trong kiến trúc cục cảnh sát phòng tuyển truyền trương chính sanh cảnh quan cùng giống như hôn qua ở ngoài cửa chở một đám diễn viên nhìn thấy tên này trước cấp không thấp cảnh quan đối với diệp chi thu khách khí vô cùng hai người chuyện trò vui vẻ bộ dáng ánh mắt trở nên hoảng hốt tâm lý đối với diệp chi thu kính nghệ càng thêm giống như nước sông một dạng thao thao bất tuyệt cái này gọi là liền bài diện ngắn gọn khởi động cùng an bài hội nghị kết thúc mọi người lập tức đầu nhập vào quay phim bên trong đầu tiên tại cục cảnh sát lấy mấy cái cảnh những n à y hậu kỳ đều sẽ bị tăng thêm tiến vào trong video sau đó không ngừng không nghỉ chạy tới trạm kế tiếp chủ yếu quay phim sân bãi tại một chuyên khoa y viện từ hoa hải thành phố cục cảnh sát trước thời hạn liên hệ tốt nhưng mà chân chính bắt đầu làm phim sau đó tình huống vượt ra khỏi đạo diễn cùng diệp chi thu tưởng tượng hoàng chính dân diễn kỹ quá nổ tung hoàng chính dân đóng vai chính là nội ứng nhân vật nhưng ngay từ đầu lấy buôn ma túy thân phận đăng tràng mở đầu có một cái hoàng chính dân tại y viện hút thuốc bị y tá khuyên can sau đó hoàng chính dân nổi lên một cái nắm giữ tiểu y tá miệng uy hiếp đối phương ống k í n h quay phim bắt đầu hoàng chính dân tựa hồ biến thành người khác một bản cả người trở nên cả lơ phất lơ lưu lý lưu khí lên sau đó đang uy hiếp tiểu y tá thì trong nháy mắt đó khí thế biến ảo để cho hiện trường tất cả mọi người hung hăng kinh ngạt một chút bộ g i n g kia rõ ràng đem một cái mục vô pháp kỷ vô pháp vô thiên bại hoại nhân vật diễn một cách sống động cơ hồ là trong nháy mắt bên cạnh đạo diễn trong miệng hào tự thiếu chút nữa thì bật thốt lên gắng ngượng nhìn xuống hoàng chính dân phát tấm siêu thần nhưng cùng hắn đối với hì nữ diễn viên lại rơi xuống dây chuyền bị hoàng chính dân hung tàn bạo ngược ánh mắt nhìn chằm chằm hơn hai mươi tuổi nữ diễn viên trong tâm hung hăng rung nhẹ cả người ngơi dại thẻ nữ diễn viên xảy ra chuyện gì động tác tiếp nối a đạo diễn tiếng gào truyền đến nữ diễn viên lúc này mới kịp phản ứng toàn thân chấn động vội vàng xin lỗi lại nhìn về phía trước người khôi phục mặt đầy bình tĩnh người trung niên lòng vẫn còn sợ hãi sau khi bội ph còn kém một bước lấy được ảnh đế nam nhân quả nhiên danh bất hư truyền a bên kia vốn là muốn chụp lại đạo diễn theo thói quen nhìn một lần ban n ã y làm bản sao đoạn ngắn lần nữa cảm thán hoàng chính dân biểu diễn quá h o à n mỹ trong màn ảnh côn đồ khí thế h u n g hãn hút thuốc bị y tá ngăn cản thẹn quá thành giận một s á t na kia để cho người không nghi ngờ chút nào một g i â y kế tiếp tên côn đồ này liền sẽ không chút do dự đối với nữ nhân xuất thủ cũng phù hợp một tên không có một chút đạo đức điểm mấu chốt buôn ma túy hình tượng mà đối diện tiểu y tá bị hung hăng nắm giữ miệng trong tích tắc trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng tri sắc tiếp tục cặp mắt dư là nàng chân thật phản ứng chờ đã một màn này không cần chụp lại đạo diễn lại thay đổi chủ ý quyết định đem màn này bảo lưu lại đến loại này chân thật phản ứng so sánh bất luận một loại nào diễn ký đều hảo chỉ là cái thứ nhất ống k í n h hoàng chính dân biểu hiện liền giành được ở đây tôn trọng của mọi người mấy tên khác diễn viên nhìn về phía hoàng chính dân trong mắt đã mang theo ánh mắt sùng bái chỉ có chân chính đồng hành mới biết làm được b a n nay trình độ đó có bao nhiêu khó khăn không nói khoa t r ư ơ n g chút nào hoàng chính dân diễn ký là trước mắt bọn hắn chỉ có thể núi cao ngưỡng mộ một dạng tồn tại bên cạnh diệp chi thu cũng tại quan sát hoàng chính dân là thế nào diễn t r ò cố gắng từ t r u n g học tập một ít kỹ xảo cùng mình h i ể u tri thức đối ứng với nhau sau đó hắn phát hiện hoàn toàn phí công lúc này hoàng chính dân đứng tại trước mắt ngươi ngươi sẽ cảm thấy hắn chính là một tên cùng hung cực các côn đồ buôn ma túy mà không phải cái gì diễn viên loại này đại đạo đơn giản nhất tự nhiên mà thành diễn kỹ đối với trước mắt diệp chi thu lại nói còn quá cao đoàn thì tương đương với hải nhi nhìn ở sẻn bùn thi chạy trăm mét học bước đi nhìn cũng không thấy gì ngay sau đó diệp chi thu quả quyết đem đ ư c chú ý đặt ở cái khác diễn viên trên thân tỉ mỹ quan sát thật đúng là phát hiện trong đó biểu diễn kỹ pháp vết tích diệp chi thu trong tâm âm thầm gật đầu đây mới là thích hợp hiện giai đoạn mình tham khảo đối tượng mở đầu tiểu phong ba qua đi kế tiếp quay phim cũng không phải rất thuận lợi nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở hoàng chính dân trên thân đạo diễn phát hiện một cái tình huống hoàng chính dân diễn kỹ quá nổ t u n g đem khắc diễn viên áp chế quá thảm loại tình huống này chỉ có hai loại biện pháp hoặc là hoàng chính dân hơi thu một chút chiếu theo cái khắc diễn viên hoặc là cái khác diễn viên phối hợp hoàng chính dân trên lý thuyết trong thời gian ngắn đ ể cao diễn kỹ cũng không thực tế may mắn bộ này phim quảng cáo rất ngắn nguyên bản dự trù hai ngày quay phim thời gian là hơi có phú dư vậy liền từng cái từng cái đẩy ra nhu p h ả i nói một lần không được t r ụ p ba lần năm lần dạng này cái khác diễn viên cũng có thể miễn cưỡng cùng hoàng chính dân đối đầu hí cứ như vậy phim quảng cáo chất lượng nhất định sẽ so sánh theo dự đoán cao hơn một cấp độ đạo diễn cùng mấy tên diễn viên vừa thương lượng mọi người cơ hồ không chút do dự lựa chọn loại phương án thứ hai bộ này phim quảng cáo bọn hắn cũng muốn tại phạm vi năng lực bên trong làm được tốt nhất hơn nữa có thể cùng hoàng chính dân đối với hí điều này cũng là đối với mình diễn kỹ m ạ i một cái quá trình sau đó tính cả diệp chi thu tất cả mọi người buồn bực đầu làm hai ngày thuận lợi đem kịch bản chụp xong đ o à n phim mượn dùng là một cái chuyên khoa ý viện sân bãi ngày thường lượng người đi không nhiều trình độ lớn nhất tránh cho ảnh hưởng ý viện vận hành nhưng mà chừng mười người vây quanh máy quay phim tại ý viện ngoài g i ả m cổ đ ả o độc tính vẫn là hấp dẫn hiếm có quần chúng chú ý đặc biệt là trong đó có diệp chi thu thân ảnh trên internet có đường người phát ra một tấm hình chuyện siêu hay chương bốn trăm tám mươi tám kia thỏ phát ra trên internet có một vạn năng hơi ta muốn tìm người thứ tư tại hoa hải thành phố bệnh trí chuyên khoa y viện thật giống như một đám người đang quay quảng cáo các loại chiều cao một m tám mươi ba khoảng đội nón tiểu các ca hoàn toàn lớn lên ở ta thẩm mỹ lên lúc đó không có dũng khí đi lên muốn ngoại trạng bây giờ hối hận nếu mà tiểu ca ca nhìn thấy đầu này v ủ y bủ có thể tin cá nhân một hồi ta sao ví dụ như loại này tìm lỗ v ủ y bủ đầu thanh âm trên internet mỗi ngày đều có thể thấy đến cơ bản không người gì chú ý xoát đến bạn trên mạng đều là t r e o chọc chiếm đa số kỳ thực ta càng tò mò hơn mọi tử ngươi vì sao đi bệnh t r i y viện đi bệnh t r i y viện tìm chân ái khẩu vị có chút đặc biệt ta l ầ u trên thuyết pháp ta không đồng ý mười năm chính trị nếu mà qua được bệnh trí đều không tìm thật là nhiều hơn bao nhiêu người đàn ông độc thân đi biết do ngươi được bệnh trí nhưng mà Khi、không i k h ít bạn trên mạng đường hoàng gia dáng xem hình chuẩn bị đối với bị chụp người kia bình phẩm lung tung một phen thì phát hiện đạo thân ảnh kia lại có điểm quen thuộc thân ảnh này làm sao có điểm giống cậu tác giả cái gì giống như nhất định chính là a ha ha ha c ư nhiên dạng này đều bị c h ụ p tới thân mẹ nó lớn lên ở người thẩm mỹ bên trên đi xem hắn một chút gậy bộ phan lớn lên ở hơn bốn vạn người thẩm mỹ thượng hạng không tốt truyền xuống d i ệ p chi thu được bệnh trĩ đầu chó b à mệnh không thể đi hắn mới bao nhiêu tuổi liền được cái này no no no có chi không tại lớp tuổi đây là ta thấy qua vô cùng tàn nhẫn đặc chuyện. đây là lấy được cái gì chẳng lẽ diệp chi thu tiếp bệnh chi y viện quảng cáo cái này chẳng lẽ là thật buồng cho các ngươi dám nghĩ đỉnh lưu ca sĩ tiếp bệnh chi y viện quảng cáo hoa hải giải trí n à o rút mới làm cho ra loại sự tình này diệp chi thu hết cách rồi bọn hắn cho quả thực quá nhiều đầu chó bà mệnh vậy bố bên trên xác nhận là diệp chi thu sau đó đầu này lấy bổ khu bình luận một phiến vui vẻ càng gây sự chính là không biết là vị nào mê sách bắt đầu nhìn thấy đầu này lấy bổ sau đó tại phía dưới nhắn lại cậu tác giả đã nói sách mới đâu không ra sách mới nguyền rủa ngươi được bệnh trĩ đây một câu bình luận lập tức để cho không ít sách mê triệt để tỉnh ngộ đúng a cái này so với đã từng nói ca sĩ đấu chung kết sau khi kết thúc mở sách mới trước r a kia đương tử chuyện gác lại cũng có thể lý giải nhưng lúc này không thể không chuyện nhà hoa hạ thanh niên báo đều gửi bài cho người chỗ dựa cho nên người sách mới đâu thoáng cái giống như có ăn ý nào đó một bản vậy b ù phía dưới cùng một màu đều là bạn đọc nhắn lại chơi d o m i n o sách mới đâu không ra sách mới được bệnh trĩ sách mới đâu không ra sách mới được bệnh trĩ v ậ bồ cách tính rất là kỳ lạ dần dần diệp chi thu bệnh trí cái từ này cái rốt cuộc cứ như vậy leo lên tìm kiếm hót bảng rất nhiều bạn trên mạng nhìn thấy đầu này tìm kiếm hót k i n h sợ liền vội vàng điểm vào trong tiếp tục tâm l ý điên cùng nhổ nước b ọ t bị gạt khi diệp chi thu nhìn thấy đầu này tìm kiếm hót trong lòng là cực độ im lặng đồng thời cũng có chút ít tiểu trọn dạng gần đây thật sự là quá bận rộn a không nói hoa hải cục cảnh sát phim quảng cáo đại sự này phía sau còn có tốt hơn một chút chuyện chưa kịp xử lý được rồi hắn là có chút lời biếng phấn khích chưa đủ diệp chi thu tại tìm kiếm hót bên dưới phát cái bình luận không nên v ọ n động mọi người đều là người trưởng thành có chuyện gì không thể ngồi xuống đến nói chuyện đi diệp chi thu tự mình hồi phục một đám mê sách càng hăng hái lại là một hồi x o á c bình vậy chi chuyện diệp chi thu kháo đám này xa điêu bạn đọc không có cách nào trò chuyện thúc giục mở sách mới bình luận càng ngày càng nhiều có chút càng lúc càng kịch liệt khuyên hướng bất quá diệp chi thu tâm lý đ ừ n g h o ả n g đối mặt loại tình huống này di chuyển quần chúng lực chú ý là phương thức tốt nhất vừa vặn theo kế hoạch hôm nay có hai chuyện cần tuyên bố tiếp đó rất nhiều bạn trên mạng phát hiện nhất diệp chi thu phòng làm việc liên phát hai đầu về bồ tiểu long nữ tới rồi h o à n g n ê n h diễn viên long ngữ tỉnh gia nhập nhất diệp chi thu phòng làm việc tốt đẹp khao khát cùng nhau tiến tới vì mộng lên đường khai sáng phần mới phân phối bên trong ảnh là tại hiệp đàm phong bên trong long ngữ tỉnh cùng diệp chi thu trục chung hai người chỗ ngồi cách xa một mét đúng như dự đoán không ít bạn trên mạng l ự c chú ý bị đầu này bùng nổ tin tức hấp dẫn bình luận cân nhắc đi từ từ bông nhiên mà tăng mạnh rồi nhất diệp chi thu phòng làm việc mở rộng sao cái gì chuyện ngươi còn ký diễn viên hơn nữa còn là một tuần người mới ngày hôm qua tiên kiếm vừa mở máy hôm nay liền quan thông báo ký long ngữ tỉnh rất ý vị sâu xa đây là đối với long ngữ tỉnh có lòng tin trước thời hạn đưa vào giới quyền lý tiêu đâu cũng là người mới đi làm sao không có ký hắn cái này ta biết lý tiêu đã có hiệp ước t r o người n g sau khi tốt nghiệp liền ký một cái tiểu công ty với tư cách giới ca sĩ đỉnh lưu một trong diệp chi thu mọi cử động có rất nhiều tầm mắt đang chăm chú nguyên bản diệp chi thu được bệnh chi tìm kiếm hot là đám fan hâm mộ gây sự người trong nghề nhìn cũng liền cười một tiếng tối đa hâm mộ một hồi diệp chi thu nhân khí cao chuyện gì không cần làm cũng không cần bỏ tiền mua tìm kiếm hot p a n trực tiếp cho ngươi đẩy lên đi nhưng mà nhất diệp chi thu phòng làm việc đầu này gậy bổ phát ra quả thực kinh động không ít trong nghề nhân sĩ đây diệp chi thu gia tâm rất lớn a long ngữ tình là bị bị nhìn chăm chú tiên kiếm trong phim nữ số một triệu linh nhi cũng là kế phượng hoàng truyền kỳ sau đó nhất diệp chi thu phòng làm việc ký hạng hai nghệ nhân không có ai hoài nghi diệp chi thu tài hoa cùng nâng người năng lực bất quá một điểm này chỉ giới hạn giới ca sĩ cũng không có người cảm thấy diệp chi thu ký long ngữ tình là vì để cho nàng đi ca hát không ít người nhìn thấy đầu này v ớ i bù trong tâm cười lạnh không thôi chỉ cảm thấy diệp chi thu thật sự là nhẹ nhàng làng giải trí bên trong âm nhạc và điện ảnh phim nhìn như tương quan chặt chẽ kỳ thực căn bản không phải một cái cách chơi ca sĩ phát đầu bài hát mới những người nghe không thích phản hưởng bình thường vậy coi như xong còn có thể phát thứ hai đầu thứ ba đầu nhưng điện ảnh phim không giống nhau trong đó bốn bốn con con có rất nhiều có đôi khi không phải tác phẩm tốt rồi liền nhất định có thể kiếm tiền liền nói thiệt thòi một lần cũng đủ ngươi chịu cái thứ hai vậy bù bình luận cân nhắc liền ít đi rất nhiều đây là một đầu năm ấy kia thỏ những chuyện kia tuyên truyền tin tức cùng lúc đó thập quan chi thu h o ạ t h ì n h phòng làm việc hoa hải giải trí quan vi đều phát giống nhau nội dung vậy bù bên trong nhắc nhở lần nữa mọi người kia thỏ phát ra kế hoạch ngày mai bảy giờ tối hoa cầu khẩn thiếu như kênh chim cánh cụt video hai cái con đường bắt đầu truyền bá mỗi ngày lựa ư tập phát liên tục x á o xung quanh kết thúc v ậ bộ bên trong xứng m ấy tờ manh manh tiểu động vật hình vẽ đối với k i a thỏ quen thuộc diệp chi thu phan đều biết rõ diệp chi thu cũng tại ấy bộ bên trong tuyên truyền qua mấy lần ở điểm này diệp chi thu phan cùng ạ n thì phan c á i nhìn một cách lạ kỳ đ ạ t thành nhất trí không làm việc đ à n g hoàng a đây là ngươi một cái đỉnh lưu ca sĩ cẩn thận mà không làm âm nhạc chạy đi làm nhi đồng chuyện tranh làm sao đây là một kiện so sánh tiếp bệnh trí quảng cáo càng khiến người ta không nghĩ ra sự tình hắn từng là không gì cả bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây mời đọc Chương 489, tên lường tại ê n lường gà hoa hải giải trí chờ ấy b ộ phát ra sau đó diễn viên lý văn văn cùng trương phong cũng phát đầu này ấy b ộ tiến hành tuyên truyền mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện lý văn văn cùng trương phong vậy mà ở tại bên trong đảm nhiệm hòa âm nhân vật mặc dù nhiều mới dẫn lưu bộ này phim hoạt hình nhiệt độ vẫn không cao tại các đại video bình đài nhiệt độ cao nhất chính là điện ảnh phim truyền hình t ố n nghệ các loại hoạt hình bản khối vốn là nhiệt độ hơi thấp nhi đồng phim hoạt hình liền càng ít chú ý dù sao bị mặt đối mặt quá trượt không chỉ như vậy hoạt hình giới cũng xem không quá hiểu thật quang chi thu hoạt hình phòng làm việc đây một đợt thao tác hoàng thế quảng t i ể u t ử này lần trước sau khi thất bại bị đà kích quá sâu phòng làm việc bị thu mua góp đến nằm n ặ n sao phải biết hoàng thế quảng sáng lập thập ánh sáng hoạt hình phòng làm việc thì kêu lên khẩu hiệu chính là muốn để cho quốc mạng c u ộ t khởi chứng minh quốc sản hoạt hình không thua với bất kỳ quốc gia nào hắn cũng đích xác là làm như vậy bên trên một cái tác phẩm thư sinh cùng hồ ly tuy rằng tại thương nghiệp cấp độ thất bại nhưng mà hoạt hình người yêu thích trong mắt bộ này bức họa. chi tiết không thua bất luận cái gì một bộ nước ngoài hoạt hình tác phẩm xưng là quốc mạng sống lưng cũng không quá đáng hôm nay nhìn lại bộ này k i a t h ỏ đơn giản vô cùng bức họa cùng tựa như chơi vừa nhìn cũng rất giống như vừa lúc thối giữa tiền loại kia tác phẩm có được hay không cũng không biết làm sao bên trên hoa cầu khẩn thiếu như kên h thời gian trôi qua rất nhanh tại mọi người c ả m thán diệp chi thu làm càng hẳn d ỡ hoàng thế quảng rất xuống trong hoàn cảnh ngày thứ hai k i a thỏ n g ê n đón bắt đầu truyền bá buổi tối bảy giờ rất nhiều gia đình vừa cơm nước xong tiểu hai từ ánh mắt hướng về phía t v lưu luyến phụ mẫu dục dịch trở về làm bài tập đang chuẩn bị nói ra khỏi miệm lúc này Quảng c á ba ba, mụ mụ, sau đó tại tiểu hải tử đau khổ cầu khẩn trong thanh nham mềm mại bỏ lại một câu chỉ nhìn một tập sau đó đi làm bài tập cùng lúc đó chim cánh cụt video hậu đài cũng đồng bộ truyền lên kia thỏ phía trước lượt tập mặc dù đối với nhi đồng chuyện tranh vô cảm bất quá cũng có một số ít hoặc nhàm chán hoặc hiếu kỳ bạn trên mạng điểm đi vào ta ngược lại muốn nhìn một chút nơi g ư đây không làm việc đàng hoàng có thể làm ra hoa gì đến chuyện tranh nội dung bắt đầu sự tình hướng phía ai cũng không nghĩ tới phương hướng phát triển đòi muốn nhìn thọ tiểu bằng hữu tỉnh tỉnh mê mê nhìn thấy một đám não nhật tiểu động vật đánh nhau thì tao hứng vỗ tay khen hay bên cạnh ngồi nhìn ra trường ánh mắt ánh mắt từ thờ ơ đến nghĩ hoặc như có biết lại tới rất là t r ư ờ n g kinh sau đó trước màn ảnh một đ dạng hơn hai mươi phút mỗi tập h o à n hình t i ê t thọ tương đối ngắn tiểu yêu luyện l ư ợ n tập phát liên tục cộng thêm chính giữa quảng cáo cũng bất quá khoảng hai mươi phút truy mộng xích từ tâm tiếng hát vang r ộ i trong tivi hình ảnh biến thành trăng xám tiểu bằng hưu chưa có xem qua nghiện tiếc nối tiếng thở dài bên trong không ít cặp mắt mơ hồ các gia t r ư ở n g triệt để tỉnh lộ tên lường gà ta người nào nói đây là nhi đồng chuyện tranh tám giờ tối hoa hải thành phố điện ảnh bên trong nơi nào đó trong tiệm cơm quay phim trong lúc tiên kiếm đoàn phim trực tiếp bao xuống toàn bộ tiệm cơm phụ trách các diễn viên một ngày ba bữa lúc này một ngày quay phim vừa kết thúc trong tiệm cơm người ngồi đầy lý tiêu long n ữ tỉnh lý văn văn tần tư trở vai chính tất cả tại bên trong đoàn phim vừa mới chính thức khai mạc hai ngày mới mẹ kình còn không có qua tất cả mọi người còn tại nhận thức giai đoạn cười cười nói nói náo nhận được không được long ngữ tình lại giống như yên cả tím một bản b u ồ n b u ồ n không vui ngồi ở trên đế trên mặt không có mấy ngày trước thần thái phân chấn với tư cách toàn bộ phim quan trọng nhất nhân vật một trong triệu linh nhi diễn viên lại là đoàn phim tuổi tác nhỏ nhất vai chính một bộ phim không có chụp liền bị nhất diệp chi thu phòng làm v i ệ c k ý long ngữ tình tại đoàn phim bên trong có thể nói là bị nhìn chăm chú long ngữ tình bản thân cũng hăng he nhiệt tình sung mãn đầu nhập công tác nhưng mà hai ngày đi qua liền bị đ ặ kích tuy rằng nàng là xuất thân chính quy nhưng lý luận cùng thực tế ứng dụng là có khác biệt không có quay phim kinh nghiệm long ngữ t ì n h đã thành bị gọi n ở dê nhiều nhất diễn viên nàng là vai chính cơ bản ngừng liền tất cả mọi người đều ngừng may mắn đạo diễn mở ra được không là trường quay phim bạo quân loại hình mọi người cũng đều biết long ngữ t ì n h là tác giả kiêm tổng biên phim diệp chi thu dưới c ơ người liền tính xem ở diệp chi thu mặt mũi cũng sẽ không nói cái gì ngược lại long ngữ t ì n h mình ấ y n ấ y đến độ không nhịn được m u ố n khóc quả thực ăn cơm cũng bị mất tâm tỉnh ngữ tỉnh n ơ ngác đang suy nghĩ gì đấy một đạo dễ nghe âm thanh truyền đến là nữ số hai lý văn văn chủ động chào hỏi văn văn tỉ long ngữ tình liền vội vàng trả lời nói không có không có gì á. long ngữ tình loại này mười tám tuổi tiểu nữ sinh tâm tư làm sao giấu g i ế m được tâm tư nhanh nhẹn lý văn văn liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của nàng gạt ngươi lý văn văn cười nói tại suy nghĩ quay phim chuyện đi long ngữ tình khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái s ụ xuống kỳ thực không có chuyện gì á vừa mới bắt đầu là cần thích ứng lý văn văn cười h i ế p mắt nói nói cho ngươi một hồi ta vừa quay phim thì hướng theo lý văn văn an ủi long ngữ tình tâm tình dần dần khá hơn nhiều cũng cảm động đến không được theo lý thuyết lý văn văn là xuất diễn qua điện ảnh nữ số một diễn viên trong nghề địa vị không biết cao hơn chính mình đi nơi nào lại ngược lại kiên n h ẫ n khuyên bảo mình long nữ t ì n h tuy rằng hai ngày này biểu hiện không quá tốt nhưng vóc người tiên khí mười phần tính cách cũng tốt đoàn phim bên trong phần lớn diễn viên đối với nàng vẫn là rất yêu thích hai người nói chuyện trời đất thời điểm cùng bàn cái khác vai chính lý tiêu tần tư trở cũng tăng thêm đi vào trò chuyện một chút lý văn văn đột nhiên hỏi đúng rồi n ữ t ì n h ta nhìn nhất diệp chi thu phòng làm việc quan thông báo thời điểm gọi ngươi tiểu long nữ đây là danh hiệu của ngươi sao long nữ tỉnh xưng sở theo bản năng nói không phải a đây là thử sức thì diệp ca cho ta lấy ta cũng không biết hắn vì sao kêu như vậy nói đến diệp chi thu đại bên trên mọi người thoáng cái hứng thú và t o i long ngữ tình nói chi tiết một chút đều tiến vào tổ cũng không có cái gì không thể nói long ngữ tình đại khái đem tình huống lúc đó nói một lần mọi người cũng là kinh ngạc vô cùng xem ra diệp chi thu thật rất xem trọng long ngữ tình a lý văn văn đ ă m chiêu trên internet đối với diệp chi thu ký diễn viên thuyết pháp rất nhiều phần lớn đều cảm thấy diệp chi thu việc này từ bước có chút lớn nhưng lý văn văn không cho là như vậy tại hắn lý g i i bên trong diệp chi thu mỗi lần tại trong mắt người khác không ngờ cử động kết quả cuối cùng luôn là có thể đánh rất nhiều người mặt lần lượt đích thân trải qua để cho nàng đã đối với diệp chi thu nhãn quang có chút mù quáng tín nhiệm đây là một đầu b ắ p đùi hiện tại long ngữ t ỉ n h ô m lên trên bàn cơm thảo luận nhiệt liệt đột nhiên có người đề nghị đúng rồi tối nay diệp biên kịch có hay không bộ phim hoạt hình bắt đầu truyền bá sao mọi người xem một chút thôi chuyện siêu hay chương bốn trăm chín mươi nộ lệ tuyến bắt đầu quan sát năm ấy kia thỏ những chuyện kia đề nghị đã nhận được đoàn phim nhất trí đồng ý dù sao đang ăn cơm đâu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nhân t i ệ n ủng hộ một chút đoàn phim tổng biên phim tác phẩm cũng là phải sao long ngữ tình hướng về lý văn văn hỏi văn văn thị ngươi không phải tham dự hòa âm sao ngươi cảm thấy bộ này hoạt hình thế nào mọi người ánh mắt tụ tập tại lý văn văn trên thân lý văn văn nghiêng đầu một hồi nói ra ta cảm giác bộ này hoạt hình thật ăn với cơm xem qua sau đó mọi người có thể ăn nhiều hai chén ăn với cơm mọi người đều là xứng sở đây là cái gì lợi bình đang khi nói chuyện đã có người hướng về lão bản mượn tới hộp điều khiển tv mở ra tiệm cơm đại sành treo tường tv chim cánh cụt video phần mềm đang động tràn đầy bản khối rất nhanh ở bên hông vẫn tính nổi bật vị trí tìm đến năm ấy kia thỏ những chuyện kia đê cử vị coi như không tệ mọi người khẽ gật đầu bộ này hoạt hình vừa nhìn hình ảnh liền biết thuộc về tiểu chế tạo loại hình tại đầu bộ video phần mềm bên trong có thể được vị trí này coi là không tệ tập thứ nhất gọi trùng hoa ra cuộc khởi video bắt đầu phát ra dù là hứng thú một dạng tất cả mọi người vẫn là hơi lên tinh thần sau đó toàn bộ đoàn phim người đều ngẩn ra ai ai cũng biết chim cánh cụt video là có mưa bình luận chức năng hơn nữa tuổi còn trẻ đều thích vừa nhìn phim vừa nhìn mưa bình luận chính là đối với tình tiết bổ sung cũng có thể tại trên internet tìm đến một loại cùng chung trí hướng cảm giác lúc này màn ảnh hoàn toàn bị chẳng trị toàn màn hình mưa bình luận c h i n m cứ tần số cao nhất chính là một câu để cho người nghi hoặc không tôi nói mẫu bắt đầu địa phương đây là ý gì mọi người không hiểu mưa bình luận quá dày đặc miễn cưỡng n g ư ơ i có thể thấy rõ cái khác từ cái dĩ nhiên l à như vậy một bộ h o a hình chúc mừng ngươi phát hiện bảo tàng lấy hộp điều khiển tv công tác nhân viên liền vội vàng khống chế đem mưa bình luận thiết lập thành đỉnh c h ó t loại hình lúc này mới có thể thấy rõ video hình ảnh chuyện tranh mở đầu đối với lam tinh trùng hoa ra làm giới thiệu viêm tổng hoạt tổng chờ khôi hải từ ngữ để cho trong quán ăn vang dội một phiến tiếng cười khẽ nguyên lai lại như vậy cái hạt giống hoa r a sau đó đáng yêu tiểu động vật lần lượt đ ă n g tràng tiếng cười dần dần dừng lại mọi người sắc mặt trở nên nghiêm túc bọn hắn tự nhiên nhìn ra được từng cái từng cái tiểu động vật đại biểu hàng nghĩa nội dung tiếp tục tiến hành trong quán ăn ban đầu không khí náo nhiệt không xuất hiện không có người nào đ ộ n g đũa tất cả đều trầm mặc nhìn màn ảnh tiêu thọ thì dài rất ngắn tập thứ nhất rất mau tiến vào giai đoạn cối đoạn thứ nhất lời kịch kinh đ i ể n xuất hiện dùng hai tay của chúng ta đi sáng tắc một cái ăn đủ no mặc đủ ấm không được người xem thường trùng hoa da lúc này tràng trị mưa bình luận biến thành hai chữ nước mắt hình ảnh chuyển đ diệp chi thu nơi biểu diễn truy mộng xích từ tâm tiếng hát vang r ộ i tràn đầy hoa tươi thế giới đến cùng ở nơi nào nếu mà nó thật tồn tại như vậy ta nhất định sẽ đi toàn bộ tiên kiếm đoàn phim thành viên kinh trong đầu tất cả đều là ngay từ đầu cái kia mưa bình luận dĩ nhiên l à như vậy một bộ h o a hình không nói gì trong bầu không khí video phần mềm tự động đập chuyển tới tập thứ hai đây một tập tiếng ọ i gọi là t i ế n kích tờ mờ、giờ. phim truyền hình phát ra đến bốn phần nhiều chung thời điểm đoạn thứ hai lời kịch kinh điển xuất hiện hình ảnh bên trong một cái p h i m đỏ tinh mũi thọ một tay nam quyền sắc mặt kiên định lao tổ tông nói đúng núi g i a núi đổ dựa vào người người đi mặc kệ lông hùng dựa vào chính mình một con khác t h ỏ cũng đứng d ậ y nói ra đi chúng ta đánh nhưng nước tương đi cây đuốc lóe lên ảm đạm ánh sáng nhạt bên trong từng cái từng cái t h ỏ chạy vọt về phía trước đi mà đi mọi người chờ ta ta sẽ trở lại tới đây tập thứ hai cũng sắp kết thúc truy mộng xích từ tâm tiếng hát lại vang lên lần nữa liên quan đến lý tưởng ta từ không có lựa chọn từ bỏ cho dù ở mặt đầy bụi đất trong cuộc sống trong tiệm cơm mọi người đều đỏ mắt không biết chỗ nào chuyển đến một đạo hốt lỗ mùi âm thanh sau đó giống nhau âm thanh liên t ụ lý văn văn rút mấy tờ giấy khăn đưa tới long ngữ tình trước mặt đưa tay nhận lấy long ngữ tình im lặng nói câu cảm ơn trang còn không có tháo đã khóc tốn tâm tình hơi bình phục không ít người đều dùng o á n trách ánh mắt nhìn về phía lý văn văn người không nói sớm lý văn văn nháy mắt một cái mặt đầy vô tội không mệt khẩu vị sẽ khá một chút dĩ nhiên là ăn với cơm a ta nói không sai a cùng tiên kiếm cùng ngăn c ẩ m tú công tử phát sóng sau đó đề tài một mực không từng đứt đoạn tia thọ phát ra ngày đó tìm kiếm hoặc bảng đệ nhất để là trương nghệ phản ảnh nụ hôn đầu tiên quay phim trong lúc cầm tú công tử đoàn phim thỉnh thoảng buộc ra một ít ví dụ như loại này tin tức nhỏ cùng diễn viên chiếu để cho bộ này phim một mực duy trì không thấp nhiệt độ cùng lúc đó thiên hạ truyền thông cũng không có quên thời khắc chú ý đối thủ cạnh tranh tình huống biết được diệp chi thu hoạt hình muốn phát ra thiên hạ truyền thông trong lòng là rất cao hứng nguyên bản ta còn chuẩn bị ngừng một hồi ngươi đây không phải là đem cơ hội đưa tới cửa sao thiên hạ truyền thông thủy quân liền hắc diệp chi thu góc độ đều viết xong làm loạn làm cầu thả không làm việc đảng hoàng vân vân tuy tiện một cái từ đều có thể viết ra một phần tác phẩm luôn có thể ác tâm một phen đối phương nhưng mà đến buổi tối ông lấy trứng gà bên trong trọn đầu khớp xương tâm tính nhìn xong lượng tập hoạt hình tất cả ạ n thì phan cùng thủy quân nội nhiệm sừ bộ này hoạt hình làm sao hà ca các thủy quân triệt để tình ngộ tối nay đây tiền xem ra không có cách nào dãy rụa lại sau đó vậy b ố bên trên còn không có treo bao lâu trương nghệ p h ả m màn ảnh nụ hôn đầu tiên tìm kiếm hot trực tiếp bị dồn xuống đến tia thỏ thay thế leo bảng bộ này vừa cháy lại thôi lệ hoạt hình thấy tất cả khán giả cảm xúc dâng trào không chỗ phát tiết phía dưới một tia ý thức tràn vào gậy b ố bên trong không ít nguyên bản đối với nhi đồng hoạt hình không có hứng thú bạn trên mạng nhìn thấy tia thỏ nhiệt độ cao như vậy trong lòng cũng tò mò một chút vào trong sau đó liên ba hố lần nữa hóa thân làm quảng đại còn chúng một thành viên hướng về người bên cạnh điên cuồng n n lợi lúc ban đầu trên internet đối với diệp chi thu không làm việc đàng hoàng hướng gió điều c h u y ệ n biến thành lúc trước là ta nói chuyện quá lớn tiếng thật ngại ngùng đối với diệp chi thu một lần này tác phẩm đám bạn trên mạng nội nhịp đáp lại cao nhất đánh giá bố cục kéo căng không có h ắ c ngày thứ hai buổi tối bảy giờ hoa cầu khẩn thiếu nhi k ê n h c ù n g chim cánh cụt video đúng lúc phát sóng trải qua một ngày trước tiếng đồn tích lũy lúc này không ít khán giả đều canh dự ở truyền hình hoặc là trước máy vi tính các tiểu bằng hữu kinh ngạc phát hiện tối nay không cần cầu ba ba mụ mụ vậy mà chủ động cho mình mở ra phim hoạt hình tối nay phát ra ba bốn tập danh tự phân biệt gọi trong trời đông giá rét súng phong h ả o đương quy phần nếu như nói k i a t h ỏ phía trước lượng tập là đao thí nghiệm ba bốn tập mới thật sự là nộ lệ tuyến bắt đầu vẫn như cũ nhỏ bé nhanh nhẹn một tập nửa đường cắm truyền bá quảng cáo lúc này t r ư ớ c máy truyền hình u mê tiểu bằng h ư u hiếu kỳ nhìn đến bên cạnh g i a trường ngày t h ư ờ n g lúc này hiện đang thúc giục tự mình đi làm tác nghiệp nhưng mà tối nay ba ba mụ mụ, người tại sao khóc chuyện siêu hay chương bốn trăm chín mươi mốt tiếng đồn nổ tung thượng tia thọ tiếng đồn nổ tung tại phát ra bốn tập sau đó bộ này lúc ban đầu không được coi trọng hoạt hình đến tận bây giờ bộ này hoạt hình mỗi một tập đều có mấy cái kinh điện thôi lệ bằng ngắn băng thiên tuyết địa bên trong lưu lại đứng khóc nước mắt sẽ đông lại câu nói này đáng yêu thọ vịnh viện hóa thành tựa băng xung phong hào vang dội lượng lớn thọ nhóm từ băng tuyết bên trong bỏ dậy làm việc nghĩa không được trốn bước sông về phía trước đi nhưng mà còn rất nhiều thọ không có tỉnh lại đây là bốn mươi độ cực lạnh bên trong bốn giờ mai phù ga một màn này trực tiếp để cho t r ư ớ c màn ảnh đám khán giả bật khóc tại tại đây đám bạn trên mạng mưa bình luận n ộ n nhịp n h ấ n lại kính chào chúng ta hạnh phúc cũng cảm kích đối với trong trời đông giá rét sung phong hào có một đoạn đến từ ư n g nước tương hồi ký bên trong miêu tả đây là một loại làm bằng đồng nhạc cụ có thể phát ra một loại đặc biệt thanh âm trói thai ở trên chiến trường nó phảng phất liền không phải là châu nữ vu chỉ cần nó vừa vang lên khởi hoa hạ quân đội cũng giống như ma pháp một dạng toàn bộ liệu mạng bổ nhào về phía cô ta mỗi khi lúc này cô ta muốn bị đánh t r ọ như thủy chiều tháo lui trong trời đông giá rét x u n g phong hảo là hiến tặng cho địch nhân hóa hạ thức tăng lễ tối thứ hai trong tiệm cơm tiên kiếm đoàn phim đúng lúc canh giữ ở trước tv tối hôm qua qua đi mọi người đã thẩm chấp nhận đúng hạn quan sát kia t h ỏ chuyện này đồng dạng ngắn nhỏ tập thứ ba kết thúc hoa cầu khẩn thiếu nhi canh tiến vào rất dài thời gian quảng cáo vội v ạ n thành mọi người bình phục tâm tình h ò a hoa kỳ lần này ngoại trừ long nữ tỉnh càng nhiều hơn nữ diễn viên đem trang khóc tốn đối với lần này đạo diễn mở ra thành phi thường xoắn suýt chờ một chút còn muốn bù mấy cái ban đêm hí đoạn ngăn đâu bổ trang không phải là như vậy phương tiện cuối cùng mở ra thành vẫn là không có ngăn lại mọi người. dù sao chính hắn cũng muốn nhìn a hôm nay mở ra thành đôi diệp chi thu quả thực đội phục đầu giảm xuống đất đừng nhìn bộ này hoạt hình nói đều là trên lịch sử chân thật chuyện phát sinh qua liền cho rằng kịch bản không có độ khó gì kỳ thực lịch sử loại tác phẩm là cực dễ dàng lọt vào trầm trồ khen ngợi không gọi t ò a t ì n h cảnh sáng tác loại này đề tài rất dễ dàng thì trở thành giảng đạo loại tác phẩm đem loại này đề tài làm thành trầm trồ khen ngợi lại ăn khách tác phẩm là thật thật tại tại công lực thể hiện mà kêu thỏ đang yêu động văn hóa thiết lập đáng yêu thú hình tượng chân thật nhưng không cứng nhắc nghiêm túc nội dung đặc biệt là vừa khôi hài lại thôi lệ lời thoại mới là l nguyên bản mở ra thành đôi b u ổ i tối vai diễn còn muốn hay không chụp có chút do dự khi tập bốn đương quy phần truyền hình x o n g sau đó t ắ t triệt để từ bỏ cái ý niệm này tại pháo binh nổ vang lảo đảo muốn ngã trong sân động một cái y tế nhân viên thọ trong veo tiếng hát chuyển ra rất xa một con sông lớn gọn sóng rộng gió thổi hoa gạo thơm hai bờ sông nhà ta ngay tại trên bờ ở nơi này là lý văn văn xứng thanh âm lúc này lý văn văn đang nâng hai gò má kinh ngạc nhìn màn ảnh nàng không khóc dù sao đã sớm khóc qua một lần lúc này lý văn văn trong mắt tràn đầy kiêu n ạ o nàng cảm thấy lây sau đó khi người khác hỏi nàng có cái gì tác phẩm tiêu biểu thì mình có thể cộng thêm câu này k i a thọ biết đi ta có cho thọ hóa âm cố vĩ văn là một tên hoa h ả i chuyện tranh học viện giáo sư giáo chính là hoạt hình khóa chuyên nghiệp trình tại trong phạm vi toàn thế giới hoa hạ hoạt hình sản nghiệp thuộc về tương đối lạc hậu vị trí nhưng chính là bởi vì mình xử lý giáo sư cái trước nghiệp này thấy được từng nhóm một nhật tỉnh sung mãn đầu nhập cái nghề này người trẻ tuổi hắn đối với hoa hạ hoạt hình tương lai tràn đầy lòng tin tại năm nay tân một nhóm học sinh bên trong hắn phát hiện nhiều cái thiên phú không tồi hạt giống tốt tên kia gọi diệp từ đồng tiểu nữ sinh sẽ để cho hắn ấn tượng rất là sâu sắc buổi tối t ô i tăng thêm một hồi ban cố vĩ văn về đến nhà t â m tình không tệ hiền lành thê tử đem trước thời hạn đang còn nóng thức ăn từ p h ò n g bếp bưng ra bên trên nhà trẻ đại ban lịch ngậm nhi tử đang canh giữ ở trước tv i i thê tử đối với nhi tử dặn dò thành thành nhìn xong hai cái này tập là tốt nga không thể nhìn quá lâu truyền hình nhi tử dùng thanh â m non nớt trả lời một câu ánh mắt không có rời đi màn ảnh truyền hình cố vĩ văn tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống thuận miệng nói thành thành đang nhìn cái gì đi không rõ thật giống như cái gì thỏ phim hoạt hình thê tử nói ra đều nhìn hai tối ta tại rửa chén hắn liền mình mở tv nhìn cũng may cũng không dài không tới hai mươi phút liền kết thúc hoa cầu khẩn thiếu nhi k ê n h truyền bá để cho hắn nhìn một chút cũng không có chuyện cố v i văn gật đầu một cái thói quen nghề nghiệp gây ra ánh mắt nhìn về phía truyền hình phía trước hai tối trường học đều an bài qua khóa hắn lúc này cũng có chút hiếu kỳ nhi tử đang nhìn cái gì phim hoạt hình bày hát đúng tiết mục đúng lúc bắt đầu Tiêu thọ tập tên thấy chút bật cưới cảm giác. Hắn thấy, đây là một Người Người vi nghi khi cưới giác. cái sai quê quê. quê quê sau Nhìn chữ, hoặc Hắn văn cũng xứng vấn là là xa xa ba đây cố có cảm đề. bất quá chỉ là một cái tựa đề ngược lại cũng không hại đến đại thể cố vị văn mang theo tâm tình như vậy nhìn xuống hình ảnh bắt đầu tuy rằng tiểu động vật bức họa mười phần đơn giản tại cố vị văn xem ra lại thật không tệ b ứ c họa không nhiều lại đem tính cách khác nhau tiểu động vật hình tượng vẽ b ề ngoài rõ ràng chờ một hồi muốn nhìn một chút xuất phẩm người là ai cố vị văn trong đầu nghĩ sau đó là một đoạn ma thay đổi cổ tịch khôi hài lời thoại tân sơn hải kinh có nói có thú nào nó lông trắng như tuyết hai dài tính thổ thích đan nương tương nhìn đến đây cố vị văn chỉ cảm thấy máy này từ cũng có làm tại sao có thể có thích đan n ư n g thọ tòa h ư u minh vẫn là võ công cao hơn nữa cũng sợ g i a o b ế p nhưng mà hướng theo nội dung dần dần tiến hành cố vị văn biểu tình trở nên nghiêm túc với tư cách một tên văn khoa xuất thân giáo sư hắn lịch sử tri thức là rất mức cứng rắn sau khi phản ứng rất nhanh sẽ đem màn ảnh bên trong t i ể u động vật cùng trong ấn tượng thế lực từng cái đối đầu sau đó lại liên tưởng trở về lúc nãy lời thoại nhất thời rất là t r ấ n kinh nguyên lai n g ư ơ i là dạng n à y h thọ i a hết thệ đều nói x u ô i được nha thích ă ạ nước tương không có chút nào kỳ quái thậm chí lại không quá bình thường nội dung tiếp tục rất nhanh tới một nơi phòng họp lớn bên trong đài bên trên thọ dùng manh manh âm thanh k i ê u ngạo tuyên bố mọi người tân chủng hoa g i a đã thành lập phiêu bạc nhân sinh đã kết thúc hình ảnh lại chuyện ở phương x a một nơi thư phòng bên trong một con khác thọ đang tập trung tinh thần nghe trong máy thu thanh nói chuyện trở về đi tổ quốc cần ngươi cần mỗi một con nắm giữ đại quốc ngộng thọ nhóm cái này thọ nhận được đến từ tổ quốc triệu hán không để ý ứng nước tương dùng mọi cách giữ lại bày tỏ ý đó đã quyết thẹn quá thành dẫn ứng nước tương tự nhiên cực lực ngăn trở hắn mẹ nó hắn nga một con thọ đỉnh lao từ năm cái sư nhìn đến đây tên này thọ thân phận đã miêu tả sinh động tên này lao nhân hắn họ tiền chương bốn trăm chín mươi hai tiếng đồn nổ tung chung l ã o nhân cả đời vì quốc gia làm ra công hiến cố vị văn mình chốc lát cũng không cách nào toàn bộ nhớ lại bởi vì hắn c ô n g hiến quả thực quá nhiều nhưng hắn thâm sâu biết một chút tên này l ã o nhân ảnh hưởng một thời đại cố vị văn còn rõ ràng nhớ năm đó tên này l ã o nhân tạ i thế trong tivi tăng lễ cảnh tượng luôn luôn sùng bái tiết kiệm l ã o nhân hy vọng tăng sự giản lược nhưng lần này quốc gia không có đáp ứng t h ỉ n h cầu của hắn có đến trọng đại như vậy c ô n g hiến vĩ nhân quốc gia như thế nào lại cho phép giản lược đâu ngay sau đó năm đó bay tuyết lông nồng không trùng gần mười vạn quần chúng liều l i n h do tuyết vì lao nhân đưa tiễn tam quân dựa vào bức trang nghiêm nhịp bước vì hắn n h ấ t quá tài một đời vĩ nhân vì vậy kết thúc một màn này thâm sâu khắc ở cố vị văn trong tâm vĩnh viễn cũng không cách nào quên trong tivi nội dung tiếp tục mờ mịt trong phòng giam một đám thỏ bị giam ở bên trong bị ưng nước tương ngăn t r ở thỏ đi tới hỏi mọi người vì sao bị giam tại tại đây một đám thỏ nhóm tề thanh trả lời chúng ta muốn về nhà muốn trở về t h ủ n g hoa ra ngươi đâu mới vừa vào đến thỏ ngồi xuống hai mắt tràn đầy khao khát nói ta à, trở về loại tây táo nghe được câu này cổ họng phát đồ cố vĩ văn lại không nhịn được cười khẽ một tiếng hắn biết rõ câu này lời thoại là xuất xứ từ lao nhân gian khổ trở về nước trải qua bên trong một cái để cố người ở đó nhi loại cây táo sao nam đó lao nhân nước ngoài đạo sư bằng hữu như là khuyên đ ủ bọn hắn cho rằng lấy lao nhân sở học chuyên nghiệp trở lại vẫn là lấy nông canh xã hội làm trụ cột hoa hạng căn bản không có thi triển năng lực sân khấu đối với một điểm này l a o nhân lại làm sao không rõ ràng nhưng hắn trả lời như cũ bình thường mà kiên định trở lại tổ quốc của ta ta làm gì sao đều có thể nếu mà ta nghĩ ta có thể đi loại cây táo hôm nay trong ạ i thế t hệ ư ớ c k h a gia học c ầ củ cố dưới sự ắ nhà g ỏ a n cây thê á mệt mỏi. c u y n tranh tử từ phòng bếp nhô đầu ra nói to lao công giúp ta i ê u gọi im bặt mà rừng thê tử kinh ngạc phát hiện mình luôn luôn tính cách cởi mở lao công vậy mà tại lau nước mắt lao công làm sao lo lắng thê tử liền vội vàng đi lên cố vi văn dụi mắt một cái đem thê tử kéo đến ngồi xuống bên người trước tiên không vội vàng theo ta cùng nhau nhìn một chút bộ này hoạt hình là phim hoạt hình nguyên nhân thê tử tuy rằng kinh ngạc nhưng mà không nói gì nàng cảm giác đến mình đây lão công tối nay tâm tình có chút không đúng rõ ràng vừa trở về thì vẫn là thật tốt thấy thế nào cái phim hoạt hình liền có thể nhìn khóc đi trong tv tập thứ nhất kết thúc đã tiến vào thời gian quảng cáo cố vi văn ôm lấy nhi tử thành thành hỏi thành thành thích nhìn bộ này phim hoạt hình sao、ờ. tiểu hai từ h thích thích ba ba có có hay không. hài ỏ cố có được Tiểu t ánh mắt sáng lên vui vẻ đến ngày dựng lên lưu ý đến bên cạnh thê tử ánh mắt n g h i hoặc cố vị văn vô nhẹ nhẹ một cái tay của vợ nói không chỉ là tiểu bằng hữu bộ này phim hoạt hình đáng ra tất cả mọi người nhìn một lần cố vị văn mỉm cười nói ta cảm thấy đây là quốc mạn lương tâm tác phẩm thê tử hơi kinh ngạc tấm mắt chuyển qua trong màn hình tv lao công mình đối đãi hoạt hình tác phẩm luôn luôn làm ư ờ i phần chặt chẽ cẩn thận nghiêm túc từ trong miệng hắn nói ra đánh giá cao như vậy cũng ít khi thấy sau đó tập sáu đàm phán cùng nấm chứng phát ra trong phòng lại thêm một tên bị cảm động t ỏ tại cuối phim cố vi văn đặc biệt lưu ý chế tạo đoàn thể tin tức xuất phẩm người thập quang chi thu hoạt hình phòng làm việc biên kịch diệp chi thu hậu kỳ hiệp lực hoa hải giải trí văn hóa truyền bá cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn phiến vi khúc truy mộng xích từ tâm biểu diễn người diệp chi thu hoa âm cố vi văn lần nữa kinh ngạc thập ánh sáng phòng làm việc hắn biết rõ diệp chi thu hắn cũng có nghe thấy nhưng dạng này một bộ đề tài chú tâm chế tạo tác phẩm rốt cuộc xuất từ một tên ca sĩ hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến lúc này cố vi văn trong tâm đã nghĩ kỹ ở trong trường tiếp theo đường khoa án l i ê n từ k i a thỏi bộ tác phẩm này nói về thời gian lại lui về phía sau chuyển rời hai ngày hoa hải chuyện tranh học viện hoặc hình chế tạo khóa chuyên nghiệp đồng dạng là buổi tối t r ư ơ n g trình học hết cách rồi tại hoa hải thành phố loại này tấp đất tấp vàng địa phương trường học mở rộng khả năng không lớn học sinh càng ngày càng nhiều chỉ có thể đem phòng học sử dụng dẫn đề cao cố vi văn đi vào tân truyền thông phòng học ngồi ở trong đó hơn bốn mươi tên học sinh hoặc mắt lim di m u ồ n ngủ hoặc tinh thần sung mãn hoặc là thờ ơ chơi lấy điện thoại di động đại học không giống với cao trung học sinh độ tự do cao rất nhiều không có bị ra trường giáo viên chủ nhiệm ở phía sau buộc học bầu không khí rất nhiều lực tự chế hơi kém học sinh vì vậy thả bay bản thân rất nhiều học sinh cho rằng thi lên đại học là học tập điểm cối u nào ngờ đại học trước kia là đặt nền tảng chân chính kiến thức chuyên nghiệp học tập mới là bắt đầu từ nơi này cũng có một phần học sinh đơn thuần là bởi vì thích nhìn hoạt hình mà lựa chọn cái này chuyên nghiệp cũng không có trải qua thận trọng cân nhắc nhưng mà khi yêu thích biến thành chuyên nghiệp sau đó thay thế thú vui chính là ngày lại một ngày khô khan học tập nhiệt tình phát ra cộng thêm khó có thể ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng cắm rỗ đã có học sinh xuất hiện nằm ngang dấu hiệu cố vĩ văn cũng xem như một tên trẻ tuổi giáo sư bản thân cũng trải qua thanh xuân giai đoạn hiểu rõ dưới tình huống này tận tình khuyên can hiệu quả có hạn học tập chuyện này vẫn phải là dựa vào học sinh bên trong phát lực vì vậy mà hắn cảm thấy tất yếu cho đám học sinh đến một cái cường tâm trâm tia thọ bộ tác phẩm này chính là tốt nhất một cái cơ hội trên bục giảng đứng lại cố vĩ văn không có ngay lập tức mở ra điện từ khóa kiện hôm nay không nói đạo lý luận nói án lệ cho mọi người thả một bộ hoạt hình cố vĩ văn dứt tiếng trong phòng học nguyên bản có chút lòng tán bầu không khí ngừng lại tiếp tục đám học sinh hoan hô lên có học sinh hỏi nhìn cái gì cũng có người cao giọng đ ề cử phát ra mình thích tác phẩm cố vĩ văn cười h í p mắt hỏi hôm nay nhìn gọi năm ấy kia thỏ những chuyện kia từ thập quang chi thu phòng làm việc xuất phẩm bộ này hoạt hình biên kịch là một tên ca sĩ diệp chi thu chương bốn trăm chín mươi ba tiếng đồn nổ tung hạ ra ngoài cố vĩ văn dự liệu đề nghị của hắn bị không ít học sinh hưởng ứng lao sư diệp chi thu chúng ta biết do a giúp ban cũng là diệp chi thu phan ta thích đông p h o n g phá t i a t h ỏ ta đã sớm xem qua á tối nay có tân lượt tập cố vĩ văn đại khái đến một bên dưới không nghĩ đến cư nhiên có gần một phần ba học sinh xem qua bộ tác phẩm này bất quá đám học sinh cũng không để ý đã xem qua dù sao xem ạ nỉm dù sao cũng hơn nhìn khô khan khóa kiện thoải mái hơn nhiều nhưng mà bên dưới bục giảng vẫn có học sinh đưa ra ý kiến lao sư có thể hay không đổi một bộ quốc mạng chất lượng quá bình thường đi tham khảo nói không phải hẳn hướng về những quốc gia khác ưu tú nhất tác phẩm học tập sao cố vĩ văn nhìn về phía phòng học phía sau lúc này đ ề xuất ý kiến cùng phụ họa chính là ba tên nữ sinh hắn trong ấn tượng đây bốn cái nữ sinh tự hồ là một cái đoàn thể nhỏ n g à y thường giờ học không phải ngủ chính là tại mang theo hai nghe nhìn điện thoại di động thuộc về vô tâm học tập một loại kia hắn từng khuyên mấy lần đối phương như cũng làm theo ý mình cũng liền buông tha chỉ là trong tâm hơi hơi thương tiếc loại này gia cảnh không tệ đến đại học chính là chơi học sinh hắn thấy cũng nhiều lúc trước hắn còn có thể lòng tốt khuyên giải một phen hiện tại chỉ cần đối phương không ảnh hưởng cái khác chân chính muôn học người hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt không có đợi cố vĩ văn nói chuyện đã có cái ý kiến khác, khác nhau đồng học phản bác vậy bốn à nói, cái nữ g sinh chính là kia trong lớp kia mấy tên thâm niên trương nghệ phan phan vậy bộ tìm kiếm hot treo xong mấy ngày các nàng tự nhiên biết rõ bộ này nhà mình thần tượng kẻ tử thù diệp chi thu xuất quyển tác phẩm chính vì vậy cộng thêm vào t r ư ớ c là chủ cho rằng quốc mạn chất lượng không được mấy người mới có lúc n ã y lên tiếng người trẻ tuổi biểu đạt dục vọng mấy liệt mắt thấy liền muốn biến thành tranh luận hóa cố vị văn liền vội vàng h ô n g ngừng đợi bên trong phòng học khôi phục lại yên lặng cố vị văn cười nói ta hiểu bộ phận đồng học ý nghĩ không thể phủ nhận trước mắt hoa hạng hoạt hình sản nghiệp tại trong phạm vi toàn thế giới đúng là vẫn ở tại đuổi theo địa vị tạo thành trước mắt hiện trạng có khách nhìn nguyên nhân cũng có lịch sử nguyên nhân chúng ta muốn nhìn thẳng chưa đủ nhưng mà không cần phải tự coi nhẹ mình nói tới chỗ này cố vị văn đảo mắt bên trong phòng học, học sinh một cái tiếp tục nói h o ạ trong hình sản nghiệp phát sản t i kinh ể thể n cùng nước nhà kinh tế thể chế cùng nhịp nay hướng là chế hôm h tế một tở, t e k i h khởi, tế quật quốc i tiến nghiệp, trải a hoa qua cất rất hoạt mạnh hình sản năm lên xuống, chính bộ, bước hạ đó a n văn g khôi phục h a tự tin, trở tốt. Trong nên càng ngày càng tốt. Trong đó, bộ này năm ấy k i a thỏ những chuyện kia chính là một bộ phi thường ưu tú tác phẩm điều này cũng chính là cái gì lão sư hôm nay muốn cùng mọi người chia sẻ ta hy vọng tất cả đồng học có thể mang theo một cái nghi vấn quan sát cái này tác phẩm cùng chúng ta cho rằng không đủ ưu tú có m ạ n đến cùng có cái gì khác biệt thời gian quan hệ cố vĩ văn trực tiếp từ hôm nay buổi tối mới nhất đổi mới lượm tập bắt đầu phát ra k i a thỏ nội dung là thuận theo lịch sử thời gian tuyến tiến hành học qua cao t r u n g lịch sử học sinh cho dù không thấy phía trước mấy tập cũng có thể rất nhanh đại nhập nội dung tập chín tên gọi gọi trung thành cùng bình quang hội tụ quả thực mở đầu là một chiếc chạy tại sa mạc bãi chính là xe tải xe trên lưng chở đầy thỏ dẫn đầu dẫn đường thỏ tâm tình đột ngột tăng cao hoan n g h ê n rất nhiều phần t ử trí thức thỏ đi đến loại nấm đại gia đình tại dẫn đầu thỏ phương l u ô n giới thiệu rất nhiều thỏ đều là từ ưng nước tương trở về rất nhiều bánh xe thôn là thỏ dầu tổ đại học dễ cây rất dày tập đại học sinh viên hàng đầu đến từ mặt kỳ gàng đại học dây thừng cái thôn kia chính là m a s s a ở cờ sệt học viện trong phòng học thỉnh thoảng vang r ộ i tiếng c ư ờ i khẽ chưa có xem qua kia thỏ đồng học thoáng cái bị hài hước lời thoại hấp dẫn đi đến sa mạc bãi thỏ nhóm ô m trong ngực dùng hai tay thay đổi chủng hoa ra lịch sử mở t ư ợ n g đầu nhập nghiên cứu khoa học công tác bên trong bên trong phòng thí nghiệm hai cái thỏ cũng đang khẩn trương điều chỉnh thử thiết bị một con thỏ hỏi thăm âm thanh truyền đến số ba thiết bị một con khác thỏ không ngừng ghi chép cái gì trả lời số ba chị số bình thường đợi một hồi không có được đáp ứng cái này thỏ lần nữa nói số ba chị số đang nói tới chỗ này trả lời thỏ phản phất ý thức được cái gì liền vội vàng quay đầu cùng mình kiểm tra số liệu thỏ n g ã xuống trên giường bệnh tỉnh lại thỏ câu nói đầu tiên là nhà thiết bị thế nào một con khác thỏ quan tâm nói ngươi cần nghỉ ngơi trước quá mệt mọc đều tại chúng ta không có kịp thời phát hiện xin lỗi trên giường bệnh suy yếu thỏ vung vung tay nói không sao ngươi nói cả đời này đi có thể vì trùng hoa da có một lần bùng cháy cơ hội của chính mình rất đáng giá hôn ngươi biết không n ă m đó coi như là muốn bùng cháy một lần mình đều không có cơ hội đi nói tới chỗ này trên giường bệnh thỏ lại là một hồi ho kịch liệt trên giường bệnh thọ gian nan giơ tay lên nói hôn a đưa tay qua đây hai cái thỏ nắm tay nhau trên giường bệnh thọ yếu ớt nói hôn a ta cũng liền đi tới nơi này xin mang đến ta đại quốc mộng tiếp tục tiếp tục đi tới đi, đi nói xong câu nói sau cùng trên giường bệnh thọ tay không l ự c rút xuống trong phòng học một đám c á c đồng học đã đỏ lên hốc mắt có muốn mạnh nam đồng học mượn quay đầu động tác lén lút lao nước mắt nó đem chưa hoàn thành đại quốc mộng dặn dò cho mình đồng bạn cái này bị bệnh thọ là năm đó hàng ngàn hàng vạn vì nghiên cứu n â m chứng mà hy sinh khoa học g a xúc ảnh tại không người hiểu rõ sa mà bãi bọn hắn mai danh nhận tính thường xuyên tại tràn ngập tia bức xạ hoàn cảnh ác liệt bên trong cường độ cao công tác chỉ vì thực hành trong tâm cái tia đại quốc mộng nắm chứng lý luận thiết kế là thỏ nhóm dùng bản tính đánh ra trong video kèm theo nổ dung mạnh kinh trời hám điệu tiếng nổ vang dội lại nghe long ngâm c h ấ n cửu tiêu đây là tới từ đông phương cự long thức tỉnh thời khắc gầm thét lúc này truy mộng xích từ tâm yêu thương lại hùng dũng bối cảnh tiếng nhạc vang dội bạo nổ lóng lánh trong mạch quang hai cái không ngừng rơi lệ thỏ kích động gắt ga ôm nhau dần, dần càng nhiều thỏ thân ảnh xuất hiện từng cái thỏ từ bốn phương tám hướng đứng lên trong mắt chứa lệ nóng cao giọng kh hoan hô lao xuống núi sườn núi một tên thọ cầm lấy một khát thọ di ảnh ngồi dưới đất cao hứng lau nước mắt hôn n g ư ơ i biết không từ hôm nay trở đi chúng hoa ra lịch sử muốn phân chia hai đoạn đến viết nhìn thấy một khắc này cố vĩ văn cùng trong phòng học đồng học tất cả đều kích động không thôi vào ngày thường bên trong đây là phủ đầy bụi tại ký ức bên trong lịch sử biết rõ cũng chỉ là biết rõ nhưng thông qua tác phẩm đi trải qua trải nghiệm vẫn sẽ vì thế cảm động cảm xúc dâng t à o đây một tập sau cùng là một cây đại thụ che trời dàn mua lại tự hào âm thanh truyền đến hôn a chúng ta cây táo có thể cho chúng hoa gia thọ nhóm giả ấm nha quả táo đại biểu hòa bình bởi vì nó có hạch chúng hoa gia có hạch mới có thể bình an người trước t r o n g cây người sau hưởng bóng mát chúng ta tiền bối vì tổ quốc làm quá quá nhiều không dạy nổi sự tình đúng là bọn họ p h ù n g hiến để cho hôm nay chúng hoa gia không sợ hãi bất luận cái gì tây phương thế lực vì sau ngày hôm nay bối mang theo cốt khí bá khí đang như video câu nói sau cùng theo như lời hạnh phúc cũng cảm kích Chương 494, thỏ kỳ tích. trong lớp k i a thọ lượng tập phát ra kết thúc bầu không khí không giống như sương n g ư n trọng rất nhiều đồng học hốc mắt đều đỏ h ồ n g rõ ràng ban nay khắc qua một đám trong bạn học diệp tử đồng v ẻ k i ê u ngạo lộ rõ trên mặt bộ này hoạt hình chế tạo có một phần của ta lược lại cố vi văn đ ả o mắt một cái bên dưới bục giảng trong tâm hết sức vui mừng xem ra mọi người giống như ta đều cảm xúc rất sâu thành thật mà nói ta lần đầu tiên nhìn bộ này hoạt hình thời điểm cũng không nhịn được c h ả y nước mắt đây là rất bình thường bởi vì chúng ta thể nội c h ả y xuống chính là hoa hạ huyết dịch cố vi văn dừng một chút tiếp tục nói trước mắt bộ tác phẩm này tại chim cánh cụt video phát ra số lượng đã đạt đến hơn tám vạn không hề nghi ngờ đây là một bộ tiếng đồn cùng thương nghiệp xong được mùa hoạt hình trở về đến ngay từ đầu vấn đề ta muốn mời một vị đồng học lại nói một hồi ngươi cảm thấy vì sao bộ này hoạt hình sẽ thành công cố v i văn ánh mắt quét về phía phía dưới tại nơi nào đó dừng lại diệp t ử đồng đồng học ngươi lại nói một hồi bị điểm đến tên diệp t ử đồng nhận ra cái vấn đề này kỳ thực nàng thật đúng là chưa từng nghĩ nàng chỉ biết là bộ này hoạt hình rất cảm động lòng người mặc dù là nhìn như khô khan lịch sử phổ cập khoa học loại đề tài nhưng phong cách hài hước sẽ không có không nhìn nổi cảm giác dù là như thế diệp từ đồng vẫn là thoải mái đứng lên suy nghĩ một chút trả lời ta cảm thấy bộ tác phẩm này có thể hoật l à bởi vì có thể đả động khán giả khán giả t ạ i nhìn quá trình bên trong sẽ cùng theo khóc đi theo cười đi theo suy nghĩ cho nên nó sẽ được hăng lên cố vi văn cười mỉm gật đầu tỏ ý diệp từ đồng ngồi xuống kỳ thực diệp đồng học nói đến bớt lên có thể đả động người đây là kia thỏ có thể thành công một cái nguyên nhân trọng yếu có lẽ có người sẽ cho rằng bộ này hoạt hình mặc dù có thể hỏa là bắt kịp lòng ái quốc lần này sẽ tốt hành thực ra không phải vậy trên bản chất lại nói bộ này động tác chân chính thành công địa phương là làm đến trung thành với lý tưởng bốn chữ này kỳ thực hôm nay chúng ta quốc mạn g không ít tác phẩm tại kỹ thuật cấp độ như lời tuyên truyền thức t r u y ệ n tranh thiết lập mô hình các loại đều có bước tiến đến dài nhưng mà ta xem ra làm quốc sản hoạt hình cùng t r u y ệ n tranh quan trọng nhất là muốn trung thành với lý tưởng muốn chân chính dụng tâm làm ra có thể đánh động người đồ vật làm trung thành với mình t r u y ệ n tranh trung thành với mình thích đề tài cùng muốn biểu đạt tình cảm không nên bị thị trường nơi hữu bị trước mắt khó khăn hù dọa cho nên ta hy vọng về sau các ngươi nếu quả như thật trở thành một tên hoạt hình hành nghề giả có thể cố thủ mình nội tâm đầu nhập cái nghề này chi sơ dự tính ban đầu duy trì yêu quý mới có thể đi xa hơn cố vĩ văn lời nói này cũng là biểu lộ cảm xúc hắn tuổi tác không tính là già nhưng mà cái nghề này vài chục năm cũng xem như được lao nhân hắn gặp quá nhiều lấy người khác đồ vật y ê u thích bộ vào mình tác phẩm ví dụ ngoài mặt là lấy thị trường vì đường hướng từng bước một thỏa hiệp nhưng cuối cùng làm được tác phẩm người khác không thích nhìn bản thân cũng không thích nhìn hiện tại nói những n à y đối trước mắt nhóm này năm thứ nhất đại học ngây thơ học sinh lại nói khả năng còn vì thời thượng sớm nhưng hắn tin chắc lớp này đối với bọn hắn ngày sau lại nói là có ý nghĩa tại lớp sắp kết thúc thì cố vĩ văn nói ra cuối cùng lại nói mấy câu lão sư cảm nghĩ ta biết có học lớp cảm giác lịch sử chỉ là trên sách học văn tự cảm thấy rất xa xôi không hiểu trình độ học vấn lịch sử mục đích ở chỗ nào đối với chúng ta có ích lợi gì kỳ thực một người nếu mà đối với mình ra đời trước kia lịch sử không biết chút nào nói cái người này trưởng thành là không hoà n mỹ trưởng thành là một cái đối với bản thân nhận thức không ngừng xâm nhập quá trình nhưng nếu như chúng ta không biết đi qua tại cái này quá trình lớn lên bên trong liền ít đi một phần k h ủ n g lồ trí tuệ di sản dễ dàng dẫm lên vết xe đổ mà học tập lịch sử là chúng ta giải ta là ai ta từ nơi nào đến một loại đường tắt ta nghĩ khi ngươi ở tại bên trong tìm đến hai vấn đề này đáp án cũng liền trong h hiện linh ự c diện tầng tâm t ư khi h Cho n g thực tan đối cố với kia thỏ bộ tác phẩm này chim cánh cụt video cùng hoa cầu khẩn thiếu nhi kênh đều có cực lớn ý kiến quá ngắn nhỏ song phương đoán được kia thọ có lẽ sẽ thu được thành công nhưng bộ tác phẩm này hòa bạo trình độ vẫn là vượt xa khỏi bao gồm hoa hải giải trí thập quang chi thu hoạt hình phòng làm việc tại bên trong tưởng tượng của mọi người chim cánh cụt video hậu đài số liệu theo dõi trung tâm là rất chuyên nghiệp tại kia thọ tập bốn đương quy phần sau khi kết thúc bọn hắn liền quả quyết đem kia thọ bỏ vào phần mềm trang đầu lớn để cử vị bên trên một bộ hoạt hình cùng hở một tí mấy ức mấy chục ước chế tạo chi phí phim truyền hình điện ảnh đặt ở cùng cột đề cử vị bên trên đây là lần đầu tiên ban đầu hoạt hình bản khối cũng không tệ để cử vị là chim cánh cụt video xem ở hoa hải giải trí cùng về sau phong thôi vị là chim cánh cụt video mình không kịp chờ đợi để lên kia thọ cho ra phát ra số lượng phản hồi cũng chứng minh chim cánh cụt video đ â y một thao tác vô cùng chính xác về phần hoa cầu khẩn thiếu nhi kênh chính là trực tiếp đổi mới gần năm năm cao nhất tỷ lệ người xem kỷ lục càng chưa có là lượng tập giữa tiền quảng cáo thu vào lộn mấy vòng lúc ban đầu phụ trách khảo hạch kia thọ liên minh năm nay đánh giá ưu đã cơ bản xác định lưu lượng tiếng đ ồn hiệu ích nhiều một chút bùng nổ điều kiện tiên quyết hoa cầu khẩn thiếu nhi kênh cùng chim cánh cụt video tự nhiên không hy vọng bộ này thần tắc nhanh như vậy kết thúc lúc này mới kê đến đâu còn rất nhiều đại sự có thể với ta ngươi sao liền không làm lâu một chút đâu song phương thông qua quan hệ có liên lạc thập quang chi thu h o ặ c hình phòng làm việc biết được còn sẽ có quý thứ hai sau đó tất cả đều thở dài một hơi bất kể như thế nào kia thỏ trở thành một cái kỳ tích từ lúc ban đầu diệp chi thu bị cho rằng không làm việc đàng hoàng khóa giới tác phẩm đến nộ toàn bộ internet sáu ngày thời gian diệp chi thu mang theo bộ tác phẩm này như vòi rồng kéo tới sau đó chỗ đi qua bao phủ tất cả rung động toàn bộ hoạt hình giới ảnh thị giới hôm nay chim cánh cụt trong video bộ tác phẩm này tổng phát ra số lượng đã chạy thẳng tới một t ư ớ c mà đi mỗi ngày chỉ hạ số lượng còn tại m á n h liệt tăng lên không thấy xu su thế suy sụp không ít f a n bày tỏ lần nữa vì diệp chi thu dâng lên đầu gối của mình vừa làm phong thần chương bốn t r a đây trong 6 ngày, trong Diệp chín i Thu chân h c h thể hội m ộ t c á i l à m liên thiên ụ c k ô n nghỉ suốt ngày g g suốt đêm cảm á c Sự t h nhiều. quá đầu tiên l à ca khúc cô ca khúc phương diện,、cô、dũng giả tự h h u âm cùng p i hậu kỳ biên tập xong bất quá liên miên còn cần từ hoa hải thành phố cục cảnh sát đi một lần nội bộ khảo hạch quy trình dự trù phát ra thời gian vừa vặn tại quốc khánh sau đó sau đó liền nhà mình phòng làm việc nghệ nhân phượng hoàng c h u y ể n kỳ đầu eo b u n cũng đưa lên chương trình trong ngày gia nhập nhất diệp chi thu phòng làm việc đến nay phượng hoàng c h u y ể n kỳ đã ban bố bảy đầu bài hát mới tối huyện dân tộc phòng trên mặt trăng tự do bay lượn ánh trăng bên hồ sen sơn hà đồ xa hương phu nhân đáy biển eo b u n mới khúc mục định tại mười đầu diệp chi thu lại thêm tất cả đều là yêu chờ yêu hoa hồng cùng ta từ thảo nguyên đến tam thủ khi mười đầu khúc mục danh sách liệt ra tại trước mắt thời điểm diệp chi thu chính mình cũng có chút hoảng hốt tại chuyên tập danh tự phương diện diệp chi thu lại có điểm khó phạt vào cuối cùng liên tục cân nhắc định là tất cả đều là yêu dùng chuyên tập ca khúc chủ đề với tư cách chuyên tập tên tình huống cũng không hiếm thấy m ẫ u chốt là đây mười bài hát kia một bài đều gánh chịu nổi ca khúc chủ đề địa vị đã như vậy liên dứt khoát chọn một danh tự khích h a o dù sao mười đầu S cấp ca khúc tạo thành chuyên tập đây không phải tất cả đều là yêu sao sau đó là đại n ô n p h ư diện diệp chi thu tiếng đồn đạo ngược sau đó phô thiên cái địa đại n ô n hợp đồng lần nữa có tới giá cả so với vong bạo sự kiện trước càn g lại đi lên nói ra một ít vẫn là duyên ở tại kia thọ phát ra kia thọ bộ này hoạt hình để cho diệp chi thu danh tự trong thời gian ngắn lần thứ hai xuất hiện tại hoa hải thanh niên báo bên trên không chỉ như vậy cái khắc quan môi giới cũng nhộn nhịp đối với bộ tác phẩm này biểu đạt khen ngợi diệp chi thu hoạt hình bước này đi nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người sau đó lại khiến người ta luôn miệng hô tuyệt không nói khoa trương chút nào kia thọ loại này để t à i tác phẩm thành công tương đương với giúp diệp chi thu dắt lên một tầng kim thân nạ vàng đương nhiên so sánh không k h á n đắt cùng loại này nghệ nhân hợp tác Các đại công ty cũng đại nhiều, yên ty tâm rất nhiều, dù so a bị quốc qua, gia tán thành sánh ậ p phòng tỷ lệ giảm mạnh. Vì vậy mà, Diệp mạnh. Chi Thu đại hợp nôn giảm đồng g tỷ lệ đại i mà, Vì vậy cả, đã v ữ g vàng cùng trường g n ệ phàm công bằng, thậm chí sánh công bằng, vượt lại. So sánh khiến người im lặng là lúc trước trên internet buộc ra diệp chi thu hư hư thực thực tiếp bệnh trị ý viện quảng cáo tin tức sau đó lại có không ít bệnh viện tư nhân tìm đến cửa trình hình trồng trọt răng càng kỳ quái hơn còn có chị vô sinh ý viện muốn tìm hắn đại nôn mỗi một phần đại nôn trên hợp đồng mặt giá cả cũng để cho nhân tâm ẩm ẩm n ả y lên đối với đại nôn p h ư diện hoa hải giải trí cùng diệp chi thu lo liệu trước sau như một nguyên tắc ít mà tinh không biết sản phẩm không nhận cần cùng diệp chi thu bản thân hình tượng phối hợp cuối cùng cẩn thận sàng lọc sau đó xác định ba cái đại nôn một cái kỳ thực là hiệp ước hợp đồng đến từ lúc trước hợp tác nước ngoài nhãn hiệu âu phục hợp tác trong lúc diệp chi thu cảm thấy đối phương kiểu dáng phẩm chất thật là không tệ tiến hành lần này đối phương mở ra tháng hai năm hai nghìn vạn số tiền cũng mười phần thành ý diệp chi thu mới cũng đồng ý hiệp ước cái thứ nhì cũng cùng lúc trước giống nhau là quốc sản điện thoại di động chỉ có điều đổi thành quốc nội định phong nhãn hiệu cái này đại nôn hiệp ước là một năm một nghìn năm trăm vạn cái cuối cùng chính là giày thể thao đại nôn kỳ thực tại giải phương diện nước ngoài nhãn hiệu mở ra đại ngôn số tiền càng cao nhưng diệp chi thu cân nhắc liên tục sau đó vẫn là lựa chọn giá cả hơi thấp quốc sản thẻ bài bởi vì tài chính hắn tiêu phí trong quan niệm vốn là cảm giác g i à y thể thao vật này quốc sản liền rất tốt nhan trị qua quan chức năng tính không thiếu quan trọng nhất là giá cả càng lợi ích thiết thực phần này quốc sản g i à y thể thao đại ngôn đồng dạng là hai năm tổng cộng ba vạn ba cái đại ngôn tính được là khủng bố sáu mươi lăm triệu thu vào đương nhiên trong đó còn liên quan đến một chút hợp tác đạt thành điều khoản khoản tiền cũng không phải duy nhất một lần thanh toán vân vân nhưng diệp chi thu đoán khoản này mấy phần thành tiến vào mình sổ sách bên trong sau đó năm nay thu nhập của mình khẳng định có thể phá một cái tiểu mục tiêu có thể nói đây là thị trường đối với diệp chi thu trong khoảng thời gian này đến nay tích lũy nhân khí phản hồi đây mới là giá trị buôn bán nhất trực quan thể hiện kỳ thực đại n ô n phương diện diệp chi thu có thể tiếp nhiều mấy cái nhưng tinh lực không nói người thời gian là có hạn diệp chi thu cảm thấy ba cái là đủ rồi ngoại trừ đại n ô n còn có đến từ đủ loại đoàn phim mời nhìn chúng diệp chi thu nhân khí mời hắn đi diễn phim truyền hình ca khúc chân nhân xuất sắc loại t ố n nghệ mời bao gồm đã từng trải qua hướng tới sinh hoạt chờ một chút To to nhỏ nhỏ c ò đầu tiên h là hoa đủ l cầu khẩn thống nghệ kênh căn cứ từ mình sáng tạo chuẩn bị mở cỡ lớn văn bắt thăm dò loại tiết mục quốc gia bảo tàng như đang giàu sôi lửa bỏng chuẩn bị đợt thứ nhất phát ra sắp tới tự nhiên mời diệp chi thu tốt nhất chiếc cái này không có cách nào cự tuyệt cha vợ công ty hoa ngu tập đoàn là lớn nhất quan danh thương còn có vương đại thiếu cũng cảm g i ả m mấy lần về tình về lý cũng phải đi một chuyến cái thứ hai là cùng gần tới ngày lễ lễ quốc khánh có liên quan ban ngày duyệt binh sau khi kết thúc buổi tối đ ê m sẽ cử hành quốc khánh dạ hội thông qua hoa cầu khẩn tổng hợp kênh toàn quốc trực tiếp năm nay chủ đề vì hoa hạ mộng tổ quốc tụng quốc khánh dạ hội đặc biệt long trọng từ quốc nội đạo diễn trần nhà tứ đại đạo diễn một trăm triệu kinh luân chỉ đạo quốc khánh dạ hội cùng đêm xuân tính chất gần như tuy rằng hôm nay loại này dạ hội độ chú ý không thể so với từ trước nhưng đối với ca sĩ diễn viên lại nói có thể tại trong dạ t i ệ c biểu diễn vẫn như cũng một loại vinh quang lần này hoa hải giải trí tổng cộng có ba tên ca sĩ được thỉnh mời tham gia dạ hội theo thứ tự là trần phỉ diệp chi thu cùng ngũ thải vi khác nhau chính là tại tiết mục thả mời tiết mục bên trong diệp chi thu là đơn ca mà ngũ thải vi cùng trần phỉ hai tên thiên hậu tất cả đều song ca tiết mục loại này long trọng dạ hội bên trong có thể làm cho người một người một mình biểu diễn tiết mục là ít lại càng ít dạ hội bên trong hát mừng cùng kết hợp hát mừng loại tiết mục không ít nhưng thuộc về hát mừng đơn ca chỉ có ba cái một cái thịnh hành tiểu hát hai cái đẹp âm thanh tiểu hát thịnh hành tiểu hát đơn ca nhân tuyển tiết mục tổ lựa chọn diệp chi thu vốn là có thể nói rõ rất nhiều thứ biểu diễn khúc mục phương diện tiết mục tổ cấp cho tương đối lớn quyền tự chủ tại phù hợp chủ đề trong phạm vi từ ca sĩ báo đưa khúc mục cho tiết mục tổ khảo hạch thông qua tức có thể ngu thải vi bên này là ba tên nữ ca sĩ song ca tiết mục ba người phân biệt đến từ đại lục hồng kông bảo đạo bảo đạo chính là một tên gọi cùng tuệ nữ ca sĩ mà hồng kông ca sĩ tắc rất đúng dịp chính là người quen trình m ớ quân đối với mình biểu diễn khúc mục diệ chi thu cân nhắc sau đó vẫn là quyết định dùng bài hát mới dù sao nhiều như vậy kinh điển cũng phải tìm thích hợp trường hợp mang cho khán giả sao một bài là viết hai bài cũng là viết diệp chi thu dứt khoát đề nghị n g ũ t h ả i vi song ca khúc mục cũng hát mình bài hát mới tốt rồi cùng mặt khác hai tên ca sĩ một câu thông trình ngựa h quân cùng cùng tuệ song phương dĩ nhiên là đại hỷ hát diệp chi thu bài hát mới kẻ đần độn mới khác nhau ý đâu chương bốn trăm chín mươi sáu tavi cờ cờ diệp chi thu diệp chi thu rất bận nhưng có một việc là xếp hạng trước nhất k ì a thọ tiệc ăn mừng thật quang chi thu bằng vào bộ này h o ạ hình lần nữa nhảy một cái trở thành quốc nội đỉnh phong h o ạ hình phòng làm việc diệp chi thu cùng hoàng thế quảng thảo luận một chút cái này tiệc ăn mừng nhất thiết phải mở hơn nữa muốn làm được nhiệt nhiệt n á o nháo tính cả lão bản diệp chi thu phòng làm việc cùng một màu đều là người trẻ tuổi tuổi tác lớn nhất chính là ba mươi lăm tuổi hoàng thế quảng t i ế c ăn mừng cũng không có nhiều quy củ như vậy diệp chi thu tay vung lên trực tiếp bao xuống hoa hải đồng phương khách sạn một cái cỡ nhỏ phòng i ế n hội mọi người mở rộng ăn uống đồng thời khuyến khích nhân viên mang theo quyến tham dự t i ế c ăn mừng tự nhiên cũng mời diệp t ử đồng nha đầu này cũng là gia lực so sánh đáng t i ế c là hóa âm lý văn văn đang quay tìm kiếm không đi được trong vi tín lý văn, văn nói mình không tới được thời điểm ngữ khí được gọi là một cái thương tiếp thêm tiếng bày tỏ nhiều c h ủ mấy tấm hình cho nàng vân chúc mừng một hồi một khắc h ò a âm trương phong cũng tại điện ảnh đoàn phim không có cách nào đến mọi tử này trong vi tín đặc biệt phát rất dài một đoạn giải thích cùng nói xin lỗi nghe ngựa khí còn giống như có chút muốn nói lại thôi ý tứ bất quá diệp chi thu cũng không có suy nghĩ nhiều khi tiệc ăn mừng thông báo phát tại thập quang chi thu phòng làm việc mẹ chặt đàn tất cả nhân viên một phiến vui mừng k h ô n xiết sau đó nhộn nhịp diệp chi thu lão bản mang bà chủ đến a không sai chúng ta muốn gặp bà chủ cầu bà chủ tham dự bà chủ dĩ nhiên là ngu thảy vi tại hai người quan thông báo trước phòng làm việc nhân viên âm thầm trò chuyện b ắ t quái đối với n g u t h ả i vi danh s ư n g là chuẩn bà chủ đúng như dự đoán chuyển chính t r u n g sống lâu phòng làm việc người trẻ tuổi cũng biết được diệp chi thu là thật không có lên mặt đùa buộc phát tuần thục vừa vặn n g u t h ả i vi vừa tham dự đồng phục tài trợ thương hoạt động trở lại hoa hải diệp chi thu hỏi lại n g u t h ả i vi vui vẻ đồng ý ngay sau đó huệ chặt đàn lại một phiến vui mừng c ô n xiết với tư cách hoa hải thành phố quán r ư ợ u sang trọng nhất một t r o n g hoa hải đông phương khách sạn thường xuyên có thể nhìn thấy danh nhân mình tinh chờ nhân vật công chúng thân ảnh bất quá khi diệp chi thu cùng ngưới tiểu hành động xuyên quần áo thường hai người từ chối khéo ký giả phỏng vấn yêu cầu bước vào đặt bao hết tiểu yến phòng hội mọi người còn tưởng rằng hai người là tham dự cái gì hoạt động sau khi nghe ngóng cư nhiên là thập quang chi thu hoạt hình phòng làm việc thiệt ăn mừng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ hai người tiến vào phòng yến hội bị nhiệt liệt hoan hô diệp chi thu đ ả o mắt một cái đại khái một nửa nhân viên mang theo đồ bạn tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn ba mươi người bà chủ bà chủ bà chủ không biết từ ai bắt đầu hiện trường nhân viên toàn bộ hướng về phía ngu thải vi ồn ào lên hô to mình cái lao bản này ngược lại bị l ạ n nhạt diệp chi thu không còn gì để nói hướng bên người cô nàng này nhìn thoáng qua hảo ra h ò a ngu t hải vi không chút nào mất bình tĩnh tự nhiên phóng khoáng mỉm cười cùng phòng làm việc một đám người trẻ tuổi chào hỏi sau đó diệp chi thu phát hiện một bóng người quen thuộc người tại sao lại ở chỗ này diệp chi thu đi đến dương hoành vĩ trước mặt kinh ngạc nói không sai h ắ n cư nhiên thấy được mình hai trăm linh sáu nhà trọ lao tam dương hoành vĩ ta làm sao không thể tại tại đây dương hoành vĩ cười hắc hắc nói thân nhân có thể tham gia a diệp chi thu gật đầu một cái lập tức kịp phản ứng không đúng công tác mẹ chặt đàn tin tức ta không có chia ngơi a dương hoành vĩ ha ha cười nói ai nói ta lấy nhà ngươi thuộc thân phận tham gia ta cùng bạn gái của ta đến diệp chi thu s ữ n g sở lúc này mới phát hiện dương hoành vĩ bên người ngồi rất gần hoạt hình gió di cờ mội tử hắn nhớ đây là thập quang chi thu nhân viên hoàng thế q u ả n g còn khen qua mội tử này họa đồ rất mạnh tới đây di cờ mội tử nháy mắt mấy cái vui vẻ chào hỏi lao bàn hảo diệp chi thu kịp phản ứng hoa hoa la hét được a lao tam tiểu tử ngươi lúc nào đánh vào phòng làm việc chúng ta nội bộ cảm ơn ngươi tặng cảm ơn ngươi tặng dương hoành vĩ cười nói ngụ thải vi buổi biểu diễn a ngươi cho ta vé vào cửa hai cùng n b i trăm n h linh sáu toàn diện thoát đơn kế hoạch thời gian sử dụng năm năm tuyên bố thành công lúc này ngu ư t hải vi cũng đi đến bên người dương hành vi liền vội vàng chào hỏi lừa đồng học xin chào Tại t Hải Hoa r đương nhiên tính h dương hành o vi cười nói các ngươi chớ xem thường mình lưu lượng a hơn nữa còn là kia thỏa bộ tác phẩm này thiệt ăn mừng ta dám cam đoan hiện tại muốn mở ký giả hội cái hiến hội này sành đều không chứa nội người Chờ c một lúc t á c này nếu không kiếm chút độc nhất tin tức đoàn tổ trưởng có thể phát điên diệp chi thu vung vung tay bày tỏ không thành vấn đề mấy người hàn huyên nữa một hồi hoàng thế quản mới vội vã chạy đến tên này dân kỹ thuật nhìn thấy diệp chi thu câu nói đầu tiên là công tác tia thọ quốc khánh đặc biệt phần cùng chim cánh cụt video bên kia câu thông tốt rồi tối nay có thể online diệp chi thu cười nói quốc khánh còn có hai ngày ngày mai tái phát cũng được ca gấp như vậy làm sao trời đất bao la ăn cơm lớn nhất muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao ngươi còn không thấy n g ã i nói hoàng thế quảng phàn là nói ngươi đặt thời gian này không có tan việc công ty liền không thấy người công ty phụ cận có hay không tiệm cơm sao thì i ăn mừng chỗ đó không mở là được không phải muốn chạy tới nơi này không phải vậy diệp chi thu lắc đầu nói ta phát hiện tiểu tử ngươi có hát tâm nhà từ bản khuynh hướng a thời gian này vừa vặn mọi người ăn xong trở về còn có thể toàn bộ công ty hoạt động tập thể đương nhiên phải đi làm thời gian làm tan việc lại đến ăn xong đều tám chín giờ hãy chẳng phải là chiếm dùng mọi người buổi tối thời gian hơn nữa nghi thức cảm giác là phải có nhà công ty phụ cận tiệm cơm lúc nào đều có thể đi lần đầu tiên chính thức tiệc ăn mừng đương nhiên muốn long trọng một chút diệp chi thu cười nói n g h i ĩ m ca muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp nhà vẽ tranh ta là đống c ặ t bả mang mọi người chơi phương diện này n g ư ờ i có thể không sánh bằng ta diệp chi thu những lời này nói bên cạnh phòng làm việc nhân viên gật đầu như giã tỏi nghe một chút đây thật tốt lão bản a mọi người đương nhiên cũng yêu thích hoàng thế quảng đang động tràn đầy bên trên hoàng thế quảng nhiệt tình và chuyên nghiệp là mọi người học tập tấm gương nhưng ngươi phải nói chọn lão bản thật xin l tập đi cờ cờ diệp chi thu chương bốn trăm chín mươi bảy quản lý học vấn công tác cùng hoàng thế quảng đi đến khoan thai sau đó tiệc ăn mừng bắt đầu đều là người trẻ tuổi cũng không có cái gì quy củ diệp chi thu hô to một tiếng ăn liền chuẩn bị đập thủ nhưng mọi người cũng không làm loại nơi này một dạng công ty nhân viên hận không được lao bản lời gì không cần phải nói tốt nhất đừng ngăn cản đến ta ăn cơm thật quang chi thu phòng làm việc nhân viên chính là thúc giục diệp chi thu nói hơn hai câu dù sau ngày thường có thể nhìn thấy diệp chi thu cơ hội vốn cũng không nhiều nếu như có thể lại chơi miễn phí một ca khúc thì càng tốt tại mọi người lão bản nói hai câu ổ nào lên trong tiếng bị ép buôn bán diệp chi thu tại mọi người nhìn chăm chú bên trong đứng dậy sớm có bắt mắt nhân viên đem lời chuẩn bị xong ống đưa lên diệp chi thu nhìn lướt qua phía dưới phòng làm việc các nhân viên ánh mắt tất cả đều vô cùng mong đợi còn có ngu t h ả i vi cô nàng này chính đan tay nâng tay hàm có chút hăng hái mà nhìn mình diệp chi thu cười nói đây bữa tiệc lớn ta cũng không có ăn qua còn không có hưởng thụ liền bị các ngươi đổi tới cho nên liền nói hai câu a dưới đài van g r ộ i một phiến tiếng cười diệp chi thu dừng một chút nói ra thứ nhất t i ê thỏ chỉ là bắt đầu chúng ta hành trình xa không chỉ nơi này diệp chi thu câu nói đầu tiên liền để cho giới đài phòng làm việc các nhân viên tâm tình quấy đậu hoàng thế q u ả n g sắc mặt bình tĩnh đ á y mắt sâu bên trong lại đồng dạng bốc cháy tên là mộng tưởng nóng bỏng hóa diễm hắn và diệp chi thu thâm nhập tán g u qua hiểu rõ ý nghĩ của đối phương cùng trung kỳ xa kỳ kế hoạch Khi khắc không hôm thâm hắn. Hoàng Thế quảng rất may mắn mình gặp phải、diệp、Chi Thu, phải phòng thu Chi Thu nói Diệp bởi việc bởi Diệp mấy may mắn làm mua, mà rất nay câu còn của sâu đầu Quảng trong t ở gặp là là vì vì diệp chi thu sắc mặt c h u y ể n thành thoải mái cười nói ta tuy rằng đến phòng làm việc không nhiều nhưng cố gắng của mọi người đều thấy ở trong mắt yên tâm năm nay cuối năm thưởng nhất định sẽ khiến mọi người hài lòng dứt tiếng dưới đài vang r ộ i một phiến tiếng hoan hô to lớn lão bản vi vũ lão bản và thuế mọi người đều cảm động đến hơi nóng khóc doanh t r ọ n g lần nữa cảm thán vừa nói chuyện lý tưởng lại nói thực tế đây mới là hảo lão bản a nói hai câu chính là hai câu diệp chi thu dứt khoát xuống đ à i hôm nay nhất diệp chi thu phòng làm việc dần dần tăng cường đối với mình d ư i cờ nhân viên nghệ nhân vấn đề quản lý diệp chi thu đã trải qua một phen suy nghĩ mình muốn thực hiện đồ vật còn rất nhiều nhưng một người năng lực tinh lực thời gian có hạn cho nên phải bồi dưỡng ưu tú đồng bọn hợp tác cùng đoàn đội điều này cũng là nhất diệp chi thu phòng làm việc lần lượt ký người nguyên nhân người bánh nướng v ẽ t h i ê n hoa tán loạn kết quả đi theo ngươi người liền cơm ăn cũng không đủ no kia lý tưởng từ đâu nói tới dạng này đoàn đội sức chiến đấu cũng không cao được đi đâu lang tính đoàn đội ai cũng muốn muốn diệp chi thu cũng muốn hắn cũng hiểu rõ một cái đạo lý sói là ăn thịt không phải ăn cỏ người khác đi theo ngươi không phải là bởi vì n g u y ê nhân cách bị lực có lớn hoặc là có một phần nhỏ nguyên nhân này nhưng chủ yếu nhất vẫn là cảm thấy tại ngươi tại đây làm có tiền đồ cho nên trước tiên nói chuyện thực tế bàn lại lý tưởng nhân tài là trọng yếu nhất cho nên diệp chi thu nguyện ý so với giá thị trường hơi cao đại giới đem nhân tài lưu lại sự thật chứng minh chiêu này rất có lợi không cần cái gì thêm nhiệt diệp chi thu ngắn ngủi hai câu sẽ để cho tiệc ăn mừng bầu không khí triệt để nhiệt liệt lên mọi người tự hồ thật không đội ăn bữa thật lớn tiếp tục hô to l ã o đại l ã o đại là mọi người đối với lao bản trước hoàng thế quảng xưng hô thật quang chi thu hoạt hình phòng làm việc đại cổ đông diệp chi thu là lao bản tiểu cổ đông hoàng thế quảng là lao đại hoàng thế quảng lên đ à i cầm lấy micro ánh mắt quét qua phía dưới từng cái từng cái vô cùng quen thuộc khuôn mặt ánh mắt trở nên hoảng hốt hắn cảm xúc so sánh diệp chi thu phải sâu rất nhiều bên trong có không ít nhân viên b ồ i mình trải qua tập h ánh sáng mới thành lập quật khởi suy sụp lại tới hiện tại tỏa sáng tân sinh toàn bộ quá trình không nói khoa trương chút nào mấy năm này mọi người chung một chỗ thời gian trung đụng thậm chí so sánh cùng người nhà thời gian ở chung với nhau đều muốn g i ả i không khỏi hoàng thế quảng cảm giác con mắt có chút phát xác không ít nhân viên tựa hồ cũng cảm nhận được hoàng thế quảng tâm tình kêu gọi tạm dừng lại đều nhìn không chớp mắt hắn hoàng thế quảng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói nếu mà mấy tháng trước thập ánh sáng sắp sập tiệm mọi người thất nghiệp sắp tới thời điểm có người nói với ta thập ánh sáng sẽ ở một cái ca sĩ dưới sự dẫn dắt trong tác phẩm tinh hoa cầu khẩn thiếu như kênh toàn bộ internet phát ra số lượng phá ức ta nhất định sẽ cảm thấy đầu hắn bị c ử a kẹp dưới đ à i không cười âm thanh hoàng thế quảng tiếp tục bình tĩnh nói kỳ thực ở phòng làm việc hạ thấp nhất thời điểm ta tối ngủ cuối cùng n ằ m động trong động thập ánh sáng một cái tác phẩm đột nhiên bạo nổ tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng phòng làm việc lại lần nữa phục sinh ngày thứ hai tỉnh lại ta càng mất mát dù sao có thể thực hiện mới gọi mộng tưởng không thể thực hiện chỉ có thể làm động lúc này dưới lại không ít phòng làm việc công nhân viên kỳ cựu đã hốc mắt đỏ tuyệt địa phản kích nhiệt huyết tràn đầy nội dung a hoàng thế quảng cười khổ nói nhưng sinh hoạt dù sao không phải là nhị thứ nguyên vẫn là muốn trở về thực tế hoàng thế quảng nhìn về phía diệp chi thu cười tiếp tục nói hiện tại tuy rằng qua cái k i a tuổi trẻ nhưng ta thật giống như càng yêu thích nhiệt huyết tràn đầy bởi vì tuyệt địa phản kích tình tiết có người dẫn ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh ôn lại một lần mọi người đồng ý sâu sắc gật đầu nhìn về phía diệp chi thu ánh mắt kính nể vô cùng lại nhải nói nhiều như vậy cuối cùng mới nói đến trọng điểm hoàng thế quảng lắc đầu cười một tiếng sắc mặt c h u y ể n t h à n h nghiêm túc nói tia thỏ thành công một điểm này không cần k i ê m tốn có mọi người mỗi một người nỗ lực nhưng chúng ta muốn rõ ràng biết được năng lực của chúng ta còn rất nhiều chưa đủ chi thu nói chúng ta hành trình xa không chỉ ở đây chúng ta tán gẫu qua bị trong đó hành đồ rung động cảm xúc dâng trào sau khi cũng có một loại cảm giác gấp gáp ta còn cần muốn học tập đề cao mới có thể đổi theo chi thu bước chân lấy được tấm này đi thông mơ ước thuyền b ẽ thuyền ta hy vọng trên chiếc thuyền này đang ngồi mỗi một vị phòng làm việc các huynh đệ thì muội hoàng thế quảng ánh mắt quét qua phía dưới gàn từng chữ không thiếu một cái dứt tiếng dưới đ à i van g rội một phiến nhiệt liệt tiếng vỗ tay phòng làm việc các nhân viên từng cái từng cái mặt đỏ lên thần tình kích động vô cùng diệp chi thu vỗ tay đặc biệt dùng sức nhìn về phía hoàng thế quảng ánh mắt đ ộ i phục không được không nghĩ đến đoa hoàng thế quảng kỹ thuật này nơi ở c ư nhiên cũng là đánh máu gà một cái lành nghề nhìn một chút từng cái từng cái người trẻ tuổi cho hắn đầu độc còn kém tại chỗ cơm đều không ăn trở về làm thêm giờ diệp chi thu càng phát giác hoàng thế quảng là cái nhân tài hiếm có kỳ thực phòng làm việc có một người như vậy là chuyện tốt hắn ra mặt thiếu liền p á i thêm táo ngọn hoàng thế quảng tắc phụ trách đánh máu gà mọi người phối hợp vui vẻ chương bốn trăm chín mươi tám sơn hà văn vọng nhớ không quên thượng kinh thành phố quốc khánh dạ hội tổng đạo diễn triệu kinh luân nơi ở nơi lúc này đã là hơn tám giờ tối nhưng còn xa xa không tới triệu kinh luân lúc t a n việc quốc khánh dạ hội sắp tới với tư cách tổng đạo diễn hắn phải làm chuyện rất nhiều hơn nửa triệu kinh luân đạo diễn phong cách lấy cẩn thận tỉ mỉ tỉ mỉ theo đuổi hoàn mỹ nổi tiếng dạ hội mỗi cái phân đoạn đều có tương ứng người phụ trách nhưng hắn cũng phải trải qua mình xác nhận mới yên tâm điều này cũng là quan phương để cho hắn đảm nhiệm chức vị này nguyên nhân loại này cảnh tượng hoành tráng thận trọng là xếp hạng mọi yêu cầu trước không thể ra một tia không may quốc nội lớn nhất sân、khấu. triệu kinh luân với tư cách tổng đạo diễn trải qua hai lần đối với loại này cảnh tượng hoành tráng đã thông thạo các hạng công tác đều đâu vào đấy l ẩ y tới hôm nay muốn đem dạ hội chương trình biểu diễn cuối cùng xác định sau đó là minh sau đó hai ngày liên hợp thải bài lễ quốc khánh buổi tối hôm đó dạ hội trực tiếp trong đó hôm nay công tác trọng điểm một trong đúng là ca sĩ được ưa thích đơn ca khúc mục năm nay quốc khánh dạ hội đơn ca ca sĩ là diệp chi thu kỳ thực liên quan đến quốc khánh dạ hội đơn ca ca sĩ ứng cử viên là trải qua vài lần luật chứng hôm nay bởi vì mọi người văn hóa tiết mục giải trí ngày càng phong phú chờ nguyên nhân như quốc khánh dạ hội chờ hoa cầu khẩn đài truyền hình s u y a di dạ hội nhiệt độ đã không thể so với từ trước nhưng đơn ca ca sĩ không phải là ai cũng có thể lên năm gần đây hoa cầu khẩn đài truyền hình cũng tại tích cực tìm kiếm thay đổi phong cách hướng đám khán giả thích xem dạ hội phương hướng nỗ lực tiết mục hình thức sáng tạo khách quý đội hình cũng càng thêm đa nguyên hóa lượng lớn nổi danh ca sĩ diễn viên được mời mời lên đài biểu diễn tại tinh quang lấp lánh chương trình biểu diễn bên trong có thể tiến hành đơn ca vốn là phạm vi thực lực cùng địa vị một loại thể hiện người tất phải nhất khí thực lực tác phẩm mọi phương diện đều đè ép được mới được kỳ thực diệp chi thu tại lúc ban đầu một nhóm để cho chọn lựa đơn ca trong danh sách cũng không nổi bật tư lịch của hắn quá nhẹ nhưng mà hướng theo kia thọ nhịp bá diệp chi thu lần nữa tiến vào tổ đạo diễn tầm mắt tại quốc khánh phía trước thời gian này kia thọ bộ này hoạt hình xuất hiện quá kịp thời liền cao t ầ n g đều tán thưởng có thửa cũng không do bọn hắn không lưu ý với tư cách tổng đạo diễn triệu kinh luân dùng hai ngày thời gian đối với diệp chi thu sáng tác trải qua cùng phong cách làm t ặ n cái giải cuối cùng đánh nhịp liền dùng hắn đỉnh lưu nhiệt độ bề ngoài ánh mặt trời tuấn lãng sáng tác năng lực ưu tú v sân khấu biểu hiện lực cùng nghệ thuật ca hát cũng không phải vấn đề phía trước nói triệu kinh luân là cái đối với nghệ thuật theo đuổi cực cao người hắn cho rằng mấy tên để cho lựa chọn ca sĩ bên trong diệp chi thu là thích hợp nhất cho nên cũng không chút nào do dự bắt đầu sử dụng mà sẽ không bởi vì cái gọi là tư lịch chờ nhân tố ảnh hưởng phán đoán của mình nguyên bản truy mộng xích từ tâm bài hát này từ đề tài lập ý bên trên đều thật thích hợp quốc khánh giả hội đơn ca t i ế t mục nhưng triệu kinh luân cân nhắc sau đó hay là đem biểu diễn khúc mục quyền lựa chọn giao cho ca sĩ lúc này tiếng go cửa vác rội trợ thủ đi tới cung kính nói triệu đạo Hoa hải giải triệu í đem d p kinh luân hơi kinh ngạc kia thỏ bộ này hoạt hình h á n đại khái thao qua tuy rằng điện ảnh cùng hoạt hình là bất đồng nghệ thuật hình thức nhưng rất nhiều nơi là tương thông với tư cách đạo diễn triệu kinh luân chú ý có chút củng phổ thông đại chúng không giống nhau càng nhiều hơn chính là từ chuyên nghiệp tính góc độ đối lãi trình độ rất cao đây là triệu kinh luân đối với kia thỏ bộ tác phẩm này đánh giá đem mỗi người đều biết lịch sử lấy thoải mái lại không mất dày nặng cảm giác phương thức l i ề n hệ ra đại chúng cũng thích nhìn kỳ thực độ khó rất cao mười phần khảo nghiệm soạn giả năng lực người trẻ tuổi này đúng là có tài hoa hai người chưa từng gặp mặt đây là triệu kinh luân đối với diệp chi thu lần đầu ấn tượng từ công việc ban ngày đến bây giờ đã hơn m ộ ư ơ i giờ triệu kinh luân vẫn là quyết định trước tiên buông l ò n g một chút lại tập trung tinh lực để nhìn tiết mục ca khúc kia bộ hoạt hình quốc khánh đặc biệt phần phóng nhất hạ nhìn một chút trợ thủ ngật ra không nói gì thuần thục mở máy vi tính ra điểm vào thập quan chi thu hoạt hình phòng làm việc ba mươi phút phía trước tuyên bố hãy bồ liên kết triệu kinh luân tựa lưng vào ghế ngồi làm dịu hơi khó chịu ánh mắt nhìn về phía hình chiếu bình tiết mục tên gọi sơn hà v a n g vọng nhớ không quên năm ấy kêu thỏ những chuyện kia quốc khánh đặc biệt phần phát ra bắt đầu phô thiên cái địa mưa bình luận của tới trực tiếp đem toàn bộ màn ảnh phủ kín trợ thủ liền tranh thủ mưa bình luận chức năng đ ó n g kín mới nhìn trong sạch nội dung tiết mục mở màn tràn đầy nét cổ xưa t ỷ bà nhạc đệm tiếng vang khởi đoạn này âm nhạc lập tức đưa tới triệu kinh luân chú ý màn thứ nhất là hoạt hình phong cách nhà ca ú nói rõ hiện đại bối cảnh tiếp đó một cái tạo hình đáng yêu thỏ nằm ở trong nhà trên ghế salon cầm trên tay một bản đường thi trầm bổng nhớ tới thơ ca trương an đại đạo liền hẹp nghiêng thanh nhu bạch mã thất hương xe ngọc liên tung hoành qua chủ thứ kim tiên tấp nập hướng về hầu ra triệu kinh luân xứng sở bài thơ này không khó lý giải l ắ p đắc vài nét bút liền buộc vòng quanh đại đường quốc đều lớn an phồn hoa cảnh đường phố có thể thấy thi nhân bất lực mấu chốt là bài thơ này hắn trong ấn tượng mình tựa hồ chưa từng ngày qua là diệm chi thu viết sao triệu kinh luân trong tâm thoáng qua cái ý nghĩ này không nói gì tiếp tục xem tiếp nội dung bên trong một đạo bạch quan cùng thời gian mất đi âm thanh qua đi lúc nãy nằm ở ghế s a lon thỏ xuất hiện ở cổ ý mười phần trên đường từng cái trên người mặc cổ trang thỏ ở bên người xuyên qua mà qua thật ở xa lạ phốn hoa rộn ràng trong đường phố thỏ mê man không thôi nhìn chung quanh không cẩn thận cùng một cái trên người mặc khải giáp thỏ đ ụ n g nhau khi nhìn thấy trên người mặc khải giáp thỏ trong tích tắc triệu kinh luân mắt sáng lên cơ thể hơi nghiêng về trước biểu tình trong lúc kinh ngạc mang một vệ nghiêm túc đây thân uy phong l ấ m l ấ m khải giáp hắn quen thuộc triệu kinh luân kinh ngạc như thế là bởi vì hắn vừa vặn vừa chỉ đạo xong một bộ tên là đại đường thiên sách quân cổ trang mạng kinh doanh đ i ệ ảnh bộ phim này gi cho nên triệu kinh luân ngay lập tức sẽ nhận ra đây là một cái quân sách thọ tuy rằng tiêu thọ đặc biệt phần là hoạt hình hình thức nhưng quân sách thọ trên thân khải giáp vô cùng tính xảo dạng thức rõ ràng liền cùng mình nơi đạo diễn trong phim ảnh thiên sách quân khải giáp giống nhau như lúc không có chút không giống nhau triệu kinh luân tỉ mỉ xem ra phát hiện đây khải giáp chi tiết thậm chí so với chính mình nơi đạo diễn trong điện ảnh đồng phục xem xét tỉ mỉ hơn lúc này trong video mê man thọ thật ngại ngùng hỏi hôn phiến vứt hỏi một chút đây là nơi nào a quân sách thọ cười giới thiệu đây là đại đường quốc đều lượt an vừa mới đến thì không được đường đi tại đây quân sách thọ biến thành người khác hòa âm âm thanh anh khí mười phần cùng trên người mặc khải giáp tướng quân trẻ tuổi hình tượng mười phần gần sát triệu kinh luân nhận ra đây cũng là diệp chi thu âm thanh khe gật đầu nghiệm lời thoại căn cơ không tồi hiện đại thọ xương sở quân sách thọ đã nhiệt tình kéo lên tay của nó đến ta dẫn ngươi đi xem một chút trường an hiện đại thọ lúc này mới phản ứng được kinh ngạc lẩm bẩm mẹ nha chẳng lẽ là ta xuyên qua không sai đây là một cái hiện đại thọ xuyên việt về đường triều cố sự chương bốn trăm chín mươi chín khó chịu triệu đạo diễn triệu kinh luân đối với kia thỏ quốc khánh đặc biệt phần hứng thú càng ngày càng đậm tiếp tục xem tiếp tại q u ố n sách thỏ dưới sự dẫn dắt hiện đại thỏ hào hào lãnh hội một phen trường an phân hoa có toàn thân áo k h o c dài đuổi theo nịch ngậm chạy xa sùn g vật nhỏ thỏ có người mặc tinh xảo váy dài tại thanh thúy tiếng t r u n g bên trong ống tay háo bay tán loạn đập hồ k h u a vòng ca sĩ nữ thỏ một nam một nữ ngồi ở đường sông bên cạnh hoa nợ đèn tài từ giai nhân thỏ đem rượu ngôn hoan ngồi đối diện uống thỏa thích ba cái nhân sĩ giang hồ thỏ chờ đã triệu kinh luân đột nhiên nói ra ngược trở lại một chút nhìn lại một lần trợ thủ theo lời làm theo triệu kinh luân ánh mắt lần nữa đặt vào lần lượt xuất hiện vài cái thỏ trên thân mỗi một con thỏ trên thân đồng phục đều không hoàn toàn giống nhau để cho người không chấp mắt với tư cách quốc nội tứ đại đạo diễn một trong triệu kinh luân nơi đạo diễn điện ảnh một đại phong cách đã gần ư nghiêm khắc một dạng tỉ mỉ từ phô trương cảnh tượng đồng phục mỗi một chi tiết nhỏ đều theo đuổi làm đ ư ợ c h o à n mỹ tại đại đường thiên sách quân bộ phim này bên trong diễn viên đồng phục là thiết kế đoàn đội sửa đổi vô số lần mới sửa bàn thảo nhưng mà triệu kinh luân nghiên cứu tỉ mỉ một phen cho ra một cái kinh người kết luận tia thỏ bên trong những con thỏ này thiết kế thời trang đ triệu kinh luân thậm chí cảm thấy được một ít chi tiết vậy mà so sánh đại đường thiên sách quân bên trong đồng phục xem xét tỉ mỉ hơn nếu mà triệu kinh luân sớm một chút nhìn thấy bộ này hoạt hình tất nhiên sẽ triệu tập thiết kế đoàn đội họ đối với đồng phục lần nữa sửa đổi một phen nhưng bây giờ điện ảnh đã chụp xong ở phía sau kỳ chế tạo chúng không thể nào lại làm sửa đổi biết do tác phẩm còn có có thể cải tiến địa phương lại vô năng bất lực đối với triệu kinh luân loại tính cách này lại nói quả thực là loại hành hạ thật khó chịu a triệu kinh luân thở một hơi thật dài tiếp tục nhìn xuống đi nội dung bên trong hai cái thỏ ngồi xuống hiện đại t h ỏ nhìn lên trên trời lóe lên khói lửa cảm thán không thôi nguyên lai đi qua thời đại mảnh đất này cũng là như vậy phồn t h ị h nha quân sách t h ỏ hỏi ngươi không phải người nơi này đi hiện đại t h ỏ gật đầu một cái nói ta đến từ gần 1.400 n ă m sau đó trùng hoa ra nghe thấy câu trả lời này quân sách t h ỏ trên mặt ngưng trọng cùng vẻ lo âu thoáng qua muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là hỏi ta có thể không hỏi một chút ngươi sau đó nhà của chúng ta quốc là bộ giá gì g hiện đại t h ỏ ngờ ra lâm vào hồi ức sau đó hắc bạch hồi ức hình ảnh là từng hình ảnh tia thọ quý đầu tiên thôi lệ tên tràng diện tập hợp phía sau cửa một bên phiếm đỏ tinh m g ũ thọ trong mắt chứa nước mắt nhìn đến con dấu ẩ m ẩm rơi vào sỉ nhục tính đ i ề u ước bên trên một màn phi tắc trên cầu t ừ n g cái thọ tại mưa bom báo đạn bên trong nghiêm mặt sông về phía trước cùng c ư ớ c b u ồ n k â đánh nhau tại dùng hai tay của chúng ta đi sáng tạo một cái ăn đủ no mặc đủ ấm không được người xem thường chủng hoa ra âm thanh bên trong hai cái thọ đẩy cửa ra lịch sử tính hình ảnh băng tuyết bên trong nằm dạp trên mặt đất thọ lau khô nước mắt nghẹn nào nói nước mắt cũng sẽ đông lại nó bên cạnh trong đống tuyết là sẽ không lại bỏ dậy đồng bạn hai cái lộ thai thọ cắm trên mặt đất ba tám tuyến bảng gỗ viết đường trách là không nói trước cũng. cuối cùng là anh hùng địa kỷ niệm hình ảnh trên đó viết tám cái chữ to nhân dân anh hùng vĩnh viễn lưu truyền tại từng hình ảnh kỷ niệm hình ảnh tốc biến chi sơ bối cảnh âm nhạc đ ỗ n g nhiên trở nên hùng hồn hùng dũng đám khán giả dù là xem qua những hình ảnh này tâm tình cũng không nhịn được đi theo phật phồng nếu mà lúc n ã y trợ thủ không có đóng lại mưa bình luận chức năng lúc này màn ảnh lại chính là một mảnh trắng xóa đều l à tới từ bạn trên mạng nổ nước bọn dựa vào lại đao chạy mo phía trước có dao ô, ô ô nước mắt của ta không đáng i á cậu tác giả có yêu cầu gì ngươi nâng đ ư n g thả trong tuyết một bọt kia khóc chết quốc khánh đến trước cái diễn tiếp đúng không xem như ngươi lợi hại lúc nãy từng cái từng cái hình ảnh cũng là hiện đại thọ hướng về q u â n sách thọ giảng thuật r a quốc trải qua quá trình mà nay hiện đại thọ đứng dậy hào quang lấp lóe ba cái trên người mặc khác nhau quân trang láo thọ đi ra hiện đại thọ giang hai tay ra tự hào nói quốc gia của chúng ta mặc dù trải qua gặp chắc trở nhưng sơn hạ như cũ thanh tú nhân dân ăn c ư lạc nghiệp tuy rằng như cũ có không có h ả o ý con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chúng ta hiện đại thọ nhìn về phía bên cạnh thọ các tiền bối kiêu ngạo nói nhưng chúng ta có lòng tin dựa vào thực lực để bọn hắn chủ bước Quân sách tại h nhiên thì như thỏ đột đứng đồng đúng đến đồng một Ta tin tưởng. từ lên, nói, cũng Bốn ngàn năm rồi. cái là l ý vậy vậy sau mực, o t kính chào, quân sách thỏ quyền. Tại bộ phát dồn dập hùng dũng bối cảnh âm nhạc bên trong lúc này trong màn ảnh cùng tiễn rơi xuống ngọn lửa hừng hực cháy lên trong ánh lửa quân sách thỏ ngự a khí kiên định tương lai của chúng ta thịnh thế gặp lại đây là vượt qua ngàn năm ước định cùng hứa hẹn dứt tiếng quân sách bút lông bằng lông thỏ không do dự lao ra chiến trường trao thỏ nhóm truyền thân hiện đại thỏ dịu đã dàn mua thỏ tiền bối hướng hào quang bên trong đi tới hôn đi qua đường chúng ta sẽ đi được xa hơn mọi người có sự từ chúng ta đến ghi nhớ hình ảnh cuối cùng là trên bầu trời một cái k h ủ n g lồ khói lửa hợp thành kính chào thọ bộ dáng cùng đây một sệt đường phần chủ đề sơn hà văn vọng nhớ không quên đến tận đây video chính thức kết thúc triệu kinh luân đặc biệt lưu ý một hồi phía sau màn tin tức xuất phẩm người thập quang chi thu hoạt hình phòng làm việc biên kịch diệp chi thu video âm nhạc đi s o n g cuồng một đời trong lòng trường an triệu kinh luân để cho trợ thủ tại tại đây tạm ngừng chỉ đến màn ảnh phía dưới cùng hỏi hai cái này đầu video âm nhạc là trợ thủ x ư n g sở nhanh chóng dùng điện thoại di động tra xét một hồi một hồi lâu sau trần trở nói không tra được thật giống như là bài hát mới đoán lại là d i ệ p tri thu tác phẩm nghe nói kêu thỏ tất cả âm nhạc đều là xuất từ hắn tri thủ triệu kinh luân đ ă m chiêu hắn theo đuổi hoàn mỹ bệnh cũ lại phạm không sai hắn lại coi trọng hai cái này đầu nhạc đệm mình đạo diễn đại đường thiên sách quân bộ phim này chính đang hậu kỳ chế tạo bên trong kỳ thực nhạc đệm đã định xuống nhưng triệu kinh luân phát hiện cũng không bằng hai cái này lúc bắt đầu lạc làm tốt đồng phục phương diện đã không có cách nào thay đổi nhưng nhạc đệm vẫn là tới cùng tuy rằng khả năng phiền phất điểm đến triệu kinh luân hướng màn ảnh nhìn đến ca khúc danh tự thiếu niên bên trong cúc nói một khúc kết thúc triệu kinh luân lúc này đánh nhịp bài hát này có thể qua triệu đạo trợ thủ bổ sung nói diệp chi thu bên kia đối với biểu diễn thì sân khấu thiết kế có chút đề nghị triệu kinh luân nhận ra ánh mắt trở nên nghi ngẫm nói một chút trương năm trăm nhiều hơn một bài nếu như là những người khác đề xuất sân khấu yêu cầu triệu kinh luân sẽ cảm thấy không vui đây là mình chuyên nghiệp phạm chủ người đây không phải là không tin được mình tiêu chuẩn chuyên nghiệp sao bất quá diệp chi thu là bản gốc tác giả đối với ca khúc lý giải là khắc sâu nhất triệu kinh luân cảm thấy nghe một hồi h ắ n ý nghĩ cũng không sao địa phương tốt có thể tiếp nhận trợ thủ mở ra một cái khác văn bản bên trong là diệp chi thu đối với thiếu niên bên trong q u ố c nói sân khấu thiết kế cặn kẽ kế hoạch sơ bộ cùng giới thiệu chuẩn bị ngược lại rất đầy đủ triệu kinh luân trong tâm nghĩ như vậy nhìn xuống đi xuống sau đó lần nữa lọt vào chầm tư đã lâu qua đi triệu kinh luân vậy mà phát hiện diệp chi thu cái này sáng tạo rất tốt liền tính để cho mình đến thiết kế cũng bất quá như thế hơn nữa rất nhiều nơi diệp chi thu ý nghĩ cùng mình không hẹn mà hợp có tài hoa hơn nữa rất có chủ kiến một người trẻ tuổi lo lắng tác phẩm vô pháp lấy mình muốn phương thức diễn dịch sao triệu kinh luân cười cười xã hội đối với tài hoa luôn là tha thứ diệp chi thu một điểm này cùng mình năm đó có điểm giống có một loại đối với tác phẩm cố chấp cùng kiên trì có đôi khi thường thường loại tính cách này sáng tác giả mới có thể làm ra độ tốt đây cũng nói diệp chi thu cũng không phải đơn thuần tới chậm trong buổi họp tham dự hát cái hát mà là quá chú tâm đầu nhập hồi phục bên kia cái này thiết kế có thể áp dụng triệu kinh luân lời nói khiến cho trợ thủ s ư ơ n g sở ánh mắt hơi ngạc nhiên lấy hắn đối với triệu kinh luân nhiều năm lý giải đoàn đội nói lên một cái sân khấu thiết kế có thể được triệu kinh luân tán thành hơn nữa không có một chút sửa đổi tình huống cơ hồ không có loại tình huống này cư nhiên xuất hiện tại một người tuổi còn trẻ ca sĩ trên thân trợ thủ tiếp tục nói triệu đạo còn có đây đầu ngu thảy vi trình được quân cùng cùng tuệ xong ca khúc m ụ bên kia cũng để dao đi lên triệu kinh luân nhìn về phía màn ảnh tên bài hát là ta cùng tổ quốc của ta trợ thủ điểm x u ố n g mp ba phát ra trong veo kỳ ảo giọng nữ truyền đến tiểu tử là ngu thải vi thu âm tiếng hát quá mức ưu mỹ trợ thủ cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại y ê n t ĩ n h thưởng thức một khúc kết thúc căn phòng bên trong lọt vào lâu dài trầm mặc triệu kinh luân nhắm mắt suy tư trợ thủ trong tâm hiếu kỳ trong tâm p h ò n g đoán triệu kinh luân đối với bài hát này rốt cuộc là hài lòng còn bất mãn ý chính hắn cảm thấy bài hát này xuất hiện tại quốc khánh dạ hội trên sân khấu có thể xưng hòa mỹ bài hát này triệu kinh luân dừng chốc lát nói ra nếm thử cùng bên kia câu thông một chút có thể hay không làm chút n g ư bộ ta cảm thấy dùng ở cuối cùng đại hợp sướng sẽ thích hợp hơn trợ thủ s ư n g sở trong tâm đột nhiên kịp phản ứng nguyên lai、like、không phải không thích hợp là thật thích hợp a triệu kinh luân suy nghĩ một chút hỏi có diệp chi thu phương thức liên lạc sao ta cùng hắn nói đi trợ thủ liền vội vàng gật đầu hắn giống như là cùng đối phương người đại diện liên hệ bất quá diệp chi thu dãy số vẫn phải có đẩy bên dưới dãy số rất nhanh đường dây đường ố i u i xin chào dõi nghi ngờ từ cái này một bên truyền đến chính là diệp chi thu triệu kinh luân nghe điện thoại trầm giọng nói diệp tiểu hữu chào ngươi ta là quốc khánh dạ hội tổng đạo diễn triệu kinh luân không có quá nhiều trao hỏi triệu kinh luân đem muốn đem ta cùng tổ quốc của ta bài hát này đặt ở cuối cùng đại hợp sướng hoàn tiết ý hướng nói một lần triệu kinh luân giải thích nói diệp tiểu hữu hiện tại đề xuất điều thỉnh cầu này có chút mạng muội đây là ta cá nhân đối với sân khấu ý nghĩ quyền quyết định tại trên tay ngươi triệu kinh luân cũng biết dạng này đối với diệp chi thu mới có điểm không công bằng đối phương thật không dễ viết ra nguyên bản ba người ca hát hiện tại lấy ra quần tinh song ca nói thế nào cũng có chút không quá thích hợp kế hoạch ban đầu bên trong cuối cùng quần tinh song ca là một bài hát hơn mười năm bài hát cũ ca khúc viết quá tốt khán giả cũng đều thẩm mỹ mệt mỏi giữ nguyên kế hoạch sẽ không ra sai cũng sẽ không nhiều xuất sắc nhưng triệu kinh luân chính là như vậy một cái đối với hoàn mỹ có loại chấp n h ệ m người hắn cảm thấy ta cùng tổ quốc của ta bài hát này thích hợp liền nhất định sẽ đi thử một chút không nghĩ đến bên kia diệp chi thu tựa hồ cùng người bên cạnh thương lượng mấy câu sau đó trả lời vô cùng sảng khoái không thành vấn đề triệu đạo theo như ngài lời vừa mới nói đến đây đi diệp chi thu nói thẳng bài hát này có thể đủ tại cuối cùng song ca là vinh hạnh của ta về phần vi vi kia tổ một biểu diễn ca khúc ngài chờ một chút ta tái phát một bài đi qua triệu kinh luân xứng sở hắn vốn là muốn nói n g u t h ả i vi kia tổ một biểu diễn ca khúc song phương thương lượng lại một hồi các loại không nghĩ đến diệp chi thu rốt cuộc nói thẳng phát một bài tân tới triệu kinh luân sẽ không cho rằng diệp chi thu tại chỗ sáng tác chỉ là trong tâm kinh ngạc nghe đối phương y tứ cũng là loại này màu đỏ ca khúc loại hình kia danh lưu đi ca sĩ sáng tác nhiều như vậy màu đỏ ca khúc tích chữ trong đó sao cúp điện thoại không đến hai mươi phút trợ thủ liền kinh ngạc nói triệu đạo bên kia phát bài hát m ớ i đến triệu kinh luân ánh mắt nhìn về phía mặt ảnh ca khúc danh tự vạn biên tương thu âm tiểu từ tiếng h đồng dạng là đến từ ngư thảy vi đoán đối phương cũng tại làm thêm giờ câu thứ nhất ca từ đi ra triệu kinh luân liền ánh mắt sáng lên bài hát này không thành vấn đề triệu kinh luân đối với diệp chi thu bộc phát tò mò duy nhất một lần lấy ra tam thủ dâng tặng lễ vật ca khúc mỗi một thủ đô chất lượng cao ự c c tốc độ này cùng sản lượng hơi cường điệu quá tài hoa hơn người người hắn gặp qua không ít trong đó không thiếu người trẻ tuổi nhưng đây diệp chi thu có chút đa trí gần như yêu cảm ra ca diệp chi thu đối phương mới phát sinh tiểu nhạc đệm không có để ý ta cùng tổ quốc của ta bài hát này ở kiếp trước là cùng tên điện ảnh ca khúc chủ đề vốn là có đơn ca mấy người song ca quần tính song ca nhiều cái phiên bản đích sắc rất thích hợp đặt ở dạ hội cuối cùng phân đoạn tuy rằng triệu kinh luân ngữ khí khách khí mang theo ấy n ấ y nhưng diệp chi thu biết rõ tại loại này trường hợp mình hát có thể được gắp dụng vốn là một loại vinh dự ca khúc bị chưng dụng nhìn như thua thiệt kỳ thực đối với mình tốt nơi chỉ biết nhiều không phải ít chỉ có điều chuyện này liền tính không có chỗ tốt diệp chi thu cũng sẽ không do dự là được Vừa tối tất cả sẽ tham dự quốc khánh dạ hội cuối cùng song ca hoàng tiết ca sĩ diễn viên chờ khách quý đều nhận được một đầu khiến người bất ngờ thông báo quốc khánh dạ hội cuối cùng song ca khúc mục có biến cùng thông báo cùng nhau phát tới là ca khúc khúc phổ cùng t i ệ u tử phương tiện nó ngõ sớm quen thuộc đây cũng không phải vấn đề lớn lao gì ta cùng tổ quốc của ta bài hát này độ khó không cao hơn nữa đại hợp sướng có một đám chuyên nghiệp ca sĩ mang theo muốn chạy mức độ đều khó khăn khiến mọi người kinh ngạc chính là phát hiện diệp chi thu là bài hát này viết lời người sáng tác sự thật hắn thậm chí ngay cả loại này hát đều sẽ viết hơn nữa viết như vậy hảo một cái khác một bên hồng công trình n h ư ợ c quân cùng bảo đạo cùng tuệ t ắ c đồng thời nhận được vạn biên cương văn kiện hai người không kịp chờ đợi mở ra ca khúc hình thái ban đầu cơ hồ lắng h e thấy tiếng hát trong tích tắc sẽ thích bài hát này c a hứng trong lòng không thôi quả nhiên mong đợi lâu như vậy không có thất vọng a trên internet mấy ngày này đề tài hấp dẫn cơ hồ tất cả đều là quốc khánh duyệt binh dạ hội t r ở nội dung tương quan dạ hội chọn khúc phía sau màn cố sự đám bạn trên mạng không biết nhưng thập quang chi thu xuất phẩm kia thỏ quốc khánh đặc biệt phần chính là thật thật tại tại vừa dẫn qua một lần cùng lúc đó thập quang chi thu tuyên bố kia thỏ quý thứ hai đã tại chế tạo bên trong dẫn tới đám bạn trên mạng một phiến hoan hô tại cái này xui xẹo cảnh bên dưới ngày thứ hai diệp chi thu đã cùng ngu thải vi từ hoa hải xuất phát đi tới thượng kinh tham gia quốc khánh dạ hội thải bài diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi khéo léo từ chối tiết mục tổ an bài khách sạn biết được hai người phải hồi thượng kinh tham gia dạ hội lưu văn su trực tiếp liền để cho hai người khuya về nhà ở đây là được sáng sớm khi diệp chi thu cùng ngư t h ả i vi đi đến thải bài hiện trường đã có không ít khách quý t r ư ớ c thời hạn đến nhìn thấy triệu kinh luân lần đầu tiên diệp chi thu cảm giác vị này lừng l â y đại danh đạo diễn khí thế rất mạnh triệu kinh luân tóc t r ắ n g sám thân hình g ầ y n h o n nói năng thận trọng sau khi một đôi mắt cực kỳ có thần lần đầu mắt đối mắt có một loại đối phương đang thẩm vấn coi cảm giác của ngươi diệp tiểu hữu lần đầu gặp mặt triệu đạo chào ngài diệp chi thu liền vội vàng trao hỏi hai người thân thiện bắt tay triệu kinh luân quan sát tỉ mỉ diệp chi thu một phen không có lý do toát ra một câu nói mặt của ngươi rất tán ảnh thích hợp đ ó n g phim triệu kinh luân lời nói khiến cho diệp chi thu xứng sở liên tục khiêm tốn nói tạng kỳ thực có f a n phân tích qua diệp chi thu mặt cho ra kết luận cùng triệu kinh luân một dạng diệp chi thu mặt góc cạnh rõ ràng là loại kia anh khí m ư ờ i phần xoái mấu chốt là đẹp trai có nhận ra độ dùng điện ảnh nghề nghiệp nói nói chính là điện ảnh mặt điện ảnh mặt t u y ế t pháp này nghe có chút mơ hồ chẳng qua chỉ là chân thật tồn tại có một vị chứ danh đạo diễn đối với điện ảnh mặt làm qua giải thích. có diễn viên diễn kỹ khá hơn nữa không hữu dụng m ặ t không lên kính khán giả không công nhận có diễn viên diễn kỹ không thấy được tốt nhất nhưng mà trên mặt kính khán giả chính là hương thụ pha chụp ảnh hơn nhiều thật muốn tin tả không nên cùng khán giả đối nghịch cũng không phải nói xoái đẹp mặt tiểu hoặc tinh xảo chính là điện ảnh mặt mà là chỉ mặt của ngươi tại ống kính phía trước chịu không kiên nhẫn trụ có hay không biểu hiện lực điện ảnh cùng phim truyền hình khác nhau điện ảnh phát ra màn ảnh lớn hơn nhiều lắm pha quay đặc tả cũng nhiều c ộ n thêm so sánh mở mị hoàn cảnh khán giả lực chú ý sẽ độ cao tập trung ở trong màn ảnh diễn viên trên mặt dưới tình huống này mỗi một k i a t ỷ vết nào đều sẽ bị phóng đại cho nên nghiêm chỉnh mà nói điện ảnh đối với diễn viên mặt yêu cầu là rất cao nhưng mà hướng theo hôm nay lưu lượng hoành hành, hành d ư ớ i phim ảnh một điểm này có bị n h ạ t đi khuynh ê ư ớ n g dù sao cũng không thể tìm đến một tên điện ảnh mặt lại nâng đi kia phải đợi đến không biết năm tháng nào tư bản mới không dành vì cái này n h ả m chán lý do dừng lại tạo tinh bước chân tên này lưu lượng minh tinh không lên kính đổi một tan ảnh góc độ hoặc là đa dụng ánh đèn minh ám hiệu quả chụp một nửa gò má không được sao diệp chi thu đối với triệu kinh luân đây một câu khen không có gì cảm giác đặc biệt một cái khác một bên âm thầm lưu ý bên này động tính dạ hội các khách quý tâm lý lại không ngừng hâm mộ đây là quốc nội tứ đại đạo diễn một trong triệu kinh luân a hắn nói trên mặt của ngươi kính vậy liền chắc chắn sẽ không có sai hai người chào hỏi qua đi triệu kinh luân nói ra diệp tiểu hữu ta đại biểu dạ hội tiết mục tổ cảm tạ ngươi làm công hiến ta cùng tổ quốc của ta đây vài bài hát công chính năng lượng gần sát chủ đề viết rất tốt diệp chi thu khiêm tốn k h t tay triệu kinh luân tự hồ nói chuyện tính thật cao cùng diệp chi thu h à n huyên phương xa một tên trên người mặc tráng lệ váy g i i trang điểm ra mặt tinh xảo nữ nhân và bên người người đ a n g khi nói chuyện nhìn như vô tình tầm mắt liên tục liếc về phía triệu kinh luân cùng diệp chi thu hai người phương hướng tên này bị không ít người như là chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa nữ nhân chính là ảnh hậu nguy băng nàng cũng là tham dự dạ hội nặng ký khách quý một trong lưu ý đến triệu kinh luân cùng diệp chi thu trò chuyện với nhau thật vui tình huống nguy băng trong tâm nghi hoặc không thôi hai người này nhận thức nguy băng tâm tư hoặc lạc triệu kinh luân vị này quốc nội trần nhà cấp bậc điện ảnh đạo diễn tại người trong vòng mạch cùng tài nguyên là cực kỳ khủng bố nàng cũng muốn ngồi quan hệ này a Kỳ Kinh khai kết không thức từ Triệu thiên trước, thử thu một vật, chỉ ảnh sách nhân lúc mạc được có ngay Luân điện đường quân nàng liền nếm thử thu được nữ đại quả đạo số bên ị hợp ý. Băng cảm thấy, có lẽ có thể cùng diệp Chi Thu kéo một hối quan hệ. Diệp ý. Nguy băng cùng quan b cảm có có một lẽ kéo này cùng đạo diễn triệu kinh luân trò chuyện xong diệp chi thu phát hiện đây quốc khánh dạ hội thải bài người quen còn rất nhiều lão bài thiên vương tốt lỗi thiên hậu trần phỉ l i ê n tiêu kiệt cũng có mặt đối đầu ánh mắt của mình sau đó l u n g túng rời đi tầm mắt ở đây không ít tham gia liên bài khách quý chủ động tiến đến trào hỏi thoáng cái diệp chi thu rốt cuộc mơ hồ thành toàn trường được hoan n ê n nhất người đợi lên sân khấu thì n g u t h ả i vi mang theo trình n h ư ợ c quân còn có một khát tóc ngắn nữ ca sĩ đi tới trước trình n h ư ợ c quân nhìn thấy diệp chi thu cái động tác thứ nhất làm ôm quyền túi người hình đa tạ diệp đại tài tử khẳng khái viết ca khúc bạn thọ lễ độ trình n h ư ợ c quân bắt t r ư ớ c là k i a thọ quốc khánh đặc biệt phần t r u n g q u â n sách thọ ôm quyền lễ sai diệp chi thu m ặ t không chút thay đổi nói quân tử c ư tắt đắt trái dùng binh tắt đắt phải tay phải áp tay trái ôm quyền là chuẩn bị đánh nhau ý tứ trình nhựa quân xứng sở quả quyết nói vậy coi như vốn là ta thì không phải quân tử là tiểu nữ tử trình n h ư ợ c quân sắc mặt nhất c h u y ệ n cười hì hì nói vạn biên cương bài hát này viết quá tuyệt lần này nâng thả i vi phúc không thì muốn hát người viết hát thật đúng là khó diệp chi thu thuận miệng nói không khó a cuối cùng đại h ợ p sướng đúng đúng đúng trình n h ư ợ c quân vội và nói g n còn có ta cùng tổ quốc của ta bài hát này em hay lúc này bên cạnh tóc ngắn nữ ca sĩ cũng liền bận rộn chào hỏi chi thu chào ngươi ta là cụng tuệ cảm ơn ngươi viết hát cụng tuệ là nguyên khí đáng yêu hình nữ ca sĩ tại bảo đảo nhân khí rất cao tuổi tác kỳ thực so sánh diệp chi thu lớn hơn hai tuổi nhưng ngựa khí chính là khách khí vô cùng diệp chi thu cùng n g ư thảy trình lược quân cùng cùng tuệ ba người tán gẫu g một cái khác một bên phương xa ảnh hậu ngụy băng lại tâm tình có chút hơi nóng nảy tầm mắt nhìn về phía nơi này tần số càng ngày càng cao xem ra đây diệp chi thu không định qua đây chào hỏi loại này cỡ lớn dạ hội vốn là trong nghề nghệ nhân trao đổi lẫn nhau phát triển mạng giao thiệp một cái cơ hội có khách quý hứng thú với đạn này cũng có liền lặng lặng đến hát xong đi lề i người n diệp chi thu lúc nãy một đường cùng tốt lỗi chào hỏi qua đây ngụy băng tưởng rằng phía sau sẽ đến thiên mình nhưng nhìn tình huống bây giờ diệp chi thu tựa hồ hoàn toàn không có cái ý này ngụy băng tự nhận với tư cách ảnh hậu bên trong sân nghệ nhân bên trong nàng trong vòng địa vị thuộc về cao nhất kia một ngăn hẳn đúng là người khác chủ động tới cùng mình chào hỏi mới là không nghĩ đến đây diệp chi thu như thế không hiểu quý cụ tại ngụy băng suy tính thời điểm thải bài đã bắt đầu từng cái từng cái tiết mục đều đâu vào đấy tiến hành ngụ thải vi t r ì n h n h ư ợ c quân cùng cùng tuệ sòng ca ca khúc vạn biên cương kinh diễm tất cả mọi người đến phiên diệp chi thu đơn ca nhìn thấy một đám mỗi cái tuổi trẻ tiểu bằng hữu đi đến đài bên trên không ít người đều là sửng s ố t một chút nguyên bạn còn tưởng rằng đây là tên thiếu niên nào tiết mục không nghĩ đến dĩ nhiên là diệp chi thu biểu diễn sân khấu diễn viên. một đám chiều khí phồn thịnh đầu củ cải bên trong trên người mặc sạch sẽ áo sơ mi trắng diệp chi thu một khúc thiếu niên bên trong q u ố c nói vô cùng rung động thải b à i kết thúc thu được hiện trường công tác nhân viên xuất diễn khách quý tiếng vỗ tay như s ớ m sân khấu phía dưới ra hội đạo diễn triệu kinh luân khẽ gật đầu tuyệt đối người đây diệp chi thu đúng là không có để cho hắn thất vọng diệp chi thu trở lại hậu đài ngụy băng khẽ cắn răng suy nghĩ liên tục chủ động bước đi lên chương năm trăm linh hai ngụy băng tâm tư tại hiện trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong diệp chi thu mang theo một nhóm tất cả lớn nhỏ học sinh xuống đài một đám đầu cụ cải nhóm m g i cái cao hứng sắc mặt đỏ lên chi thu ca ca phía trước chi thu ca ca sau đó k một hồi lâu mới lưu luyến tảng ra sau đó ngụy băng bước phong thái thức tha n h ị ề bước đúng lúc đi lên chi thu chào ngươi lại gặp mặt ngụy băng trên mặt chứa đựng một nụ cười nói ta còn đối với ngươi lần trước ca sĩ đấu chung kết phấn khích biểu diễn ký ức hãy còn mới mẹ đâu cũng không lâu lắm ngươi lại ra ưu tú như vậy tác phẩm ban nãy bài hát này từ viết thật đẹp rất làm cho người khác cảm động diệm chi thu xứng sở nói ra cảm ơn còn có a nguy băng tiếp tục nói gần đây ngươi sáng tác kia bộ hoạt hình ta cũng nhìn bị cảm động đến không được diệp chi thu khách sáo nói tạ hai người không nói mấy câu phát hiện diệp chi thu thái độ không mặn không lạc nguy băng trong tâm cũng có chút hơi không vui cùng nắm n ả y kịch bản không đúng người trẻ tuổi này không tiếp lời a theo lý mà nói mình một cái ảnh hậu chủ động tiến đến chào hỏi n g ư ờ i cao thấp cũng phải khách khí trò chuyện hai câu đi kết quả cũng không biết đây diệp chi thu là trang hay là thế nào không nói hai câu để liền kết cuộc diệp chi thu đương nhiên là cố ý hắn cảm giác mình cùng đối phương không có gì hào trò chuyện đây nguy băng vừa lên đến tốt một trận viên đạn bọc đường diệp chi thu cũng không biết đối phương hổ l ô bên trong muốn làm cái gì ân ân a a tùy ý đáp lời đấy cá nhân hắn cùng ngụy băng không thủ không đoán nhưng cùng đối phương sau lưng thiên hạ truyền thông tính kẻ từ thủ lập trường khác nhau cho nên vẫn là giữ một khoảng cách đi so với cái này ảnh hậu mình đối với nàng chồng trước hoàng chính dân hưng thú muốn càng lớn hơn vị k i a mới thật sự là h í xương còn chưa g i ả chính trực tráng niên loại kia không có đạt đến mục tiêu ngụy băng đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ chi thu ngoài mặt ngụy băng đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ chi thu ngoài mặt ư ờ i tủ tịm nhìn như đối với bằng hữu một bản nhiệt tình nói đùa nghe nói ban nay triệu đạo khen ngươi ta cảm thấy có cơ hội hai ta có thể hợp tác một chút ta diệp chi thu k h o á t tay lia l i a khách khí cười nói không dám không dám ta cũng sẽ không diễn trò điều này cũng hợp tác không đến vậy cũng chưa chắc ngụy băng cười nói triệu đạo nhãn quan làm việc bên trong là có tiến g chuẩn không chừng nói câu nói này lúc sau đã muốn ngươi thật thích hợp diễn cái gì vai trò hơn nữa không chỉ quay phim a ngụy băng tiếp tục nói ta cảm thấy ca khúc cũng là có thể nói tới chỗ này ngụy băng cười có ý riêng nói ngươi chẳng lẽ ghét bỏ ta cái này ca sĩ đấu chung kết bên trên thua ngươi thủ hạ bại tướng đi diệp chi thu thu ậ n miệng đắc lời hắn trong tâm đại khái đoán được đây ngụy bằng tìm mình đáp lời mục đích đoán tên này ảnh hậu hiểu lầm cái gì lời trong lời ngoài không phải sáo ngữ hỏi thăm mình và đạo diễn triệu kinh luân quan hệ chính là muốn cùng hợp tác với mình ca hát cái gì cho ảnh hậu viết ca khúc đoán rất nhiều tác giả sẽ vui lòng nhưng mình không ở chỗ này phạm vi ngay tại diệp chi thu chuẩn bị tìm cái cớ kết thúc trò chuyện thì bên người một đạo dễ nghe âm thanh truyền đến chi thu chẳng biết lúc nào ngu thả vi đi tới ngữ khí bình tĩnh nói ban nay ca khúc có một nơi không phải rất rõ có thể qua đến một t r ư ớ không diệp chi thu hiểu ý cười nói có thể đối với ngụy băng đầu cái xin lỗi không tiếp chuyện được ánh mắt diệp chi thu đi theo n g u thả i vi hướng tại một cái khác vừa chờ sau khi chỉnh đ ư ợ c quân cùng cùng tuệ đi tới ngụy băng trong tâm không vui đối với cái này tán gâu vì vậy qua loa kết thúc bất mãn hết sức nhưng n g u thả i vi là diệp chi thu bạn gái nàng cũng không tiện nói gì nàng mới vừa nói là nói thật ngoại trừ hỏi do triệu kinh luân tin tức ra bản thân cũng đúng là muốn cùng diệp chi thu hợp tác đầu tiên là gần đây diệp chi thu quá đỏ nàng cảm thấy hai người đến điểm chuyển động cùng nhau cái gì nhất định có thể lên giải trí tiêu đề điểm thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất diệp chi thu gần đây tác phẩm liên tục xuất quyển hấp dẫn chú ý của nàng đầu tiên là hoạt hình k i a thỏ sau đó đến quốc khánh dạ hội tam thủ ca khúc thiếu niên bên trong quốc nói vạn biên cương cùng ta cùng tổ quốc của ta khiến người ấn tượng sâu sắc sau khi đều có một cái rõ rệt đặc điểm những thứ này đều là quan điểm chính tác phẩm v ớ i v ạ n đây chính là trước mắt ngụy băng theo đuổi có thể có được một hai kiện tính đại biểu quan điểm chính tác phẩm đối với nghệ nhân lại nói rất nhiều chỗ tốt so với tác phẩm bình thường quan điểm chính tác phẩm đồng hồ đôi diễn người cá nhân tố chất hình tượng các phương diện tăng lên là khổng lồ ngụy băng trên người mình dư luận không ít nếu như có thể đi lên con đường này không thể nghi ngờ đối với hình tượng của mình mượn phần hữu ích phải biết quan điểm chính con đường này tuy rằng chỗ tốt không ít nhưng mà không phải nói đi thì đi cho dù là quan điểm chính ca khúc phim cũng nhất thiết phải cân nhắc khán giả cùng thị trường tại cái này để tài bên trên cứng r ắ n cọ làm ra đồ vật chẳng ra cái gì cả bị chỉ trích cùng cắn trả nguy hiểm ngược lại càng lớn hơn cho nên rất nhiều nghệ nhân biết rõ đây là một đầu hoạn lộ thênh thang chưa có hoàn toàn nắm chắc cũng không dám tùy tiện đi đường này vốn là có thể vững vững vàng vàng kiếm tiền chặng cái kia làm gì chứ nhưng mà diệp chi thu cũng tại trên con đường này đi tứ bình bất ổn làm việc nghĩa không được trúng bước càng khó hơn chính là tác phẩm chẳng những trải qua thị trường khảo nghiệm còn có thể trở thành bạo khoản đối với lần này ngụy băng trong tâm chỉ muốn gọi một câu mang dẫn ta a bên này diệp chi thu cùng ngụ thải vi sánh b a i đi diệp chi thu thấp giọng nói n g ư ờ i đã nhìn ra đặc biệt qua đây giải cứu ta thật là cực kỳ thông minh rất được ta tâm thần giao cách cảm hai nhỏ vô tư trong bụng ta run đũa diệp chi thu bất quá đầu v ó mà nghĩ đến cái gì liền nói cái gì nói đến con run trong bụng ngụ thải vi rốt cuộc không thể nhẫn bay cái liếc mắt qua đây ca khúc thật có vấn đề tìm người thương lượng a diệp chi thu s ữ n g sở lập tức sắc mặt vô cùng thất vọng vậy mà đoán sai rồi xem ra chúng ta độ ăn ý còn có đợi để cao a ta có cái phương pháp tối nay trở về trước tiên đem hai ta tất cả s o n g ca ca khúc nhân vật trao đổi hát một lần diệp chi thu ở một bên nói lại nại h vừa nói n g u t h ả i vi bất t ì n h lính toát ra một câu ta nhìn còn không bằng ý phục đổi lại xuyên một lần hiệu quả tốt diệp chi thu trận tròn mắt âm thanh im bặt mà dừng n g u t h ả i vi mặt không đổi sắc hoàn mỹ gõ má giống như nữ thần một bản thanh k i ế t cái này diệp chi thu cười khăn nói cái phương pháp này rất có ý xây dựng bất quá cũng phải tuần tự như tiến đề nghị trước tiên từ ngươi bắt đầu t h ử khởi ta nguyện ý cung cấp đủ khả năng tất cả ủng hộ ngu thải vi im lặng h ừ một tiếng không lên tiếng nữa diệp chi thu lại lưu ý đến cô nàng này bình tĩnh hai con mắt sâu bên trong lóe lên một nụ cười kháo bị coi thường diệp chi thu trong tâm bi phẫn giải thích nói không phải tối nay không phải đi nhà ngươi ở sao ta là lo lắng mãi cho đến đi m a u đến trình nhược quân cùng cùng tuệ ngồi trước bàn diệp chi thu mới dừng lại thao thao bất tuyệt nói chuyện nhìn thấy hai người qua đây trình n h ư ợ quân lập tức hiếu kỳ nói chi thu ban nay ảnh hậu bị băng tìm ngươi trò chuyện cái gì nguyên bản chúng ta muốn đợi ngươi trò chuyện xong vi vi thật giống như thấy mặt ngươi màu không đúng liền đi lên diệp chi thu s ữ n g sở quay đầu nhìn về phía ngu t hải vi cô nàng này trở về lấy một cái tên là nghi hoặc ánh mắt chương năm trăm linh ba hầu đủ cái gì vạch c h â n ngư t h ả i vi cho vặt diệp chi thu tâm tình thật tốt cười ha hả trả lời trình n g ư ợ c quân không có gì muốn tìm ta hợp tác cái gì đoán chừng là cảm thấy ta x o á i muốn cho ta đi kia bộ lớn chế tạo điện ảnh diễn nam số một phía trước một câu trình người quân vẫn không cảm giác được kỳ quái gật đầu liên tục sau khi nghe một câu liền nhữ mày t h ư ờ n như ngươi nhìn vi vi tin người không ngươi đều không có diễn qua điện ảnh làm sao có thể để ngươi trực tiếp diễn nam số một diệp chi thu ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía ngưu thải vi ngươi không có tin ngưu thải vi chẳng muốn trả lời diệp chi thu cái vấn đề này n g h i ê n g đầu suy nghĩ một chút nói ra ngươi muốn diễn điện ảnh nói có thể thử xem khả năng thiệt thòi mấy bộ diễn kỹ là tốt tri ngưỡng quân cùng tuệ ngưu thải vi biểu tình nghiêm túc nói làm như có thật hai người tạm thời nàng là ưu lánh mặc đùa cái gì gọi là thiệt t h i mấy bộ liền tốt nào có dạng này ma luyện diễn kỹ đây đóng phim thua thiệt tiền động một tí thiệt t h i liền mấy ngàn vạn trên n ư c ó bao nhiêu tiền để cho h vậy cũng không nhất định toàn bộ thiệt t h i trình được quân thuận theo ngu thải vi l ù a dỡn nói ra chi thu vai chính nói hẳn có thể thu gặt một đợt f a n phòng bán vé tuy rằng diễn kỹ không được ít nhất cũng đã chiếm cái x o á i vẫn là có người chấp nhận n ợ n l n không không không diệp chi thu lắc đầu liên tục nói ra vậy ngươi liền xem thường ta gần đây ta tại nghiên cứu diễn viên bản thân tu dưỡng quyển sách này phát hiện mình đã đối bên trong một ít ký pháp thông h i ể u đạo lý diễn kỹ trải nghiệm phái biểu diễn phái cùng phương pháp phái nghe qua không ta cảm thấy mình rất thích hợp trải nghiệm phái chỉ cần tìm đúng rồi vốn xác suất diễn nhân vật tuyệt đối diễn kỹ tăng cao phòng bán vé phát ngay không mấy người rõ ràng mặt đầy không tin bên cạnh nói tương đối ít bảo đạo ca sĩ cùng tuệ cùng mọi người hơi hơi quen thuộc đặt câu hỏi nói vậy ngươi cảm thấy mình thích hợp vốn s á c xuất diễn cái gì nhân vật ngư t h ả i vi ánh mắt tò mò cũng nhìn lại diệp chi thu h ả o h ả o nghĩ một phen nói ra hẳn đúng là dị thế giới xuyên việt tiểu tử nghèo nịch tập b ạ c h phú mỹ nữ thần ca sĩ đồng thời xưng ơ bá phim ảnh và ca hát lĩnh vực t r ò nên n thay đổi toàn thế giới như bức nhân vật tri ngư quân cùng tuệ hai người bị diệp chi thu đây một chuỗi giải nhân vật tiền tố nhiễu được choáng vắng đầu ngư thảy vi tắc bắt được nịch tập mạch phú mỹ nữ thần ca sĩ cái này điểm, tươi mắt nhìn tốt rồi chúng ta hay là nói trở về vạn biên cương bài hát này đi trình n h ư ợ c quân đúng lúc kết thúc cái đề tài này nàng phát hiện có chút theo không kịp diệp chi thu tư duy diệp chi thu cười ha ha trở lại chính sự bên trên sau đó thải bài tại đạo diễn triệu kinh luân không tràng bên dưới tiến hành vẫn tính thuận lợi cũng không có cái gì đột phá tình t huống phát sinh cái cuối cùng biểu diễn khúc mục là toàn trường song ca ta cùng tổ quốc của ta khi trầm đ ồ n g tiếng hát đ ồ n g bình ở trên vũ đài không thời điểm hiện trường không ít khách quý công tác nhân viên tâm tình đều bị lây nhiễm một khúc kết thúc mọi người nhìn về phía sáng tác giả diệp chi thu ánh mắt bộ phát khâm phục đến tận đây quốc khánh dạ hội lần đầu tiên liên bài chính thức kết thúc một bài ta cùng tổ quốc của ta kết thúc ngụy băng tâm tư lại bị câu dẫn vẫn chưa từ bỏ ý định muốn tìm diệp chi thu trò chuyện một chút kết quả diệp chi thu cùng ngu thải vi hai người rời sân quá nhanh căn bản không có cho nàng cơ hội này ngụy băng chỉ đành phải tiếc n ố i xóa bỏ tại đi cùng nhân viên vây quanh ngụy băng đi ra t r à n g quán ngồi lên trước thời hạn chờ sang trọng bảo mẫu xe trên xe trợ thủ câu nói đầu tiên là băng tỉ cái kia hoàng chính dân có động tác ân ngụy băng đôi lông mày nữ lại sắc mặt lạnh lùng nói làm sao hắn là đồng ý hay là cự tuyệt cái kia nhân vật trợ thủ nói ra cự tuyệt nghe nói bọn hắn lúc đó tâm tình còn kích động vô cùng một giây đều không có cân nhắc ngụy băng không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn cười lạnh nói đoán được bất quá nếu là hắn đồng ý ta còn thực sự có chút lo lắng cái tia người có cốt khí cực kỳ đến bây giờ đều không biến qua cả ngày đem cái gì diễn viên tín nhiệm kiên trì đặt ở bên mép ôm lấy tự cho là đúng thanh cao thà rằng chết đói đều sẽ không không người ăn cơm kẻ đần độn nói xong lời cuối cùng ngụy băng trong mắt lóe lên một vệ vẽ o á n hận nàng hoàn toàn không cách nào lý giải hoàng chính dân hành vi nàng cảm thấy ở trong hội này l a n l ộ t vốn là không ngừng thỏa hiệp lựa ý l ủ a theo người khác quá trình muốn từ đầu đến cuối đứng yên đem tiền giấy r u ộ n căn bản là không thể nào chuyện cho nên nàng mới đúng hoàng chính dân mang lòng h ậ n ý nàng cảm thấy nếu không phải hoàng chính dân bảo thủ ban đầu mình con đường này có thể đi càng thêm thông thuận mặc dù bây giờ cũng không tệ hôm nay có thiên hạ truyền thông cái này nối dựa ngụy băng cảm thấy rất có niềm tin không chỉ cái này băng tỉ trợ thủ tiếp tục nói hoàng chính dân gần đây tựa như cùng hoa hải giải trí tiếp xúc rất thường xuyên có p a n gần một tuần lễ nhìn thấy nhiều lần hắn ra vào hoa hải giải trí c a hoa hải giải trí ngụy băng s ứ n g sở bật thốt lên tiên kiếm tuyển vai diễn hắn không phải bị s xót sao hoa hải giải trí có cái khác phim hợp ý hắn không biết rõ trợ thủ trần trờ nói hoa hải giải trí trước mắt toàn lực kế hoạch quay tiên kiếm tạm thời không nghe thấy có mở cái khác tân kịch tin tức ngụy băng c h o mày đ a m g chiêu một cái khác một bên diệp chi thu n g u t h ả i vi cùng tống mỹ đoàn người xe từ hoa cầu khẩn đài truyền hình cao ú c đi ra trở lại ngu ra biệt thự chung cửa vừa văng lên khí chất t ung dung được bảo dưỡng cực kỳ đẹp đẽ không ra bao nhiêu năm tháng dấu vết lưu văn xu liền g i đón a di h ả mẹ ta đã trở về diệp chi thu cùng ngu thả i vi chào hỏi tới rồi lưu văn su rất cao hứng trên giới quan sát tỉ mỉ hai tên người trẻ tuổi một cái nhiệt tình kéo lên diệp chi thu tay c ư ờ i h i ế p mắt nói mau vào đêm đó sẽ thải bài xong còn không có ăn cơm đi đều chuẩn bị xong tại lưu văn su dưới sự dẫn dắt diệp chi thu lần nữa đạp vào ngu ra căn này biệt thự sang trọng mặc dù không phải lần đầu tiến tới diệp chi thu vẫn là cảm thán không thôi trong lòng cũng không nhịn được phỏng đoán biệt thự này rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền theo như ra thị trường đoán không có mấy cái tiểu mục tiêu không xuống được mấu chốt có tiền cũng không mua được hiện tại đây khu vực biệt thự ổn thỏa có tiền mà không mua được bên trong phòng khách ngu chính đạo cầm lấy b à n là nhìn đến cái gì d i ệ p chi thu chào hỏi lừa thuốc tốt ngu chính đạo gật đầu một cái đáp một tiếng bông trong tay xuống b à n là đứng dậy ba ta đã về rồi ngu t h ả i vi chào hỏi ngu chính đạo sắc mặt lập tức rất vui vẻ mặt cười thành hoa cúc hình ai hào hào hào chưa ăn cơm chứ ăn cơm trước đừng b ó i bụng mẹ ngươi hôm nay đặc biệt chuẩn bị ăn ngon bên cạnh tống mỹ đem một màn này nhìn ở trong mắt tâm lý cảm giác thú vị vô cùng ngu chính đạo là nữ n i nô ngu thảy vi kêu một tiếng liền vui vẽ đến không được lưu văn su chính là cha mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuẫn mắt kéo diệp chi thu nói chuyện không ngừng qua trên bàn cơm mọi người ngồi xuống một bàn món chính không chút nào thua kia thọ tại cấp năm sao khách sạn sắp xếp tiệc ăn mừng sang trọng trình độ diệp chi thu hướng bàn bên trên nhìn lướt qua hơi sừng sờ làm sao nhiều như vậy hầu t r ư ơ n g năm trăm linh bốn bị ép e lén b à n ăn thượng hải tươi mới không ít diệp chi thu đếm k ỹ một hồi vậy mà tại ba loại trong thức ăn phát hiện hầu cái bóng tựa hồ nhận thấy được mọi người nghi vấn lưu văn su cười hít mắt nói lần này cùng chính đạo đi v quốc du lịch thử một chút bên kia đặc sắc hầu cảm giác hiệu quả mùi vị cũng không tệ lắm cho nên không vận một chút trở về đây là trắng chân châu hậu cái này gọi cái gì gì là nhiều hậu đều rất có dinh dưỡng đến đến đến chi thu ngươi thử một chút thích ta gửi điểm đến hoa hải cho người cùng vi vi thinh tinh khó chối tử diệp chi thu nói c ả m ơn nhận lấy một cái hậu mùi vị thật không tệ một chút không tin còn có chút đạm nhạt mùi sữa thơm ngu thải vi nháy mắt một cái cũng cầm lên một cái nhét vào trong miệng hai con mắt hơi sáng lên tuy rằng đều là nấu chín bất quá diệp chi thu vẫn là không quá vui vẻ hậu khẩu vị ăn không nhiều sau đó diệp chi thu phát hiện hậu thật giống như càng đối với ngu thải vi khẩu vị cô nàng này mở miệng một tiếng ăn phi thường cao hứng ngược lại ngu chính đạo từ đầu đến cuối đuốc không có hướng bên kia động một cái chẳng lẽ lựa t h u ố c cũng giống như mình không thích hậu khẩu vị diệp chi thu trong tâm nghĩ hoặc cũng không có nghĩ quá nhiều mọi người vừa ăn vừa nói chuyện nói đến chuyện gần nhất lưu văn su c ư ờ i nói chi thu hiện tại rất được hoan n g n à. biết rõ ngươi cùng vi vi đang nói yêu đương sau đó ta đi làm thẩm mỹ trong tiểu khu không ít bằng hữu đều hỏi có thể hay không giúp đỡ hướng trong nhà tiểu hài muốn một ký tên cái gì diệp chi thu xứng sở thuận miệm nói có thể a a di ngươi bằng hữu Ta đến thăm, đến đều được. ký lưu văn su ở đây cái tiểu khu bằng hữu đoán cũng là không giàu thì sang bất quá người có tiền cũng hâm mộ minh tinh diệp chi thu trong đ ầ u nghĩ đến cửa cũng không cần lưu văn su liền vội vàng lắc đầu nói đến lúc cho mấy tờ ký tên đĩa nhạc cái gì là được diệp chi thu gật đầu một cái không nói gì lưu văn su nhưng trong lòng thì một phen khác ý nghĩ đùa mình kêu mấy tên bà chủ bằng hữu ý nghĩ nàng có thể không rõ ràng mỗi cái trong nhà đều có đợi gà khuyên nữ đang tỏ mỏ nhà mình tìm sắp là con rể đi nếu như mang diệp chi thu đi bị coi trọng làm sao bây giờ h a chẳng phải là cho mình nữ nhi t r e o chọc đối thủ cạnh tranh nói đến ngày mai quốc khánh thải bài lưu văn su hỏi đúng rồi ngày mai ngươi lừa thúc cũng sẽ tham gia cái tiệc quốc khánh dạ hội các ngươi có muốn đi chung hay không diệp chi thu sướng sở cùng ngu thải vi song song nhìn về phía ngu chính đạo ngu chính đạo khẽ gật đầu diệp chi thu suy nghĩ một chút nói không đi cùng lừa thúc cùng nhau xuất hiện quá tiêu căng ta cùng vi vi hẳn sáng sớm liền xuất phát chính thức dạ hội phía trước còn có một lần thải bài lưu văn su cũng theo miệng nhắc tới cũng không có để trong lòng vậy được ta ở nhà xem các ngươi biểu diễn cấm nước xong mọi người lại rảnh rỗi từ chốc lát Cân nhắc đến ngày thứ hai, diệp chi thu cùng của Chi Ngu Thải vi muốn biểu diễn, liền thật sớm trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Diệp chi thu vẫn là ngủ lấy lần gian phòng biểu Thu Thải thật trở Vi Diệp về sớm là lấy không i liền a vỏ c â n đều k h biết n Diệp Chi h không u biết là từ lần trước ở qua sau đó lưu văn su đem gian phòng này chuyên môn để lại cho mình còn ăn bài định kỳ quét dọn dựa mặt xong diệp chi thu thoải mái nằm ở trên giường lớn đang muốn x o á t x o á t điện thoại di động h ẹ chặt thanh âm nhắc nhở v ă n g r ộ i mở ra xem là ngư t h ả i vi tin tức vi quang qua đây diệp chi thu xứng sở tim đập hơi nhanh lên đêm hôm k u y ế t khắc một cái nữ sinh gọi nam sinh đến phòng nàng đương nhiên là theo lời làm theo a đi ra khỏi phòng diệp chi thu dựa vào ký ức rón rén đi đến ngu t h ả i vi trước cửa phòng nắm chốt cửa nhẹ nhàng vặn một cái quả nhiên không có lên khóa vừa đi vào căn phòng một đạo hương phong liền đánh tới đột nhiên bị tập kích diệp chi thu bị sợ giật mình liền vội vàng ổn định thân hình đừng sau này n ã cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa p h ò n g lại lúc này ngu t h ả i vi hai tay đã c u ố n lên đến a thời gian giải kiểu pháp lượng hô hấp luyện tập quá trình bên trong diệp chi thu trong tâm mạc dành thoáng qua một cái ý nghĩ làm sao cảm giác cô nàng này thật giống như tối nay hung manh rất nhiều dù sao cũng là tại ngu ra bên trong mới đầu diệp chi thu còn có chút lo lắng động tĩnh có thể hay không quá lớn huyết khí dâng trào sau đó cũng không quản được nhiều như vậy lao tử tối nay liền muốn mở khóa thành t ự mới đại thủ cảm nhận được một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được mềm mại xúc cảm sau đó trong ngực thân thể mềm mại hung hăng du nhẹ diệp chi thu liền vội vàng dừng lại không có tiến một bước động tác trong ngực ngu t h ả i vi không nói gì đầu một t r ô n hướng trong lòng ngực của mình chui vào diệp chi thu đ ạ i hỉ thú tính quá độ đang chuẩn bị dở trò cốc cốc cốc. kèm theo thanh thúy tiếng gõ cửa ngoài cửa quen thuộc â m thanh truyền đến vi vi mụ mụ có thể vào không là lưu văn xu diệp chi thu đột nhiên kinh sợ trong tâm lớn hoảng giống như như chạm điện đem hai tay rút ra ngu thải vi ngẩng đầu lên thủy doanh doanh hai con mắt ánh mắt l ờ mà lm ờ ở u mê nhìn đến diệp chi thu tựa hồ không hiểu vì sao dừng lại mẹ ngươi diệp chi thu không dám lên tiếng ngón tay c u ồ n g chỉ hướng ngoài cửa sắc mặt nóng này dùng miệng hình im lặng hô to đây gọi là chuyện gì tuy rằng hai người là nam nữ bằng hữu nhưng đêm hôm khuya khoác tại nhà khác khuê nữ căn phòng thân thiết bị bắt gặp vẫn là rất lúng túng có được hay không diệp chi thu còn nhớ rõ lần trước ngu chính đạo đối với mình t h n h cầu hai người cái bộ dáng này nếu như bị phát hiện thật liền điên cuồng đánh tương lai cha vợ mặt qua hai ba giây tựa h ồ nghi hoặc thế nào còn không có đáp ứng lưu văn su âm thanh lại lần nữa chuyển đến vi vi có nghe thấy sao mụ mụ tiến b ả o nha không được diệp chi thu kinh hãi trong lòng cô nàng này ánh mắt đang từ từ khôi phục thanh minh bất quá chờ không kịp cửa phòng không có khóa trái lưu văn su nhẹ nhàng vặn một cái liền có thể mở ra dưới tình thế cấp bách diệp chi thu dùng ngón tay tại ngũ thảy vi mềm dẻo bên hông nhẹ nhàng đâm một cái nha ngũ thảy vi sợ ngỡ đột nhiên thân thể ứa lên nhẹ giọng t h t trói thai đi ra diệp chi thu liền vội vàng chỉ hướng ngoài cửa tựa hầu nghe được căn phòng bên trong động tĩnh ngoài cửa lưu văn su nghi ngờ nói v i v i ngươi đang làm gì ngu thải vi sắc mặt đỏ ửng tại diệp chi thu điên cùng nháy mắt dưới tình huống để cao âm lượng đáp không có gì mục mì ngươi chờ một chút rất nhanh sẽ tốt lưu văn su bị ổn định diệp chi thu đại h ỉ vội vàng ở trong phòng tìm địa phương ẩn nút phản ứng đầu tiên chính là hướng đáy giường xuyên ai biết cái giường này đấy cư nhiên không phải chạm g i n g kháo diệp chi thu lập tức điều chuyển phương hướng muốn trốn vào phòng giữ quần áo kết quả phát hiện làm m u trà thủy tinh trong suất môn đây thiết kế thay quần áo nói há chẳng phải là bị thấy hết diệp chi thu trong tâm mạc danh thoáng qua cái ý nghĩ này bên cạnh ngu t h ả i vi nháy mắt một cái xanh tươi một dạng ngón tay chỉ hướng bệ cửa sổ phương hướng diệp chi thu ánh mắt sáng lên thân hình chợt lóe liền vội vàng trốn vào khổng lồ rèm cửa sổ sau đó vừa vặn đem cả người hoàn toàn bọc lại sau đó không lâu liền nghe được tiếng mở cửa vi vi ta ban nay thật giống như nghe thấy ngươi gọi một tiếng lưu văn su giọng nghi ngờ chuyển đến ngu thảy vi mà tường hồng hàm hồ nói không gì mụt mị làm sao tán gẫu một chút ta lưu văn su cười nói kéo n g u thả i vi tay tại ngồi trên giường bên dưới mụ mụ rất lâu không cùng n g ư ờ i t á n gấu muốn cùng lần đầu tiên nói yêu thương nữ nhi nói điểm thân mật nói đi rèm cửa sổ sau đó diệp chi thu tâm thật lạnh thật lạnh nhìn tình huống đây là muốn xúc tất nói chuyện lâu ý tứ h a có thể hay không để cho ta đi ra ngoài trước ta không muốn nghe lén a t r ư ơ n g năm trăm linh năm rèm cửa sổ ra n g u thả i vi cùng lưu văn su âm thanh rõ ràng chuyển đến hai người hẳn đúng là ngồi ở trên giường nói chuyện phiếm diệp chi thu đoán cách mình cũng liền bảy tám mét khoảng cách ngũ thả vi căn phòng rất rộng rãi nhưng rèm cửa sổ sau đó không gian lại hẹp vô cùng phí lời vốn cũng không phải là dùng đến giấu người dùng vì không để cho mình thân hình đem d è m cửa sổ chống lại dẫn đến bại lộ diệp chi thu không thể không duy trì mặt hướng d è m cửa sổ phần l ư n g dán chặt cửa sổ tư thế cả người thành lớn tự hình đứng thẳng không có đứng hai phút cảm giác g ò má hơi ngứa chút diệp chi thu rẻ đặt đưa tay mình d ì qua đây khuất phục một hồi đặt được chốc lát làm dịu sau đó thở dài một hơi dựa lưng vào hơi lạnh thủy tinh diệp chi thu tỉnh táo lại tỉ mị suy nghĩ một chút cảm thấy ban nay trốn vào đến tựa hồ là sai lầm vội cái gì a lưu văn su gõ cửa thì mình và ngu thảy vi vẫn tính áo ngũ tề trình chỉ cần không có mở trực tiếp phóng khoáng nói đang tán gâu không được sao kết quả cô nàng này quá đầu nhập bị gọi vào đều sẽ không đ ắ p một tiếng lưu văn su chuẩn bị trực tiếp đi vào đây mới khiến diệp chi thu dưới tình thế cấp bách đánh giá sai lầm diệp chi thu thầm than một hơi hiện tại không có biện pháp đâm lao phải theo lao đi giữa lúc diệp chi thu suy nghĩ bay tán l o ạ n thì đột nhiên bị một tia sáng lóe lên một cái tầm mắt thật giống như từ cửa sổ thủy tinh truyền ra ngoài đến hào quang diệp chi thu gian nan một nửa xoay đổ lại tầm mắt dư quang nhìn về phía hảo quang khởi ngườn đây vừa nhìn thiếu chút không có để cho hắn nhịp tim đổ vào nửa nhịp ngu chính đạo n g u thả i vi gian phòng cửa sổ sát đất vừa vặn hướng về phía biệt thự vườn hoa có thể nhìn thấy vườn hoa bên cạnh độc lập nhà đề xe lúc này hả quang là xe mở khóa ánh đèn lúc này diệp chi thu dư quang trong tầm mắt n g u chính đạo đang đem thân thể thăm dò vào trong xe một lát sau sau đó lấy ra một cái túi công văn màu vàng đèn xe lại lóe một hồi n g u chính đạo khép lại cửa xe cầm lấy túi công văn đi trở về cái này đi tới phương hướng đối diện mình diệp chi thu tâm thật lạnh chỉ cần ngũ chính đạo ngẩng đầu hướng lầu hai mình lữ nhi gian phòng cửa sổ nhìn một cái liền có thể nhìn thấy một cái hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nhân ảnh diệp chi thu cảm giác có thể nghe thấy tim mình ầm ầm nhảy lên kịch liệt tâm thanh n g ư ơ i đừng tới đây a diệp chi thu là kiên định người chủ nghĩa duy vật nhưng mà ngắn ngủi mấy giây hắn đem trong tâm tất cả nghĩ có được chư thiên thần phật đều bãi một lần đối với hắn loại này không lên cống n h ư toan tạm thời nước tới chân mới nhảy hương vị tín đồ thần phật nhóm dĩ nhiên là sẽ không ban phúc ngay sau đó tại diệp chi thu hoảng sợ lúng túng không biết làm sao ánh mắt bên trong n g u chính đạo chậm rãi ngừng đầu một khắc này diệp chi thu cảm giác thời gian chạy xuống tựa hồ trở nên chậm diệp chi thu cảm thấy có lúc khi ngươi cực độ không muốn một kiện xảy ra chuyện sinh thời liền thời gian đều sẽ bị ý chí của ngươi ảnh hưởng nhưng đây chỉ là hắn một phía tình nguyện mà thôi kèm theo ngẩng đầu động tác ngu chính đạo ánh mắt tùy ý hướng ngu t h ả i vi gian phòng cửa sổ nhìn thoáng qua sau đó cùng diệp chi thu dán chặt tại trên cửa sổ g ò má tầm mắt tại không trung giao hội xong hủy diệt đi thế giới lúc này diệp chi thu trong tâm có loại cảm giác vô lực rõ ràng cảm nhận được một bước sai từng bước sai câu nói này h ẳ n nghĩa nhưng mà càng làm cho hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh dừng lại ước chừng hai giây sau đó ngu chính đạo p h ả n phất không nhìn thấy mình một bản ánh mắt vô cùng tự nhiên rời đi siết chặt trong tay túi công văn bước chân không ngừng hướng bên trong biệt thự đi tới biến hóa bất thình lình để cho diệp chi thu s ừ n g sốt một chút chẳng lẽ không thấy mình diệp chi thu lập tức đánh đổ cái suy đ o á n này tại hai người mắt đối mắt trong nháy mắt hắn rõ ràng thấy được ngu chính đạo trong mắt vẻ kinh ngạc diệp chi thu đều làm xong bại lộ cũng xã t ử chuẩn bị vốn là muốn chui ra đi thân hình mạnh mẽ ngừng lại đây là ý gì chờ một chút chẳng lẽ tìm tự mình đi uống trả đi tại diệp chi thu hỗn loạn trong suy nghĩ rèm cửa sổ ra ngu thải vi cùng lưu văn su tá lưu văn su hỏi vi vi trung thu ngươi cùng chi thu đi tới trong nhà h á n chơi cảm giác thế nào hừng rất tốt ngưu t h ả i vi trong miệng theo bản năng đáp trả vấn đề nhưng trong lòng lại nghĩ làm sao trước tiên đem lưu văn su để ra để cho diệp chi thu trước tiên ly khai căn phòng lưu văn su hứng thú rất cao tiếp tục hỏi là tại chi thu trong nhà ở sao chi thu cha mẹ đâu nhìn thấy đi tiếp xúc xuống cảm giác thế nào ngưu t h ả i vi lực chú ý bị hấp dẫn đắp thúc thúc á di tính cách đều rất tốt chung sống hai ngày cảm giác rất khắc khí lưu văn su gật đầu một cái g i n dò tại trưởng bồi trước mặt không nên cùng chi thu chơi tiểu nóng này nha sau đó lại một hỏi liên tục mấy cái liên quan đến trong hai người thu trở về hán giang chơi vấn đề sau đó đột nhiên lưu văn su ý nhất c h u y ệ n vì vì n g ư ơ i cùng chi thu bây giờ nói yêu tiến triển thế nào ngu t h ả i vi ngẩn ra không hiểu nói cái gì thế nào ô kìa lưu văn su đối với nữ nhi không có nghe rõ mình nói bóng gió rất là bất mãn thẳng thắn nói chính là các người yêu nhau cũng có một đoạn thời gian có hay không phía sau mấy chữ lưu văn su thất vọng rèm cửa sổ sau đó diệp chi thu không có nghe rõ nhưng sau một khắc ngu thảy vi âm lượng đột nhiên để cao chút mẹ ngu t h ả i vi làm lũng một bản kéo dài âm điệu có hay không cái gì diệp chi thu trong tâm nghĩ hoặc thông qua ngu t h ả i vi ngự khí có thể tưởng tượng được lúc này cô nàng này mặt đỏ bừng màu cái này có gì hào mắc c ử lưu văn su không hề bị lay động tiếp tục nói cùng mụ mụ nói một chút còn vẫn không có a ngu t h ả i vi trên mặt màu đỏ đã dính vào d á i thai nói ra chúng ta thuận theo tự nhiên dừng một chút ngu t h ả i vi nhỏ giọng bổ sung nói hơn nữa có đôi khi cũng vội vàng không phải h ắ n có hoạt động chính là ta có hoạt động dạng này lưu văn su âm thanh rõ ràng mang theo vẻ thất vọng tiếp theo nói ra thuận theo tự nhiên tốt lưu văn su càng nói càng hăng s a u mắt thấy liền tới một đoạn hồi tưởng năm xưa tình cảm giáo dục ngư thảy vi liền vội vàng đánh gãy mẹ cái này lần sau sẽ bàn sao ngưu thảy vi kéo bên trên lưu văn su tay làm lúc nói ta hôm nay mệt mỏi muốn sớm nghỉ ngơi một chút lưu văn su suy nghĩ một chút cũng cảm thấy ngày mai ngưu t h ả i vi tham gia dạ hội diễn xuất cần nghỉ ngơi dưỡng sức lại dặn dò mấy câu rời khỏi nghe thấy cửa phòng giam lại âm thanh sau đó qua mấy giây diệp chi thu chậm rãi từ rèm cửa sổ sau đó đi ra ngu t h ả i vi tựa hồ cảm thấy diệp chi thu sắc mặt có chút kỳ quái nghi ngờ nói làm sao không gì nha mẹ ta không có phát hiện ngươi diệp chi thu sắc mặt quái dị suy nghĩ một chút vẫn là nói nhưng mà ban nãy ta thật giống như nhìn thấy l ử a t h u ố c tại ngoài cửa sổ vẫn là nói cho cô nàng này đi dù sao mọi người cùng một trận chiến tuyến đến lúc khẩu cung đều không lên sẽ không tốt bà ta ngu t h ả i vi theo bản năng nói còn tưởng rằng diệp chi thu nói sai rồi diệp chi thu gật đầu một cái chỉ, chỉ ngoài cửa sổ xe b năm nãy l trăm linh sáu quốc khánh dạ hội căn phòng bên trong diệp chi thu trần chờ nói cái này nếu không ta đi cùng lửa thuốc giải thích một chút không được n g u t h ả i vi liền vội và ngầm đầu mặt cười giống như nấu chín tôm bự một dạng đỏ bừng hai người tầm mắt tương đối ngô thảy vi lớn thẹn thùng lại đột nhiên đem tết tóc trở về trong trăn đừng nói không thì mọi người đều biết do buồn buồn từ trong chăn chuyển đến lúc này ngu thải vi nhưng trong lòng lại nghĩ là mình đem diệp chi thu gọi vào phòng diệp chi thu suy nghĩ một chút cảm giác cũng vậy mình bị sau khi nhìn thấy đều năm sáu phút trôi qua ngu chính đạo đều không qua đến góc ử a thái độ này rất đáng giá suy nghĩ mặc kệ giả bộ ngu diệp chi thu quyết tâm có cái gì g â y gớm ra mặt dày điểm liền đi qua muốn mở sau đó diệp chi thu tâm tình mở rộng rất nhiều đi lên trước vỗ nhẹ nhẹ một cái vùi đầu vào trong chăn ngu thải vi thân thể a nặng nề nhóng m ẹ o âm thanh truyền đến ngu thải vi thân thể l ắ c một cái trên hai chân bên dưới bay tán loạn cẳng chân đem nệm vỗ vào được thình thịch rung động đây là xấu hổ không được ý tứ gặp người diệp chi thu mỉm cười đoán cô nàng này là lần đầu tiên xã tử d a mặt quá mỏng dáng vẻ này mình kinh nghiệm phong phú vậy ta trở về phòng trước diệp chi thu cười nói ngươi cũng sớ m nghỉ ngơi một chút ngủ ngon dứt lời tại ngu thải vi đỏ hóng ánh bên lộ thai h ô n một cái diệp chi thu đứng dậy lái xe môn thời điểm sau l ư n g g ọ n buồn buồn chuyển đến ngủ ngon một cái khác một bên trong phòng lưu văn su mở cửa phòng ngư chính đạo đang cầm lấy một phần văn kiện nửa nằm ở trên giường ánh mắt tiêu cự lại không ở trong tay trên tờ giấy lưu văn su nhìn ngư chính đạo một cái nhắc nhở người văn kiện cầm n g ư ợ c ngư chính đạo xứng sở vừa nhìn quả nhiên c h ữ đều là phản sắc mặt hơi hơi lúng túng cầm trong tay văn kiện thả xuống lưu văn su hiếu kỳ nói nghĩ gì chứ không yên lòng ngư chính đạo h o nhẹ một tiếng nói ra không có liền công ty chuyện tiếp theo ngư chính đạo lập tức hỏi người bàn nay đi vi vi phòng cho chuyện cái gì lưu văn su cũng không có suy nghĩ nhiều theo bản năng nói chính là trò chuyện một ít chuyện nhà a bất quá lưu văn su giọng nói vừa c h u y ệ n nói lão lửa ta làm sao có loại vi vi thật giống như có chuyện gì giấu cảm giác của ta tán gâu cũng cùng ngươi một dạng không yên lòng ai nữ nhi trưởng thành lưu văn su ngữ khí sâu xa nói lúc trước có cái gì nói không hết chuyện cùng ta cái này làm ẹ bày tỏ hiện tại cũng có bí mật nhỏ ngu chính đạo trầm m ặ t không nói h ắ n đương nhiên biết rõ ngu thải vi lừa gạt chính là cái gì phòng bên trong còn có một người lớn sống sờ sờ a ngu chính đạo tung h à n h thương giới gió to sóng lớn gì chưa thấy qua nhớ lên lúc nãy tại lầu một nhìn thấy một m à n kia vẫn là bị dọa giật mình nếu không phải nhận ra là diệp chi thu thân ảnh hắn sớm thiếu chút không có báo cảnh sát hắn biết rõ lưu văn su đi tìm nữ nhi nói chuyện t h ế m rất nhanh liền đoán được sự tình mãn nguồn dù là như thế trong lòng cũng là vâu nôn cực kỳ không biết rõ g i ấ y lên cảm tưởng thế nào cùng diệp chi thu mắt đ ố i mắt trong nháy mắt ngu chính đạo trong tâm suy nghĩ muôn b à n cuối cùng diễn kỹ tăng cao vẫn là lựa chọn lập tức nhất không để cho hai người lúng túng xử lý phương pháp trở về nghĩ một hồi cũng muốn thông tuy rằng tràng diện có chút kỳ quái bất quá hai tên người trẻ tuổi vốn là nam nữ bằng hưu huyết khí phương cương bên dưới làm chút cái gì cũng xem như bình thường chẳng biết tại sao ngu chính đạo chính mình cũng mặc danh thở phào nhẹ nhõm còn tốt vừa mới nhìn thấy thì tiểu tử kia là y sam hoàn chỉnh không thì cao thấp cũng phải cùng hắn nói chuyện tâm tình mắt thấy ngu chính đạo lại suy nghĩ với vong lưu văn su bất mãn hướng trên vai hắn vỗ một cái lão lửa nghĩ gì vậy tại sao ta cảm giác tối nay cha c o n các người hai đều giống nhau mất hồn mất vía nói tới chỗ này lưu văn su đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm nói có phải hay không các người có chuyện gì giấu ta ngu chính đạo kịp phản ứng vội và nói không nữ nhi sự kiện kia là ta biết người không biết người đừng suy nghĩ nhiều ngu chính đạo an ủi vi vi hôm nay thải bài một ngày cũng mệt mỏi muốn sớm nghỉ ngơi một chút mà thôi lưu văn su nghĩ cũng phải yên lòng tối nay ngoại trừ không biết chuyện lưu văn su đoán hiểu rõ cũng không cảm thấy kinh ngạc tôi nghĩ ba người khác diệp chi thu ngu chính đạo ngu thải vi đều mang tâm tình phức tạp chìm vào giấc ngủ sáng sớm ngày thứ hai ban ăn bên trên diệp chi thu cùng ngu chính đạo gặp mặt hai người đều có điểm lúng túng lựa t h u c sớm sớm trao hỏi qua đi hai người ăn ý không có nói gì diệp chi thu trong lòng cũng thở dài một hơi bầu không khí quái dị bữa ăn sáng qua đi diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi cùng nhau xuất phát đi tới hoa cầu khẩn truyền hình ca úc hôm nay là mười một lễ quốc khánh sáng sớm có duyệt binh nghi thức bất quá muốn tiến hành một lần cuối cùng thải bài diệp chi thu cùng n g u t h ả i vi là không có thời gian nhìn duyệt binh phát sóng trực tiếp tối hôm qua hoa cầu khẩn đài truyền hình quan phương ấy bổ công bố quốc khánh dạ hội chương trình biểu diễn thoáng cái tại trên internet đưa tới sóng to gió lớn diệp chi thu đơn ca thiên vương thiên hậu ảnh đế ảnh hậu không thiếu lưu lượng cũng không thiếu thực lực siêu hào hoa dạ hội đội hình thiếu niên bên trong cốc nói vạn biên cương ta cùng tổ quốc của ta. tam thủ diệp chi thu sáng tác bài hát mới sẽ ở trong dạ thiệp bộc lộ quan điểm trước kia quốc khánh dạ hội chỉ là một loại quả thực nhàm chán phóng nhất hạ nghe cái vang lên tiết mục nhưng lần này từ tổng đạo diễn lựa chọn đến tham diễn khách quý đội hình tiết mục danh sách cũng để cho khán giả có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác không ít khán giả càng là chấn kinh ở tại diệp chi thu bài diện đơn ca a đợt này đều thật có bài diện lựa chọn chính xác tiết mục tổ muốn đề cao tỷ lệ người xem là tìm đúng người dù sao hiện tại diệp chi thu là ổn thỏa đỉnh lưu luận đỉnh lưu nhân khí chương nghệ phàm cũng khẳng định có thể kéo cao tỷ lệ người xem đi, làm sao lần này không có tham gia. thật giống như tại đoàn phim quay phim không biết là không có đang trong kỳ hạn vẫn là không có bị mời bất quá để cho hắn đến cũng thay thế không diệp chi thu vị trí à, nghệ thuật ca hát phương diện kém quá nhiều hắn hồn không ở cái này trận với tư cách kia thọ tác giả diệp chi thu tham dự s á t thực phi thường thích hợp ha ha ta còn tưởng rằng biết hát truy mộng xích từ tâm không nghĩ đến là bài hát mới ta rất ngạc nhiên loại này để tài hắn sáng tác ca khúc là giả gì tối nay phải nhìn a có thể nghe diệp chi thu tam thủ bài hát mới có thai phúc phi thường mong đợi đại lục hồng công cùng bảo đạo tam địa nữ thần sông ca ban ngày nhìn diệ binh buổi tối nhìn dạ hội trực tiếp Kỳ nghỉ ngày tám h nhất ứ sắp xếp x giờ Trên i tối quốc khánh dạ hội chính thức bắt đầu khiến người cảm giác mới mẻ khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy sân khấu để cho chiếc màn ảnh không ít khán giả âm thầm gật đầu nổ nước bọt quy nổ nước bọt nhưng mọi người đều biết rõ hoa cầu khẩn đài truyền hình cử hành dạ hội trình độ vẫn là ngăn độc nhất trình độ tám giờ rưỡi tiếp theo tiết mục lúc đi ra không ít khán giả tinh thần chấn động ca khúc vạn biên cương chương năm trăm linh bảy vạn biên cương thượng ở kiếp trước vạn biên cương là từ lý mỹ nhân viết lời lưu nhan ra soạn nhạc ca sĩ lý ngọc vừa biểu diễn một bài hỏa hoạn ca khúc quan môi giới đem bầu thành hàng năm thập đại bờ gm ờ thu được đầu âm âm lạc hàng năm ca khúc đây đầu hiếm thấy quốc phong hồng hát loại hát đẩy một cái ra liền bị rộng lớn p a n ca nhạc yêu thích rất nhiều bạn trên mạng bày tỏ bài hát này sẽ trải qua ba cái giai đoạn lần đầu nghe tựa hồ có loại bài hát này ở chỗ nào nghe qua cảm giác phản phất mình chính là nghe bài hát này lớn lên một bản g tiếp theo cảm khái mình hướng theo tuổi tác tăng trưởng tâm tính cũng thay đổi lúc trước đối với loại này ca khúc vô cảm hiện tại cư nhiên cảm thấy dễ nghe không được sau đó phát hiện đây là một bài bài hát mới thời điểm nhất thời giật này mình trên sân khấu khi ngu t h ả i vi trình ngựa quân cùng cùng tuệ ba người đang chẳng thì dưới đài van g rội tiếng vỗ tay nhiệt liệt ba người đồng phục có điểm đặc sắc trên người là hẹp mà tu thân nghiêng khâm cổ cao áo sam thân giới mặc đạm nhã vái dài không ít khán giả lập tức bị rất có niên đại cảm giác đồng phục hấp dẫn. lúc này video phòng phát s ó n g trực tiếp mưa bình luận đã xuất lên a a a cái này tổ hợp zta a, -A. n g u t h ả i vi nữ thần a n g u t h ả i vi đoan trang ư u nhã trình n h ư ợ c quân hoạt bắt lanh lợi cùng tuệ thanh lệ nhã nhặt lịch sự cái này sân khấu tạo hình tuyệt nhóm này hợp đ bề mắt n g u t h ả i vi thật sự là phong cách nào đều có thể khống chế các huynh đệ đao tại tay lúc này sân khấu phía dưới đám khán giả ánh mắt cũng là thưởng thức không thôi quốc khánh dạ hội khán đài phía trước là một loạt bàn tròn thành bàn mà ngồi có chính trị thương giới đại lão đối với quốc gia có vượt trội cống n h ữ n người xã hội các giới danh nhân v v với tư cách hoa ngu tập đoàn người phụ trách được mời tham dự ngu chính đạo tự nhiên c ó tư cách ngồi ở đây một đoạn nhìn thấy ngu thả i vi ra sân tên này nữ nhi nô tiếng vô tay đặc biệt nhiệt liệt ngồi cùng bàn không ít thương giới đại lão cũng đi theo vỗ tay nhìn thấy ngu chính đạo bộ g á n g kia trong tâm tiết rẻ thẳng thắn thở đáng tiếc ca không có thể cùng ngu ra câu đối cá i nhân cái gì không thì hạ chẳng phải là m á n h mẽ liên hợp biểu diễn bắt đầu phần sau sân khấu trên màn ảnh khổng lồ hiện hiện ra một bộ trên mặt biển lóa mắt ánh bình minh vừa ló dạng hình ảnh tráng lệ lúc này ngu thả vi ưu mỹ tiếng hát trước tiên văn dội mặt trời đỏ thang tại đông phương to lớn đạo đầy hào quang. ta biết bao hạnh sống ở ngươi nghi ngờ thứ nhất mạch chảy máu chảy ngu thải vi tiếng hát trong eo kỳ hảo mở một cái âm thanh lập tức bắt được tất cả khán giả lỗ thai mưa bình luận bên trong một phiến em thai xoát bình tiếp theo câu trình nhựa quân trên mặt mang đạm n h ạ t cười mịn tiếng hát t i ế p nối khó cùng chịu phúc cộng hưởng đứng thẳng khởi xuống lưng ta quốc vạn biên cương lấy nhân ái ngàn năm bất diệt tín ngưỡng hát tới đây du dương cổ phong nhạc đệm tiếp vào cùng lúc đó hiện trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần nữa đúng lúc vang ộ i hậu đài tổng đạo diễn triệu kinh luân nơi trợ thủ đi tới trước thấp giọng nói triệu đạo thời gian thực tỷ lệ người xem phá 4%, còn tại thăng trợ thủ thông thanh không che giấu được hưng phấn tỷ lệ người xem phản ứng tiết mục quan sát nhân số và nhiệt độ chỉ tiêu đối với dạ hội loại tiết mục lại nói càng là đánh giá cái tiết mục này làm tốt lắm không tốt khán giả tán thành độ quan trọng nhất chỉ tiêu thời gian thực tỷ lệ người xem đều là suy đoán một dạng chuẩn bị tỷ lệ người xem số liệu thiên tài thứ hai sẽ ra bất quá hướng theo thủ đoạn kỹ thuật tiến bộ giữa hai người khoảng cách đã càng ngày càng nhỏ hôm nay b m ấ y con số này đã cùng hai năm trước quốc khánh dạ hội trung bình tỷ lệ người xem c ô n bằng mấu chốt là hiện tại dạ hội vừa mới bắt đầu không bao lâu phá mấy năm gần đây ghi chép tỏa h trợ thủ hưng phấn trong lòng tiếp tục nói tại vạn biên cương cái tiết mục này đang t r à n g sau đó thời gian thực tỷ lệ người xem tăng lên không năm phần trăm quá lợi hại không nên nhìn không năm phần trăm số liệu này rất nhỏ đặt ở toàn bộ hoa hạ thu thị nhân số thể số lượng bên trên chính là một trăm vạn cấp bậc được người tỷ lệ người xem trong thời gian ngắn xuất hiện rõ ràng như vậy tốc độ tăng rất rõ ràng bộ phận này khán giả rất có thể chính là hướng vạn biên cương cái tiết mục này đổi đại đây chính là ca sĩ lực hiệu triệu triệu kinh luân sắc mặt trầm ồn gật đầu một cái tâm lý hơi hơi thở dài một hơi tuy rằng kinh nghiệm phong phú nhưng mỗi lần đạo diễn loại này cảnh tượng hoành tráng h ắ n trong lòng vẫn là có không nhỏ áp lực năm nay quốc khánh chính trực tròn m ộ ư ơ i số trần t r u n i ê n duyệt binh quy mô đặc biệt to lớn tính cả quốc khánh dạ hội tại bên trong nhận được xã hội các giới chú ý so sánh năm trước đều lớn loại này dưới bối cảnh dạ hội quan điểm chính lại không thể gần giới hạn ở tại không phạm sai lầm còn muốn làm được xuất sắc có điểm sáng triệu kinh luân tiếp đạo diễn lần này quốc khánh dạ hội nhiệm vụ hơi có điểm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy ý tứ tiếp nhận toàn quốc mong đợi cái thúng trên người là rất nặng trước mắt tỷ lệ người xem xem ra đạt đến bốn lần này dạ hội đã có thể tính miễn cưỡng quá quan nhưng với tư cách quốc nội đạo diễn trần n h à một trong triệu kinh luân mục tiêu đương nhiên không chỉ là qua quan trình độ này lần nữa nhìn về phía đài bên trên n g u thải v i ba người biểu diễn sân khấu triệu kinh luân sắc mặt trầm tĩnh trong tâm càng phát giác lần này dạ hội trọng dụng diệp chi thu tên này trẻ tuổi ca sĩ là cái quyết định chính xác chỉ ngựa quân một đoạn hát xong sau đó thì bà cây sáo chờ truyền thống nhạc cụ kết hợp nhẹ nhàng nhạc đệm âm thanh tiếp vào phần sau sân khấu màn ảnh lớn lúc này chuyển là tổ quốc thật tốt non sông tráng lệ phong cảnh lúc này bức họa nhất chuyển hình ảnh hướng theo tiết tấu nhanh nhẹn nhạc đệm thanh âm trở nên sinh động lên bắt một tiế là xanh tươi trong sân một tên tóc hoa dâm lão nhân cùng tôn tử đối dịch tấm áp hình ảnh sau một khắc lời hát đông ken nhạc đệm âm thanh t i ế p vào từng tên một biểu tình sinh động trang điểm ra mặt tinh xào giác nhi dáng múa bay tán loạn ống tay h á o một phen lại biến thành một tên tư thế hiên ngang trẻ tuổi nữ tử bộ dáng đây là ban nay tên kia giác nhi diễn viên giang nam sông nước lâm viên cảnh đẹp bên trong phiến phiến khoe màu đô u sắc cổ vận mười phần cây dù lần lửa xuất hiện tiếp theo hình tròn mặt dù biến thành một bát nóng hổi nhìn liền để cho người buộc phát thèm ăn hoành thánh đông s ủ i c ả o một loại mì nồi lẩu chờ đại biểu toàn quốc các nơi đặc sắc mỹ thực lần lượt xuất hiện hình ảnh lại chuyển một đôi ưu nhã tay trắng dơ bình trà nước trà rơi xuống ly xanh nhạt lá trà du du dương dương phiêu đãng mà lên ngắn ngủi mấy giây từng cái từng cái hoa hạ nguyên tố m ộ ư ơ i phần hình ảnh để cho khán giả thấy không chớp mắt trước kia d â n tặng lễ vật loại ca khúc một dạng cho người ấn tượng là đại khí nghiêm túc đồng thời có chút vô vị lần này độc đáo sân khấu thiết kế cùng ư u mỹ quốc phòng ca khúc kết hợp lập tức hấp dẫn không ít khán giả hứng thú màn ảnh lần nữa biến trở về tổ quốc thật tốt non sông hình ảnh viết thương thiên chỉ viết một góc nhật cùng nguyệt kéo dài vẽ đại địa chỉ vẽ một góc sơn cùng sông không thiệt hại nhìn vạn cổ trên dưới năm nghìn năm thiên đ ị a tổng cộng nưỡng duy viêm hoàng tâm thản nhiên toàn thân đến tứ phương hát tới đây n g u thải vi tiếng hát lần nữa tiếng nối hậu đài tại chợ thủ pha bốn năm phần trăm tiếng kinh hô bên trong triệu kinh luân trên mặt mang lên mỉm cười nhàn nhạt bữa tiệc này ổn t r ư ơ n g năm trăm linh tám vạn biên cương hạ hoa hải thành phố hoa hải chuyện tranh học viện lão sư cố vi văn trong nhà trong phòng khách mở tv lên chuyện chính là quốc khánh dạ hội tiết mục cố vi văn cùng thê tử nhiều hứng thú nhìn đến Nhà từ r trong trên. rất ẻ nhi tử thành thành lại không có cái này kiên nhẫn, không liền chuyển món đồ chơi bên trên. Cố văn gần tình luận công vẫn đình không Nhắc vẫn này hiện tượng cấp hoạt hình công thấy phút chú hỏa chơi thỏ hoạt lại cái tới tiểu vi việc gia tới, kia tử tay tàu tâm tốt, bất ít. t là là là lực lo lao. vô có Cố cấp mấy đây đem đều đồ ý bộ ngày đó ở trong phòng học lấy kia thọ vì tài liệu thực tế bên trên một đường chuyên nghiệp ái quốc hóa sau đó hắn có thể rõ ràng cảm giác đến trong lớp học sinh học tập n h i ệ t tình cao rất nhiều xem ra hẳn là bị khích lệ đến trong nhà nhi tử thành thành tắt triệt để yêu thích manh manh thọ nhân vật hơn nữa lấy nó làm gương mỗi lần gặp phải tiểu hải tử cáu kỉnh thời điểm liền lấy tia thỏ bên trong thỏ với tư cách tấm gương giảng đạo lý hiệu quả một cách lạ kỳ tốt duy nhất so sánh đáng tiếc là tia thỏ quý đầu tiên chỉ có mười hai tập quả thực quá ngắn bất quá nghe nói quý thứ hai đã tại khởi động bên trong đối với cố v ị văn lại nói đây là cái tin tức tốt dù sao hiện tại nhi tử đòi muốn nhìn thỏ hắn chỉ có thể thông qua chim cánh cụt video không ngừng thả về cùng một cái chính diện tài liệu thực tế dùng lâu hiệu quả cũng sẽ suy giảm sao trải qua lần này không đổi theo các ngôi sao cố vĩ văn cũng từng bước lưu ý đến diệp chi thu tên này ca sĩ biết được tối nay quốc khánh dạ hội có diệp chi thu bài hát mới bộc u lộ quan điểm cố vĩ văn thật sớm liền cùng thê tử canh dự ở trước tv khi vạn biên cương tiết mục lúc mới bắt đầu cố vĩ văn tinh thần chấn động xinh đẹp tỷ tỷ ở một bên chơi nhi tử thành thành hướng màn ảnh truyền hình nhìn thoáng qua sau một khắc lập tức bỏ lại trong tay món đồ chơi chỉ đến màn ảnh truyền hình nói ngón tay hướng về phía chính là ngũ thảy vi thân ảnh cố vĩ văn bậc ư ờ i ngũ thảy vi bọn hắn đương nhiên biết rõ cái này đã không chỉ là xinh đẹp tỉ, tỉ, mà là thần tiên tỉ, tỉ phạm vi. lúc này n g u thải vi duy mỹ kỳ hào tiếng hát trước tiên chuyển ra mặt trời đỏ thang tại đông phương to lớn đạo đầy hào quang ta biết bao hạnh sống ở ngươi nghi ngờ thứ nhất mạch chảy máu chảy tựa hồ là bị xinh đẹp tỉ tỉ hấp dẫn thành thành triệt để từ bỏ trong tay món đồ chơi ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm trên tv hướng theo sân khấu biểu diễn tiến hành cố vị văn cùng thê t ử kinh ngạc nhìn chăm chú một cái bài hát này rất êm t hay a bọn hắn tại âm nhạc phương diện không chuyên nghiệp trước kia loại này trong dạ tiệc hồng hát dâng tặng lễ vật loại ca khúc tuy rằng không đến mức nghe không ô nhưng mà chưa nói tới cái gì thưởng thức nhưng mà bài hát này lại một lần bắt được hai người lốt hai kỳ thực cố vi văn còn cho rằng là minh tinh hiệu ứng dù sao biểu diễn ngu thải vi c h í n h được quân cùng cùng tuệ h ba người có thể nói là tinh quang rực rỡ nhưng rất nhanh cố vi văn bác bỏ cái ý nghĩ này hắn có một cái thói quen nghe ca nhạc thì yêu thích đem phần lớn lực chú ý đặt ở ca từ bên trên dần dần liền bị bài hát này ca từ hấp dẫn bất luận do ai đến hát đây đều là một bài hào hát ba ba cái gì gọi là mặt trời đỏ a nhi tử thành thành ngưỡng mặt lên hiếu kỳ hỏi là chỉ thái dương sao nhưng thái dương không phải màu đỏ nha không đúng a cố vi văn một cái ôm lấy hai tử cười nói sáng sớm mặt trời mới mọc làm à u đỏ thành thành có thể b u ổ i sáng quan sát một chút tiểu hai t ử rất là ngạc nhiên vội và nói g n được ta muốn nhìn kỳ thực mặt trời đỏ còn có mặt khác hai tầng ý tứ đi cố vĩ văn cười giải thích nói ca từ bên trong mặt trời đỏ à có thể chỉ một vị vĩ nhân h á n tại thời điểm tối tăm nhất giống như thái dương một dạng chiếu sáng quốc gia của chúng ta mặt trời đỏ cũng có thể chỉ chúng ta chỗ ở cái quốc gia này thành thành xem qua bản đồ thế giới sao nhi tử thành thành tỉnh, tỉnh mê mê bất quá điểm này nhớ rõ lớn tiếng nói xem qua trong bản đồ gà trống lớn chính là hoa hạ lão sư nói n c h ú giáo ta t ạ thế mặt trời phương. Không giới đông sai. vi cười nói, đem mặt trời đỏ văn so s Cố n chúng ta chính là đông phương lên h quốc quốc gia, gia. bởi đại ta bay vì từ từ là l sư giáo đồ vật đã nhận được n g h i ệ n chứng thành thành cảm giác mình nghe hiểu mà đặc biệt hưng phấn ánh mắt lần nữa quay lại trên tv Tiếp theo, bị sân khấu trong thứ nhất trong thực, liên điệp đi, mới giấy diễn giác nhi. hấp khấu ảnh hình ảnh khúc ảnh Đoạn là sân màn dẫn. màn bị sắc sắc sỡ, màu sắc qua dầu, Màu màu mỹ đầy ca ô